Chương 118, Gia Lang Quan, Vũ Hồn Điện Nữ Giáo Hoàng Thẩm Câu. Chương 118, Gia Lang Quan, Vũ Hồn Điện Nữ Giáo Hoàng Thẩm Câu. Không cần vùng vẫy, Tô Thần nắm đứt trong tay rõ ràng chỉ có Nguyên Thần, còn ý đồ không ngừng rẽ rủa Tôn Thiên Ma Thần, âm thanh lạnh lùng nói liền ngươi chút lực lượng này, tại trước mặt bản tọa căn bản liền không đáng chú ý. Lực lượng tương đại, tại Tô Thần trong tay ngưng tụ A3. Tôn Thiên Ma Thần còn sót lại Nguyên Thần phát ra một tiếng thê lương kêu thảm hùng, ngươi không có khả năng. Nhưng mà, Thần cũng sẽ không để ý tới hắn. Từng sợ thế giới bản nguyên từ Tôn Ma Thần thể nội bị rút lấy đi ra đồ vật của ngươi, vật quy chủ. Tô Thần, không thèm để ý chút nào đem thế giới bản nguyên ném cho cách đó không xa Long Hoàng Thiên Đạo. Cái này khiến Long Hoàng Thiên Đạo cứ thế ngay tại chỗ. Hắn cũng không nghĩ tới, đối phương thế mà lại đem thế giới bản nguyên trả lại cho mình. Kỳ thật trong lòng của hắn đã sớm làm xong thế giới bản nguyên không cầm về được dự định. Dù sao, đối phương cứu mình một mạng, cũng cứu vất một phương thế giới này, coi như đem thế giới này bản nguyên cho hộ thu, cũng là nên. Nhưng là không nghĩ tới chính là, Tô Thần chính là không chút do dự liền trả lại cho hắn. Nay làm sao có thể không để cho rồng này Hoàng Đạo thụ sủng lực kinh miễu, đa tạo tiền bối. Long Hoàng Đạo liền liền nói chuyện đều mang điểm cả năm, hiển nhiên là bị này Thiên Đại Kinh Hỉ dọa sợ không cần như vậy. Tô Thần một mặt lạnh nhạt nói vật này vốn là đồ vật của ngươi, bản tọa còn không đến mức đoạt đồ vật của ngươi. Tiên bối đại ân, vạn bối không thể là tạ ơn. Cái gì gọi là cao nhân phong phạm, đây mới gọi là cao nhân phong phạm. Giờ phút này, dòng này Hoàng Thiên Đạo coi là tâm phục khẩu phục. Những người khác cầu còn không được thế giới bản nguyên, vậy ở Tô Thần trước mặt, Tô Thần đều không cần. Này làm sao có thể không đệ cho Long Hoàng Thiên Đạo khâm đâu? Kỳ thật, thế giới này bản nguyên, đối với bây giờ Thần tới nói, tác dụng không phải rất lớn, mà lại Mạc Mạo nhiên hấp thu thế giới bản nguyên lời nói, dễ dàng bị đại đạo cho để mắt tới. Đây cũng không phải là hiện tại Tô Thần nguyện ý hỗn độn ma thần tại sao phải cơ hồ tiêu vong, còn không phải bởi vì bọn hắn khắp nơi thôn phệ thế giới bản nguyên, hủy diệt thế giới, lên đại đạo sổ đen đại đạo lúc này mới thúc đẩy bản cổ khai thiên, sáng tạo hồng hoang, tiện thể đem cái này một đám hỗn độn ma thần hết thảy giết chết. Tô Thần cũng không muốn đi bọn hắn đường xưa, chính mình có chư thiên vạn giới tay chân bảy, hoàn toàn không cần như thế dính phong hiểm này. Sau đó, Tô Thần tiện tay liền đem thôn thiên ma thần tàn hồn ném vào canh giờ tháp trong Nói thế nào đây cũng là siêu việt tiên đạo tồn tại, không hảo hảo lợi dụng một chút, đây chẳng phải là lãng phí. Canh giờ trong tháp, từng đoàn từng đoàn khắp tại đại đạo đường vân đạo hỏa hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Thuôn tiên ma thần tàn hồn càng là phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Muốn cho loại cấp bậc này tồn tại đều phát ra tiếng kêu thảm, thống khổ này trình độ, có thể nghĩ. Tô thần ngay trước bảy thành viên, còn có Long Hoàng Thiên Đạo trước mặt luyện hóa thôn tiên ma thần. Một màn này lại lần nữa rung động tất cả. Một bên Long Hoàng Đạo cũng là nhịn không được sợ run cả người, vị tồn tại này, thật sự chính là đáng sợ nhưng lại đồng thời lại có chút mừng thầm để cho ngươi khi dễ lao tử, hiện tại còn không phải cũng bị người luyện hóa. Để cho ngươi ngu bức. Cùng vị gia này đến nhu bức cá ba, chủ nhóm quá kinh khủng. Siêu việt thiên đạo tồn tại đều bị hắn luyện hóa. Đây là như thế nào thực lực a? Quả nhiên, chủ nhóm thực lực cũng không phải là chúng ta có thể tưởng tượng. Đặt câu hỏi, muốn đạt tới chủ nhóm cấp độ này cần tu luyện bao lâu? Ta cũng muốn trở thành chủ nhóm như vậy cơ giả. Vậy đơn giản, ngủ một giấc liên tốt, trong bụng cái gì cũng có bốn. Cái này thiên ma thần mặc dù là siêu việt thiên đạo đại thủ tồn tại, Nhưng là tại Tô Thần trong tay, lại là tựa như hài nhi bình thường, không, có chút nào sức chống cự. Rất nhanh Tô Thần liền đem nó luyện hóa, hỗn độn ma thần lực lượng bản nguyên, toàn bộ quá trong cơ thể của hắn. Ma tu vi của hắn cũng vì vậy mà khôi phục không ít, đánh vỡ hồn nguyên vô cực kim tiên gông cũn xiển xích, bước vào trở lại nửa bước đại đạo. Dù sao, từ trên bản chất tới nói, Tô Thần cũng là hỗn độn ma thần. Chôn tiên ma thần bản nguyên, với hắn mà nói, là tốt nhất một thể thuốc bổ. Cảm nhận được trong cơ thể mình dần dần khôi phục tu vi, Tô Thần tâm lý thật cao hứng đã lâu như vậy, tu vi của mình, xem như khôi phục lại bước này. Sau đó Tô thần nhìn về phía Long Hoàng Thiên Đạo mở miệng nói nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, gặp lại. Tô thần ngay cả lời cũng không nhiều nói một câu, lại càng không cần phải nói cái gì cho ngũ tinh khen ngợi cái gì, trực tiếp liền biến mất tại mây chỗ. Thông tiên, chủ nhóm công hổ là chủ nhóm, bức khí 10 phần, đây mới là phong phạm cao thủ a. Nhân viên quản lý hơn quân, không có so sánh, liền không có tổn thương, cùng chủ nhóm so sánh, chúng ta còn muốn cùng người ta đi muốn tốt bình, trên lệch này thật sự là cũng quá lớn đi. Thái thượng Lao tử, cũng chỉ có chủ nhóm tồn tại bậc này, mới có thể đối với cái này không thèm để ý chút nào đi. Trúc Dung, ta quyết định, kể từ hôm nay Phải hướng chủ nhóm tiền bối học thờông hoàng Tháh nhất sẽ đi đi chủ nhóm làm như vậy là bởi vì chủ nhóm như bước ng làm như vậy đó chính là trang bước Phú Hy tới tới tới dạy một chút chút dùng tiểu lão để làm sao trang bức Phú khi ba trang bước ta không biết taê Tuấn cái này trong tốt nữ hoa đại ca ng lại giả bộ đi lên 4 tại tô thần đi đằng sau Long Ho hoànngi đạo trong đầu hiện hiện cho đánh giá nhắc nhở không có chút gì do dự hắn trực tiếp liền cho ngũ tinh canh ngợi đồng thời thanh toán một nửa thiên đạo tri lực nói đùa vì tiền bối này ngay cả thế giới lực lượng bản nguyên đều trả lại chính mình chính mình làm sao có thể ngay cả cái ngũ tinh khen ngợi cũng không cho đâu. Cái này không cho ngũ tinh khen ngợi nói còn nghe được. Tô Thần lúc này về tới canh giờ đạo tràng, hắn lúc đầu muốn ngồi xuống củng cố một chút vừa khôi phục định phong cảnh giới. Nhưng là lúc này trong đầu lại chuyển tới bẩy nhắc nhở kiểm làn xe có nhiệm vụ mới, phải trang tiếp nhập. Tiếp nhập. Không nghĩ tới lại là thế giới này, Tô Thần trên khuôn mặt lộ ra mấy phần vẻ không vui đối với thế giới này tiêu chuẩn kép khí vận chi tử, hắn bản năng có chút chán ghét đem độc cô bác phát hiện băng hỏa lượng nghi nhãn, kết quả là về đến chính mình danh nghĩa là mặc cùng tên ăn mày một dạng, xông vào cấp cao hội sở. Bị ngăn cản còn trọng thương người ta bảo an. Bịa đặt nói xấu Vũ Hồn Điện trên thực tế, hoàn toàn là vì bản thân tư dục. Thì ra, người ta sát hồn thú, liền không đối, chính ngươi đi săn giết, liền vấn đề gì đều không có. Ngươi phải nói cái này hồn thú là của ngươi thân nhân, ngươi đi báo thủ, đó không thành vấn đề. Nhưng vì cái gì muốn đem người ta nhổ tận gốc, đuổi tận giết tuyệt đâu? Còn tới chỗ Tuyên Dương Vũ Hồn Điện ta ác. Người ta tà ác cái gì, giúp bình dân thức tỉnh võ hồn, cho bình dân hồn sư phát triển. Điển hình chính là buông xuống bắt chửi mẹ. Chính người võ hồn thế nào thức tỉnh tâm lý không có điểm bế số. Bởi vì một căn phòng, liền muốn cùng lần đầu gặp mặt đối mỗ nào đó đồng tuy vô tận. Cầm tụ tiến nhắm ngay vô tội phòng các cổng, trở thành phong hào đấu la so đối với tông môn trưởng bối qua tay múa chân là vì đến cung. Loại người này, nếu là sinh hoạt tại trong Hồng Hoang chỉ sợ cũng không biết chết bao nhiêu hồi. Hiện tại hoàn hảo ý tứ muốn trợ giúp, sớm biết Tô thần liền trực tiếp cho hắn điểm cái cử tuyệt. Nhưng khi hắn nhìn thấy phát động nhiệm vụ người là ai đằng sau, lập tức cứ vui vẻ, cái này tựa hồ có thể có. Ta liền biết, ngươi sẽ không dễ dàng chết như vậy. Nhìn xem trước mặt Tu La Thần, Vũ Điện nữ hoàng âm thanh lùng nói thật bất ngờ phải không? Tu La Thần cười nhạt một tiếng, Hắn tự hồ đã quên đi 3 ngày trước chính mình chết thảm tại Vũ Hồn Điện Nữ Hoàng trên tay kết cục. Vũ Hồn Điện Nữ Hoàng hừ lạnh một tiếng, ngoài ý muốn thì như thế nào? Chúng ta có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi lần thứ hai, xem ra ta vẫn là chủ quan. Lúc đó, ta nên đưa ngươi thân thể triệt để từ thế giới này gạt bỏ mới đối. Tu La Thần Ưu nhã cười một tiếng đáng tiếc, ngươi không phải ta, cho nên ta cũng sẽ không làm ra giống như ngươi lựa chọn. Vũ Hồn Điện Nữ Hoàng cười Tu La Thần, ngươi muốn tại trên tâm linh đã kích ta a? như ngươi sống lại thì như thế nào? Chẳng qua là đem đi qua chảng cảnh tái diễn thôi. Màu tím đen khí lưu quét sạch mà lên, Vũ Hồn Điện Nữ Hoàng hơi lắc người, từ quang lập loè bên trong, giữa không chung vậy mà xuất hiện hai cái đồng dạng thân thể. La Sắt thần trang trong nháy mắt phụ thể, kinh khủng màu tím đen thần lực trong nháy mắt quét tán ra đến, che khuất chiều dương qua màn, cũng làm cả bầu trời trong nháy mắt này đều tối xuống. Từ tu la thần trên thân, Vũ Hồn Điện Nữ Hoàng cảm nhận được một tia hư vô khí tức. Hắn rõ ràng là ở chỗ này, thậm chí không có thông qua thần lực cho nàng một tia áp lực, nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy, La Sắt thần thần hồn lại đều phản phất bị thứ gì chế trụ giống như. Làm các nàng thần niệm không cách nào thông suốt cùng tự thân thần lực hoàn toàn kết hợp. Tại Tu La thần phía sau nguyên bản 8 cánh hội tụ thành hai mảnh to lớn cánh chim màu vàng, cơ hồ bao trùm Tu La thần phía sau toàn bộ thân thể. Khi cái kia to lớn hai cánh triển khai trong nháy mắt, lúc trước bị La sát thần có thể lượng biến đến tím đen bầu trời trong nháy mắt khôi phục màu lam. Vũ hồn điện nữ hoàng dẫn đầu động, nàng biến thành hai bóng người trong nháy mắt mang theo hai đạo màu tím chói ảnh, phô thiên cái địa khí tức tà ác từ dưới hướng lên, chào lên mà ra, thẳng đến Tu La thần thân thể bao phủ mà tới không cầu hoa tươi. Tu La thần không chút nào không sợ, ánh mắt lạnh lùng tại trong mắt quanh quẩn một chỗ. Tam Xoa kích đón nhận La sát ma liêm tiếng nổ đùng đoàng bên trong. Lưới kích thật chặt khóa tại Ma Liêm phía trên, Tu La Thần cùng Vũ Hồn Điện Nữ Hoàng phân ra hai bóng người giằng co với nhau. Kim quang cùng hào quang màu tím đen gần như đồng thời bắn ra ra. Vũ Hồn Điện Nữ Hoàng kêu lên một tiếng đau đớn, cả người tựa như là bị roi quất bay một dạng thân thể đã mở đi ra. Tam Xoa kích phá vỡ La Sa thần lực, điểm trúng Vũ Hồn Điện Nữ Hoàng, để nàng là thương càng thêm thương. Lại nghe thấy ầm vang một tiếng, nữ hoàng thân thể hoàn toàn độ tung, hóa thành vô số màu tím đen khí lưu dập dờn ở giữa không trung. Màu tím đen lưu đã lần nữa ngưng kết thành hình, La Sát Ma Liêm lúc này còn không có trở lại bị bị đồng trong tay. Sắc mặt của nàng cũng là trở nên cực kỳ khó coi. Hai tay nắm tay, đồng thời hướng phía Tu La thần vung đi, nhưng là cuối cùng Tu La thần phản ứng càng nhanh. Một đoàn to lớn màu tím đen quang cầu vừa lúc ở giữa không trung đọ kịp Vũ Hồn Điện nữ hoàng thân thể, trong ầm ầm nổ vang, đưa nàng va chạm thẳng đến ra lăng quan bay đi. Trong phía tích, Vũ Hồn Điện nữ hoàng oa một tiếng, phun ra một ngụm màu tím đen máu tươi, một thân thần lực cũng biến thành không ổn định. Tu La thần cười lạnh nói cam chịu số phận đi, ngay tận thế của ngươi đến. Hiện tại ta theo tới không rảnh với. Trước đó ngươi có thể giết ta, vậy chỉ bất quá là chuột nhỏ Bất luận cái gì không giết chết được ta đều sẽ để cho ta trở nên càng cường đại. Tu La thần trên thân, đáng sợ thần lực trào lên mà ra. To lớn như kích tản ra khát máu quang mang không. Không chết đi. Tu La thần lực bộc phát, lực lượng cường đại thẳng đến cái này Vũ Hồn Điện nữ hoàng mà đi. Lúc này Vũ Hồn Điện nữ hoàng đã không có bất kỳ chống cự gì chi lực. Nàng cảm giác nguy cơ tử vong giáng lâm, trong lòng bi phẫn không thôi. Chẳng lẽ chửi mình liền muốn như thế kết thúc rồi sao? Không, ta không muốn chết. Ai có thể giúp ta một chút, ta nguyện ý dâng lên hết thảy. Mà đúng lúc này đợi, Tô Thần thanh âm xuất hiện ngươi cần giúp đỡ sao? Dưới sự uy hiếp của cái chết, vũ hồn điện nữ hoàng chỗ nào còn nhớ được nhiều như vậy. Luôn miệng nói cần. ta cần. Cùng cố chủ thương lượng hoàn thành, trước mắt thuê nhiệm vụ đã hình thành, xin mau sớm điều động tay chân tiến về. Chờ một lát, chư thiên vạn giới bảy tay chân lập tức tới ngay. Sau đó, cái này Tô thần đem tuyên bố nhiệm vụ đến trong nhóm trợ giúp vũ hồn điện nữ hoàng đánh lui Tu La thần, tứ tinh cấp nhiệm vụ. Nhiệm vụ này vừa phát ra đến, trong nhóm thành viên nhao nhao liền không lại lặ xuống nước, đều nhảy ra ngoài cái này thích họ ta, cho ta. Không, nhiệm vụ này hẳn là để cho ta tới. Đi ra, đây là nhiệm vụ của ta ba. Cơ ngươi không cần cùng ta ta đả ba. Bốn. Hồng Quân lúc này lại là nói chuyện riêng Tô Thần. Tô Thần không khỏi có chút hiếu kỳ, lúc này Hồng Quân tìm đến mình làm cái gì? Có chuyện gì a? Tô Thần hỏi. Hồng Quân hồi đáp tiền bối, cái trước nhiệm vụ, ta kém chút thất bại. Xin đem nhiệm vụ này cho ta, ta muốn rửa sạch nhục nhã. Không phải vậy ta tại trong hồng hoang, sợ là không nóc đầu lên được. Tô Thần cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng là. Dù sao Hồng Quân chính là Hồng Hoang đạo tổ, cái trước nhiệm vụ nếu như mình không xuất thủ, chỉ sợ Hồng Quân sẽ thua rất thảm. Mặc dù không có lo lắng tính mạng, nhưng là đối với Hồng Quân danh tới nói, cũng là một cái cự đại đặc kích, mà lại Hồng Quân hay là 7 nhân viên quản lý, người một nhà, loại thời điểm này khẳng định cho đặc thủ triêu cố. Bất quá, Tô Thần không có nói rõ, dù sao mình là chủ nhóm, có nhiều thứ, phóng tới trên mặt nội cũng không quá tốt. Chỉ cùng Hồng Quân nói ra ngươi đi đoạt nhiệm vụ đi, mặc khác ta đến an bài. Kỳ thật Tô Thần đã ám chỉ rất rõ ràng, làm sao Hồng Quân cũng không phải là người hầu thế, không hiểu nhiều loại ám chỉ này lời nói, chỉ có thể là bán tín bán nghi vào nhóm đoạt nhiệm vụ. Kỳ thật, cái này ai đến nhận chức vụ, một là nhìn bởi hệ thống an bài, cái này hay thôi, thì là, là Tô Thần an bài. Nói thế nào Tô Thần cũng là chủ nhóm, nên có đặc quyền vẫn phải có. Ai muốn có được nhiệm vụ, để ai đi làm nhiệm vụ, Tô Thần đều có thể an bài. Chỉ bất quá, ngày thường Tô Thần cũng sẽ không đi làm loại sự tình này, trên cơ bản đều là để tự hệ thống an bài. Một mặt là bởi vì lười nhác dở trò, một phương diện khác, cũng là vì bảy nhiệm vụ công bằng lý do, không có khả năng nặng bên này nhẹ bên kia. Bất quá lần này thôi, coi như là phá lệ tốt. Nói thế nào Hồng Quân cũng cho chính mình giúp không ít bận địu, ngày sau quản lý hường hộ, Hồ, nhóm quản lý còn muốn Hồng Quân xuất lực nào. Chương 119, hành hung tu la thần, Hồng Quân đạo tổ mở mày mở mặt trên 119, hành hung tu la thần, hồng quân đạo tổ mở mày mở mặt. Chúc mừng tay chân hồng quân cấp được lần này nhiệm vụ, xin mau sớm tiến về mục tiêu thế giới. Một đầu hệ thống nhắc nhở xuất hiện, ai cũng không nghi tới, lần này tư tinh cấp nhiệm vụ, cấp được nhiệm vụ người, lại là hồng quân. Có lẽ là thụ trước đó ảnh hưởng, bọn hắn theo bản năng cho là, giống hồng quân loại này cấp thánh nhân cường giả, sẽ không theo bọn hắn đoạt loại này cấp thấp nhiệm vụ. Lại thêm, hồng quân không phải trước đó mới nhận được một cái nhiệm vụ thôi, làm sao có thể lại là hắn? Nhưng mà, sự thật chính là như vậy. Thật đúng là chính là hắn tại sao lại là hồng quân thánh nhân lại là hồng quân đạo tổ a. Có sao nói vậy, cái này Hùng quân tiền bối nhận nhiệm vụ tần suất có phải hay không quá cao? Loại thời điểm này, chỉ có thể cảm thán một câu, hồng quân đạo tổ vật khí, thật tốt. Nếu không phải nhiệm vụ này là chủ nhóm ban bố, ta đều muốn hoài nghi có phải hay không có tấm màn đen muốn. Nhìn thấy câu này, Tô Thần thật muốn thật đáng tiếc nói cho hắn biết. Trước kia có lẽ không có, nhưng là lần này, thật là ngầm thao tác. Sao La Hầu, nhiệm vụ này ngươi được hay không? Đừng lại làm thất bại. Dương Mi đại tiên, hay là cho ta đi, bản tọa xuất mã, vạn vô nhất hết. Nữ hoa, lão sư để cho ta tới đi. Liên tục ra hai nhiệm vụ, ngươi cũng nên nghỉ ngơi một hai. Nhân viên quản lý Hồng Quân, không cần, chỉ là một cái tứ tinh nhiệm vụ thôi, ta vài phút giải quyết. Tại Tử Tiêu cung Hồng Quân mở ra nhiệm vụ cổng truyền tống, tiến về Võ Hồn thế giới. Vừa đến Võ Hồn thế giới, Hồng Quân xuất hiện tại Vũ Hồn điện nữ hoàng trước mặt ngươi chính là Cố Chủ đi. Hồng Quân mở miệng nói. Nữ hoàng nhẹ gật đầu. Mặc dù không biết trước mắt lao giả này là lẽ bốn số không thực lực gì, nhưng là trong cơ thể nàng la sắt thân lực, cùng la sắt thần vị đều truyền đến e ngại tình huống, có thể làm cho thần vị cảm giác được sợ hãi. Đây rốt cuộc là như thế nào, một cái tồn tại a Hồng Quân mở miệng hỏi người cần làm sao đối phó người địch nhân. Nữ hoàng nhìn phán qua cách đó không xa Tu La thần đạo chỉ cần đem hắn đánh bại liền có thể. Hằng Quân tự tin nói cái này đơn giản. Vừa mới hắn thần nghiệm quét qua, đã với cái thế giới này hiểu rõ rất rõ ràng. Chỉ riêng thế giới này tôi nói, tối đa cũng vào chỗ hàng nhị tinh, sở dĩ có thể đứng hàng tứ tinh, là bởi vì hắn không phải một cái đơn độc thế giới, phía sau còn có trọn vẹn bao quát thần giới ở bên trong thế giới bảy. Trình thể này thế giới còn lạ, mới bị sắp xếp làm tinh cấp. Hằng Quân nhìn xem trước mặt Tu La thần, hơi phóng xuất ra một chút xíu khí tức. Tu La Thần lập tức cũng cảm giác bị một tòa thần sơn đặt ở trên người mình bình thường. Bất luận là hồn hoàn, hồn lực hay là huyền tiên công, tóm lại trong cơ thể mình hết thể đồ vật đều không động được, đây là một loại nhân vật như thế nào? Tu La Thần nhìn xem Hồng Quân, hỏi ngươi là ai, người nào? Tại sao muốn trợ trụ vi ngược? Hồng Quân mở miệng nói bản đạo chỉ là tiếp nhiệm vụ của nàng, giáo của ngươi huấn luyện một chật thôi, chuyện khác, cùng bản tọa không quan hệ. Tu La Thần nghe chút, lập tức liền bắt đầu kể ra lên nữ hoàng một loạt chứng cứ phạm tội. Hồng Quân sau khi nghe, lại là khẽ nhíu mày. Hồng Quân thân là Thiên đạo hóa thân, Thất mắt tự nhiên cũng sẽ không cục diện tại một nước một nhà, ánh mắt của hắn là rơi vào trên toàn thế giới. Mặc kệ từ góc độ nào tới nói, cô gái này hoàn cùng vũ hồn điện làm sự tình cũng không có vấn đề gì. Hồn sư cần hồn hoàn, cho nên muốn săn giết hồn thú, bản thân cái này cũng không có cái gì mà bệnh á cũng bởi vì cái này hồn thú có liên hệ với ngươi, cho nên ngươi liền một bộ đối phương tội ác tài trời, ngươi muốn thay thiên hành đạo bộ dáng, không cần ý tứ, thiên đạo không có cái nỗi này. Bất luận là người sát hồn thú hay là hồn thú giết người, tại hồng quân xem ra, vậy cũng là thiên đạo luân hồi một bộ phận. Săn bắt hồn hoàn là thế giới này người tu luyện phương thức tu luyện. Nữ hoàng săn giết hồn thú liền có lỗi. Như vậy chính ngươi giết những hồn kia thú săn bắt hồn hoàn thời điểm, làm sao lại không nghĩ tới hồn thú cũng là thê tử thân nhân đâu? Ngươi cảm thấy nữ hoàng nhằm vào ngươi thế tử. Nhân loại các ngươi, khác biệt quốc gia ở giữa, đột nhiên phát hiện một nước khác đại tướng chỉ sợ sớm đã đánh nhau, chớ đừng nói chi là đột nhiên xuất hiện một cái hồn thú, hay là 100, 0005 loại này. Về phần thống trị thế giới, thủ tiêu cái gì thượng tam tông. Hoàng quân càng là cảm thấy không có tâm bệnh a cái gọi là thượng tam tông cũng không có với cái thế giới này mang đến bất kỳ chỗ tốt nào, thậm chí trình độ nào đó nước thế giới này phát triển để mảnh đại lục này trưởng kỳ ở vào phân liệt trạng thái đây đối với thế giới phát triển là thiên đại bất lợi đứng tại thiên đạo góc độ Hồng quân cảm thấy đều hẳn là cho cô gái này hoàn một chút ban đường thân là một nữ tử làm đến những này xác thực không dễ dàng về phần vũ hồn điện cho bình dân thức tỉnh cho bình dân hồn sư phát triển đây chẳng phải là phát triển thế giới phương thức sao. từ tầng dưới chốt bắt đầu phát triển căn cơ cái gì Vũ hồn điện phát tiền là đế có cho cho cười. người ngươi nhìn không có vũ hồ điện đế Quốc có thể hay không cho các ngươi những bình dân này hồn sư thức tỉnh có thể hay không cho các ngươi tiền vì vậy Cái này tu La thần trong miệng nữ hoàng cái gọi là chứng cứ phạm tội, tại hồng quân nơi này căn bản liền chân đứng không vững. Thậm chí hồng quân còn ra tay thôi diễn một phen. Nếu là chính mình không có xuất thủ, nữ hoàng chết bởi tu La thần chi thủ, vũ hồn điện không có thống nhất đại lục. Cái này tu La thần là phủi mông một cái thành thần đi, nhưng là một phương đại lục này đằng sau liền sẽ nhận một cái khác thống nhất đại lục xâm lược, thương vong thảm trọng, người đã chết, càng là viễn siêu hiện tại. Thống nhất, chính là thiên đạo đại thế, bất luận kẻ nào đều không thể sửa đổi như lời ngươi nói chứng cứ phạm tội, tại bần đạo xem ra căn bản liền không gọi chứng cứ phạm tội. Hồng Quân nói chúng tim đen nói từ đầu tới đuôi, ngươi chẳng qua là muốn vì ngươi mưu thân, thê tử của ngươi báo thủ thôi. Ngươi nếu là nói thẳng vì báo thủ, Bần đạo có lẽ còn có thể xem trọng ngươi mấy phần, dù sao báo thủ đây cũng là nhân chi thường tình. Nhưng là, tìm những ngày cái gọi là lấy cớ, cùng Bần đạo nói thay trời hành đạo, lấy đại nghĩa tên muốn cho Bần đạo rơi đi. Bần đạo so ngươi càng hiểu thiên đạo, Bần đạo chính là thiên đạo. Hồng Quân lời nói như là uy hoàng thiên uy, hóa thành từng tiếng sấm rền, nhiên phun ra một ngụm tươi, nhiên là bởi vì Quân mấy câu nói đó, tâm thần bị hao tổn. Lúc đầu Hồng Quân muốn một chiêu đem Tu La thần đánh phế, thế nhưng là vừa nghĩ tới trước đó bị đùa bỡ 9 ngày 9 đêm, trong lòng càng thêm khó chịu. Vì hiển Lộ rõ ràng chính mình cường đại, kỳ thật chính là vì phát tiết một chút chính mình nội tâm bất mãn. Hồng Quân giải khai Tu La thần giam cầm, "Đạo đừng bảo là những thứ vô dụng kia, muốn hay cha mẹ của người, Thế tử báo Thủ nói, "Trước hết đánh bại bọn đạo đi." Tu La thần đạt được sau giải phóng, trên thân sát ý tung hoành ai cũng không có khả năng ngăn cản ta vì cha mẹ ta, vì vợ ta con báo thủ. Tu La thần nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay Tu La ma kiếm, đối với Hồng Quân hô lớn không tìm vị cớ. Hồng Quân khinh thường nói sát thần lĩnh vực, tu la thẩm phán, vô tận sát khí từ tu la thần trên thân phong thích ra ngoài. Tại sát thần lĩnh vực ra chỉ phía dưới, một chiêu này tu la thẩm phán uy lực, càng hơn trước đó. "Chết cho ta ba." Tu la thần một kiếm bổ tới, một đạo màu đỏ sầm quang nhận sẽ rách bầu trời, mang theo cuồn cuộn chi uy, thẳng đến Hồng Quân mà đi. Nhưng là Hồng Quân lại là cái gì đều sắp đạt làm, cái kia tu la thẩm phán chém ra quá nhận, còn không có tới gần Hồng Quân bên người, liền đã tiêu tán vô vô tung. Hồng nói liền chút bản này. Sau đó Hồng Quân nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái, một đạo nộ tính ra ngoài. Nội quân J 519124243. Tu La ma kiếm ứng thanh phá toái, cắt thành hai đoạn. Tu La thần một mặt kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này. Tu La ma kiếm, thế mà gây mất. Cái này sao có thể? Cách đó không xa, nữ hoàng cũng là khiếp sợ không tôi nói làm sao có thể. Cái này Tu La ma kiếm thế nhưng là thần khí a. Làm sao lại phá toái, hắn đến tổ cùng là lai lợi gì? Thế mà mạnh như vậy, ngay cả thần vũ khí đều có thể trong nháy mắt vỡ nát. Hiển nhiên cái này Hồng Quân đã viễn siêu Tu La thần thượng tượng tượng xong, hiện tại đạo tổ cũng bắt đầu chăng mức. Cái này bức trang ta cho 82 phần. Còn lại 18 phân dùng 666 hình thức phát cho Hồng Quân. Không thể không nói, Hồng Quân cái này bức trang thật sự chính là tuyết mát thoát tục a. Ta thế nào cảm giác ngươi câu nói này nghe không thích hợp đâu. 4. Hồng Quân nhìn xem Tu La Ma kiếm mày vỡ, lắc đầu nói loại bọn này, ngay cả Hồng Hoang một kiện pháp bảo cũng không bằng, rắc rưởi trong rắc rưởi, cũng xứng bị trở thành thần khí. Tu La thần lập tức giận dữ, sau đó chuyển đổi thành Hải thần hình thức. Màu xanh thẳm hải thần chi quang rọi khắp nơi từ phương. Hồng Quân nhìn thấy đằng sau cười ha ha, đạo ngươi ngươi làm sao biến, đều không phải là đối thủ của ta. Cái gì Hải thần, Tu La thần, tại trước mặt bản tọa vậy cũng là một dạng sâu kiếm thôi. Tu La thần trong tay Hoàng Kim Tam Soa kích bộc lên, từng vòng từng vòng vầng sáng màu vàng nóng phiêu nhiên mà ra, thẳng đến cách đó không xa Hồng Quân mà đi đây chính là Tu La thần mấy đại một trong những tuyệt chiều vô định phương ba. Chính là một hạng cực mạnh khống chế kỹ năng, danh xưng liền xem như thần cũng sẽ bị khống chế 3 giây không, có thể làm cho một cái không phải thần tồn tại, coi nhẹ đẳng cấp khống chế lại thần, loại năng lực này xác thực rất biến thái. Nhưng là chỉ tiếc, hắn gặp phải là Hồng Quân. Loại cấp bậc này cho hỏi, đối với Hồng Quân tới nói vẫn là không có dụng. Cái tia từng vầng sáng màu vàng nóng Còn không có rơi vào hồng quân trên thân liền tự động chôn vùi, bởi vì cái gọi là thánh nhân thân thể, vạn pháp bất xâm. Trừ phi là đạt tới cấp thánh nhân công kích, nếu không, mà khắc pháp thuật thần thông căn bản liền ngay cả hồng quân quanh thân trong vòng 10 thước không đến gần được. Cái này khu khu vô định phong ba cũng là như thế. Tu La thần ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Tu La thần hét lớn một tiếng, trong tay Hải thần Tam Xoa kích trước người đột nhiên vạch ra một cái mét chữ, cường hành Hải thần thần lực tại to lớn áp bách dưới trong nháy mắt bắn ra. Nguyên bản hòa Hải thần, thần vàng phát, hóa thành to lớn ngọn lửa màu vàng vây quanh thân thể của lên. Đó là đương nhiên không phải chân chính hỏa diễm, mà là Tu La thần tự thân thần lực bành trướng tới cực điểm dấu hiệu. Hải thần Tam Xoa kích giao cho trên tay trái, cánh tay trái Hải thần khải trong nháy mắt hào quang tỏa sáng, tỏa ra ánh sáng lung linh, làm cho Hoàng Kim Tam Xoa kích tựa hồ cùng hắn cánh tay trái hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau, mà Tu La thần tay phải cũng đồng thời giơ lên, từng đạo quang mang màu vàng tại lòng bàn tay nương tụ. Nương theo lấy một tiếng gầm nhẹ, Tu La thần thân thể tựa như mũi tên bình thường liền sông ra ngoài. Hiển nhiên, thời khắc này Tu La thần đã đi liều thẳng Quân. Lại chỉ gặp, Hồng Quân một tiếng. Một đạo sóng gọn vô hình ma mờ Tu La thần trên người thần trang lập tức nộ tung, cái kêu hoàng kim tam soa kích càng là trực tiếp xô đổ. Tình cảnh này lại lần nữa rung động mọi người, vây xem đây cũng quá mạnh đi. Cho dù là thần mình, tại trước mặt của đối phương cũng không có chút nào sức chống cự. Trên thế giới này, tại sao có thể có loại tồn tại này? Hải Thần thần trang cùng hoàng kim tam xoa kích phá thoái, mang ý nghĩa, trên thế giới này, từ đây, lại không Hải Thần. Hải Thần thần vị tại lần này, bị hồng quân tử trong vùng thế giới này xóa đi. Hồng quân cũng lười xuất thủ, thổi một ngụm. Khẩu khí này, lập tức hóa thành một cái hồng quân phân thân, bắt đầu đè xuống Tu La thần đánh. Phân thân, loại pháp môn này, trong hồng hoang không ít tu sĩ đều sẽ, nhưng là nhiều ít vẫn là cần phải mượn điểm ngoại vật. Giống Hồng Quân bên này, trực tiếp thôi khẩu khí, liền biến ra một cái phân thân, còn là lần đầu tiên đạt. Hồng Quân phân thân, mặc dù thực lực không cao, nhưng là khi dễ một cái tu la thần hay là dễ dàng. Thế là hô, trước mắt bao người, Hồng Quân phân thân đem tu la thần đặt tại nơi đó ngược vài ngày, có thể nói là đánh hoàn toàn tìm không ra thân hình, Hồng Quân trong lòng khó chịu lúc này mới rốt cục tiêu tán. Tâm tình khó chịu loại vật này, chỉ cần chuyện gì ra ngoài, vậy dĩ nhiên liền thoải mái hơn. Hồng Quân hỏi Vũ Hồn Điện Nữ Hoàng nói có cần hay không đem người này giết đi. Nữ Hoàng do dự một chút, sau đó lắc đầu nói hai hai không cần, cái kia hồn thú đúng là mẹ của hắn, hắn là mẹ báo thủ chi tâm, cũng không sai. Hồng Quân cũng là đối với Tu La Thần cười nhạo nói nhìn xem người ta, nhìn nhìn lại người. Có đôi khi, trên lệch chính là lớn như vậy. Mà lúc này Tu La Thần sắt thực nghe không vào những này, bị một đạo phân thân ngược lâu như vậy, trong lòng của hắn sớm đã bị lửa giận nơi ba bọc. Nếu không phải là bởi vì cái này không biết từ nơi nào đột nhiên xuất hiện cường giả trợ giúp Vũ Hồn Điện Nữ Hoàng, chính mình không có khả năng vua. Thế nhưng là cái này giúp đỡ là thế nào xuất hiện? Ta nếu là có thể có dạng này giúp đỡ liền tốt. Nếu là, nếu là ta có lời nói ba. Tu La thần mãnh liệt ý niệm, tựa hồ trao đổi từ nơi sâu xa một loại nào đó tồn tại. Trong hồng hoang, Tô thần thu đến bảy nhắc nhở Tu La thần cần tay chân, xin hỏi có tiếp nhận hay không nhiệm vụ này. Tô thần nghe được cũng là kinh ngạc một chút, không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nhưng là rất nhanh, hắn cũng liền bình thường trở lại. Bởi vì Chư Thiên tay chân bảy bản thân liền là tiếp nhận đến từ Chư Thiên vạn giới thuê nhiệm vụ. Nếu như song phương đều cẩn tay chân, đồng thời ý niệm đều phần mãnh liệt nói, như vậy tay chân bảy sẽ phái ra tay chân. Nhìn xem ai có thể thắng, coi như ai nhiệm vụ hoàn thành. Tóm lại, đây là một cái cạnh tranh quan hệ. Bất quá, loại nhiệm vụ này xung đột nhau tình huống, xác suất là cực nhỏ, liền xem như Tô Thần cũng là lần thứ nhất gặp. Dù sao chư thiên vạn giới lớn như vậy, làm sao có thể cho vừa vặn gặp được hai cái ý niệm cường đại người, đều đúng lúc là đối địch. Bất quá giờ phút này Tô Thần cũng là hứng thú, nếu là đơn độc tu là thần nhiệm vụ, hắn khả năng không tiếp. Nhưng là dưới mắt tình huống này thôi, vậy liền coi là chuyện khác. Chương 120, Ma tổ La Hầu VS đạo tổ Hồng Quân, số mệnh chi chiến trên 120, Ma tổ La Hầu VS đạo tổ Hằng Quân, số mệnh chi chiến. Sau một lát, Tô Thần thanh âm tu La thần trong đầu cần tay chân a. Tu La thần tinh thần lập tức vì đó chấn động, chẳng lẽ nói, đây chính là vừa mới vị kia khủng bố tay chân xuất hiện nguyên nhân. Tốt, ta hiện tại cũng có đại thủ, đây là muốn xoay người tiếp ấu. Tu La thần vội vàng nói cần. ta cần. Củng cố chủ nhiệm vụ thương lượng hoàn thành, xin mau sớm điều động tay chân tiến về. Đối mặt Tu La thần ra hỏa này, Tô Thần ngay cả cơ bản lời khách khí cũng không nói, trực tiếp liền biến mất đem nhiệm vụ biên tập 1 đằng sau, liền ném đến trong đám, hơn nữa còn ghi chú rõ Nhiệm vụ này là Tu la thần ỉnh cầu nếu như muốn hoàn thành nhiệm vụ nhất định phải đánh bại quân nhiệm vụ này vừa phát ra đến bởi thành viên đều phủ đây là có chuyện gì hai nhiệm vụ này rõ ràng xung đột nhau hat tổ Long mộng bức bên trong vânng Vân nhiệm vụ này là thế nào một chuyện Trấn nguyên tử ta cũng rất tò mò nữ hoa đánh bại lao sư cái này sao có thể chủ nhóm tô thần đây là bởi vì Tu la thần phát động tay chân b 7y cầu cho nên nhiệm vụ mới tạo ra chủ nhóm tô thần như loại này xung đột nhau nhiệm vụ tại chư thiên vạn giới cũng làmư phần như thế chỉ có mãnh liệt ý niệm mới có thể phát động chủ đề thì ra là thế. Tiếp dẫn, Bần đạo minh bạch. Đế Giang, xem ra Hồng Quân Đạo hữu vật khí, thật đúng là không tệ à, một phương thế giới này, thế mà phát động hai nhiệm vụ. Thái thượng Lao tử, nhiệm vụ này làm thế nào? Đạo tổ Hồng Quân ai có thể đánh từng chiếm được. Đây chính là cái tất nhiên sẽ thất bại nhiệm vụ. Vọng Thương, Thái thượng đạo bạn nói cực phải. Nguyên Thủy Thiên Tôn, đại ca nói rất đúng a. Thông Thiên đại ca nói có lý. Chuẩn Đề, đại sư Minh nói rất đúng a. Tiếp dẫn, đại sư huynh nói có đạo lý a. La Hầu, cái này có thể khó nói. Dương Mi đại tiên, ha không sai. Cái này không nhất định sẽ như vậy. Thiên đạo, không ai đánh thắng được. Thái thượng lao tử, Côn Ngô lao tổ, chẳng lẽ Ma tổ La Hầu, người muốn nhận nhiệm vụ a? La Hầu, đúng vậy, bản tọa chờ mong trận chiến này rất lâu. Con Ngô lão tổ, không một đạo tổ đại chiến Ma tổ, như thế kích thích sao ba. Tất cả mọi người, nhanh, đi ra xem kìa ba. Ấp Dương lão tổ, Côn Ngô a, ngươi xác định ngươi dạng này sẽ không bị người đánh chết a? Trừ phi hai người bọn hắn ngang tay, không phải vậy người nào thua, trở về cũng sẽ không dung người nhà. Côn Ngô lão tổ, không hoảng hốt, cũng không phải là lần đầu tiên. Trấn Nguyên tử Lưu Bức: Chúc mừng tay chân La Hầu thành công nhận lấy nhiệm vụ, xin mau sớm tiến về mục tiêu thế giới. Ngoa đảo, thật đúng là đi a. Nói tiếp liên tiếp, không hổ là Ma tổ. Kỳ thật ta vừa mới còn tưởng rằng Ma tổ là đùa giỡn. Ta cũng tưởng rằng, không nghĩ tới thật cứ như vậy tiếp, có trò hay để nhìn. Ma tổ đối chiến đạo tổ ai sẽ thắng? Con Ngô lão tổ, khai bàn, khai bàn, Ma tổ La Hầu đại chiến đạo tổ Hằng Quân, ta cực đạo tổ danh. Có hay không cùng nhau. Trấn nguyên tử, ta lúc này xem như chịu phục, dám cầm Ma tổ cùng đạo tổ đánh cược, Côn Ngô đạo hữu, coi thật sự là người thứ nhất. Mà khác ta cược Ma Tổ Thắng, 10 người nhân sâm. Thông thiên, trấn nguyên tử đạo hữu ngươi đây cũng quá hẹp hỏi đi, mới 10 người nhân sâm. Ta cực đạo tổ danh, một kiện trung phẩm tiên tiên linh bảo. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ba kiện trung phẩm tiên tiên linh bảo, đạo tổ danh. Thái thượng lao tử, bắt chuyển kim đan một bình, đạo tổ danh. Ma Tôn Kế Đô, một kiện hạ phẩm tiên tiên linh bảo, Ma Tổ Thắng. Vọng Thương, một bình tinh hoa mặt trăng, Ma Tổ Thắng bốn. Âm Dương lão tổ, các ngươi liền không có nghĩ tới một vấn đề a. Mặc kệ người nào thắng, cái này côn mô lão tổ, hắn bội thường rồi a. Đông Hoàng Thái Nhất, có đạo lý a. Đế tuấn Không có việc gì, quân môn nếu là không nổi, trong nhóm nhiều người như vậy, hắn chạy trốn được. Mỉm cười bốn. Ngay tại cái này những người khác nhau nhao đặt cược thời khắc, Hồng Quân cũng nhìn thấy tin tức nhóm. Hắn nhìn thấy La Hầu nhận lấy nhiệm vụ, không khỏi cười một tiếng. Hắn đã từng dùng tạo hóa ngọc điệp tính qua, chính mình cùng La Hầu sẽ có một trận chiến. Nhưng là từ khi Chư thiên vạn giới tay chân bảy xuất hiện đằng sau, đây hết thể tương lai liền cải biến. Không nghĩ tôi à, hiện tại thế mà lại lấy loại phương thức này, giao thủ đạo cùng ma cuối cùng cũng có một trận chiến, đây chính là thiên đạo đại thế a. Thứ nơi sâu xa, Hồng Quân lão tổ tựa hồ lại hiểu rõ chuyện gì rất nhanh, La Hầu xuất hiện tại Tu La thần trước mặt, tiện tay một đạo pháp lực, liền đem Tu La thần thương thế trên người đều khôi phục. Hùng quân đối với cái này cũng không có ngăn cản, hắn biết, chiến đấu kế tiếp sẽ là hắn cùng La Hầu chiến đấu, cái này Tu La thần khôi phục không khôi phục, không có bất kỳ ảnh hưởng gì. La Hầu mở miệng hỏi nhiệm vụ này ra đánh bại đối thủ bên ngoài, ngươi còn có cái gì yêu cầu? Tu La thần trần chờ một chút, đạo có thể giúp ta phục sinh người nhà cùng thân bằng hảo hữu a. La Hầu gật đầu nói, có thể, việc rất nhỏ. Trong Hùng Hoàng, La Hầu duy nhất để ý, khả năng chính là quân. Chỉ có gia hỏa này mới khi đối thủ của mình la Hầu đi vào Hồng quân trước mặt nói ra, mời đi. Hồng quân lắc đầu nói nơi này không phải đánh địa phương. La Hầu cảm thấy cũng là, nếu là ở chỗ này đánh, chỉ sợ mảnh đại lục này, thậm chí cả thế giới này thần giới chờ chút rất nhiều vị diện đều sẽ hủy diện, trở thành cho tặng. Thánh nhân chi huy cường đại dương nào? Húng chi, hay là hai cái đã hợp đạo thánh nhân đại biểu cho đạo cùng ma đình phong? La Hầu cùng Hồng quân hai người cùng nhau tiến nhập trong hỗn độn. La Hầu một tiếng quá lớn, lần nữa đằng không mà lên. Ma diễm mặt trời, thí thần thương bên trên càng là sát khí ra Ngay cả trung quanh nơi này hỗn độn, đều tại đây khắp bị nhuộm thành màu mực, bị ma khí chói quáy nhiễu tử tiêu thần lôi. Trong hỗn độn chẳng biết lúc nào lên, tụ tập được một đại đoàn lôi vân, đúng vậy, không sai thuần túy có hỗn độn chi lôi tạo thành vân đóa. Hồng Quân vừa ra tay này, chính là mình sở trường lôi pháp, tử tiêu thần lôi. La Hầu lại cũng không quan tâm, toàn thân ma khí quay cuồng, quát, ta để cho ngươi tụ à, cho láo tử tán. Lôi vừa kia, vậy mà sống sở sở bị La Hầu đống một tiếng này cho đánh tan hơn phân nữa. Đồng thời, La Hầu trong tay thần thương ra, từng đạo sát khí màu đen, thẳng đến Hồng Quân mà đi. Thời khắc này Hồng Quân thân thể cũng đã bị một đoàn hỗn độn chi quang bao phủ đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp phía trên, càng là tản ra vô tận quang mang. Chỉ gặp tạo hóa này ngọc điệp bên trên, đại đạo pháp tất hiện lên, đem cái kia chạm mặt tới sát khí màu đen đánh nát. Thời khắc này Hồng Quân tóc đen tung bay, tạo hóa ngọc điệp lơ lửng cùng đỉnh đầu, tựa như một tôn cái thế ma thần đứng lặng ở trong thiên địa, khí thế không chút nào kém cỏi hơn trước mặt La Hầu. Hồng Quân trong mắt tản ra quang mang thần thánh, sau đó, Hồng, lên, Hồng sau lưng. Tất cả mọi người đều cảm nhận được cái này trên thân kiếm đến lượng chém. Bảy chôi tử kiếm từ hồng quân phía sau gào thét mà ra, ở trong hư không hợp thành một đầu màu tím tử long, thẳng đến La Hầu mà đi. La Hầu nổi giận gầm lên một tiếng ma uy đại trấn, đại thủ che trời, bao trùm ở đầu kia màu tím cự long. Cả hai chạm vào nhau thời khắc, năng lượng to lớn bạo tạc. Mà tại bạo tạc trung quanh, cho dù là không gian cũng không chống đỡ được lực lượng đáng sợ này, nhau nhau bị xé nứt, phá toái, quy về hỗn độn đây chính là thánh nhân một kích. Chỉ là dư ba, cũng đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa. La Hầu thân hình nhanh lại, nhưng là cũng vì vậy mà bị thương. Ma huyết màu đen chấm dãi nhỏ xuống. La Hầu cùng Hồng Quân đấu pháp cảnh tượng, đang đánh tay trong đám toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Hai người bọn họ đại chiến đến vũ trụ biên hoang, hỗn độn chỗ sâu. La Hầu Ma đạo phát tắc, Hồng Quân tiên đạo pháp tắc, hai người lực lượng pháp tắc không ngừng đan vào một chỗ, để bảy thành viên nhìn thấy đằng sau ăn no thỏa mãn. Loại này hai đại cường giả tối đỉnh ở giữa quyết đấu, liền xem như vô số kỵ quân cũng có gặp. Mà đồng thời Tu La Thần cùng Vũ Hồn Điện nữ hoàng cũng đang chăm chú. Nhưng là đáng tiếc bọn hắn không nhìn thấy khung cảnh chiến đấu, chỉ có thể chờ đợi người nào thắng tin tức truyền đến. Mà giờ khắc này La Hầu cùng Hồng Quân chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Lúc này La Hầu hơi chiếm thượng phong, dù sao ma đạo bản thân liền chủ sát phạt, lại thêm cái này La Hầu có thí thần thương bực này sát phạt chí bảo, càng lạn như hộ thêm cánh. Hồng Quân Cường thì là cường tại, hắn rất toàn diện. Liên Như là trong tay hắn tạo hóa ngọc điệp bình thường, là một kiện 10 phần toàn diện pháp bảo anh. La Hầu trong tay thí thần thương điểm ra, vô tận sát khí lao nhanh. Trong hư không lại đột nhiên xuất hiện từng cái thí thần thương hư ảnh keng. Giống như hoàng trung lại lư bình thường tiếng oanh minh tại cái này giữa hỗn lên. Hồng quân mặt ngoài không có bất kỳ cái gì vết thương, nhưng là thân ảnh lại là một cái, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Tạo hóa ngọc hiện hiện Từng đạo hỗn độn chi khí từ Tạo hóa Ngọc Điệp phía dưới rủ xuống, đem Hồng Quân bao Khỏa tại trong đó đối mặt pháp bảo tầm thường, Tạo hóa này Ngọc Điệp có lẽ đã đã đủ dùng, nhưng là hôm nay, hắn gặp phải, lại là Thí Thần Thương non chí bảo này. Cùng Tạo hóa Ngọc Điệp toàn năng khác biệt, Thí Thần Thương năng lực chỉ có một chữ, đó chính là giết. Sau đó Thí Thần Thương một đạo trước huyền quang bay đi, cách không điểm vào Hồng Quân bên người. Hồng Quân thân ảnh lảo đảo, lần này, vậy mà phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Nhìn xem trước mặt La Hầu, Quân đạo La mạnh lên không ít. La Hầu lại là không có bất kỳ cái gì vui mừng nói Hồng quân, đừng thầm dò. Xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự tới đi, ta biết thủ đoạn của ngươi, không chỉ như thế." Hồng Quân cười nói đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Sau đó Hồng Quân liền thấy cái này, Hồng Quân đỉnh đầu Tam Hoa hiện hiện. Ba cái đạo nhân cụ hiện mà ra, từ Hồng Quân đỉnh đầu Tam Hoa bên trong đi ra. Cái này ba cái đạo nhân không phải khác, chính là Hồng Quân Tam thi. Tam thi chi đạo, cũng là Hồng Quân mạnh nhất mấy cái một trong các thủ đoạn. Mỗi một đạo thi đều là hôn nguyên đại la kim tiên chiến lực. Đối với cái này Tam thi chi đạo, La Hầu cũng có hiểu biết. Bất quá, La Hầu thành thánh cũng không có tu luyện chỗ này vị Tam thi chi pháp cũng là đi ngàn vạn vĩ lực quy về bản thân con đường Tam thi a. Liên đệ ta nhìn ngươi thủ luận đi. La Hầu trong mắt chiến ý sục sôi. Như ngươi mong muốn, Hồng Quân cùng mình Tam thi cũng là toàn thân tản ra vô số hỗn độn chi khí không gian đại đạo. Thời gian đại đạo, thời không hợp nhất, chém. Theo Hồng Quân lão tổ một tiếng này hét lớn, hai đầu hoàn toàn do lực lượng pháp tác hội tụ thành trường hà từ phía sau hắn hội tụ mà ra, hóa thành một thanh khổng lồ trường kiếm. Một kiếm này chém xuống đến thời không lực lượng, trong nháy mắt vỡ nát thần. La Hầu gầm lên giận dữ, thí thần cương bên trên ma diễm tăng nhiều, trong lúc nhất thời Liên đệ Hồng Quân một chém này không rơi xuống nổi. Mà đúng lúc này đợi, Hồng Quân Tam thi động thời gian đại đạo. Không gian đại đạo, ngũ hành đại đạo, âm dương đại đạo, lôi chi đại đạo, nhân quả đại đạo, Giết chóc chi đạo, ngàn vạn đại đạo, hội tụ ta thân, 3000 đại đạo, chém. Ngay trong nháy mắt này, từng đạo lực lượng pháp tắc hội tụ thành 040 kiếm quang, từ Hồng Quân Tam thi trên thân bạo phát đi ra. Mỗi một đạo kiếm quang đều là hắn đối với 3000 đại đạo pháp tắc lĩnh ngộ, trong tay hắn hóa thành một đạo pháp chi kiếm. Mỗi một kiếm đều là đỉnh phong một kiếm. Dù cho là Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên đỉnh phong, cũng ngăn cản không nổi ở trong đó một tiếng. Không sai, đây chính là Hồng Quân Tam thi chi đạo cách dùng. Tam thi mặc dù cường đại, nhưng là thực lực so với bạn thể đến, hay là kém như vậy một chút đối với người bình thường còn dễ nói, nhưng là tại cùng cấp độ cường giá trước mặt, loại chiến lệch này sẽ bị vô hạn phóng đại. Vì vậy, Hồng Quân mới có thể đổi một loại phương thức. Lấy thời không pháp tắc làm nền tằm, Tam thi phân biệt ngừng tụ mặt khác 3000 pháp tắc, cuối cùng hội tụ thành một chém. Lấy một loại khác loại phương thức, tạm thời dung hợp 3000 đại đạo. Uy lực của nó, có thể nghĩ, tại một chém này phía dưới, liền xem như La Hầu cũng chỉ thể thổ hết bại lui, nhục thân sổ độ. Một chiến này, Hồng Quân đã có thiên đạo cấp đỉnh phong chiến lực. Mặc dù chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, nhưng là cũng không phải hiện tại La Hầu có thể ngăn cản. La Hầu bình phục một chút trong cơ thể mình thương thế đạo không nghĩ tới, kết quả là, "Vật thua. Hồng Quân lại là nói ra ngươi thua không oan, đây là ta lần trước cùng cái kia thôn Thiên Ma thần sau khi giao thủ, trở về mới cảm ngộ ra sát chiêu." "Gà tạm." La Hầu bất đắc dĩ, nhưng là bại chính là bại, hắn La Hầu cũng không phải là một cái người thua không trả tiền. Rơi vào đường cùng, cái này La Hầu đành phải trở về cùng tu La thần nói ra thật có lỗi, trận chiến này, chính mình chiến bại bất quá nhiệm vụ mặc dù thất bại, nhưng ta vẫn là có thể giúp ngươi phục sinh thân bằng hào hữu. Nghe chút có thể phục sinh chính mình thân bằng hảo hữu, Tu La thần trong lòng điểm này bất mãn lập tức liền tan thành mây khói. Nói cho cùng, hắn cùng Vũ Hồn Điện đánh tới hiện tại, còn không phải liền là bởi vì cứu hận a. Hiện tại người đều cho ngươi sống lại, cứu hận này tự nhiên cũng không giải quyết được gì đương nhiên, mấu chốt nhất là, coi như hắn bây giờ muốn báo thủ, cũng không phải đối thủ của người ta a, không thấy được cái kia hồng quân còn đứng ở bên cạnh a. Đa tạ. Tu La thần cảm kích nói. La Hầu khoát tay áo, biểu thị đây đều là việc rất nhỏ. Sau đó, La Hầu trực tiếp lịch chuyển tới Nguyệt sống lại tu La thần mẫu thân. La Hầu trước khi đi, La Hầu trả lại cho một đạo ma đạo pháp tắt cho tu La thần vậy liền coi là là cho người bồi thường đi. Bẩy nhắc nhở xuất hiện La Hầu nhiệm vụ thất bại, tín dự giảm một, mua sắm thương thành hàng hóa giá cả dâng lên 10. La Hầu nhìn thấy đằng sau thở giải, cũng không có biện pháp gì, thua, chính là thua. Nhưng là sau một khắc lại có bẩy nhắc nhở xuất hiện La Hầu tu được tu La thần ngũ tinh khen ngợi, tín dự một, thương thành hàng hóa giá cả giảm mất 14. Chương 121, thái thượng lão tử bái phòng Tô thần, đạt được thành thánh chỉ điểm. Chương 121, thái thượng lão tử bái phòng Tô thần, đạt được thành thánh chỉ điểm. La Hầu cũng không nghĩ tới, vấn đề này thế mà lại như vậy phong hồi lộ chuyện. Một đợt này mặc dù nhiệm vụ thất bại, nhưng là mình không lộ a. Tiếc nối duy nhất chính là bại bởi Hồng Quân gia hoặc kia. Mà Hồng Quân bên này cũng hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được ngũ tinh khinh ngợi, sau đó liền rời đi võ hồn thế giới. Tại kiến thức đến Hồng Quân Cường Đại đằng sau, cái này tu La thần tự nhiên cũng không dám lại làm càn. Dù sao, lần này là Vũ Hồn Điện nữ hoàng tha cho hắn một mạng, nhưng là, lần tiếp theo đâu? Một bên khác, Hồng Hoang trong thế giới. Ma tổ La Hầu cùng đạo tổ Hồng Quân tháng tại trong nhóm gây nên bàn tán xôi nổi đạo tổ không hổ là đạo tổ, thật may Đáng tiếc, Ma tổ La Hầu kỳ thật cũng không kém, chỉ là thành thánh chậm chút, không phải vậy khẳng định thắng. Đạo tổ cuối cùng cái kia một tay 3000 pháp tắc, thật sự là lợi hại a. Kỳ thật Ma tổ thí thần cũng là uy lực vô tận a. Đừng nói nữa, hai cái này, bất luận một chiêu kia ta đều không tiếp nổi. Không phải cùng ngươi tội, nếu là ta đối đầu đạo tổ cùng Ma tổ, không cần một thời ba khác, bọn hắn liền phải đi cầu ta. Cầu ngươi? Cầu ngươi cái gì? Ngươi lúc nào như thế tung bay? Cầu ta đừng chết a, ngươi cho rằng đâu? Bốn. Côn Ngô lão tổ, các ngươi vừa rồi đặt cược người nào thắng, ai thua, mau đem điểm tích lũy cùng bảo vật cho ta. Ha ha ba, đợt này kiếm lời là ra. Tổ Long, thúc cái gì? Bản tọa Đường Đường Long tộc tộc trưởng sẽ lại nợ. Bắt đầu kỳ lân, này nha, tiểu đệ bất tải, cực đạo tổ hồng quân thắng, kiếm lời 100000 điểm tích lũy. Khi hỏa, đừng nói nữa, ta cực ma tổ thắng, thua 500000 điểm tích lũy. Âm Dương tổ, Côn Ngô lão tổ, ngươi xác định người kiếm lời. Ngươi không tính tính trong nhóm kỳ thật cực đạo tổ muốn càng nhiều một chút a. Bồi không trên ngươi, còn kiếm lời. Côn tổ, a ba. Không thể nào. Côn Ngô lão tổ, ngoa táo. Thật đúng là thua thiệt lớn a. Vì thật đâu cái này côn lô cũng không nghĩ một chút, trong nhóm phần lớn người đều nhận được hồng quân giáng đã ân huệ. Tam thanh người càng là hồng quân đệ tử, tự nhiên không có khả năng ném ma tổ thắng. Vu tộc đám người kia hiện tại cũng nhanh cùng Tam thanh truyền một cái quần. Yêu tộc còn trông cậy vào hồng quân cái này thiên đạo hóa thân có thể không có việc gì giúp đỡ một chút bọn hắn yêu tộc, lại thêm lư hoa quan hệ, tự nhiên cũng không có khả năng ném ma tổ. Như vậy tính ra, cái này côn lô không lỗ, mới là lại chủ nhóm Tô thần, toàn thể thành viên, ngươi phải thật tốt tăng thực lực lên, không phải vậy về sau nhiệm vụ, đừng phải trong nhóm thành viên, nếu là bại, không nên trách người khác. Sau khi nói xong, Tô Thần cựu lò gặp đây. Bảy thành viên tự nhiên biết Tô Thần nói chính là có ý tứ gì. Xem ra vì dự phòng ngày hôm đó người kế nhiệm vụ xung đột nhau vấn đề, nhất định phải gấp rút tăng thực lực lên a. Côn Lôn Sơn chi đỉnh, quá rõ trong điện. Thái thượng Lao tử nhìn thấy Tô Thần lời nói, nội tâm cũng là đặc biệt khẩn trương. Bởi vì hắn là tam thanh đứng đầu, lại là Hồng Quân đại đệ tử, kết quả đã lâu như vậy còn không có thành thánh. Cái này khiến hắn không khỏi cảm giác có chút mất mặt. Nghĩ đến cái này, Thái thượng Lao tử đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên nói ra huynh đệ chúng ta ba người, trong khoảng thời gian này trước không cần nhận nhiệm vụ Phải thật tốt bế quan, nhất định phải chứng đạo thành thánh mới được. Không phải vậy này làm sao xứng đáng?" Chủ nhóm thúc thúc cùng lao sư vô trổng. Nguyên Thủy Thiên tôn lại là bất đắc dĩ nói lại mình, lời này của ngươi nói vô số lần, nếu là năng lượng ánh sáng rượi vào nói một chút liền thành thánh, chúng ta đã sớm thành thánh a. Thông Thiên cũng là phụ họa nói đúng vậy à, đại huynh, chúng ta cái này đều bế quan không ít lần, ta quyển kia chứng đạo hỗn nguyên bản chép tay cũng cống hiến ra ngoài. Mọi người cũng nhìn không ít trở về. Cô gái này và sư chúng ta cũng đi bãi phòng nhiều lần, nếu có thể thành thánh, chúng ta đã sớm thành thánh, chỗ nào sẽ còn chờ tới bây giờ a? Đúng vậy à, Thông Thiên nói không sai, chúng ta thật đã là tận lực, biện pháp gì đều nghĩ qua, không, có khả năng ánh sáng bế có nha." Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là nói. Thái thượng Lao tử Cao mày nói theo ta được biết, Ma tổ La Hầu còn có nữ hoa sư muội không đều là chủ nhóm thúc thúc chỉ điểm thành thánh sao? Có muốn hay không chúng ta đi canh giờ đạo tràng bái phòng một chút?" Lời này vừa nói ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc mạnh đầu, "Thông Thiên cũng nói đại huynh ta còn có việc, ta đi trước." Rất hiển nhiên, bất luận là Nguyên Thủy Thiên Tôn còn Thông Thiên, hai người đều là loại tính tình kia cao ngạo người. Thành thánh loại sự tình này, chính mình suy nghĩ không ra, đây cũng là tính toán. Sao có thể còn đi hỏi thăm chủ nhóm thúc thúc đâu? Bọn hắn mặt mũi này còn cần hay không? Nhìn thấy hai cái hiền đệ dạng này, Thái thượng Lao tử cũng là bất đắc dĩ. Hai người bọn hắn không muốn đi, chính mình cũng không thể buộc bọn họ đi thôi. Cuối cùng, cái này Thái thượng Lao tử cắn răng một cái, dự định không thèm đến xửa. Dưới mắt không có cái gì so Thành thánh càng trọng yếu hơn. Nữ hoa trước một bước Thành thánh, là bởi vì chủ nhóm nói, nữ hoa muốn trước Thành thánh, bọn hắn mới có thể thành thành. Hiện tại nếu như bị người khác vượt lên trước, hắn cái này chưa thánh đại sư huynh, còn thế nào khi? Không chi, nếu là chính mình không đi hỏi được cùng chuẩn đề vượt lên trước làm sao bây giờ? Liền hai tên này đượt tính, tuyệt đối làm ra được đến hỏi chủ nhóm thúc thúc chuyện như thế. Không được, chính mình nhất định phải vượt lên trước một bước. Nghĩ đến cái này, Thái thượng Lao tử lập tức chuẩn bị bên trên hậu lễ, các loại kim đan, phát bảo cái gì, hướng phía canh giờ đạo tràng bay đi đi vào canh giờ đạo tràng trước lại môn. Thái thượng Lao tử có chút tâm thần bất định ở ngoài cửa, hắn đi vòng vo rất lâu, nhưng chính là không dám tiến vào. Thái thượng Lao tử đến, Tô Thần tự nhiên là phải đến. Bằng ngón tay tính toán phía dưới, Tô Thần biết, cái này Thái thượng lão tử ý đồ đến. Quả nhiên là vì thành thánh sự tình mà đến. Ngay tại Tô Thần muốn mở miệng để thái thượng Lao tử lúc tiến bảo. Thái thượng Lao tử rốt cục khắc phục chính mình nội tâm chứng ngại, mở miệng nói bản cổ chính tông, quá rõ thái thượng Lao tử cầu kiến chủ nhóm thúc thúc. Tô Thần gặp thái thượng Lao tử như vậy chính thức bái kiến, cũng là cười cười, đạo vào đi, cùng ta không cần đa lễ như vậy. Sau đó trận pháp mở ra, thái thượng Lao tử lập tức liền thở dài một hơi. Xem ra bước đầu tiên này đã hoàn thành, không có bị chủ nhóm thúc thúc cự tuyệt ở ngoài cửa. Lần nữa nhìn thấy canh giờ đạo tràng, thượng lão tử là cảm khái không thôi. Thầm nghĩ, chính mình lúc nào mới có thể có được một tòa dạng này đạo tràng a? Không, không cần một dạng Dù là chỉ có cái này 1/3, cũng tốt ta. Rất nhanh, Thái thượng Lao tử liền đến đến Tô Thần trước mặt. Mới thoáng qua một cái đến, Thái thượng Lao tử liền không gì sánh được thành khẩn nói cầu chủ nhóm thúc thúc chỉ điểm. Nhưng mà, Thái thượng Lao tử lời này còn chưa nói xong, liền bị Tô Thần cắt đứt, bạn tọa biết ngươi tới được nguyên nhân, hiện tại ngươi đi ra ngoài phía bên trái lựa gạo, trở lại Hằng hoang, tiến về nhân tộc, nơi đó tự nhiên có ngươi thành thành cơ duyên tại. Thái thượng Lao tử trong lòng giật mình, không nghĩ tới chính mình còn chưa mở miệng, chủ nhóm thúc thúc liền biết chính mình ý đồ đến, cái này thật sự là quá lợi hại. Nhưng mà, hắn còn muốn hỏi chút gì Kết quả ngẩng đầu một cái, lại là phát hiện chính mình xuất hiện ở canh giờ ngoài đạo tràng. Nhân tộc a. Thái thượng Lao tử trong lòng thầm nghĩ, không nghĩ tới nữ hoa sư mỗi sáng tạo nhân tộc chứng đạo thành thánh, chính mình chứng đạo cơ duyên, thế mà cũng tại nhân tộc này bên trong. Sau đó thái thượng Lao tử tiến về nhân tộc tụ tập địa chi nhất thủ Dương Sơn mà đi. Mà ở lúc này, thủ Dương Sơn bên trên, một đạo linh quang bay ra, đây chính là nhân tộc chí bảo không động ấn, hoàn không xuất thế. Chỉ bất quá, cái này không động ứng mặc dù là nhân tộc chí bảo, nhưng là rơi vào nhân tộc bên ngoài người trong tay, lại cũng không có thể phát huy ra quá lớn uy lực. Táp dụng duy nhất cũng chỉ có một cái, đó chính là ngưng tụ nhân tộc khí vận. Bây giờ nhân tộc chẳng qua là trong hồng hoang một cái tiểu chủng tộc. Mặc dù là thánh nhân sáng tạo, nhưng lại cũng không được mọi người chú ý, vì vậy cái này không động ấn ra thế cũng không có người tranh đoạt. Mà cái này không động ấn biến thành linh quang, tại không người ngăn trở tình huống dưới, thật vừa đúng lúc, vừa vận liền rơi vào Thái Thượng lao tử trong tay. Cái này không động ấn vừa đến tay, Thái Thượng lao tử trong lòng lập tức liền có trố đốn ngộ. Lại thêm trước đó tu thần nhắc nhở, Thái Thượng lao tử làm sao không biết, chính mình thành thánh cơ duyên vì sao. Nguyên lai mình thành thánh cơ hội, cuối cùng là rơi vào nhân tộc này trên thân. Lúc này nhân tộc mặc dù là tiên tiên đạo thể, nhưng là làm sao hậu đại người phần lớn đã thành người bình thường, trừ tiên tiên đạo thể bên ngoài, đã không có các loại thần dị chi lực. Trừ ban sơ cái nào mấy đời người bên ngoài, đều không thể tu hành hồng hoang đại năng giả công pháp. Vì thế, Thái thượng Lao tử tại tiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp lợi dụng thời không pháp cắt ra tốc gần ngàn năm thời gian ngoại giới chỉ qua mấy ngày, Thái thượng Lao tử rốt cục đã sáng tạo ra thích hợp nhân tộc tu luyện công pháp, thích hợp hồng hoang chúng sinh tu luyện công pháp, Kim đại đạo. Công pháp sáng lập ra ngày đó, Thái thượng lão tử biết, hôm nay chính là mình thành thành cơ hội. Thế là Thái thượng lão tử ngồi ngay ngắn ở trong tường vân, thanh âm truyền khắp hồng hoàng ta bèn nói tổ thủ đồ, "Thái thượng lão tử, hôm nay truyền đạo nhân tộc, kim đang đại đạo một tiên, đến tận đây, người nhân tộc đều có thể tu hành." Nói xong, thái thượng Lao tử liền bắt đầu khẩu thuật đại đạo đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Vô danh, thiên địa bắt đầu, nổi danh, vạn vật chi mẫu. Cách cũ không muốn, để xem kỳ diệu, thường có muốn, để xem nó kiếu. Nay cả hai đồng xuất mà dị danh, cũng gọi là huyền. huyền diệu thích, chúng diệu chi môn. Nhân tộc ban đầu thời điểm lại không đem cái này đại đạo thanh âm để ở trong lòng. Nào biết được cái này lại đạo thiên âm trục tấu linh hồn, huyền diệu không gì sánh được, liền đều ngừng lại trong tay công việc nghe giảng. Sau đó, liền có thiên tư tương đối cao nhân tộc, bắt đầu đi theo Thái thượng lao tử giảng kim đan đại đạo vận hành công pháp, hấp thu thiên địa linh khí, tại thể nội hình thành chu thiên tuần hoàn. Càng ngày càng nhiều nhân tộc dũng bước, gia nhập vào quá trình tu luyện bên trong đi. Thái thượng lao tử cũng không có bị những ngày ảnh hưởng, mà là tiếp tục giảng đạo, từ kim đan một mực giảng đến nguyên thần, Thái thượng lão tử cuối cùng kết thúc đối với nhân tộc giảng đạo, đạo biến mất, tất cả mọi người từ kim đan đại đạo bên trong lấy lại tinh thần tất cả đều cảm tạ Thái thượng Lao tử người ban thưởng thuộc về nhân tộc Kim đang đại đạo. Lúc này, Thái thượng Lao tử đầu đội trời địa huyền vàng linh lung bạc hấp, thái cực đồ lơ lửng bên người, cao giọng nói: "Ta chính là Hồng Quân đạo tổ thủ đồ, quá rõ Lao tử. Hiện có nhân tộc Tân Sinh, ta khi tư giáo hóa chức vụ, cho nên, nay lập nhân giáo, lấy giáo hóa hồng hoang đám người, lấy tiên thiên chí bảo thái cực đồ trấn áp khí vận." Nhân giáo, lập. Chân trời linh khí bỗng nhiên xao động, bầu trời tự hạ thoáng hiện, ngũ thải hà quang bắn ra, lập giáo công đức lập tức như là thác nước hạ xuống. Mà lão tử bản thân chỗ có bộ phận bản cổ khai thiên công đức nhận cảm ứng, lập tức từ Lao tử nguyên thần chỗ sâu chào lên mà ra. Cả hai tương hợp, Lao tử lập tức lập địa thành thánh. Lao tử quanh thân quang mang phong đại, sau lưng to lớn công đức kim luân ngừng tụ thành hình. Lao tử tiếp tục mở miệng nói bây giờ ta đã ngộ được đại đạo, từ hôm nay trở đi, ta là quá rõ thái thượng Lao quân. Hào đạo đức thiên tôn. Nói xong, trong nháy mắt trên bầu trời khánh vân treo trên bầu trời, thải hà tú bay, loan dư ấy Cùng một thời gian, toàn bộ hồng hoang đại lục đều phụ phụ tại cái này không gì sánh được uy nghiêm phía dưới, diện to lớn Hơn xa tại nữ oa thành thành trì chẳng diện, ngàn vạn tử khí đi về đông, thật lâu vẩn quanh tại thủ dương sơn phía trên. Một cỗ thánh nhân khí tức lập tức tràn ngập ra. Lao tử thành thánh. Hồng Hoang sinh linh chỉ cảm thấy một cỗ đến từ linh hồn uy áp ép hướng chúng sinh, trừ một chút thâm niên chuẩn thánh bên ngoài, tất cả đều bị ép tới quỳ xuống. Cảm thụ được trong cơ thể mình thánh nhân chi lực, Thái thượng Lao tử trong lòng cảm khái. Công đức này quả nhiên vẫn là muốn từ trong nhân tộc đến. Không nghĩ tới, cái này nho nhỏ tân sinh chủng tộc, lại có nhiều như vậy công đức. Thành thiên đạo thánh nhân đằng sau, thượng lão tử thôi diễn tiên cơ, lập tức liền hiểu Vì sao nhân tộc sẽ có nhiều như vậy công đức? Nguyên lai nhân tộc là kế tiếp thiên địa lượng tiếp nhân vật chính, lúc này mới có lớn như thế công đức chi lực. Thái thượng Lao tử Hữu Tâm đem tự mình biết tin tức nói với chính mình hai vị sư đệ, nhưng là từ nơi sâu xa, thiên đạo lại truyền tới cảnh cáo. Thái thượng Lao tử minh bạch, hai vị sư minh của mình muốn chứng đạo, hay là cần chính mình minh ngộ mới được. Mặc dù thành thánh, nhưng là thân là thiên đạo thánh nhân, thái thượng Lao tử lại là không cách nào chống lại thiên đạo ý chí, sao? Liền như là hiện tại, thiên đạo không để cho hắn nói, hắn liền căn bản là không có cách nói ra miệng. Thái thượng lao tử có chút cảm khái ngồi ngay ngắn ở thanh lưu phía trên, chính mình cuối cùng vẫn thành thành a. Còn tốt chính mình đi tìm chủ nhóm gấp thúc, thúc, nếu không, nếu là bại bởi người khác, chính mình mặt mũi này coi như ném đi được rồi. Nghĩ đến cái này, Thái thượng lao tử không khỏi thu nạp khí thế của tự thân, rơi vào một đỉnh núi nhỏ bên trên. Mà Thái thượng lao tử cái này từ trên trời giáng xuống trắng cảnh, lập tức đã rơi vào cách đó không xa một tên nhân tộc thanh niên trong mắt. Cái này khiến trong con mắt của hắn lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Thanh niên đi ra ngoài tìm tiên cầu đạo đã có nhiều năm, nhưng là bởi vì căn cốt cùng xuất sinh nhân tộc cớ, cũng không có người ý thu hắn làm đồ. Nhưng là hắn nhưng vẫn không có từ bỏ, bây giờ nhìn thấy Thái thượng Lao tử một bộ thần tiên diễn xuất, không đợi tới gần Thái thượng Lao tử, liền lập tức quỷ lệ đạo đệ tử, một lòng cầu đạo, mong rằng tiền bối không bỏ, thu làm môn hạ. Thái thượng Lao tử nhìn xem người này khẽ hướm tầm, nói căn cốt tuy nói chỉ là đã trên trung đẳng, nhưng là trời sinh tiên thiên đạo thể, ý chí tuyệt hảo. Ngược lại là cùng ta có sư đồ duyên phận. Thái thượng Lao tử nhìn xem người thanh niên cái kia ánh mắt kiên nghị, mở miệng nói, tên ta Thái thượng lão tử, chính là đạo tổ hồng quân thủ đồ. Ngươi có thể nguyện ta làm thầy. Người thanh niên trong mắt, toát ra vẻ mừng như điên, đi ba bái chí khấu. Trong miệng hô to, đệ tử gặp qua sư tôn. Thái thượng lão tử khẽ gật đầu, nói cái gọi là huyền dạ, trời cũng, đều người, ở Diệu Cung. Vi sư bây giờ ban thưởng đạo hiệu của người, Huyền Đô. Huyền Đô mừng rỡ không gì sánh được lần nữa lễ bái, nói đệ tử Huyền Đô, bái tạ sư tôn ban danh. Thái thượng lão tử mang theo mới thu đồ đệ Huyền Đô quay trở về Côn Lôn sơn căn. Lần này đến, thái thượng lão tử liền thấy Nguyên Thủy cùng Thông Thiên Sầu Mi khổ kiểm, mặt mũi tràn đầy lo lắng bộ dáng. thành thành sự tình, đã kích thích hai người 122, Thông trước lập Chương 122, Thông Thiên vượt lên chức lập tiệt giáo thành thánh, Nguyên Thụy Sâm ngột ngạt. Đại huynh ngươi trở về. Nguyên Thụy Thiên Tôn cùng Thông Thiên nhìn thấy Thái Thượng lão tử trở về đều mười phần kích động. Phải biết, vừa mới Thái Thượng lão tử thế nhưng là đã thành thánh á cái này chẳng phải là mang ý nghĩa đại huynh đã tìm được thành thành cơ hội. Lập tức, Thông Thiên cùng Nguyên Thụy Thiên Tôn đều cảm giác tiền đồ sáng lạ đến, Huyền Đô giới thiệu cho ngươi một chút, đây là hai người vị sư thúc, Nguyên Thụy sư thúc cùng Thông Thiên sư thúc. giới thiệu nói đô, phần nói. tiên, liền Không hẳn, cái này Huyền Đô tư chất thật sự là quá bình thường một chút. Như vậy bình thường tự chất, làm sao đeo khi bọn hắn tam thanh đệ từ đâu? Nhưng là nếu đại ca đã thu đồ đệ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể có thể trong ngực móc ra một dạng vòng tay bộ dáng pháp bảo, xem như lễ gặp mặt đạo đây là một kiện thượng phẩm hậu thiên linh bảo, chính là bản tọa tiện tay luân chế, dù là không cần pháp lực thôi động, cũng có thể tự động hộ thể. Đà tạng sư thúc. Vừa ra tay chính là thượng phẩm hậu thiên linh bảo, vẫn có thể để một cái không có tu luyện qua vãn bối sử dụng, loại vật này, cũng liền Nguyên Thủy Tôn có thể chế tác đi ra nếu nhị ca đều đưa lễ gặp mặt Như vậy ta cũng không thể kiêu kiện. Nói, Thông Thiên liền lấy ra một khối ngọc bài đạo khối ngọc bài này bên trong người phong ấn bản tọa một đạo kiếm khí, chuẩn thành phía dưới, chạm vào tứ tử. Thông Thiên cho đồ vật, ngược lại là đơn giản thô bạo nhiều. Nếu như là Nguyên Thủy Thiên Tôn cho là thường ngày vật dụng, như vậy Thông Thiên cho, chính là cùng loại với ác chủ bài một loại tốt, Huyền Đô, ngươi đi xuống trước đi, vi sư cùng ngươi hai vị sư thúc còn có việc. Thái thượng lao tử đột nhiên mở miệng nói là, sư phụ. không gì sánh được kính nói lại huynh, xin hỏi, cái này thành thành cơ hội đến cùng vì sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn nhịn không được hỏi. Tuy nói Nguyên Thủy Thiên Tôn là cái cao ngạo người, nhưng là loại thời điểm này, lại là không chút nào mập mở. Dù sao hỏi là đại ca của mình, cũng không mất mặt. Nhân tộc. Thái thượng Lao tử chậm rãi nói ra. Mặc dù không có khả năng nghiêm minh như thế nào thành thánh, nhưng là hắn tin tưởng, lấy hắn hai vị này để đệ đệ trí tuệ, không khó linh nộ. Nhân tộc. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên hai người đều là tinh tế trải nghiệm, thật lâu, bọn hắn lập tức hai mắt tỏa sáng minh bạch thái thượng Lao tử ý tứ. Trên quần Sơn, một cái thanh âm thật lớn vào lúc này vang lên, ta chính là Thông Thiên, là bản cổ chính tông. Hồng Quân Tam Đồ nay gặp chúng sinh ngội, không biết đại đạo không muốn vì vậy lập xuống đại giáo viết đoạn, đoản người, lấy ra cũng chính là chúng sinh lấy ra giới thiên đạo một chút hy vọng sống, phàm hồng hoang sinh linh, có trí tại đạo giả, đều có thể nhập môn hạ của ta, cầu một đường sinh cơ kia. Ngươi tiếp trưởng sư tôn giáo hóa chúng sinh chi trách, giáo hóa thương sinh. Đoản người, phá cũng, ta khi 49 bật Lấy Chu Tiên kiếm trấn chấn áp tiệt giáo khí vận, tiệt giáo lập. Thông thiên không đợi nguyên thủy mở miệng, đoạt lời trước. Trong lúc nhất thời, Địa Dũng Kim tuyển, Hoa Lạc Truy, dị hương sông và mũi Vô tận kiếm khí sắc bén xông lên tận trời, âm vang tiếng kiếm reo đem bầu trời càn quét không còn, thanh thiên che viết bữa sau lúc vạn giảm không mây. Cửu Tiêu nô động, điện quang phi minh, thương khung đều bị mút trời kiếm khí xé rách ra một đầu lớn vết nước. Chỉ một thoáng, thông thiên nguyên thần dâng lên tầng tầng huyền hoàng hải lưu, thả đang tại trong nguyên thuần khai thiên công đức, cùng trời tế hạ xuống huyền hoàng công đức làm vỡ, cũng kết thành kim luân, trực cứ cùng thông thiên sau đầu, chậm chậm chuyển động. Bốn thanh đằng sát khí trong kiếm, quanh thông quanh người, như thôn tính giống như thôn hấp lấy gần như vô cùng vô tận công đức lực. Mấy vạn trong hư không tất cả đều bao phủ tại một cố tọa người lệ khí phía dưới. Không khí từ từ trở nên mỏng manh màng măng trẻ, giống như trái tim bình thường có vào sau kết trường, lại lần nữa có vào, bầu trời bắt đầu tràn ngập hắc vụ, như là trên thân kiếm khắc họa cảnh tượng đó, phi tiên lục tận, thiên điệu thiên lương. Thông thiên quanh người thả ra dạng rợ ánh sáng, vô cùng cường đại uy áp của bạo huyết tán hướng hồng hoàng đại điện. Hồng hoàng chúng sinh linh lần nữa quỳ lạy hành lễ, trong miệng hô to, chúc mừng thượng thanh đạo nhân chứng đạo thành thánh. Thượng thanh thánh nhân thánh chọ vô cương. Ma đối với không lớn, tiếng nói, ta là hồng quân tử chính là bản cổ đại thần nguyên thần biến thành. Ta nay cũng lập xuống một giáo, tên là Xỉn giáo. Tiễn ngươi, cũng ứng thiên thuật đường, trình bày và phát huy lại đạo. Lấy tiên tiên chí bảo bản cổ phiên trấn áp khí vận. Sau đó nguyên thủy thiên tôn trên đỉnh hiển hiện văn, Tam hoa tụ đỉnh. Chỉ thấy phiêu miểu tiên âm, chân trời kim hoa bay loạn, mặt đất nở sen vàng, cây khô gặp mùa xuân, địa tuyền dâng thiên nữ huyền bay múa chính ngày, tiên cánh hoa, phiêu phiêu đẫng rực rỡ. Trư ngọc kết hoa cái, minh châu treo dây. Từ đó, ta là ngọc thanh Thượng nhân. Tôn Hiệu Nguyên Thủy bắt đầu thiền Tôn Nguyên Thủy nhìn về chân trời dị tượng, mặt mũi tràn đầy ý cười hoanh. Đây trời Huyền Hoàng Cung Đức chi khí lôi cuốn điều này vô lượng tường hóa chi khí ầm vang rơi xuống. Có cựu Triệu Thần Long bảo hộ, trắng, hắc, hồ năm đương, thủy ai tán ực rỡ, tường quang hộ pháp thân ẩn tàng tại nó Nguyên Thần chốn sâu khai thiên công đức, ào ào mà ra, hội hợp trên trời rơi xuống Huyền Hoàng Cung Đức, nương kết thành Huyền Hoàng Cung Đức kim luân, thân, tràng, khí cổ phiên ở trong hư không liệt liệt phối, trên đó hỗn chi khí thôi. Tam Bảo ý, điên cuồng lấy công đức, thúy ngọc cầm bên trong Hình như có huyền hoàng khói sóng lưu truyền, kim quan dặn dỡ. Cùng lao tử không khác nhau chút nào to như vậy uy nghiêm chi thế, trong nháy mắt ép hướng về phía Hồng Hoang đại điện. Uy áp kinh khủng kia, suýt nữa ép tới người không thở nổi. Hồng Hoang chúng sinh linh đều quỳ lạy hành lễ, trong miệng hô to, chúc mừng Ngọc Thanh đạo nhân chứng đạo thành thánh. Ngọc Thanh thánh nhân thánh tọa vô cương. Một trước một sau, hai đạo thánh nhân khí tức tràn ngập, trong Hồng Hoang khí tức kinh khủng, để cho người ta gần như ngạt thở. Uy, có thể so với trời sập. Hai người vừa lời, Hồng Hoang chúng sinh đều là nhân, Bây giờ Cái này Thông Thiên cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hai người thành thánh, nhau nhau cảm kích nói đa tạ đại huynh chỉ điểm. Thái thượng lao tử lại là nói ra đây là ta cùng chủ nhóm thúc thúc cầu tới, nếu là muốn cảm tạ, hai người các người liền cùng ta đi canh giờ đạo tràng cảm tạ chủ nhóm đi. Hai người nghe chút, biết trước đó không nên cự tuyệt Thái thượng lao tử, hẳn là cùng Thái thượng lao tử cùng đi canh giờ đạo tràng, nếu không, chính mình hai người đã sớm thành thánh đại huynh chớ trách, trước đó đúng là chúng ta không đối không sai, đa tạ đại ca bất kể hiếm khích lúc trước. Nguyên Thủy Tôn cùng Thông Thiên cùng nhận sai nói. Thái thượng lão tử lại là cười nói ngươi ta huynh đệ ở giữa không cần phải nói nhiều như vậy. Hiện tại cùng ta đi cảm tạ chủ nhóm Tốc Tốc Đem. Hết thể nghe theo đại huynh an bài. Thông Thiên cùng Nguyên Thủy Tiên Tôn đồng nói. Sau đó cái này, Tam Thanh liền tiến về cánh giờ đạo tràng ở trên đường thời điểm. Nguyên Thủy Tiên Tôn giận dữ nói, "Ai, thông thiên thế mà so ta vượt lên trước một bước thành thánh?" Thái thượng lao tử cười nói, "Ai bảo ngươi chậm một bước, bất quá chúng ta đều thành thánh, không cần quan tâm những này." Nguyên Thủy Tiên Tôn gật đầu nói, "Đại huynh nói chính là." Mà ở một bên thông thiên lại tại trong lòng lén lén cười, luôn luôn cao ngạo nhị huynh, hôm nay bị chính mình ép đầu, trong lòng đừng đề cập nhiều cao hứng, bất quá bây giờ không có khả năng cười, nhịn xuống năm Một bên khác, hiện tại Côn Lôn Sơn ba vị này chứng đạo hoàn tất, bọn hắn cũng là không đội mà đi lên. Dù sao Hồng Quân tu 6 đổ, bây giờ bốn người đều là đã chứng đạo, còn kém phương Tây hai vị kia. Bởi vậy, ánh mắt của mọi người nhau nhau nhìn về phía thế giới phương Tây. Phương Tây tu di sơn, nhìn thấy Tam Thanh lần lượt thành thánh đằng sau, chuẩn đệ mang theo không gì sánh được cấp bách chi sắc đối với tiếp dẫn nói sư huynh, chúng ta cũng bắt đầu đi. Bây giờ chỉ còn lại hai chúng ta. Hai chúng ta tuyệt đối không thể rất lại phía sau quá nhiều a. Tự nhận là nắm giữ thành thành bí quyết chuẩn đệ có mấy phần vội vàng nói. Tiếp dẫn khẽ hứa cằm, nói tốt, Lập tức từng đợt huyền diệu thanh âm, không ngừng từ tu di sơn bay lên. Cùng lúc đó, một Cố Hạo nhiên tưởng hòa Khí thức, không ngừng từ tiếp dẫn, chuẩn đề trên thân hai người tản ra, rất nhanh liền bao phủ toàn bộ tu di sơn, khuyết tán hướng về phía toàn bộ phương Tây chi địa. Tại Cố Khí Tức này bao phủ phía dưới, vô số sinh linh đông dương sắc mặt tường hòa, toàn bộ tâm linh tự hồ cũng sững sờ nổi lên trên trời, ngao du tại cái này vô tận phạm sướng bên trong. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn nhìn nhau, cùng nhau cao giọng quát chúng ta thành đạo tổ hồng quân năm 6 độ. Trường cơ cùng phương Tây, gặp hồng hoang sinh linh có nhiều chưa khai linh trí giả, nay ngộ được bảng 800, phổ độ chúng sinh chúng ta người xem sinh khó khăn, nay muốn lập một giáo, tên giáo là Thả, lấy tiên tiên thập nhị phẩm kim liên trấn áp khí vận. Tây phương giáo, lập. Hai người âm thanh rơi đằng sau, trên trời cũng xuất hiện mạng lớn công đức kim quang, kim quang nhập thể sau, hai người tu vi lập tức cũng thẳng tắp lên cao. Một thanh âm vang lên triệt thương không phích lịch thanh âm, đột ngột từ chân trời chuyển đến, chấn động toàn bộ Hồng Hoang đại địa. Vô biên không mở linh khí quần của lấy, như liên rồng xuất uyên giống như chạy về phía Thư cung. Cùng lúc đó, tại phương Tây Tu Di Sơn trên không, vô tận công đức của tụ tập đứng lên. Cái kia giống như thực chất Khánh Vân màu vàng mục nhưng biến thành hai đạo quang trụ màu vàng, trực tiếp vào hai người Nguyên Thần Thức Hải. Tu vi của hai người cũng là giống cưới tên lửa giống như, điên cùng tăng vọt đứng lên. Nguyên bản hai người chẳng qua là chuẩn thánh tu vi, tại công đức chi lực tôi tốc giới, rất nhanh liền vượt qua lần rảnh kia. Nhưng tại sắp đột phá thánh nhân chính quả lúc, lại là ngừng lại đây là công đức không đủ nha. Hồng Hoang đám người cũng là kinh ngạc, Tam Thanh lập giáo đằng sau đều là lập địa thành thánh, làm sao đến Tây Phương giáo nơi này, lại là ngừng lại, thành thánh thành một nữa. Đây là cái gì thao tác? Chuẩn Đề nói ra, sư huynh, đây cũng là cỡ gì? Tiếp dẫn cũng là một mặt khổ tướng, nói nữ hoa có tạo ra con người công đức, tam thanh có bản cổ khai thiên công đức, hai người chúng ta ánh sáng lập giáo lời nói, chỉ sợ không cách nào thành thánh. Kỳ thật cái này phương Tây lập giáo công đức nói thành thánh cũng là đủ đến, nhưng là chỉ đủ tiếp dẫn một người thành thánh. Hiện tại nhiều một cái chuẩn đề, cái này tự nhiên là không đủ. Có người nói, đã như vậy, vậy liền để chuẩn đề mới sáng tạo một cái giáo phái tốt. Nhưng là sáng lập giáo phái cần một bộ thiên đạo nhận đồng hội tâm lý niệm, cái này Tây phương giáo đã là bọn hắn sư huynh đệ hai người tổng cái ra. Lại đến một cái, sao mà khó cũng. Vậy nhưng như thế nào cho phải? Chuẩn Đề cũng là sắc mặt khó khăn. Bây giờ sáu thánh bên trong chỉ có hai người bọn họ chưa thành thánh, hôm nay nếu là không thành thánh, chỉ sợ bọn họ hai người liền thành trò cười. Tiếp dẫn lại nói, ta ngược lại là có nhất pháp, chỉ là chỉ là cái gì? Chuẩn Đề không kịp chờ đợi hỏi chỉ là pháp này mặc dù có thể tiêu hao công đức, nhưng là sẽ có đại nhân quả Chuẩn Đề trên khuôn mặt lộ ra quả quyết thần sắc, nói sư huynh, cho dù có đại nhân quả, hai người chúng ta hôm nay cũng nhất định phải thành thánh. Tiếp dẫn thở dài một hơi, đem ý pháp giảng cho Chuẩn Đề nghe. Tiếp dẫn cười khổ một tiếng, chậm rãi mở miệng nói ta như chứng được vô thượng Bồ đề, thành chính cảm rất đã. Ở Phật sát có đủ vô lượng không thể tưởng tượng nổi công được trang nghiêm. Không có địa ngục, quỷ đói, cầm thú, quên bay núp ních loại hình. Ta như chứng được vô thượng Bồ đề, hết thảy chúng sinh cùng giẫm ma la giới, ba ác đạo bên trong, tiếp sau ta sát, thủ ta phá hóa, tất thành an lộ đà la ba miệu ba Bồ đề. Không còn càng đọa thú. Ta như chứng được vô thượng Bồ đề, thập phương thế giới, tất cả chúng sinh làm cho sinh ta sát. Đều là cô tím mãi chân kim sắt thân, 32 chủng, đại trưởng phù cùng nhau. Đoàn chính chỉ to thiết, tất cùng một loại. Như hình dáng tướng mạo khác biệt, có xấu quá người, không lấy chính cảm giác. Bốn Hai người một hơi phát hạ 48 đại hội nguyện, rốt cục trên trời lần nữa hạ xuống vô lượng công đức kim vàng, thánh nhân khí tức tràn ngập, tiếp dẫn chuẩn đề hai người, lúc này mới nhau nhau thành thành đến tận đây, Hồng Quân môn hạ 6 người đã toàn bộ thành thánh, 6 thánh chi danh, thực trí danh huy. Nhìn thấy Phương Tây hai người vậy mà phát hạ đại hội nguyện thành thánh, Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ miệng lộ ra thần sắc khinh thường. Phương Tây Manji, quả nhiên chỉ có thể dùng loại này mưu lợi phương thức thành thánh đạm đường không nội ta huyền môn hoang, đối với hai người pháp, cũng lạ rất phê bình kỳ Dù sao Tam so ra, Hai người này sắc thực lộ ra quá kém một chút, ngay cả giáo chủ đều kém như vậy sắc, như vậy lập xuống giáo phái đoán chừng cũng không có gì đặc biệt. Theo tiếp dẫn cùng chuẩn đề thành thánh, ngày đó Hồng Quân môn hạ 6 người đã toàn bộ trở thành thiên đạo thánh nhân đến tận đây, Hồng Hoang chính là tiến nhập thánh nhân thời đại. Những cái kia thu hoạch được Hồng Mông tử khí các đại năng giả càng khẩn trương hơn đông hoàng thái nhất mặt lộ lo lắng. Hắn cũng không nghĩ tới, bây giờ lập tức lại có 5 người thành thánh. Liền ngay cả mình luôn luôn xem thường chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người cũng đều chứng đạo thành thánh. Mặc dù bọn hắn dùng phương pháp có chútưu lợi, nhưng là nói thế nào, đây cũng là thánh nhân không phải? Lập tức 6 vị thánh nhân xuất hiện, không hề nghi ngờ, luôn luôn tự xưng là vô địch đông hoàng thánh nhất, trong nháy mắt liền ngã ra Hồng Mông Từ Khí thứ nhất. Này làm sao có thể làm cho hắn không nắm này? Nói thế nào mình cũng phải đến Hồng Mông tử Khí, theo lý thuyết cũng hẳn là có thể thành thánh nha. Thế nhưng là rốt cuộc muốn làm sao thành thánh? Chẳng lẽ mình muốn học bọn hắn một dạng lập giáo thành thánh a? Hồng Vân cảm thụ trong bầu trời này thánh nhân dư uy, nội tâm cũng là xoắn xuýt không thôi. Lúc trước hết thảy 7 người tại Tử Tiêu cung đạt được Hồng nông Từ Khí, kết quả thời gian một cái nháy mắt, mà khắc 6 cái đều thành thánh, liền chính mình một cái còn không có động tĩnh. Này làm sao có thể không để cho hắn xoá suất? Liền giống với nguyên bản mọi người cùng nhau nói xong sảng khoái cá ước mơ kết quả thằng hề đúng là chúng ta. Long tộc, tổ Long một mặt phiên muộn. Làm Hồng nông tử khí nhóm thứ hai có được, đến bây giờ còn không có lĩnh hội ở trong đó hào diệu thành thánh. Ngược lại tam thanh những này nhóm thứ ba người sở hữu bọn họ lại nhau nhau thành thánh. Bọn hắn mới cầm tới Hồng nông tử khí bao lâu? Cái này chẳng phải là nói rõ, bản tọa không bằng bọn hắn. Không đối, trong này nhất định có cái gì mấu chốt bản tọa không có phát hiện. Chuyện giống vậy, còn phát sinh ở Phượng tộc cùng Kỳ Lân bộ tộc. Lúc này trong Hồng Hoang không ít người đã có lập giáo ý nghĩ, muốn lấy công đức chi lực thành thánh, nhưng là bọn hắn còn không có quyết định, dù sao vừa mới tiếp dẫn cùng chuẩn đề công đức chi lực không đủ tình huống, còn rõ muộn một trước mắt. Chương 123, Đông Hoàng Thái nhất lập yêu giáo, dung hợp Thiên Đình khí vận thành thánh. Chương 123, Đông Hoàng Thái nhất lập yêu giáo, dung hợp Thiên Đình khí vận thành thánh. Thiên Đình, Đông Hoàng Thái nhất cũng đang cùng Đế Tuấn thương số lượng đạo đại hình, chúng ta là không phải cũng muốn thành lập một cái đại giáo cũng tốt nhân cơ hội này thành thánh. Thái nhất lời nói, không thể nghi ngờ là để Đế Tuấn tâm động không thôi. Không hề nghi ngờ, trước đó Tam Thanh lại thêm cái này Tây Phương giáo hai người, liên tục năm người lập giáo thành thánh, đối bọn hắn trùng kích là to lớn. Cho dù là Đế Tuấn cùng Thái Nhất cũng là tâm động không thôi. Luân Tu Vi, Thái Nhất tự xưng là không kém hơn lục thánh chi chung bất kỳ một cái nào, thậm chí còn so với bọn hắn mạnh hơn nhiều. Luân Tiết Tư, vậy cũng không cần nói. Luân theo Hầu, cho dù là Tam Thanh là bản cổ nguyên thần, nhưng là mình cũng là bản cổ mắt phải thái dương tinh bên trên đạn sinh sinh linh, mà lại chính mình cũng có hồng mông tử khí, dựa vào cái gì mình không thể lập dậy thành thánh. Thật lâu, Đế Tuấn chậm rãi nói ra, có thể, mặc kệ có thể thành hay không thánh, đều muốn thử một chút. Không phải vậy, chúng ta yêu tộc không có một vị chân chính thánh nhân rất bị động. Nói ra cái này, Đông Hoàng thái nhất liền nghĩ đến nữ hoa. Nữ hoa cái này thánh nhân, đối với yêu tộc tới nói, tác dụng này giống như là không có. Cũng liền treo cái hoa hoàng tên, đối với yêu tộc sự tình, cơ bản cũng mặc kệ. Một lòng một dạ cũng liền nhào vào nhân tộc trên thân. Trong lòng căn bản liền không có yêu tộc. Vì vậy, yêu tộc thật cần một vị thánh nhân. Bởi vì vu tộc hậu thổ, đó chính là một cái tất nhiên thành thánh tồn tại. Như ngày sau yêu tộc không có thánh nhân, hoặc là nói chỉ có nữ hoa một tôn này nhân, cái kia không thể nghi ngờ sẽ ăn thua thiệt rất lớn. Vì vậy Đông Hoàng Thái Nhất cảm thấy mình nhất định phải thành thánh. Sau đó, Đông Hoàng Thái Nhất tế ra Hỗn Độn Trùng, mở miệng nói thiên đạo ở trên, hôm nay ta Đông Hoàng Thái Nhất lập một đại giáo, tên là Yêu, phù hộ Hồng Hoang yêu tộc. Lấy Hỗn Độn Trùng trấn áp yêu giáo khí vận, thiên đạo giám trì. Vô số công đức chi lực hội tụ ở trong bầu trời, công đức này chi lực mặc dù nồng đậm, nhưng là so với trước đó Tam Thanh lập giáo nhân tộc công đức chi lực, lại là mỏng manh không biết. Vô số công đức chi lực chảy xuống, để Đông Hoàng Thái Nhất trung quanh đóa đóa khánh hiện, hiện Không có cái nào, nhân tộc chính là ngày sau thiên địa nhân vật chính. Cái này khí vận tự nhiên là cùng yêu tộc có khác biệt rất lớn, Đông Hoàng Thái nhất lập yêu giáo thành công, nhưng là cái này hạ xuống công đức chi lực vẫn còn không có đạt tới thành thánh yêu cầu. Cái này khiến Đông Hoàng Thái nhất sắc mặt hết sức khó coi, liền xem như Tây phương giáo muốn lập xuống đại hội nguyện, cũng là bởi vì Tây phương giáo khí vận không đủ hai người thành thánh mà thôi. Nhưng là bây giờ, chính mình khai sang yêu giáo, lại là ngay cả mình một người cũng ứng thành thánh đều làm không được. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa yêu tộc không bằng người tộc. Nhân tộc chẳng qua là nữ oa sáng tạo một chủng tộc thôi, tại sao phải như vậy tụ thượng thiên yêu quý? Đông Hoàng Thái nhất lúc này nội tâm 10 phần không dám. Rất nhanh, Đông Hoàng Thái nhất liền nghĩ đến trước đó là Hầu nói qua khí vận thành thánh. Không sai, thành thánh cũng không phải chỉ có một con đường có thể đi a. Đại minh, còn xin tá Thiên đỉnh khí vận dùng một lát. Đối với cái này, Đế Tuấn cũng sẽ không để ý lấy ta yêu hoàng tên, Thiên đỉnh khí vận, đến. Theo Đế Tuấn gầm lên giận dữ. Vô số Thiên đình khí vận chi lực lập tức liền hội tụ tới, dung hợp tiến vào yêu này trong giáo. Lông đậm thiên đạo chi lực cuồn cuộn kéo đến, điên cuồng dung nhập Thái nhất thể nội. Nguyên bản tại pháp tất cảm ngộ trên tiến triển chậm Thái nhất, như là đốn bình thường, lập tức liền đột nhiên tăng mạnh. Không đầy một lát, đã đột phá tầng cuối cùng, thành công chứng đạo thành thánh. Thiên ngoại, một đạo khí tức đáng sợ dâng lên, đây là đại biểu cho thánh nhân như thế. Thái nhất, thành thánh. Đông Hoàng Thái nhất thành công chứng đạo thành thánh, trở thành yêu tộc đúng nghĩa vị thánh nhân thứ nhất. Mặc dù nữ hoa cũng là người yêu tộc, nhưng là cho tới nay không có tham gia đến yêu tộc sự tỉnh bên trong đi. Yêu tộc bên trong, tự nhiên là sĩ khí đại trấn. Rốt cục có yêu tộc thành thánh, hay là yêu tộc chiến thần, thái nhất. Cái này khiến nguyên bản vô số yêu tộc lập tức cũng cảm giác tại vu tộc dưới áp lực trở ra một cái. Thiên đình, yêu hoàng trong cung Nhìn xem bên ngoài nhạy cảm Hoan Hô đám yêu tộc đế tuấn sắc mặt có vẻ hơi khó coi. Tất cả mọi người đem Thái nhất coi là yêu tộc chúa cứu thế. Như vậy hắn đế tuấn đâu? Hắn đế tuấn mới là yêu tộc này chi hoàng. Nhất định phải nghĩ biện pháp làm cho gì, củng cố chính mình yêu hoàng thống trị mới được. Rất nhanh, đế tuấn liền đem ánh mắt chuyển rời đến trên mặt trăng. Nếu như có thể cùng hai vị kia thần nữ thông ra lời nói, một phương diện có thể tăng lên chính mình yêu tộc danh khí, một phương diện khác, bọn hắn có thể bổ sung tự nhiên có thể cho chính mình tu vi tiếng nhanh, nói không chừng có thể đột phá trước mắt cảnh giới nhưng lại đáng tiếc, hai vị kia bây giờ có hy vọng tư chiếu vào, liền xem như hắn cũng không dám vận động. Bất quá bây giờ Thái Nhất thành thánh, có lẽ có thể mưu đổ một phen. Lúc này, Thái Nhất một mặt vui mừng đi tới yêu hoàng cung đạo huynh trưởng, "Không phụ kỳ vọng của ngươi, tiểu đệ ta rốt cục thành thánh. Hiện tại ta đã thành thánh, đừng lại sợ vu tộc những cái kia ma vu." Đế Tuấn khỏe miệng hiện lên vẻ tươi cười thành thánh liền tốt. Thành thánh liền tốt. Cho dù đối với yêu tộc đem Thái Nhất coi là chúa cứu thế hay vì, Tuấn có chút mãn, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng huynh bọn họ ở giữa tình cảm. Một bên khác ước vạn yêu tộc biết đằng sau, nhau nhau đến đây chúc mừng Đông Hoàng Thái nhất thành thánh. Trong lúc nhất thời, hôm nay đình khách tới thăm nối liền không dứt. Mà yêu tộc thế lực cũng theo Thái nhất thành thánh mà khuyết trương ra ngoài. Thái nhất không thành thánh không sao, một thành này thánh, tam tộc bá chủ càng thêm khó chịu. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là thái cổ tam tộc, bây giờ lại bại bởi một cái phía sau quật khởi yêu tộc. Cái này lập tức để tam tộc bá chủ cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Ngay cả một cái yêu tộc cũng không sánh bằng, đâu còn có tư cách xưng là cái gọi là bá chủ đâu. Đồng thời, vu tộc bên này, 12 tộc vu cũng không chịu nổi. Bọn hắn cùng yêu tộc vẫn luôn là cạnh tranh quan hệ, hiện tại yêu tộc liên tục ra hai vị thánh nhân. Bên trong một cái, hay là thái nhất loại này phần tử hiếu chiến đôi này Vu tộc tới nói cũng không phải một chuyện tốt a, 12 tổ Vu nhau nhau hỏi hậu thổ đạo hậu thổ mẫu tử, ngươi rừng nào thì có thể chứng đạo hôn nguyên a. Đối với cái này hậu thổ cũng là rất bất đắc dĩ a, chứng đạo chuyện này cũng không phải nói chứng đạo liền có thể chứng đạo a, phải dựa vào cơ duyên cái này khi nào chứng đạo, ta cũng không biết, ta bây giờ còn không có có hoàn toàn khống chế địa đạo, chờ ta hoàn toàn khống chế địa đạo, chứng đạo hôn nguyên mất quá là một ý nên thôi. cũng làm ở miệng khuyên nhủ hậu thổ tử, ngươi phải cố gắng a. Chúng ta vu tộc đều trông cậy vào ngươi." Hậu thủ gật đầu nói huynh trưởng yên tâm, ta sẽ cố gắng. Một ngày này nhất định là muốn bị ghi vào Hồng Hoang Thất Sách một ngày. Trong Hồng Hoang một ngày sau thánh, hoàn toàn lật đổ Hồng Hoang Chư Thần nhận biết đồng thời cũng làm cho cái này Hồng Hoang thế lực ở giữa đại tẩy bài đã từng uy tín lâu năm bá chủ, giống Long tộc, Phượng tộc loại hình thì là rơi xuống thế đội. Hiện tại Hồng Hoang tạo thành một cái, Vu, Yêu, Ma, Tam tộc to lớn tình huống. Trong lúc nhất thời, người này cũng không thể làm gì được người kia. Mấy nhà này, không phải trong nhà có thế nhân, chính là có tất nhiên sẽ trở thành thánh nhân người. Có thể nói là ai cũng không chịu thua không cầu hoa tươi. Bây giờ Hồng Hoang, phải chăng có được thánh nhân đã trở thành cân nhắc có phải là hay không cấp cao nhất thế lực tiêu chuẩn. Hồng Quân lúc này ra mặt, chiêu cáo Hồng Hoang, thanh âm thật lớn truyền khắp Hồng Hoang đại địa thánh nhân xuất thế, chính là Thuận Tiên Ma vì, là thiên địa hiện nay ở trong, còn có vài tôn thánh vị, các ngươi phải cố gắng, chớ có đợi đến không có thánh vị mới tăng thêm hối hận. Hồng Hoang chư thần sau khi nghe, nhao nhao địa đầu đạo cần tuân đạo tổ pháp chỉ. Vô tận trong hải, lại truyền tới dị động. Chuẩn thánh phong cấp minh hà lão tổ, hiển nhiên đã từng tự từ tiêu cung nghe đạo, đều đã thành thánh mà hắn như trước vẫn là tiến triển chậm chạp. Cái này Minh Hà lão tổ dù sao cũng là nhóm đầu tiên đỉnh cấp tiên tiên sinh linh. Theo hầu, tư chất không tại tam thanh cùng đế tuấn, đông hoàng thái nhất bọn người phía dưới, trong lòng tự ngạo, há lại sẽ cam tâm lạc hầu hơn người. Nơi này, bây giờ nhìn thấy nhiều như vậy đại lão đều lập giáo thành đạo, hắn cũng lên cái này lập giáo tâm tư nếu nữ hoa tạo ra con người có thể thu hoạch được vô lượng công đức, dùng cái này thành tựu công đức thánh nhân chính quả, vậy bản tổ tự nhiên cũng có thể. Không không, mang một ý nghĩ như vậy, Minh Hà lão tổ bắt đầu bắt chước nữ hoa tạo ra con người. Không phải liền là sáng tạo sinh linh thôi. Thật đơn giản không bao lâu trong huyết Hải diễn sinh một sinh linh tên này at Tuula đang lúc Minh Hà lao tổ sáng tạo a Tu la bộ tộc về sau lại mê mang. bởi vì cái này lấy được công đức chi lực thật sự là quá ít thiếu để tu vi của hắn đều không có ý tứ ba động không hề nghi ngờ Minh Hà lão tổ thất bại phương tây ma tổ la hầu nhìn thấy phương đông ra nhiều như vậy thánh nhân trong lòng có chút cảm giác khó chịu làm sao thì ra liền các ngươi phương đông có thể ra thánh nhân chúng ta phương Tây không đổi thường thôi. thế là hô la hầu liền đem ma tộc đại năng triệu tập mà đến cái gì maôn cái đồ địa ma thần Tiên ma thần loại hình hết thảy lôi ra đến dạy bảo chính các ngươi nhìn xem, phương đông có bao nhiêu người thành thánh? Bản tọa hao phí đại lượng tinh lực bồi dưỡng các ngươi, có thể kết quả đây, các ngươi lại là kết nối dẫn chuẩn đề cũng không bằng, thật sự là quá ném bản tọa mặt. Các ngươi dạng này, để bản tọa mặt mũi hướng chỗ nào đặt? Phát biểu xong, La Hầu đem tiếp dẫn chuẩn đề đưa tới, cùng bọn hắn nói ra lần này, hai người các ngươi xem như là phương Tây tranh giành khẩu khí, không phải vậy ta muốn bị đám này ra hỏa không có tiền đổ cho Tiếp dẫn chuẩn đề tự nhiên là không dám kiêu căng, vội vàng nói là phương Tây không chịu thua kém là chức trách của chúng ta, không biết ma tổ tiền bối kêu gọi chúng ta đến Tu Di Sơn cần làm chuyện gì. La Hầu gật đầu nói bây giờ hai người các ngươi hiện tại thành thánh, cũng tính được là là người có thân phận. Ta nhìn thấy ngươi ở lại động phủ có chút kém, các ngươi có thể tại Tu Di Sơn tuyển một chỗ động thiên phúc địa xem như là phủ. Đừng để người khác nghĩ lầm chúng ta phương Tây không bằng phương Đông, ngay cả thánh nhân châu ở đều như vậy cái quỷ. Các ngươi về sau tu luyện không biết địa phương, đều có thể đến hỏi ta. Tiếp dẫn chuẩn đề hai người sau khi nghe lập tức là vui mừng quá đỗi, vội vàng nói cảm tạ đa tạ La Hầu tiền bối coi trọng. Đây cũng là đưa động phủ, lại là chỉ điểm. La Hầu không thể nghi ngờ là tại lôi kéo bọn hắn, cũng coi như được là một loại đầu tư đi. Mà lúc này, trong nhóm thành viên nhao nhao thành thành đám người. Tổ Long, Thái thượng Lao tử, Nguyễn Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Đông Hoàng Thái Nhất, các người đều thành thánh, không phát một cái hồng bao chúc mừng một chút nào. Chương 124, bắt tinh nhiệm vụ mới mẹ xuất hiện, 6 vị thánh nhân tranh đoạt nhiệm vụ. Chương 124, bắt tinh nhiệm vụ mới mẹ xuất hiện, 6 vị thánh nhân tranh đoạt nhiệm vụ. Thái thượng Lao tử, đạo hữu nói cực phải. Sát thực hành là chúc mừng một chút. Thái thượng lao tử ban bố một cái 100 V đút điểm tích lũy liều vận may hường bao. Thông thiên, không sai, chúng ta thành thành khắp trốn mừng vui. Thông thiên ban bố một cái 100 V đút điểm tích lũy liều vận may hường bao. Nguyên Thủy Thiên Tôn, việc tốt. Khi thưởng, Nguyên Thủy Thiên Tôn ban bố một cái 200 V đút điểm tích lũy liều vận may hường bao. Chuẩn Đề, vân đạo cũng không thể rớt lại phía sau, liền ý tứ ý tứ đi. Chuẩn Đề ban bố một cái 10 V đút điểm tích lũy hường bao 4. Bởi vì cái gọi là không có so sánh, liền không có tụ thường, Chuẩn Đề cái này 10 V điểm tích lũy hường bao vừa ra, tất cả mọi người cảm thấy, gia hỏa này keo kiệt chỗ. Thật sự là quá móc đi, liền xem như La Hầu cũng có chút không nhịn được. Ra hoàng này, làm sao vừa có cơ hội liền cho chúng ta Tây Phương giáo mất mặt. Đáng chết, nguyên bản còn tưởng rằng hắn thành thánh đằng sau có thể cho chúng ta Tây Phương giáo thêm thêm thể diện, hiện tại xem ra là chính ta suy nghĩ nhiều. Cái này chuẩn đề vẫn có thể cái hũ hàng. La Hầu, ta cũng phát cái hồng bao, chúc mừng một chút chúng ta phương Tây bây giờ ra hai vị thánh nhân đi. La Hầu ban bố một cái 300V nút điểm tích lũy hồng bao 4. Theo từng cái mấy triệu điểm tích lũy đại hồng bao bị phát ra tới, tất cả bảy thành viên đều dị thường hưng đang điên cuồng hồng chúc mừng mấy vị thành thánh. Chúc mừng, chúc mừng. Chư Thánh Thanh Thanh, thật sự là ta Hồng Hoang chi phúc a. Không sai, trong Hồng Hoang có thể có chư vị thành Thánh, thật sự là quá sáng. Buốn. Mà Tô Thần lúc này đang cùng thiên đạo đánh cờ. Tô Thần cầm cờ trắng cười nói bây giờ Hồng Hoang lại thêm 6 vị thánh nhân, càng ngày càng tốt lẽ 4 số 0. Thiên đạo cũng trở về đáp đúng bệ à, đây hết thể nhờ có tiền bối tương trợ, không phải vậy Hồng Hoang sẽ là một cái khác đi hướng. Tô Thần lại là không thèm để ý chút nào nói ra ta chỉ là lấy hết điểm sức mà thôi, tính không được cái gì. Hồng Hoang muốn tiếp tục cường đại xuống dưới, chính là dung hợp chư thiên, để tiên điệu nhân ba đạo, tiến một bước hoàn thiện. Bây giờ Hồng Hoang mặc dù cường đại, nhưng là còn có rất nhiều chưa hề hoàn thiện địa phương, tỷ như cơ bản nhất luân hồi trật tự cũng còn không có thành lập 4. Tiên Bối nói rất đúng, ta đối với cái này cũng sẽ nhiều hơn để ý. Thiên đạo cũng là nói đồng thời trong lòng cũng là âm thầm quyết định, tìm cơ hội muốn giúp một tay địa đạo cùng nhân đạo chi chủ, để bọn hắn mau chóng hoàn thiện đang nói những thứ này thời điểm, Tô Thần trong đầu chuyển đến bẩy nhắc nhở có nhiệm vụ mới, phải chăng tiếp nhập. Tiếp nhập. Mặc dù dưới mắt đang cùng Thiên đạo đánh cờ, nhưng là hiển nhiên, hay là nhiệm vụ quan trọng hơn một chút. Trong nhân thế, hỗn loạn tương mừng. Vết nước không gian xé rách, thư vòng xoáy phát. Từng đạo lôi điện lóe sáng mà ra, trong bầu trời tràn ngập đen nhẫy mênh mông, che mảnh tiên lên có thanh minh. Các gám thấp thoáng chỗ sâu, sơn hà phà toái, hết thảy hoa cỏ đều đã khô héo. Giang hà biển hồ đã khô cạn. Từng viên sinh linh cổ tình đều đã suy bại không chịu nổi, tan hết cuối cùng một tia bản nguyên, tràn ngập một cỗ hoang vu cảm giác. Tuyệt vọng dần dần lồng muộn thương sinh tâm cảnh hèn mọn lũ sâu kiến, run rẩy đi. Ngoại vực hoàng đế cười lạnh nói, kinh cùng tiếng cười như vạn cổ lôi mình, vạn cổ Cũng như từng tiếng trung tang, là chúng sinh mà gõ, để vô số sinh linh lòng sinh sợ hãi. Nhưng mà chúng sinh cũng không có vì vậy mà lùi bước. Thương sinh gạp hét, hợp thành tận thế tăng ca, lên tới đại năng cư, xuống đến phàm nhân hoàng đế, đều nắm chặt binh khí, đều phụ thêm cổ lao áo giáp. Không hắn, là chứ ngươi. Trong tinh không chư thiên chiến kỳ liệt liệt, ước vạn đại quân đứng lặng. Thương tử giả, thẳng tiến công lũy. Ngày lên thương phải dị thế, cũng muốn làm một lần cuối cùng chống lại. Cái này là đông đạo chúng sinh, chỗ thủ vương tín nghiệm, cho dù là sơn hà pha thoái, cũng vẫn như cũ ý chí bất khuất. Đây là ý chí, cũng là chấp nghiệm, vĩnh viễn bất diệt. Ngoênh. Mạnh một tiếng ầm ầm, vọng toàn bộ chư thiên. Chúng đế nhìn lên, Tình công minh ông, nộ tung một đạo trăm vạn rằm vết nước, quần quần ma sát mấy liệt, đen nhánh cũng ồ gào, tựa như trong ngục tới một vùng tám tối, vòng quanh lệ quỷ, vòng quanh sắt hận, muốn tới nhân gian tàn sát sinh linh đó là Thiên Ma đại quân. Ngoại vực công tới. Giết. Thiên Ma tại nhai răng cười, liên miên liên miên dũng mãnh tiến ra, công lên mảnh đại lục này. Như đen kịt một màu hải dương, chôn thiên nạp địa, che thế gian này quang minh. Trong lúc nhất thời, vô số người xuống tới, đối diện với mấy cái này muốn hủy diệt gia viên của mình ra hỏa. Bọn hắn có thể làm, chỉ có huy động vũ khí trong tay của chính mình. Mặc kệ ngươi là chư thiên tu sĩ, hay là hậu bối đại đế Giờ phút này, bọn hắn đều có cùng một cái xưng hô, bảo vệ mình ra viên chiến sĩ. Giết! Cửu Tôn Ác Ma đế mở đường, ma sát ngập trời. Chiến! Trấn thủ ở đây Chí Tôn, nên kích mà lên. Roeng! Thứ không pha toái, ầm vang sụp đổ, nổ tung một đạo 300 dặm vết nước, quần quần ma sát, vòng quanh Thánh Ma đại quân mà đến. Còn chưa xong, có càng nhiều vết nước, một đạo tiếp một đạo nổ tung, thiên giới, minh giới, linh vực, lửa vực đều có vết nước nổ ra. Quần quần ma vụ quét sạch quân, vô số kẻ như che trời tấm màn đen, che đậy từng mảnh từng mảnh tốt đẹp sơn hà. Từng mảnh từng mảnh do người Hải Dương, từng mảnh nhỏ va chạm, huyết quang nối thành một mảnh, chớ nói đế đạo phía dưới, ngay cả trí tôn đều từng tốn đẫm máu. Vết nước liên miên xòe ra, Thiên Ma, Hắc Ma, Thánh Ma đại quân, Phô Thiên cái địa, ngoại vực đế vô số kẻ giết, giết, giết. Sơ đại Thánh Ma Tiêu Gạo, cười không kiêng nể gì cả, giữ tận cũng bạc ngược. Huyết quang lồng luẩn toàn bộ chư thiên, đem trong nhân thế, tẩy đẫm máu. Mỗi một khối đại lục, mỗi một phiến tinh không, mỗi một khỏa cổ tinh đều có chiến hỏa, bị máu tươi nhuộm đỏ. Chính căn bản là nghiêng về một bên, tại thực lực tuyệt đối chênh trước mặt, cái này chư thiên triệt để đã rơi vào hạ phong. Ngoại vực ma đầu thật sự là nhiều lắm, tại trí tôn về số lượng cũng tuyệt đối nghiền ép Chư Thiên. Cứ tiếp như thế, bị thua chỉ là vấn đề thời gian Trư Thiên khí vận, hảo nhiên trường tồn. Tiếng gầm gừ vang đầy Chư Thiên vô số người tự bạo, dù là tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, đều muốn cống hiến ra mấy phần lực lượng của mình. Cái này chính là chiến tranh. Vô số huyết lệ tạo thành chiến tranh. Nhưng vào lúc này, một vệt ánh sáng vĩnh hằng từ vũ ngoại bay tới. Cẩn thận ngưng nhìn, mới biết là một cây chiến mâu. Không sai, là một cây vĩnh hằng chiến mâu, lướt qua hư ảo, xẹt qua hư vô ta Chư Thiên cô người. Tiếng quát to này, cô quật mã băng lãnh vang vọng màn vũ, chấn diệt vô tận ma, đại sở đệ thập hoàng đến, vạn vực tương sinh thông xoái, cũng không thiếu trận. Diệp Vĩnh hàng tới. Chờ ngươi đã lâu, không nghĩ tới ngươi thế mà chờ tới bây giờ mới đến. Thiên Ma hoàng đế cười lạnh một tiếng, một trường, che đậy toàn bộ Càn Khôn. Cho dù ngươi đã đến thì như thế nào, một mình ngươi, còn có thể lật trời không thành. Phanh. Diệp Vĩnh Hằng nghịch thiên mà lên, một quyền Vĩnh Hằng đánh xuyên trời lớn. Dù là Thiên Ma hoàng đế, đều đánh một trận lảo đảo, một ngụm máu tươi phun ra, chảy tràn xuống máu, hóa thành đen kịt một màu dương, không biết bao nhiêu Thiên Ma đế bị tổn tính tiêu không chết không thôi. Diệp Vĩnh Hằng nổi giận gầm lên một tiếng, công lên hư vô, một đạo tiên quang sáng chói, đem Thiên Ma Hoàng đế đánh cho hoàn lật tám vạn dặm, bay ngược bên trong, ma khu lần lượt băng liệt, có Vĩnh Hằng xâm nhập Thiên Ma thể phách, công kích trực tiếp căn nguyên của nó, một cái trước mắt, nạo hắn 80. Không không không tội thảo bệnh. Có thể mặc dù là như thế, Diệp Vĩnh Hằng trên mặt cũng không có chút nào vẻ vui thích. Bởi vì, bọn hắn đối thủ, cho tới bây giờ cũng không phải là một người dám đả thương bản tọa, đáng chết. Thiên Ma Hoàng đế chu thân ma quang nở rộ. Trong chốc lát, liền chém chết thể nội tiên quang, đồng thời cũng nghịch chuyển thời gian, bị gọi 80. Không không trong nháy mắt trở về. Nhưng là thể nội thường, lại là một lát ở giữa không tốt để được. Vừa mới liền phong ấn, chính là hắn một người cưỡng ép phá vỡ, cái này khiến trong cơ thể của hắn lưu lại đại lượng thương thế đây cũng là Diệp Vĩnh Hằng người đầu tiên xuất thủ đối phó hắn nguyên nhân. Thiên Ma Hoàng đế chống lên dị tượng, thành một mảnh hủy diệt ma vực, trong đó sấm sét vang dội, diễn xuất thất luân đại nhật. Càng có ngôi sao đầy trời, từng sợi ma quang đều là thiên truy bất luyện, một đạo liền có thể chém ra hoàn vũ, chấn áp và cổ. Chết đi. Diệp vĩnh chống lĩnh hằng tiên bực, vật dị tượng hóa, sơn có cây, đại xuyên hùng rằng, đều nhuộm vĩnh hằng hào quang, vĩnh hằng âm, tỉnh lại vạn linh ý chí khắc vào đạo bên trong, đem bất hủ hóa đến cực vũ, vực, xinh xinh ma ma trong tượng, bị đánh vì thế, hắn tượng một dạng từng đạo tiên chỉ là một mình ngươi, phải không? Lấy ngươi chi huyết, tế thổ thương. Thiên hoàng ma tới, một trường xé da ra, lực, ra đoạn cốt, trong tay trong nội thành cho phách, thành đạo, một đạo chém vào hải, một đạo chém vào căn cơ một đạo bổ về phía chân thân, một kích này, suýt nữa phá hủy Diệp Vĩnh Hằng đế khu. Thiên Ma Hoàng đế tuấn thân trở về, quét sạch ma sát huyết hải, nuốt sống Diệp Vĩnh Hằng không. Chỉ mỗi ngày ma hoang đế một trường đè xuống, lòng bàn tay thành vòng xoáy, trong vòng xoáy bay ra một tôn đen nhánh ma thác, đem Diệp Vĩnh Hằng che đậy vào trong đó, muốn đem Diệp Vĩnh Hằng luyện hóa. Diệp Vĩnh Hằng đẫm máu, tung Vĩnh Hằng bất hủ, tung huyết kế bất diệt, cũng bị chém huyết cốt bắn bay, có như vậy một đạo chém vào hải, còn suýt thần. Cho dù Vĩnh Hằng có vô địch chi tư, nhưng lại địch nhân của hắn thật sự là nhiều lắm. Tại mấy đại thiên ma cao thủ vây công phía dưới, hay là hiện tượng mà sinh, nếu không phải hắn tự thân đủ cường đại, vừa mới liền đã bỏ mình. Thế nhưng là, dù vậy, bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi một chuyện. Diệp Vĩnh Hằng lần nữa hét lớn một tiếng, quanh thân thời gian quyện truyện, thương thế khôi phục, nhưng là lần này, khí tức của hắn lại, lại yếu đi một phần. Cái này khiến đối diện thiên ma hoàng đám người lập tức là mừng rỡ trong lòng giá hỏa này không chịu nổi. Không sai, hắn đèn đã cả dầu. Thêm chút sức, hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Chém giết kẻ này, ngay tại hôm nay, bốn. Trong lúc nhất thời ma diễm ngập trời, vô số ma khí tung hành. Diệp Vĩnh Hằng trong lòng lại là một mảnh lạnh buốt. Phải thua a, hay là thật là không cam tâm a? Nếu như, nếu có người khả năng giúp đỡ một chút chính mình tốt biết bao nhiêu. Một người, cuối cùng vẫn là thế đơn lập bạc. Lúc này, Tô Thần nhìn thấy Diệp Vĩnh Hằng phải thua, xuất hiện ở trước mặt hắn. Phương thế giới này thời không, cũng theo Tô Thần đến mà bị đứng im. Tô Thần chậm rãi mở miệng nói, ngươi tụi hồ cần cường lực tay chân. Cần giúp các ngươi đem vực ngoại thiên ma đánh ra Vĩnh Hằng tiên đồ sao? Lúc này Diệp Vĩnh Hằng chỗ nào còn nhớ được khác, luôn miệng nói cần. Thuê nhiệm vụ đã đạt thành, chư thiên vạn giới bảy tay chân hơi liền đến, xin chờ một chút. Theo diệp vĩnh hằng đáp ứng, nhiệm vụ cũng theo đó tạo ra. Thứ này lại có thể là một cái bắt tinh nhiệm vụ. Cái này Tô Thần có chút ngoài ý muốn. Nhiệm vụ này đẳng cấp vẫn rất cao. Lúc này, Tô Thần đem nhiệm vụ phát đến trong nhóm đạo chủ nhóm Tô Thần. "Tất cả mọi người, lại tới một cái bắt tinh cấp nhiệm vụ, chính các ngươi luận đi, bất quá chính mình cân nhắc một chút thực lực của mình có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ này, đây cũng là một cái phạt tiên nhiệm vụ." Tô Thần lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời là xôi chào không thôi. Nguyễn Vương, lại làm một cái cao cấp nhiệm vụ, tuần nữa còn là bắt tinh nhiệm vụ 3. Hồng Vân, nhiệm vụ này ta đến. Trấn Nguyễn Tử Hồng Vân Nhi đệ, thực lực ngươi còn chưa đủ, hay là để cho Vi Hưng đi? Vọng Thương, nhiệm vụ này bản tỏa quyết định. Khi Hỏa, các ngươi có thể hay không chiếu cố một chút người mới nha? Đế Giang, chiếu cố người mới? Ngươi là nói ta thôi? Đông Hoàng Thái Nhất, Nam Mơ, để là không thể nào để, đời này đều khó có khả năng để. Thái Thượng Lao tử, bản tọa gần nhất thực lực đại tiến, vừa vận muốn làm làm nhiệm vụ này. Thông Thiên, đại ca nhiệm vụ này còn 2.2 là để cho ta tới đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn, không không không, nhiệm vụ này vẫn là phải ta đến. Chuẩn đề, các ngươi phương Đông thánh nhân nhiều như vậy cũng đừng cùng chúng ta đoạn. Tiếp dẫn, chính là, chính là Dương Mi đại tiên, điểm tích lũy thứ này thôi, ai sẽ ngại nhiều không phải? La Hầu, gần nhất bản tọa cũng thiếu điểm tích lũy hối nối bảo vật, nhiệm vụ này chúng ta cũng muốn đoạn. Quân Bằng, đại lão, ngươi vừa mới phát hồng bao thời điểm cũng không phải một bộ điểm tích lũy thiếu dáng vậy a. Trúc Dung, nhiệm vụ này quyền là thánh nhân tại đoạn, làm chuẩn thánh ta Jun lại bảy. Đại Nhật Thiên Long, làm đại La Kim tiên tử không muốn nói chuyện. Cửu Quân Bằng, đồng dạng không dám nói lời nào một. Tiên, đáng giận, chúng ta đại La Kim tiên lúc nào mới có thể đứng đứng lên. Đoại Nhân Thị Hèn bọn đại la, cầu nhiệm vụ. Tổ Long, các ngươi đều là thánh nhân, còn cùng chúng ta đoạt nhiệm vụ gì, hay là chờ chúng ta ra tay đi? 4. Chúc mừng Đông Hoàng Thái Nhất cấp được lần này nhiệm vụ, xin mau sớm tiến về mục tiêu thế giới. Đông Hoàng Thái Nhất, các ngươi cùng ta đoạt nhiệm vụ, còn kém một chút, quên ta là nhiệm vụ của ma. Ha, ha. Liếc mắt cười Đông Hoàng Thái Nhất, cùng bản tọa đoạt nhiệm vụ, các ngươi còn non hờn hăng. Đông Vương công, đáng giận. Thế mà không có đoạt lấy ngươi. 4. Tô Thần, tốt, ít nói lời vô ích, nhanh hoàn thành nhiệm vụ, không nên ở chỗ này khoác muốn đổi các loại xong nhiệm vụ trở về tùy ngươi làm sao thôi. Đông hoàng thái nhất, tốt, chủ nhỏ đại lão, ta cái này đi. Sau đó, cái này nhận lấy nhiệm vụ sau Đông hoàng thái nhất, không nói hai lời, trực tiếp liền giáng Lâm Vĩnh Hằng tiên vực đại vũ trụ. Chương 125, Tiên tiên trí bảo Hỗn độn chúng, Diệp Viên hủy diệt ma vực. Chương 125, Tiên tiên trí bảo Hỗn độn chúng, Diệp Viên hủy diệt ma vực. Đông hoàng thái nhất xuất hiện tại Diệp Vĩnh Hằng trước mặt, đạo chính là ngươi cần trợ giúp đúng không? Diệp Vĩnh Hằng nhìn xem trước mặt cái này đột nhiên xuất hiện cường giả, tâm thần rung động, vội vàng nói vậy, những này ngoại ma tộc quá tẩm, đem bọn hắn cho ta hết thảy dứt Vĩnh Hằng trong giọng nói, mang theo sâm nhiên sát ý đạo: "Vậy sẽ ra." Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu nói không có vấn đề. Mặc dù chủ nhóm đề sướng, muốn thiếu tạo sắc nghiệt, nhưng là nếu như đây là thuê nói lên nhiệm vụ, vậy liền cũng coi là chuyện khác ngươi thương thế rất nặng, hiện tại trước chữa thương đi. Diệp Vĩnh Hằng cái này bộ dáng thế thảm, để Đông Hoàng Thái Nhất mười phần lo lắng, gia hỏa này có biết nói chuyện hay không còn chưa nói xong liền ở ra dằm. Nói, Đông Hoàng Thái Nhất tiện tay lấy ra một viên đan dược ném cho Diệp Vĩnh Hằng. Mặc dù Đông Hoàng Thái Nhất tại luyện chế đan dược trình độ bên trên tương đối bình thường, nhưng là nói thế nào cũng là cấp thánh nhân tồn tại. Chị liệu chỉ là một cái Diệp Vĩnh Hằng, đó cũng là dễ như trở bàn tay. Diệp Vĩnh Hằng lúc này cũng là một mặt kinh ngạc. Viên đan dược kia, chỉ là đan hương liền để thương thế của mình khôi phục không ít, rất khó tưởng tượng, chính mình nếu là đem nó phục dụng đằng sau, sẽ có cỡ nào thần kỳ công hiệu. Nguyên bản Diệp Vĩnh Hằng đối với đan dược này còn có mấy phần không thèm để ý dù sao, thương thế của mình, liền xem như nghịch chuyển thời gian đều không thể trị liệu, chỉ là một viên đan dược, lại thế nào khả năng hiếu hiệu đâu. Nhưng là, sự thật chứng minh, hắn thật là hết ngồi đáy giếng đông hoàng thái nhất nhìn về phía sông tới vực ngoại tiên ma, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường giáng tiến về phía trước một người, chết. Nhưng mà tiên ma đại quân Hoàn toàn không quan tâm Đông Hoàng Thái Nhất lời nói, trực tiếp hướng về phía trước đánh tới, tiếng công vĩnh hằng đại vũ trụ đã các người muốn chết, thì nên trách không được bản toàn một. Nguyên bản Đông Hoàng Thái Nhất còn muốn thiếu dứt điểm, nhưng là đối phương nếu khăng khăng muốn chết, như vậy chính mình tự nhiên cũng sẽ không làm mở, mở. Chỉ gặp Đông Hoàng Thái Nhất ngang nhiên xuất thủ, hỗn độn chung nhẹ nhàng chấn động, sóng gợn vô hình quyết tán, chấn vỡ hư không, vô số thiên ma tại cái này trong dư âm hóa thành cho bụi. Chỉ một chiêu, liền trực tiếp trấn sát bạn bạn thiên ma. Cái này khiến không một vô số người kinh ngạc không thôi. Thực lực thế này, thật sự là quá mạnh. Sau đó thiên tôn, Thánh thiên ma đế Thiên hoàng ma đế nhao nhao xuất hiện. Không hề nghi ngờ, Đông hoàng thái nhất xuất hiện, làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn, ngươi dám ngăn cản ta Thiên ma đại kế, muốn chết. Thiên ma chí tôn quát lớn Đông hoàng thái nhất cũng là không thèm để ý chút nào nói ra không sai, bản tọa chính là muốn chết, lời không phục đi lên, bản tọa vài phút đưa ngươi trầm giết. Lúc này đã thành thánh Đông hoàng thái nhất có thể nói là bành trướng không gì sánh được. Dùng một câu hình dung đó chính là: Bản tọa, Đông hoàng thái nhất, vô địch. Hiểu. Côn vọng. Lúc này, Thiên ma chí tôn rốt cục ngồi không yên, cầm trong tay Thiên ma pháp phóng lên tận trời. Pháp lên, Chính là một đầu ma ảnh màu đen tôn thiên, hướng phía Đông Hoàng Thái Nhất lập tới. Liền cái này, Đông Hoàng Thái Nhất chu vây sáng lên một đạo hỏa quang, cũng chỉ nghe thấy cái kia ma ảnh màu đen phát ra một tiếng gào khét, biến mất tại trong giữa không chúng các hạ hẳn là thật muốn cùng chúng ta Thiên Ma là địch phải không? Thiên Ma Chí Tôn trận mắt nhìn, hắn không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện một vị cường giả như vậy thật là ngây thơ, đều loại thời điểm này, còn hỏi bản hoàng loại lời này. Đông Hoàng ở trên cao nhìn xuống nhìn lên trời Thiên Ma Chí Tôn phảng phất tại nhìn một kẻ ngốc mà lại, nhớ kỹ, bản hoàng là Thiên Đế Thái Nhất. Nói đi, Đông Hoàng Thái Nhất ngang nhiên thủ, Thái Dương chân hỏa bao khỏa tại nắm đấm của mình. Một quyền liền hướng phía Thiên Ma Chí Tôn đập tới. Thiên Ma Chí Tôn cuống quýt giơ lên Thiên Ma Pháp Luyện ngăn cản. Thiên Ma Pháp Luyện cùng Thái Nhất nắm đấm đánh vào nhau, chỉ là dư bà đem để bọn hắn hai người trùng quanh mấy ngàn dặm không gian vỡ nát, hết thảy vật sống hóa thành cho bụi. Thiên Ma Chí Tôn ho ra máu mà bay, trong tay pháp luyện càng là dưới một cái này, trực tiếp sụp đổ. Cái này khiến trong lòng của hắn hãi nhiên không thôi. Không được, ta không phải là đối thủ của hắn. Thiên Ma Chí Tôn tâm lý dâng lên ý niệm trốn chạy, mình tuyệt đối không phải ra hỏa này đối thủ. Nhưng mà Đông Hoàng Thái Nhất cũng sẽ không cho hắn cơ hội này. Thái Nhất trong tay hỗn độn chung rung nhẹ từng đạo hỗn độn vặn sóng hướng phía Thiên Ma Chí Tôn quyết tán đi qua. Thiên Ma Chí Tôn vội vàng thôi động Thiên Ma Phạ Luyện ngăn cản, nhưng là làm sao thực lực bản thân cùng Thái Nhất trên lệch quá nhiều, cho dù toàn lực phòng ngự cũng ngăn cản không nổi hỗn độn chung công kích mọi thứ lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Trước đó là ta sai rồi, thà ta một mạng. Thiên Ma Chí Tôn một mặt ho ra máu, một mặt hướng về Thái Nhất cầu xin tha thứ bản hoàng nói, hôm nay, nhất định chết ngươi. Nhưng là Thái Nhất không chút nào bất vì sở động, lách mình tiến lên, một cước đạp nát không, trùng điệp giẫm tại Thiên Ma Chí Tôn trên thân. Thiên Ma Phạ Luyện hình thành phòng ngự màn sáng trong nháy mắt phá toái. Thiên Ma Chí Tôn một nửa thân thể, cũng đại thái nhất dưới một cước này, bạo thành vết vụ đầy trời thấy nhất, là ngươi bực ta bà. Thiên Ma Chí Tôn phát ra một tiếng thê lương gầm thét, quanh thân linh khí cuộn động, còn sót lại một nửa nhục thân vậy mà phùng lên. Hắn muốn tự bạo. Thái nhất trước tiên tế ra hỗn độn trùng, bao phủ lại vùng thiên địa này oanh. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, linh khí bạo động, đáng sợ sức nổ cơ hồ muốn đem thiên địa này vỡ nát, liền ngay cả không gian chúng quanh cũng tại bạo tác này trong xuất hiện một lại một đạo vết nứt không gian. Hỗn độn địa này trong Thái Nhất nhìn thấy trong lúc nổ tung, một đạo nguyên thần cấp tốc trốn xa, chỉ chốc lát sau liền chạy ra vạn dặm xa. Thái Nhất biết rõ trảm thảo trừ căn lý lẽ, hoặc là không làm, muốn làm liền làm tuyệt, thân hình phát một cái, kim ô hóa hồng, thẳng đến tên thiên ma này trí tôn nguyên thần mà đi. Chẳng ai ngờ rằng, tên thiên ma này chí tôn, thế mà liền đối phương một kích đều ngăn cản không nổi. Chiến lược này cũng quá lớn đi. Bất quá mấy vị khác thiên ma cường giả cấp chuẩn thánh cũng sẽ không ngồi nhìn tiên ma chí tôn tử vong. Thánh thiên ma đế, Thiên ma đế hai người giận dữ, đồng thời lựa chọn xuất thủ đây cũng là ăn kém kiến thức thua thiệt. Phương thế giới này cũng không có cấp thánh nhân cường giả. Vì vậy bọn hắn cũng không biết thánh nhân cùng bố, cùng chuẩn thánh cùng thánh nhân ở giữa trên lệch. Nếu không, bọn hắn tuyệt đối không có cái này đối với đông hoàng thái nhất xuất tay. Phốc, Thiên Ma Hoàng đế trong nháy mắt đâm máu, nửa cái thân thể đều bị cái này Hỗn Độn Trung Dư ba cho chôn vùi thời gian vĩnh hằng. Thiên Ma Hoàng đế nổi giận gầm lên một tiếng. Vô số lực lượng pháp tắc cuốn vào nó thể phách, ma khu tái tạo, nguyên thần tái sinh. Thiên Ma Hoàng đế khàn giọng như núi đỉnh, Thiên Đạo chi lực ra chỉ phía dưới, qua trong giây lát, liền khôi phục thân thể. Tiên Thiên Ma này hoàng đế trù lại, cũng không phải là tự thân, mà là Thiên Đạo gia chỉ là một phương thế giới này lực lượng, mới khiến cho nó bất tử bất diệt. Loại vật này, người khác gặp được khả năng không có gì biện pháp, nhưng là tại Đông Hoàng Thái nhất trước mặt, cái này coi như sáu khác biệt. Thiên đạo chi lực. Bản tọa so ngươi càng hiểu thiên đạo. Chỉ gặp Đông Hoàng Thái nhất nhất nghiệm quát xuống. Thiên ma hoàng đế trên người thiên đạo chi lực lập tức bị tách rời. Thiên ma hoàng đế áp lực, trong nháy mắt rớt xuống màn trượng, bị ngăn cách thiên đạo chi lực, vừa rồi tái tạo ma khu, lại từng khúc băng diệt, huyết cốt nổ đầy thượng trời a. Tiên ma hoàng đế gào khét, trợn phẫn nộ vang đầy hoàn vũ. Thế gian này tại sao có thể có tồn tại bực này? có thể ngăn cách hắn thiên đạo chi lực đông hoàng thái nhất chỉ bất quá một bước, liền đạp nát lang tiêu, một cơn sóng gợn vô hình từ nó dưới chân khuyết tán ra ngoài rơi vào bốn phương tám hướng. Thiên Ma Hoàng đế không diệt ma thân thể tại lúc này cũng là trực tiếp vỡ nát. Lúc trước đối mặt Diệp Vĩnh Hằng hắn còn có thể đối chiến, bây giờ, cho nên ngay cả một tia sức hoàn thủ đều làm không được. Không để ý tới hôm nay hoàng giở sét, giữa một hơi, thái nhất liền đổi kịp trốn chạy thiên ma chí tôn. Thiên Ma chí tôn trên khuôn mặt lộ ra tuyệt vọng ta đã bị ngươi, bạo, ngươi chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Đối với nhân, bạn hoàng luôn luôn đều là đuổi tận Thái nhất âm nói, Sau đó, Thái nhất một chỉ được ra, một đạo Thái Dương chân hỏa chi lực bộc phát. Thiên Ma chí tôn thần hồn lập tức liền bị đốt cháy hầu như không còn. Từ nơi sâu xa, Thiên đạo chuyển đến một cỗ tiếp dẫn chi lực, như muốn chân linh tiếp dẫn, ngày sau khôi phục. Nhưng là Đông Hoàng Thái nhất làm sao có thể đồng ý? Bản tọa giết mỗi người, ai đến đều không dùng. Thiên đạo cũng giống vậy. Ta nói, "Lan." Đông Hoàng Thái nhất giận dữ mắng mỏ một tiếng, hỗn độn trên trung quang mang bắn ra bốn phía, càng là có nhật nguyệt tinh thần diễn hóa mà ra. Thiên đạo ý chí còn không có tới gần, liền bị Đông Hoàng Thái nhất trực tiếp đổ. Giờ phút này, Đông Hoàng Thái nhất mới hiểu được vì cái gì trong nhóm thiết lập nhiệm vụ tinh cấp thời điểm, luôn luôn lấy thế giới làm chuẩn. Mấy cái này Thiên Ma đại đế, thực lực cũng chính là chuẩn thánh. Trong nhóm đại bộ phận chuẩn thánh đều có thể đè ép bọn hắn đánh. Nhưng là, tại phương thế giới này thiên đạo trợ giúp bên dưới, những Thiên Ma này lại đế, đều là bất tử bất diệt. Thậm chí còn có thể mượn nhờ thiên đạo chi lực. Kể từ đó, cũng không phải là bình thường chuẩn thánh có thể đối phó. Vì vậy, muốn cam đoan nhiệm vụ nhất định hoàn thành, nhất định phải có trấn áp một phương thế giới này ý chí lực lượng. Wen, đó là một bộ đáng sợ hình ảnh, Thiên Địa Vạn Vật sổ độ. Hỗn độn trên trung đáng sợ hỗn độn vụ mai bao phủ từ phương. Những này cái gọi là thiên ma cao thủ, cái gì đại đế đều là tại cái này vô tận hỗn độn vụ mai bên trong, ma khu vỡ nát. Phế vật. Xích Ma Hoàng đế giận dữ mắng mỏ, một đám hoang đế đỉnh phong tử giả, thế mà ngay cả một người đều bắt không được. Thật sự là cho bọn hắn mất mặt. Một đám phế vật. Đồng dạng phẫn nộ gào thét, còn có một đời thấy ma. Quá vô dụng. Những hộ bối này, thật sự là quá vô dụng. Có gan người đến. Người nhu bức như vậy, chính ngươi đến a. Lượng Hoàng mắng, Thiên Ma Hoàng đế là nghe thấy đều mẹ nó đứng đấy nói chuyện không đau eo. Thật sự đối đầu ra hỏa này, các người đồ ăn sẽ biết tồn tại bực này có bao nhiêu đáng sợ. Hoàn toàn vượt qua chúng ta nhận biết. Ngoan. Thượng Thương tức giận, toàn bộ vũ trụ đều sắm xét vào rồi. Hay là Thiên đạo chi lực muốn ra chỉ. Nhưng là tại Đông Hoàng Thái nhất trước mặt, đây chỉ là phí công phong cấm, một phương thế giới Thiên đạo chi lực. Đông Hoàng Thái nhất trực tiếp xuất thủ, Đông Hoàng Trung bay vào trong bầu trời. Vô số hỗn độn vụ mai rủ xuống, bao phủ màn vũ. Vậy mà trực tiếp tranh phong một phương thế giới này Thiên đạo chi lực. Cái này Đông hoàng Trung nói thế nào cũng là khai thiên tam bảo một chồng, đối với Thiên đạo có trời sinh khắc chế. Phong cấm lên một cái thứ cấp thế giới thiên đạo chí lực, đây còn không phải là một bữa ăn sáng, mà cử động lần này lại là để mấy vị cường giả cấp chuẩn thánh trong lòng dân lên hy vọng. Không có kiện pháp bảo kia, nói không chừng chúng ta có thể chuyển bại thành thắng. Nhưng là, hiện thực chính là, bọn hắn thật sự là suy nghĩ nhiều quá đông hoàng thái nhất nhìn xem còn dám hướng chính mình xông lên thiên hoang ma đế đạo chỉ là sâu kiến, cũng dám ở trước mặt bản tọa làm càn như vậy. Sau đó, đông hoàng thái nhất một trường gỗ rơi, huyết quang đổ đầy thương miểu, trên ma hoàng đế lại đầm máu, vốn là ô long thân, tức thì bị đánh về người, chỉ còn nửa cái thân thể tàn phế, tử thái thượng tiên truy bên dưới thảm, thật sự là quá thảm rồi. Từng sợi huyết khí chi lực chạy xuôi, đem tàn phá thiên ma vực, ép tới cảnh hoàng tàn khắp nơi, càn khôn đứt đoạn. Thánh Thiên Ma Đế nhìn thấy đằng sau, càng là giận dữ hét ta Thiên Ma đại năng ở đâu? Không bố không. Sau đó Ách Nan Ma Đế chờ chút rất nhiều Ma Đế xuất hiện, thẳng hướng Đông Hoàng Thái nhất Đông Hoàng Thái nhất nhìn xem bọn hắn, biểu lộ vô hỷ vô bi đạo gọi đám giác rưởi này đi tìm cái chết a. Rết. Từng tôn Ma Đế nghịch thiên công, ma diễm ngập trời. Voeng. Lởmởn trên trời, vô số đáng sợ hỗn độn khí tức quần quật xuống. Hai Ách Ma Đế đột thẳng. Tại chỗ bị giằng ngập, vô số hỗn độn chi khí trực tiếp đem nó vỡ thành một mịn. Chỉ một cái trước mắt, liền bị trấn áp oanh. Ách nạn dò sét nửa cái ma khu, ầm vang nổ diện, bị ép diệt thành cho. Danh xương bất tử bất diệt ma đế bọn họ, lần này một lần nhao nhau bị đánh diệt nhập thân, chỉ là một đạo hư ảo nguyên thần, bị vô số hỗn độn chi khí bao phủ, cũng trốn không thoát. Càng không nói tái tạo thân thể. Kết thúc. Đông hoàng thái nhất lạnh như băng nói. Hắn lúc này tràn đầy một cỗ uy nghiêm, không phải thiên đạo, lại như thiên đạo án, không cho phép mày mày ngúng Mặc kệ đối phương là ai, ở trước mặt của hắn đều như là sâu kiến một dạng trực tiếp bị trấn áp. Một sợi thái dương chân hỏa bao trùm hoàn vũ, dù là ngươi là ma đế cũng tốt, phổ thông thiên ma cũng được, tại mặt trời này chân hỏa thiêu đốt phía dưới, không có bất kỳ cái gì khác nhau, chỉ có thể cuồn loạn hướng đi diệt vong. Tiêu diệt xong tiến công vĩnh hằng đại vũ trụ thiên ma, Đông hoàng thái nhất đối lấy Diệp Vĩnh Hằng nói ra dạng này nhiệm vụ hoàn thành đi, ngươi Vĩnh Hằng tiên vực bên trong, tất cả thiên ma đã toàn bộ bị bạn tọa hủy diệt. Diệp Vĩnh Hằng mang theo vài phần cần chương, nhịn không được nói ra xâm lấn thiên ma là đã toàn bộ vong, nhưng là ta còn cần giúp một chút, có thể sao? Hỗ trợ. Nhiệm vụ là tù. hoàng thái nhất trong nháy mắt phản ứng quá cực khổ. Đạo có thể, ngươi liền nói giúp cái gì đi." Diệp Vĩnh Hằng cảm kích nói những tiên ma này đều là đến từ Hủy Diệt Ma vực, cái này Hủy Diệt Ma vực một ngày không diệt, hôm nay chi họa sẽ còn tái diễn, còn xin tiền bối xuất thủ. Chúc mừng tay chân Đông Hoàng Thái Nhất phát động nhiệm vụ ẩn tàng, tiêu diệt Vĩnh Hằng tiên vực đối địch thế giới Hủy Diệt Ma vực." Một đạo âm thanh nhắc nhở, tại Đông Hoàng Thái Nhất vang lên bên tai. Quả nhiên là nhiệm vụ ẩn tàng." Đông Hoàng Thái Nhất tâm bên trong cùng hỉ nói không có vấn đề, nhiệm vụ này, bản chất tiếp, không phải liền là tiêu diệt Hủy diệt Ma à, việc rất nhỏ." Diệp Vĩnh Hằng trên khuôn mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Nguyên bản hắn cũng chỉ là tử một chút mà thôi, không nghĩ tới, cái này Đông Hoàng Thái Nhất thế mà đồng ý. Chỉ gặp Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp tế ra Hỗn Độn Trung. Hỗn Độn Trung lập tức trở nên cực đại không gì sánh được, trực tiếp đem cái này hủy diệt ma vực cho bao khỏa nhập trong đó diệt. Đông Hoàng Thái Nhất khẽ quát một tiếng, hỗn độn trong trung vô lượng tiên quang bùng lên, vô số kinh khủng hỗn độn khí tức bộc phát. Toàn bộ hủy diệt ma vực tại hỗn độn trung uy năng bên dưới, lập tức liền bị phân giải thành tinh thuần nhất năng lượng. Chương 126, lần thứ hai quần tụ sẽ mở ra, chư thần Chương 126, lần thứ hai quần tụ sẽ mở ra, chư thần Cái này trước mắt hình ảnh làm cho tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này hỗn độn trung uy năng lúc nào trở nên khủng bố như vậy? Chỉ đơn giản như vậy, liền đem một phương thế giới này cho cho bụi. Phải biết đây chính là cùng vĩnh hằng tiên giới đặt song song hủy diệt ma vực. A. Cái kia hủy diệt trong ma vực, còn có vô số sinh linh, trong đó không thiếu đạt tới chuẩn thánh chi cảnh tồn tại. Thậm chí, ngay cả thiên đạo cũng không đủ sức chống tự đông hoàng trung uy năng quá thịnh, liền xem như thiên đạo cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Không cẩn thận, thậm chí khả năng đem chính mình gọt đi bảo. Một bên khác, đông hoàng thái nhất cũng là giật nảy mình. Lúc này hắn mới phát giác được hỗn độn trung uy lực làm sao lớn như vậy. Cái này hoàn toàn liền vượt quá dự liệu của mình. Kỳ thật, Hỗn Độn Trung vực này khai thiên lập đạo, nhất định phải đạt tới thánh nhân thực lực mới có thể đem nó hoàn toàn khống chế. Nói cách khác, kỳ thật đến bây giờ, cái này Đông Hoàng Thái Nhất mới xem như khống chế Hỗn Độn chung. Bảy thành viên nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất đại phát thần uy sau, càng là cảm thán không thôi Thái Nhất đại lão như b. Thái Nhất đại lao 666 a. Thật không hổ là Đông Hoàng đại Lao, 4. Đông Hoàng Thái Nhất mắt nhìn trong nhóm, một đám người đều tại tuổi chính mình, cái này khiến hắn cao hứng phi thường Đông Hoàng Thái Nhất, về sau mọi người có cái gì nhờ giúp đỡ, có thể tìm ta. Đông Hoàng Thái Nhất, bản tọa nhất định dốc hết toàn lực cho mọi người hỗ trợ. Sau đó một đống người nói ha ha, hy vọng đáo thời hậu Đông Hoàng Thánh Nhân không cần cư tuyệt. Chính là chính là, hy vọng đáo thời hậu Đông Hoàng Thánh Nhân sẽ không biến mất. Ha ha. Dự bị 789 dịch tứ tự lục không bốn. Đông Hoàng Thái Nhất, chỉ cần là năng lực ta có thể bằng, khẳng định tương trợ. Mà liên tại trong nhóm trò chuyện thời điểm chủ nhóm Tô Thần, 3 ngày sau, bản nhóm lần thứ hai tụ hội mở ra, ai muốn tới báo danh, ta tốt chuẩn bị sẵn sàng. Chủ nhóm Tô Thần, giống như lần trước, mỗi một cái bảy thành viên đều có thể gia thuộc danh nghịch, có thể cùng một chỗ mang đến. Bảy thành viên nhìn thấy bảy muốn tụ hội, lại lần nữa hưng phấn lên đã từng tham gia qua lần thứ nhất tụ hội thiên thần, thế nhưng là biết chủ nhóm trong đạo tràng tất cả đều là đồ tốt. Nhất là Tô thần linh quả, tiên trà, rượu ngon, vậy cũng là ngoại giới căn bản là không gặp được bảo vật a. Tổ Long, phải đi, khẳng định đi. Hồng Vân, bực này tụ hội làm sao có thể không đi? Vọng Thương, chính là, nhất định phải đi. Khi hỏa, tụ hội này là cái gì a? Đại Nhật Thiên Long, Manh Tân đặt câu hỏi, cái gì là tụ hội a? Ôn lão tổ, cái gọi là tụ hội đâu, chính là mọi người đi chủ nhóm chỗ nào tụ hội, tâm sự, luận đạo Gặp một lần chủ nhóm thật to. Chờ đề, thì ra là thế. Vân đạo chắc chắn sẽ không bỏ mặt. Tiếp dẫn, bụp. Vân đạo cũng nhất định sẽ đến. Cửu Thiên Quân Bằng, cái này không phải liền là tương đương với hồng hoang cao nhất quy cách tụ hội thôi. Ta đây khẳng định cũng là muốn đi. Đông Vương công, loại cơ hội này ai sẽ không đi đâu. Sợ không phải đồ đần. Côn Mô lão tổ, Đông Vương công, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nói lời như vậy. Đông Vân công, ba, có ý tứ gì? Thiên đạo, chủ nhóm tốt Thần, thật có lỗi chủ nhóm, lần này ta lại phải vất mặt. Lần này Thiên đạo tăng trưởng vời khác, thật sự là không dành phân thân. Chủ nhóm Tô Thần, không sao, ngươi trước làm việc của ngươi, hồng hoang thế giới trọng yếu hơn. Thiên đạo, đa tạ chủ nhóm thông cảm. Con Nô Láo Tử, Đông Vương Công, thấy được à, đây chính là nguyên nhân. Đông Vương Công, ngươi vì cái gì còn nhất định phải nhắc lại một lần, sợ người khác không biết thôi. Trấn Nguyên Tử, ha ha, bởi vì lần trước thiên đạo tới không được, con Ngô nói một dạng lời nói. Đông Vương Công, a cái kia con Nô đạo hữu cuối cùng là như thế nào để thiên đạo tha thứ? Hồng Vân, con Nô, hắn hoàn toàn chính là con giận quá nhiều rồi không sợ tán Đông Đông công, các tội lao đại hồng quân người lãnh đạo trực tiếp tiên đạo nên làm cái gì, đang online chờ, gấp. Bởi vì bọn này tụ hội là lần thứ 2 mở ra, tham gia qua một lần chư thần cũng biết, tay chân bảng ban thưởng cũng sẽ phát hạ đến. Chủ nhóm phát ban thường a, trong lúc nhất thời chư thần nội tâm là kích động không thôi. Rất nhanh, chư thần trong lực kích động tâm tiến về canh giờ đạo tràng. Ba ngày sau đó, chư thần tề tụ canh giờ đạo tràng. Cùng lần trước so, lần này người tới phải hơn rất nhiều, dù sao bảy thành viên lật ra một fen, lại thêm gia thuộc, này làm sao có thể không nhiều đâu. Những cường giả này bị áp, làm cho cả Đông Hải mặt biển đều giảm xuống mấy phần nơi này, chính là chủ nhóm đạo chẳng sao. Đông Vương công ngắm nhìn một phía, mang theo vài phần cảm khái nói thật không hổ là chủ nhóm chỗ, bằng vào tu vi của ta căn bản liền không nhìn thấy bất cứ dấu vết gì. Hạ Tiên khinh thường nói nếu có thể bị cho ngươi xem đi ra, đó mới là lạ. Thân là đạo tổ đồng tử Hạ Tiên, đối với Đông Vương công một mực nhìn lấy không thế nào thuận mắt ngươi. Đông Vương công trong mắt lóe lên mấy phần tức giận, nhưng là lại không có cách nào. Một phương diện nơi này là tại chủ nhóm địa bàn, một phương diện khác thì là, cái này Hạ chính là hùng quân đồng tử. Địa vị của mình tất cả đều là bắt nguồn từ hư quân. Cái này khiến Đông Vương công có chút sợ ném chuột vỡ bình. Lúc này, tựa hồ là cảm ứng được đám người đến, Tô Thần Triệt hồi bao phụ tại đạo tràng phía trên đại trận. Một đạo màu vàng con đường ánh sáng lan tràn đến đám người dưới chân đây chính là chủ nhóm đạo tràng a. Mới tới bảy thành viên có thể nói là khiếp sợ không thôi. Bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, một cái đạo tràng có thể khí phái thành dạng này. Không, cái này đã không thể gọi khí phái. Dùng bất luận cái gì từ ngữ để hình dung đạo trưởng này, đối với đạo trưởng này tới nói, đều là một loại vũ nhục đây chính là chủ nhóm đạo trưởng a là chỉ có loại đạo này trận mới xưng với chủ nhóm thân phận." Đại Nhật Thiên Long càng khái nói. Một bên Cửu Thiên Quân bằng lại là khinh bị nói nhìn người cái kia hiếm thấy vô cùng dáng vẻ mất mặt. Đại Nhật này Thiên Long cùng Cửu Thiên Quân bằng hai tên này càng là toán hận chất chứa lâu vậy. Lại thêm song phương bản thân Long Phượng hai tộc lập trường, ngày bình thường nhìn thấy, không ra tay đánh nhau liền xem như tốt. Hôm nay hay là xem ở chủ nhóm phân thượng, lúc này mới chỉ là mở miệng niệm mai nói giống người gặp qua một dạng, trang cái gì trang. Đại Nhật Thiên Long cũng là không chút khách khí mắng trả lại ngươi. Cửu Thiên Quân bằng trong mắt lên mấy phần tức giận, tựa hồ bị nói trúng đau nhức điểm tốt, chớ nào. Giống kiểu gì? Không phải để cho các ngươi mất mặt." Tổ Long cùng Nguyên Vương đồng thời mở miệng quát lớn. Này mới khiến Đại Nhật Tiên Long cùng Cựu Tiên Côn bằng hơi an tĩnh mấy phần. Những thành viên mới này nhìn thấy canh giờ đạo tràng là khiếp sợ không thôi, mà những cái kia tới qua ra hỏa nhìn thấy thành viên mới dạng này, càng Lam mở miệng nói ra cái này chừng kinh. Lúc này mới cái nào đến đâu a? Không sai, mới cửa ra vào các ngươi liền giật mình thành dạng này, cái kia phía sau các ngươi nhưng làm sao bây giờ? Đến phía sau ngươi đi ra ngoài mới có thể biết thời gian này đây đạo tràng cụ bố. Tiên Tiên Linh căn không bằng cỏ dại, cực phẩm tiên tiên linh bảo chỉ xứng đương gia cố. Đương nói, văn đạo cũng là dùng cực phẩm tiên thiên linh bảo từng uống rượu người, ha ha, bốn. Đương nhiên cũng có mở lời an ủi lúc trước cho các ngươi cũng là giống như các ngươi, bị giật nảy mình. Sau đó, một đám người lại đi đi về trước mấy bước, thành viên mới lập tức liền thấy bốn đầu hỗn độn hung thú chí nghệ bại nhìn xem cửa. Cái này khiến những ngày mới tới bảy thành viên lại lần nữa nhận lấy trùng kích. Loại này bọn hắn ngay cả thấy đều chưa thấy qua hỗn độn hung thú, thế mà chỉ xứng tại chủ nhóm nơi này canh cổng. T, cái này hỗn độn hung thú tu vi làm sao còn cao hơn bọn họ? Ta lại còn không bằng một mực chó giữ nhà. Đây chính là chủ nhóm đạo chẳng sao, đây cũng quá kinh khủng đi. Tây Vương Mẫu nhịn không được hoàng sợ nói lúc này mới cái nào đến đâu, một hồi đi vào, đừng dò hỏng. Trấn Nguyên Tử mang theo vài phần ý cười đạo. Nhìn thấy những người mới này một bộ sợ ngây người dáng vẻ, hắn hiển nhiên mười phần vui vẻ. Dù sao lần trước bọn hắn tới thời điểm, thiếu chút nữa cũng bị sợ choáng váng đi vào canh giờ đạo tràng, tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ta cái này không phải là đang nằm mơ chứ? Tất cả lần đầu tiên tới bảy thành viên, đều lộ ra thần sắc mê mang. Nhiều như vậy cực phẩm tiên tiên linh căn, chỉ xứng khi cảnh quân ba. Tốt đã liền xem như thập nhị phẩm luân hồi tử liên đều chỉ xứng làm thượng thức hoa, những vật này khi cảnh quan tựa hồ không có gì lớn. Lần này, bọn hắn mới hiểu được cái gì mới kêu lên trận đông vương công cả người đều nứ ngẩn. Nguyên bản hắn còn cảm thấy mình tiên đình không sai, bây giờ nhìn lại chính mình chỗ kia, đơn giản chính là ổ chó a. Đám người tiến nhập canh giờ đạo chẳng sau, Tô Thần cũng theo đó xuất hiện, chào hỏi bọn hắn tiến đại điện đám người ngồi xuống, Tô Thần tại trước mặt bọn hắn, mở miệng nói hoan nên chư vị, đến ta thời gian này đây đạo tràng, tham gia trong nhóm này lần thứ hai tụ hội. Chư thần cũng là nhao nhao chào đạo. Gặp qua chủ nhóm, gặp qua thúc thúc. Xin ra mắt tiền mối, bốn. Tô Thần cũng làm mỉm cười thụ chi đạo bản tọa cũng không nghĩ tới, bây giờ cái này tay chân bảy là càng ngày càng lớn mạnh. Trước đó tới đây, bất quá mới giải rác mấy người, bây giờ lại đã là khách quý trong nhà. Cái này tất cả đều là dựa vào chủ nhóm coi trọng, không phải vậy chúng ta đều không có cơ hội tới tham gia loại thịnh hội này a. Chuẩn đề cái thứ nhất mở miệng phun linh nói, mặc dù đã thành thánh, nhưng là bản này chất vẫn không thay đổi. Cái gì? Nuốt mông ngựa mất mặt. Cho chủ nhóm nuốt mông ngựa, vậy còn có thể để vứt mông ngựa. Các ngươi có cơ hội này a. Quả nhiên, chuẩn đề lời này vừa nói ra, người phía dưới một bên trong lòng thống mạ chuẩn đề ra hỏa này phản ứng rất nhanh, một phương diện khác nhau nhau mở miệng xu nịnh nói không sai, không có chủ nhóm sẽ không có ngày nay chúng ta. Hết thệ đều là chủ nhóm chỉ điểm tốt, bốn. Sau đó Hồng Quân dẫn đầu tiến lên mời rượu đạo bần đạo chén rượu thứ nhất này, đại biểu tiên địa này chúng sinh, kính tiền bối. Không có tiền bối liền không có bây giờ hồng hoang. Tô Thần cũng là cười uống một hơi cạn sạch đạo hồng hoang có thể phát triển đến nay cũng không phải ta một người công lao. Sau đó La Hầu cũng là tiến lên mời rượu đạo bạn tọa tại quần chủ giúp ta thành đạo tri ân. Tốt. Tô thần mỉm cười nói. Dương Mi đại tiên lúc này cũng đứng dậy một chén này nên đến ta đi. Một chén này, ta kính tiền bối, để cho ta có cơ hội có thể chữa trị bản nguyên. Đây hết thảy đều là chính người cố gắng thôi." Tô Thần đáp lại nói. Lúc này, Giang Thanh, Nữ Hoa, tiếp dẫn chuẩn đề, cùng tiến lên trước mời rượu đạo chúng ta một chén này, tính tiền bối. Không có tiền bối chỉ điểm, chúng ta cũng sẽ không trở thành hôm nay, sao? Đạo với người, hết thảy cũng đều là cơ duyên cho phép, không cần đa lễ." Tô Thần nâng chén đạo. Cuối cùng Đông Hoàng thái nhất tiến lên mời rượu, vô cùng kích động đối với Tô Thần nói đa chủ nhóm tặng cùng hồng khí. Nếu là không có vật này, ta không biết khi nào mới có thể thành thánh. Sau đó Đông Hoàng Thái Nhất uống liền ba chén kính chủ nhóm, cảm tạ chủ nhóm đại ân đại đức. Đối với cái này, Tô Thần cũng là thản nhiên thụ chi. Người khác có tốt, Đông Hoàng Thái Nhất nguyên bản vận mệnh bên trong căn bản liền sẽ không thành thánh. Chính mình lần này có thể nói là cải biến vận mệnh của hắn, cho nên một chén rượu này, chính mình chịu. Người thành thánh đằng sau, chớ muốn tại Hồng Hoang lên hai họa, để Hồng Hoang vạn linh lâm vào tri loạn, không cần cô phụ bạn tọa một phen tâm ý. Nếu là như vậy, ta sẽ trực tiếp thu hồi ngươi Hồng Mông tử khí. Đông Hoàng Thái Nhất luôn miệng nói không dám, không dám. Giữ nhìn Hồng Hoang Hòa Bình, cũng là vãn bối chút trách. Tô Thần đạo, như thế tốt lắm. Đông Hoàng thái nhất mời rượu xong đằng sau, xem như tạm thời yên tĩnh trở lại. Những này chuẩn thánh, mặc dù đều là trong Hồng Hoang đỉnh cấp đại năng, nhưng là bọn hắn có thể không cảm thấy chính mình chỉ là chuẩn thánh, sẽ có tư cách cho chủ nhóm mời rượu. Tô Thần tự nhiên cũng nhìn ra những này chuẩn thánh quách bách, giơ chén lên đạo chén này, kính chư vị ngồi ở đây, uống thắng. Phía dưới chư thần càng là luôn miệng nói không dám, vội vàng giơ lên chén rượu của mình. Cùng chư thần cùng uống một chén đằng sau, Tô Thần chậm rãi mở miệng nói khăn lần tụ hội này chuyện quan trọng Đó chính là cấp cho tay chân bảng bá thượng. Chư thần nghe chút, biết tiết mục sắp chào tới, tất cả mọi người một mặt mong đợi nhìn xem Tô Thần. Chương 127, tay chân đứng đầu bảng thái nhất, La Hầu cho Phương Tây chư thần dạy bảo. Chương 127, tay chân đứng đầu bảng thái nhất, La Hầu cho Phương Tây chư thần dạy bảo. Nhìn thấy chư thần an tĩnh lại, Tô Thần vẫy tay một cái, vô số hỗn độn chi khí phùng lên, tay chân bảng xuất hiện tại chư thần trước mặt. Một giây sau, nương theo lấy đáng sợ sóng linh khí, một cái tên nhanh chóng vượt qua những người khác, lập tức liền xuất hiện ở đứng đầu bảng này vị trí. Cái tên này không phải người khác, chính là Đông Hoàng thái nhất. Gặp tên thứ nhất này xuất hiện là Đông Hoàng Thái Nhất, vô số người là khiếp sợ không thôi. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng tên thứ nhất này sẽ là thiên đạo, hoàng quân, kém nhất cũng là La Hầu Dương Long Mại Chi Lưu, không nghĩ tới lại là Đông Hoàng Thái Nhất. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tô Thần tặng cùng một đạo Hồng Ngung Tử Khí cho Đông Hoàng Thái Nhất. Không nghĩ tới lại là một đạo Hồng Ngung Tử Khí, người ở chỗ này đều là kinh ngạc không thôi. Lão thành viên còn tốt, cái này thành viên mới nơi nào thấy qua bực này tư thế. Thiện tay liền ban cho một đạo Hồng Ngung Tử Khí. Lúc nào Hồng Ngung Tử Khí trở nên như thế giá rẻ rồi sao? Tô Thần đương nhiên sẽ không nói cho bọn hắn, cái này Hồng nông tử khí chính mình khi đó thần trong toát tháp, còn có mấy trăm đạo đâu. Trong lúc nhất thời, tất cả thành viên mới lập tức cảm thấy, quả nhiên gia nhập cái này Chư Thiên Vạn Giới tay chân bậy, mới là cử chỉ sáng suốt. Cầm tới Hồng Mông tử khí sau, đông hoàng thái nhất vô cùng kích động nói cảm tạ chủ nhóm đại ân đại đức. Tô Thần lại là khoát tay một cái nói, đây là nguyên nên được đến, bản tọa luôn luôn tưởng phạt phân biệt. Hy vọng ngươi về sau không ngừng cố gắng, nếu là lần tiếp theo còn có thể cầm tới thứ nhất, bản tọa còn có hậu lễ đem tặng. Còn lại Chư Thần vừa nhìn thấy đằng sau, trong lòng nhất thời cảm giác cảm giác khó chịu, trong lòng âm thầm thề Lần sau, lần sau nếu là còn có loại chuyện tốt này, nhất định phải cầm xuống đứng đầu bảng. Không nghĩ tới, đứng đầu bảng này thế mà còn có bực này chỗ tốt, khó trách những này lao thành viên cả đám đều tích cực như vậy làm nhiệm vụ. Nguyên lai like còn giấu giếm loại này liền cơ ở trong đó. Sau đó, Tô Thần tuyên bố người thứ hai. Thông Thiên giáo chủ danh tự thật nhanh lên tới thứ hai, tản ra vô tận kim quang bản tọa, tặng cùng ngươi một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo, mong rằng ngươi không ngừng cố gắng, nếu là lần sau có thể vọt tới bằng nhất, bản sẽ đích thân chỉ điểm ngươi một lần. Tô thần cũng không ngại cho Thông Thiên hứa hẹn một chút chỗ tốt. Lời này vừa nói ra, Thần lập tức liền đỏ mắt. Cực phẩm tiên thiên linh bảo cái này đã là trong hồng hoang khó gặp bảo vật, lại thêm chủ nhóm tương lai chỉ điểm một cơ hội duy nhất, này làm sao có thể không để cho người khác kích động đâu. Phạm là bị chủ nhóm chỉ điểm qua, cái này tu vi đều chiếm được bước tiến dài đáng giận, vì cái gì loại chuyện tốt này không rơi vào trên người của chúng ta. Nếu là chính mình có bực này cơ hội, nhất định sẽ cố gắng làm nhiệm vụ, làm đến chết ta. Thông Thiên mang theo vài phần kích động nhận lấy Tô Thần tặng cho chính mình cực phẩm tiên thiên linh bảo, đạo văn bố định sẽ không cô phụ chủ nhóm thúc thúc kỳ vọng. Thông Thiên lấy được cái này cực phẩm tiên tiên linh bảo, chính là Tô Thần trước kia tiện tay luyện chế một kiện, có thể tự thành không gian. Phong tỏa một phương thời không, cũng có thể đem đối thủ chia cắt đôi này thông thiên tới nói cũng là một kiện mười phần thích hợp bảo bối. Bởi vì, thông thiên chiến lược chủ yếu tập trung ở hai bộ kiếm trận bên trên. Nhưng là cái này hai bộ kiếm trận thi triển, đều cần như vậy một chút thời gian đối phó rõ ràng tu sĩ con tốt, có thể đối mặt cùng cấp bậc cường giả thời điểm. Nếu là đối phương một lòng muốn chạy, thông thiên vẫn thật là không có gì tốt biện pháp. Bất quá bây giờ thì khác. Có món pháp bảo này, thông thiên có thể mười phần ung dung bố trí kiếm trận, truy sát đối thủ. Kỳ thật thông thiên cũng không biết chính là, món pháp bảo này còn có thể tạm thời đem địch nhân chia cắt. Trình độ nào đó có thể tránh cho cái này chu tiên kiếm trận, bị nhiều vị thánh nhân vây công mà phá tình huống. Có thể nói có bảo vật này nơi tay, dù là ngày sau Tam Thanh phân ra, Thông Thiên cũng là không sợ. Cái này cái thứ ba xuất hiện dã tự, lại là thật to ngoài dữ liệu của mọi người, lại là Phục Hy. Lam phía sau ra nhập tay chân bảy loại năng, Phục Hy xuất hiện tại thứ ba, thật sự là làm cho tất cả mọi người giật mình. Tô Thần tặng cùng Tiên Thiên Linh Bảo Ngũ Hành bắt Quái Hình cho Phục Hy. Không thể nghi ngờ, đây là một kiện đối với Phục Hy tới nói 10 phần phù hợp bà bối, cùng Phục Hy tu hành đại đạo mười phần phù hợp. Không hề nghi ngờ, bảo bối này cũng là Tô Thần tỉ mỉ chọn lựa ra. Giống như trước đó ba hạng đầu ban thượng, vậy cũng là Tô Thần chọn lựa qua. Nếu như ngươi cũng muốn Tô Thần chọn lựa ban thượng, như vậy rất đơn giản xông vào ba vị trí đầu, luôn có một cái thích hợp ngươi. Cái gì? Đông Hoàng Thái nhất không phải có Hồng nông tử khí rồi sao? Đừng quên, còn có một cái Đế Tuấn. Liên Đế Tuấn cùng Thái nhất đây quan hệ, nếu là có thể hối đoái Hồng Mông tử khí, chỉ sợ Thái nhất là táng ra bại sản cũng sẽ cho Đế Tuấn hối đoán một cái đây chính là bọn họ tình nghĩa huynh đệ. Vì vậy, Thái nhất khi nhìn đến cầm tới Hồng Mông tử khí thời điểm, mới có thể như vậy vui vẻ. Phục hồi tại thu đến đằng sau, 10 phần vui vẻ nói cảm tạ đa tạ chủ nhóm ban cử bảo. Trước đó phục hi mặc dù đạt được không ít tiên tiên linh bảo, nhưng là đại bộ phận đều không thế nào thích hợp bản thân, nhiều lắm là liền xem như trang thi chi dụ. Sau đó thu hoạch được ban thường, theo thứ tự là Đế Giang, Đế Tuấn, Hồng Quân, Minh Hạ, Vọng Thư, Hậu Thổ, Tổ Long. Tổ Long vẫn như cũ 10 phần cứng chắc đập vào tay chân bảng cuối cùng, làm cái này tay chân bảng thủ môn viên Đế Giang, Đế Tuấn, Minh Hạ lao tổ cái này ba cái bảy người mới, cũng là nhất cử sông vào top 10 hàng ngũ, để không ít lao nhân xấu hổ. Hiện tại người mới, đó là thật mãnh liệt a. Liền ngay cả Hồng Quân đều bị gạt ra năm vị trí đầu. Không có cách nào, ai bảo Hồng Quân thất bại một lần nhiệm vụ, thứ hạng này có chỗ hạ xuống cũng là hợp tình lý. Về phần vọng thư cùng hậu thổ, vẫn như cũ duy trì hồng hoang nữ tiên mật bài. Cái này còn lại 7 người, mỗi một cái Tô thần đều tặng cho bọn hắn một kiện chính mình luyện chế thượng phẩm tiên tiên linh bảo đồng thời, 5 vị trí đầu ban thưởng 100 V đút điểm tích lũy, top 10 ban thưởng 50 V đút điểm tích lũy. Một hồi lâu, cái này Tô thần rốt cục phát xong phần thưởng. Bất luận là tiên tiên linh bảo hay là điểm tích lũy ban thưởng. Cái này khiến những cái kia không có tiến tay chân bằng, trong lòng cảm thán nói nhất định phải tiến tay chân bằng a, cái này không vào tay chân bằng chẳng phải là mang ý nghĩa chính mình cũng rất nhiều cơ duyên bỏ lỡ cơ hội. Huống chi, cái này tiến vào tay chân bảng đồng thời, cũng là tại trong hồng hoang lộ mặt một cái cơ hội. Bất kể là ai, đều chạy không khỏi tên này lời hai chữ. Mà tay chân bảng lên bảng, không thể nghi ngờ là đem hai cái này tạm chiếm. Tô Thần nhìn thấy chư thần bộ dáng sau, vừa cười vừa nói sau này nhiệm vụ còn có rất nhiều, chỉ cần các ngươi nhiều hơn làm nhiệm vụ, cho dù là không làm cao tinh nhiệm vụ, làm thấp tinh cấp nhiệm vụ, góp gió thành báo, một dạng có thể đăng định đứng đầu bảng. Không tin, các ngươi có thể hỏi Thái Nhất, Thái Nhất chính là như vậy. Đông Hoàng Thái nhất lúc này cũng là đứng ra hiện thân thuyết pháp đạo không sai, bản tọa được xưng là nhiệm vụ của mang nguyên nhân, cũng là bởi vì bản tọa nhiệm vụ gì đều làm. Tiểu hai tử mới làm lựa chọn, mặc kệ là cao tinh hay là thấp tinh, bản tọa tất cả đều muốn. Đông Hoàng Thái nhất bá khí lộ bên đạo. Lần này tốt, có Đông Hoàng Thái nhất ví dụ này phía trước. Lúc đầu những cái kia bảy thành viên còn lo lắng trong nhóm thánh nhân thương cao cấp nhiệm vụ, xếp hạng giá cao không hạng, cuối cùng là nhẹ nhàng tỏ ra không cầu hoa tươi. Cứ như vậy, cho dù là đại la kim tiền, thánh, một dạng có cơ hội đang đỉnh đứng đầu bảng đây không thể nghi ngờ là để không ít tu vi hơi thấp bảy thành viên giấy lên lối trí. Tụ hội tiến hành mấy ngày, chư thần đều lẫn nhau bái phỏng, tiến hành hữu hảo mà thân thiết giao lưu. Không ít quan hệ tốt, thuận tiện còn tại trong nhóm đều tăng thêm hào hữu. Sau năm ngày, Tô thần tuyên bố tốt, chư vị, lần này quần tụ sẽ triệt để kết thúc. Có 7 thành viên nhịn không được hỏi chủ nhóm tiền bối, cái gì lại lần thứ 3 tụ hội nha? Tô thần cười nói, nhìn thời gian đi, nhìn bản tọa lúc nào có rảnh. Sau đó chư thần nhao nhao cáo lui, lúc rời đi thần đạo tràng đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn bọn người về tới thiên đình sau, đế tuấn một mặt hưng đối với thái nhất nói ra thái nhất hiện đệ, ngươi thật đúng là cho yêu tộc, cho thiên đình mặt giải a lại đang đỉnh đứng đầu bảng. Đông Hoàng Thái nhất cũng là cười nói lại ca, đây là ta phải làm. Sau đó Đông Hoàng Thái nhất trực tiếp đem Hồng Mông Tử khí cho Đế Tuấn, "Đạo đại ca, ta đã thành thánh, cái này Hồng Mông Tử khí không cần dùng, liền tặng cho ngươi đem." "Không không." Mặc dù Đế Tuấn đã sớm biết, Thái nhất đạo này Hồng Mông Tử khí là cho chính mình, nhưng là thật nắm bắt tới tay đằng sau, lại là kích động vạn phần. Nhìn xem trong tay Hồng Mông Tử khí, Đế Tuấn trong lòng là vạn phần vui vẻ, hai huynh đệ ôm nhau mà khóc. Hay là đệ đệ tốt. Chuyện gì đều muốn lấy ta kẻ làm đại ca này. Đồng thời, bọn hắn cảm thấy yêu tộc cuối cùng ra mắt Các đế tuấn cũng thành thánh, hai vị thánh nhân lại thêm một cái trên danh nghĩa nữ hoa, tại hồng hoang cuối cùng có một chỗ cắm rủi. Đồng thời đế tuấn cùng thái nhất cũng là âm thầm quyết định. Về sau trong nhóm có nhiệm vụ, vô luận cao thấp, tất cả đều là ba. Ngươi mộng cô phụ chủ nhóm một phen hy vọng. Phương Tây Tu Ji Sơn, La Hầu ngay tại cho Ma Tôn Kế Đồ tiếp dẫn chuẩn để bọn người dạy bảo các ngươi coi là thật chính là mất mặt ném đến nhà bà ngoại, lần này tay chân bảng không có một cái nào bên trên ba. Tiếp dẫn coi như xong, chuẩn đề, Kế Đồ, hai người các ngươi đều là lão thành viên. Làm sao từng cái đều không có lên bảng? Các ngươi dạng này không muốn phát triển, thật sự là quá làm cho bản tọa trái tim băng giá. 4. Ma tổ đại nhân, cái này, ngươi cũng không có lên bảng a." Ma tôn Kế đôi nhỏ giọng nói. La Hầu trừng mắt, một mặt không vui nói ra bản tọa đó là bận việc tu luyện có được hay không, cùng các ngươi cái này có thể một dạng a. Các ngươi không biết cái này hợp đạo đằng sau, bản tọa còn muốn có một nửa thời gian đi quản lý thiên đạo. Chỗ nào giống như các ngươi có thể tùy thời tùy chỗ nhận nhiệm vụ. Các ngươi về sau muốn bao nhiêu loại nhiệm vụ, không phải vậy Phương Đông tu sĩ còn tưởng rằng ta Phương Tây không người nào. Chúng ta biết được." Mặt đa La Hầu giận dậy, bất luận là Ma tôn Kế đô hay là chuẩn đề tiếp dẫn bọn người, đều chỉ có thể gật đầu xưng là. Ai bảo người ta là đại lao đâu? Mà tại tòa hoàng cung bên trong, Phục Hy chưa có trở về động phủ của mình, mà là đi nữ hoa hoa hoàng tiên. Nữ hoa cùng Phục Hy nói ra huynh trưởng, ngươi lần này tiến vào tay chân bảng thứ ba, thật là làm cho ta kinh ngạc. Phục Hy cũng là cười nói lần này, ta cũng không nghĩ tới à, ta thế mà có thể đi vào bảng. Trước đó vì điểm tích lũy soát không ít nhiệm vụ nhỏ, không ý nghĩ gì lại là chó ngáp phải rồi. Nếu đến tay chân bảng xếp hạng ngon ngọt sau, Phục Hy càng là lời thể son sắc đạo về sau trong nhóm nhiệm vụ, ta một cái đều không đụng tha, đạo Chương 128, Chu Vương, chúng ta là người, không phải con thỉ. Chương 128, Chu Vương, chúng ta là người, không phải con thỉ. Mà tại lúc này, trên Côn Luân Sơn, Thái thượng lao tử hết sức vui mừng nói tam đệ, lần này xếp hạng, xông lên thứ hai, thật đáng mừng a. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là thập phần vui vẻ nói đúng vậy a tam đệ, ngươi cho ta tam thành, bản cổ chính tông mà dài. Kể từ đó, trong hồng hoang, cái nào không biết chúng ta tam thanh tên. Lần này cuối cùng để Vu tộc đám người kia thấy được chúng ta tam thanh đơn thực lực. Nguyên Thủy Thiên Tôn không gì sánh được tiêu ngạo nói, trước đó mấy lần, đều là Vu tộc hậu tổ lên bảng. Cái này khiến cùng là bản cổ chính tông Nguyên Thủy Thiên Tôn một mực cảm giác thấp một đầu. Hiện tại, thật là coi là mở mày mở mặt. Thông Thiên giáo chủ cũng là tràn đầy tự tin đạo như thế vẫn chưa đủ, lần tiếp theo ta muốn đứng đầu bảng ba. La ta tam thanh chính danh. Nguyên Thủy cùng Lao tử cũng là nhau nhau tán dương tốt, không nghĩ tới Tam đệ ngươi lại có trí hướng này. Không hổ là Tam đệ, phải thật tốt cố gắng. Ú Minh Huyết Hải, lúc này Minh Hà lão tổ cũng là một mặt kích động. Hắn không nghĩ tới, chính mình thế mà cũng có thể lên bảng, mặc dù chỉ là xếp tại cuối cùng, nhưng là nói thế nào cũng là lên bảng không ít. Bây giờ hoang, hắn Minh Hà lão tổ cũng coi như được là danh tiếng vang xa. Bất quá, đáng tiếc là lần trước chính mình sáng tạo A Tu La giáo cũng không có thành công thành thánh, mà lại sinh ra khí vận cùng công đức cũng quá ít một chút, điều này cũng làm cho Minh Hà Lao tổ đối lập dạy đã mất đi hứng thú, quy định bọn hắn không cho phép nhiều loạn hổng hoang trật tự đằng sau, liền bỏ mặt không quan tâm. Làm cái gì rào phái? Nơi nào có làm nhiệm vụ tới thu nhập cao? Bất chú Sơn, vu tộc bên trong, toàn bộ vu tộc có thể nói là tràn ngập tại hoàn Thanh Tiếu ngữ bên trong lẻ buôn số không. Lần này tốt 10 bảng danh sách, vu tộc lập tức liền chiếm hai cái. Cú Mang vui vẻ nói thật không hổ là đại ca. Vào nhóm không bao lâu, thế mà liền lên bảng. Viên Minh cũng là phụ họa nói đế rằng cũng là cười nói quá khen, chỉ tiếc lần này để cái kia Đông Hoàng thái nhất xếp tại thứ nhất, lần tiếp theo, lần tiếp theo tất nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này. Sa bị thi mở miệng nói vậy quá một không qua là đã chiếm điểm tiên cơ thôi, nếu là hắn cùng đại ca cùng một thời gian vào nhóm, cái kia đứng đầu bảng tất nhiên là đại ca. Cũng không phải đâu, không phải vậy như thế nào là đại ca đâu. Cậu công lúc này tự nhiên cũng sẽ không quên chụp dung so sánh một ít đã sớm vào nhóm, nhưng là đến bây giờ vẫn luôn không có chút nào thành tích ra hỏa, thật sự là thật tốt hơn nhiều đối mặt cộng công Diêm Mai, Trúc Dung cũng chỉ có thể nhẫn nhịn tức giận im hơi lặng tiếng ở trong lòng nói với chính mình, "Genet, đây đều là genet. Cộng công gia hỏa này, chính là ghen ghét chính mình có thể đi vào bảy mà thôi." Kỳ thật Trúc Dung trong lòng cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Hậu thổ lên bảng chính mình còn có thể thôi miên chính mình cái này, hậu thổ mỗi mỗi vận khí luôn luôn tốt, lên bảng đó cũng là vận khí cho phép. Nhưng là đế giang thêm nhóm mới bao lâu. Cái này lên bảng, cái này khiến Trúc Dung trong lòng dâng lên mấy phần cảm giác thất bại. Chính mình có phải hay không quá tuổi bắt một chút, cho vu tộc mất thể diện. Một khác, trên Đông Hải Tô thần rời đi về sau, Tô thần nhìn xem trống rỗng canh giờ đạo tràng, hắn vậy mà cảm nhận được một tia cô độc. Là, từ hôn độn thời đại, đến khai thiên lực tiếp, lại đến bây giờ hồng hoang, hắn vẫn luôn là một người. Nói không cô độc đó là giả, thế nhưng là muốn tại hồng hoang tìm kiếm một cái đạo lư, đồng bạn, làm sao nó dễ dàng. Trước đó bàn cổ cũng coi như được là đồng bọn của mình, nhưng là đáng tiếc, vì mình đạo, hắn chết quá sớm. Mà thân phận của mình quá cao, bọn hắn đối với mình đều rất cung kính. Tô thờ. nghĩ đến những ngày thời điểm, Tô thần trong óc đột nhiên lên vọng tư thân ảnh. Sau đó Tô thần lại là lắc đầu cười một tiếng. Cái này vọng thư kiếp trước vốn là nguyện Chi Ma Thần, cùng với nàng xem như quen biết cũ, nhưng là tại khai thiên lượng kiếp ở trong, nàng cũng là trong tiếng người, cuối cùng vẫn là vẫn lạc. Còn sót lại cái kia một tia chân linh, cũng chuyển thế trở thành bây giờ nguyện Thần vọng thư, chúng tinh chi chủ. Cảnh con người mất ra. Tô Thần nội tâm cảm khái nói. Mà lúc này, một đầu bầy nhắc nhở, tại Tô Thần trong đầu vang lên kiểm tra đến có nhiệm vụ mới, phải chăng tiếp nhập. Tiếp nhập. Tô Thần lập tức lựa chọn tiếp nhập, sau đó nhiệm vụ chẳng cảnh xuất hiện ở Tô Thần trước mặt. Thương vong, chu hưng, thủy chung là tất nhiên vận mệnh, liền như là vận mệnh oldValue quay bình thường. Chu Vương Tử Thụ đứng lặng ở trên tường thành, tại hắn đối diện lại là trời. Trước đây thật lâu, ta có một cái dự cảm, ta đem làm một chút chưa bao giờ có người đã làm sự tình, đối với thần chiến tranh do ta bắt đầu, nhưng là kết thúc chiến tranh người cũng không phải là ta. Từ vừa mới bắt đầu, ta liền đã biết điểm này, chỉ là vẫn không rõ vì cái gì. Nhưng mà, hiện tại ta rốt cuộc để ý giải mình tại nơi này cái trong dự ngôn sứ mệnh, nhân gian tất cả thống khổ, dùng của ta máu, đến cho các ngươi gánh chịu. Tất cả bi thương nước mắt, đều đem hóa thành lao nhanh sông lớn. Dạng này rất tốt. Bánh răng vận mệnh sẽ không bởi vì một người ngừng chuyển động lật đổ thần quyền mộng tưởng sẽ không bởi vì cô rời sân mã chung kết. Cô Vương phụ thân đã từng phản kháng thần tộc thất bại, khi đó tuổi nhỏ cô đơn đối với phụ thân nói qua trời, ở nơi nào? Chính ở đằng kia sao? Ta muốn đi. Vô luận có bao nhiêu gian nan, luôn có một ngày ta muốn tới nơi nào đây. Chính miệng đối với trời nói, chúng ta không còn làm nô lệ của ngươi. Phụ thân, giấc mộng của ngươi còn chưa kết thúc, bởi vì có ta. Cho dù đại thế đã mất, bản vương cũng muốn ra sức một Tới đi, Hắc Long Tiên. Chu vương tự trịu trong mắt thiêu lên hừng hực chiến hỏa lực lượng đáng sợ tại hắn quanh thân ngưng tụ. Từ cự long kia trong miệng, chậm rãi bay ra một cái tóc dài phát phới, vĩ nạn không gì sánh được nam tử. Nam tử kia chính là đứng tại thần tộc đỉnh nhân vật, trời. Hát Long. Trời, cuối cùng vẫn là đi ra. Không thể không nói hát Long Tiên, thật sự là quá cường đại, hắn căn bản cũng không có tận lực hướng bên ngoài phóng thích chính mình ấy áp, nhưng là tại hắn xuất hiện một khắc này, chung quanh mấy tên binh lính kia, tại thần uy này phía dưới quỳ rạp xuống đất. Những người bình thường kia, ngay cả Hắc Long Tiên tự nhiên mà vậy phát tán ra khí tức cường đại đều không chịu nổi. Không chỉ có như vậy, Hắc Long Thiên vừa xuất hiện, trung quanh thế giới lập tức liền đã mất đi sát thái, biến thành đen trắng, cũ kỹ tầm hình bình thường, toàn bộ đều bị Hắc Long Thiên không mầu giới thần lực nơi bao bọc ở Hắc Long Thiên chậm rãi bay đến trụ vương tử trụ chịu trên không, ung dung mở miệng nói ra, ngươi con khỉ này, ta sáng tạo ra các ngươi thế giới hết thể tất cả, bao quát pháp tắc ở bên trong, ngươi vì sao muốn phạt ta? Không có các ngươi pháp tắc, không có các ngươi, như chúng ta sống được rất tốt. Trụ vương tử thụ không sợ hãi chút nào nhìn xem Hắc Long Thiên quát con khỉ, không thể không nói, ngươi quả thực để cho ta lau mắt mà nhìn. Hắc Long Thiên nhìn chằm trụ vương tử thụ nhìn một lát, cười lạnh nói, chỉ là nhân loại đều là nhỏ yếu không gì sánh được con khỉ, liền xem như ngẫu nhiên ra mấy cái luyện khí cao thủ, chẳng lẽ còn có thể lật trời phải không? Hết thể tất cả cũng sẽ ở hôm nay kết thúc. Hắc Long Thiên lại bình tĩnh vô cùng nói ra bất quá, chỉ là nhân tộc cũng vọng tưởng phản kháng ý chí của thần. Con khỉ, liền muốn có con khỉ giác nộ. Trụ Vương tử thụ quanh thân bất tử điều hòa diễm trên hai, trực tiếp hướng về Hắc Long Thiên bay đi, cho dù là chết, hắn cũng muốn lựa chọn chiến tử. Hắc Long Thiên nhàn nhạt, nhạt liếc mắt Trụ Vương tử thủ một chút, không nói thêm gì nói nhảm, không giới thần lực sử xuất, trực tiếp ở xung quanh hắn tạo thành một đạo không màu tường đến. Chu Vương tự chịu ra sức một kích, ngập trời hỏa diễm đốt cháy, lại là ngay cả cái này Hắc Long thiên quanh thân khí tưởng đều không thể đột phá. Hắc Long Tiên thần lực ở vào toàn bộ thần tộc tối đỉnh phong, hắn nắm giữ lấy mạnh nhất cấp bậc không mầu giới thần lực. Tại thần tộc bên trong, người thần tộc cảm giác tỉnh thần lực tổng cộng chia làm không mầu giới thần lực, trường sinh giới thần lực, không thức giới thần lực, vạn tượng giới thần lực, tu la giới thần lực, địa tạng giới thần lực 6 loại. Trừ cái đó ra còn có viễn thần thú đặc nguyên thủy thần lực cái này lực ở trong đó lấy không lực nhất, có thể vượt trên trường sinh, không biết, vạn tượng, tu la, địa tạng, chỉ có nguyên thủy giới thần lực có thể lĩnh Có thể nói không mẫu giới thần lực là trong thần tộc mạnh nhất thần lực, bất luận là tại thời kỳ viễn cổ hay là tại hiện tại, không mẫu giới thần lực đều là do chi không tệnh mạnh nhất thần lực. Mà Hắc Long Thiên cố này không mẫu giới thần lực đạt tới đỉnh phong nhất đỉnh điểm, đã từng đem thân có nguyên thủy giới thần lực danh xưng bất tử bất diệt viễn cổ thần thú bất tử điệu tự tay xé thành vài nhỏ. Cho dù là trụ vương thu được bất tử điểu tấn thành, cũng tuyệt đối không phải là Hắc Long Thiên đối thủ vẫn không rõ à. Người và ta, trên lệnh. Hắc Long Tiên âm thanh lạnh lùng nói. Một cái tái nhợt như ngọc bàn tay giơ ra, lực lượng đáng sợ tràn ngập tứ phương. Cho dù là bất tử điểu hòa diễm, cũng tại lúc này giật đứt, Chu Vương Tử Thụ cũng tại dưới lực lượng kinh khủng này, ngã ầm ầm ở trên mặt đất bản tọa năm đó có thể giết người một lần, tự nhiên có thể giết người lần thứ nhất. Muốn rượi vào loại này, năm đó bị bản tọa chém giết đồ vật đến phản kháng bản tọa, không cảm thấy người quá ngây thơ rồi à? Đối mặt cường đại Hắc Long Thiên, Chu Vương trong lòng không có tới dâng lên một cỗ tuyệt vọng. Giờ phút này, Chu Vương Tử Thụ trong lòng đang gieo hỏi chúng ta là người, độc lập tồn tại người. Người sống sờ sờ. Chúng ta không phải có khí, ai có thể giúp ta chu sắt trời? Tô Thần thấy cảnh này cũng là có chút ngoài ý muốn không? Lại làm một cái hồng quang chiếu ảnh đi ra thế giới mà lại hay là tương lai phong thần thời đại chiếu ảnh. Cái này Hắc Long Thiên, chính là phương thế giới này thiên đạo ý chí a. Thú vị. Tô Thần thanh em xuất hiện ở trụ vương tử chịu bên thai người cần trợ giúp a. Ai? Ai đang nói chuyện? Trụ vương tử thụ giật nảy mình, theo bản năng cảm thấy mình xuất hiện ảo giác ngươi là có hay không cần tay chân trợ giúp người giải quyết hết địch nhân trước mắt. Tô Thần tiếp tục nói cần. Ta cần. Chỉ cần có thể giúp chúng ta giải quyết hết trời ý hiệp, bạn vương nguyện ý bỏ ra bất cứ giá nào. Cùng cố chủ thương lượng, nhiệm vụ hình thành. Ngũ tinh cấp nhiệm vụ, Chu sát thần tộc chi chủ Hắc Long Thiên. Không nghĩ tới hay là cái ngũ tinh cấp nhiệm vụ, không hổ là hồng hoang thế giới chiếu ảnh. Tô Thần hài lòng nói ngươi chờ một lát một lát, Chư Thiên vạn giới bẩy giúp đỡ lập tức tới ngay. Sau đó, Tô Thần đem tuyên bố nhiệm vụ đến trong nhóm chủ nhóm Tô Thần, có một cái hồng hoang chiếu ảnh nhiệm vụ, các ngươi nhìn một chút. Không nghĩ tới lại là một cái hồng hoang chiếu ảnh thế giới. Không biết lần này lại có thể nhìn thấy cái nào người quen. Nói thật, ta rất hiếu kỳ, có ta chiếu ảnh thế giới là thế nào? Bốn. Gặp lại tới hồng hoang chiếu ảnh thế giới, bảy thành viên là nghị luận ầm ĩ ngay tại lúc xem hết thế giới này tình hình chung đằng sau. Nữ oa cùng vậy nhân thị đều nổi giận. Người của thế giới kia tộc lại bị xem như con khỉ cùng sốp sinh ba, đây quả thực không thể tha thứ. Nữ Hoa, nhiệm vụ này để cho ta tới, ai cũng không cần, ai cùng ta đoạt đó chính là cùng ta đối nghịch. Trấn nguyệt tử, không đoạt, không đoạt khẳng định không đoạt. Hồng Vân, không sai, Nữ Hoa thánh nhân mặt mũi vẫn là phải cho. Đông Hoàng thái nhất, nhiệm vụ này tự nhiên là sẽ không cho Nữ Hoa đạo hữu cấp 4. Ở trong thiên đình, đệ tuấn nhịn không được đối với Đông Hoàng thái nhất nói ra thái nhất ngươi làm sao không đoạt ta. Đông Hoàng thái nhất cười khổ một tiếng nói đại ca là muốn tìm cái chết a. Ngươi không thấy được Nữ Hoa nói tràn đầy mùi thuốc nổ sao? Nếu ai hiện tại dám cùng với nàng đoạt nhiệm vụ, đây quả thực là không chết không thôi cục diện a. Chỉ là một cái ngũ tinh cấp nhiệm vụ, nhường liền để đi, vì cái đồ chơi này bị một cái thánh nhân để mắt tới cũng không phải một chuyện tốt. Hơn nữa còn là duy nhất một vị nữ thấy người. Đế Tuấn xem xét, mồ hôi lạnh lập tức liền từ phía sau lưng chạy xuống, vội vàng nói chủ quan, lần này là chính mình chủ quan. Theo nữ hoa lên tiếng, trong nhóm thành viên đều là khiêm nhượng không thôi, biểu thị chính mình sẽ không theo nữ hoa đến đoạt nhiệm vụ này. Chính như Thái nhất nói như vậy, vì một cái 2.2 nhiệm vụ đắc tội một tôn thánh nhân. Hoàn toàn không cần thiết, đương nhiên cái này nếu như là thất tinh cấp, bát tinh cấp nhiệm vụ, như vậy nữ hoa coi như nói như vậy, mà tôi không dùng được. Đoại Nhân Thị, Thánh Mẫu nương nương, nhiệm vụ này xin cho ta đi làm đi. Đoại Nhân Thị, ta cho hắn biết, nhân tộc không phải con thỉ. Nữ Hoa, không được, nhiệm vụ này nhất định phải ta đến, không phải vậy ta nuốt không trôi khẩu khí này. Nổi giận. Đoại Nhân Thị, cái kia tốt, hết thể nghe theo nương nương phạch chỉ. Bởi vì không ai cùng nữ hoa đoạt, nữ hoa mười phần thuận lợi liền đem nhiệm vụ tiếp. Nữ Hoa, đa tạ các vị đạo hữu cho ta mặt mũi này, các loại hoàn thành nhiệm vụ sau ta đem nhiệm vụ đoạt được điểm tích lũy tuyên bố 허bao. Đông Vương công, nữ oa thánh nhân đại khí. Đại Nhật Thiên Long, không hổ là nữ oa nương nương. Đế Tuấn, nữ Hoa nương nương đại khí. Tây Vương mẫu, nữ Hoa nương nương quả nhiên là hảo phóng. 4. Một bên khác, Hoa hoàng cung bên trong, phụ trách phục thị nữ oa Thái Vân tiên tử, Bích Vân tiên tử, nhìn thấy nữ oa một mặt hàn ý, trong lòng cũng là hiếu kỳ không thôi. Phải biết, nữ oa thế nhưng là nổi danh tính tính tốt, các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy nữ như vậy sinh khí. Thái Vân tiên tử nhịn không được hỏi, "Nương nương, đây là thế nào? Chuyện gì chêu đến ngươi tức giận như vậy?" Nữ oa hít sâu một hơi, hóa giải một chút nội tâm phẫn nộ nói việc này cùng các ngươi không ánh sáng, có chút độ không có mắt, trêu chọc đến bản tọa. Bản tọa có chuyện phải đi ra ngoài một chuyến, các ngươi cố gắng đợi tại hoàng hàn cùng. Nói xong, cô gái này oa liền không kịp chờ đợi mở ra nhiệm vụ công truyền tống, rời đi hưng hăng, trực tiếp giáng lâm tại trụ vương tử thụ trước người. Chương 129, nữ hoa, liền ngươi gọi thiên đúng không? Chương 129, nữ hoa, liền ngươi gọi thiên đúng không? Nữ oa bên này vừa đến trụ vương tử thụ trước mặt, liền thấy tự thụ đã bị không màu giới địch ở, không có lực phản kháng chút nào. Bất tử điều hai cánh cũng là bị Hắc Long Thiên hai đầu Hắc Long cắn, liền xem như bất tử điều chi hỏa, cũng vô pháp làm bị thương trước mặt cái này hai đầu hắc long. Bại vong cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Vậy mà lúc này, nữ oa xuất hiện. Nữ oa vừa xuất hiện, trực tiếp một bàn tay quất bay Hắc Long Thiên. Vô cùng cường đại Hắc Long Thiên tại nữ oa trước mặt, vậy căn bản chính là một chút sức phản kháng đều không có. Nếu không phải nữ oa lưu lại mấy phần lực, sợ lực lượng quá lớn liên lụy một bên trụ vương tử thụ, vừa mới một cái tắt kia trực tiếp liền sẽ để Hắc Long Thiên hôi phi yên nhiều, đa tạo các hạ ân tứ mạng. Trụ Vương tử thụ nhìn xem trước mặt đột nhiên xuất hiện nữ nhân này, biết là hắn thứ mình, mang theo vài phần cảm kích nói. Nữ oa nhìn xem Trụ Vương tử thụ, nói ngươi ở một bên nhìn xem tốt, gia hỏa này giao cho bản tỏa tới thu thập. Nữ oa lời nói, để Trụ Vương tử chịu trong lòng nghi hoặc không thôi, nhìn không được hỏi các hạ đến tụt cùng là ai, vì sao muốn xuất thủ tương trợ. Nữ oa lại là một mặt bình tĩnh nói ta là ai, ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết rằng, ta là tới giúp cho ngươi, cái này, như vậy đủ rồi. Trụ Vương tử dễ nghe đến đằng sau, trong nháy mắt liền nghĩ đến vừa rồi trong đầu lời nói. Chỗ nào vẫn không rõ xảy ra chuyện gì, đội vàng nói đã như vậy lời nói chưa hết vậy, liền xin nhở. Mà lúc này, Hắc Long Tiên cũng đang quan sát lấy đột nhiên xuất hiện nữ oa. Có thể một trưởng đánh lui chính mình người này tuyệt đối không phải hạ người hời hợt. Nhưng là, vì cái gì chính mình nhưng xưa nay chưa thấy qua cường giả bậc này? Ngươi là ai? Tại sao phải giúp trợ trụ vương tử thụ? Chẳng lẽ ngươi muốn vi phạm trời ý chi a? Hắc Long Tiên quát lớn. Nữ oa lên cười một tiếng đạo chỉ bằng ngươi cũng gọi tiên. Đơn giản buở cười. Chỉ là phế vật tôi, cũng dám nói bự thiên đạo. Bản tọa so ngươi hiểu thiên đạo. Hắc sau khi nghe là giận tím mặt ngươi muốn chết, lại muốn cùng trời đối nghịch, chịu chết đi năm. Vô Ngông không mạo thần lực lập tức liền bạo phát ra. Không mạo tường thi triển phong bế bốn phương tám hướng, muốn trấn áp nữ oa. Không mạo thần lực tạo thành không mạo tường, có thể nói là cái này không một thế giới vị cách cao nhất tồn tại. Những người khác muốn bài trừ cái này không mạo tường cơ hội là không thể nào. Chớ đừng nói chi là không mạo thần lực cái kia suy yếu người khác thực lực là tính. Nhưng là đây hết thảy, tại nữ oa trước mặt đều là phí công. Liên như là nữ oa trước đó nói tới như vậy, bản tọa so ngươi càng hiểu trời. Cũng không biết có phải hay không đông hoàng thái nhất mang lên tập tục. Hiện tại mấy cái này thánh nhân xuất thủ thời điểm, đều ưa thích nói câu nói này. Chẳng lẽ câu nói này có cái gì tăng thêm a? Chỉ gặp, cô gái này oa hừ lạnh một tiếng. Rang rắc. Vẹn vẹn sau đó mơ khắc, Hắc Long Tiên không ngờ tưởng, trực tiếp ngay tại hừ lạnh này bên trong cho vỡ nát. Vậy đối với cho dù là lục bộ đại thần tới nói đều không thể phá vỡ không mầu tưởng, tại nữ hoa trước mặt, vậy mà liền giống như là giấy một dạng không chịu nổi một kích, trong nháy mắt liền cáo vỡ vụn. Cái gì? Lục bộ đại thần tại chỗ hít vào một ngụm khí lạnh đến. Hắc Long Tiên cũng là ho ra máu trở ra, bị đánh bay ra ngoài trời vậy mà. Bị đánh lui hiện trường lập tức trở nên tĩnh mịch không gì sánh được, đám người chỉ cảm thấy trái tim của mình hung hăng hơi nhúc nhích một chút, suýt nữa liền từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài. Trời, cũng có thể bị đánh lui. Nhân giới lại còn có ngươi cường giả bực này, lần này liền ngay cả luôn luôn đều bình tĩnh không gì sánh được, diễm bộ không gợn sóng hắc long thiên đều kinh hãi, đây quả thực là chuyện không thể nào. Mà lại cường giả bực này có được thực lực cường đại như vậy, như thế nào lại bừa bãi vô danh? Phải biết, liền xem như cái gọi là nhân gian thiên hạ đệ nhất đại kiếm sĩ, chỉ là giết chết qua thần mà thôi, tại trong thần tộc liền đã có rất lớn danh khí. Cái này thần cường giả, rốt cuộc là ai? Bất quá, Hắc Long Thiên cũng sẽ không thừa nhận chính mình không bằng Nữ Oa. Trong thế giới này, hắn là vô địch tồn tại. Hắn có cường đại nhất không mâu giới thân lực, có thần khí hiếm mâu, thực lực tuyệt đối mạnh đến mức đáng sợ. Liền xem như tạm thời bị đánh lui, hắn cũng sẽ không cho là mình thất bại. Hắc Long Thiên tay vừa lộn, trong tay liền nhiều hơn một thanh mười phần nặng nghề, tản ra khí tức cường đại hết mâu đến, một mâu đối với Nữ Oa đâm tới đối mặt Hắc Long Thiên công kích, Nữ Oa vươn một ngón tay. Không sai, chính là một ngón tay. Chỉ điểm một chút bên dưới, vô số hỗn độn chi khí vây quanh, cái này đủ để khai thiên tích địa hết mâu, tại Nữ Oa dưới một chỉ này, trực tiếp xuống đổ hoàn thành một phấn. Cái này sao có thể? Người này, hắn đến tụt cùng là thần thánh phương nào? Thiên thôi vũ giơm phía dưới tấm kia kiên nghị không gì sánh được trên khuôn mặt, viết đầy giận mình. Mười hình, chú nhập các cái khác lục bộ đại thần, cũng là từng cái lộ ra thần sắc bất khả tư nghĩ đến. Trích Tinh trên lầu, tâm nguyện hồ nhìn xem không thức giới thần lực trong kết giới chiếu ảnh, mắt mở thật to, vừa mừng vừa sợ, trong mắt ẩn ẩn có chút nước mắt thoáng hiện. Tại nguyên bản nhìn thấy trong lời đoán, chú Vương tử thụ là chết tại đối kháng thần quyền con đường bên trong. Lần này lục bộ đại thần cùng nhau dáng Lâm Triều ca liền rất tốt mà nói điều này, loại lực lượng này Căn bản cũng không phải là Tử Thụ đủ khả năng ngăn cản được, thì càng không cần phải nói còn có một cái thần tộc chi chủ này. Tại nguyên bản tương lai bên trong, Tử Thụ là nhất định chết tại trận chiến này. Bất quá bây giờ, Tử Thụ vận mệnh đã hoàn toàn phát sinh cải biến. Hắc Long Thiên trên thân không mạo giới thần lực lưu chuyển đến thực hạn, lập tức tạo thành một đạo phong bế vách tường màu trắng đến, đem nữ hoa cho hoàn toàn bao phụ tại bên trong đây chính là Hắc Long Thiên thần khí, tường trắng. Tường trắng bên trong hết thảy sinh linh đều sẽ bị vô tình sát. Nhưng mà buồn, cho dù là sử xuất tường trắng, Hắc Long cũng phát hiện đối với nữ oa căn bản vô dụng. Đòn thứ này công kích căn bản chính là ngay cả nữ oa góc áo đều không đụng tới. Chu Vương còn có binh lính xung quanh thấy cảnh này, cũng là rất là chấn kinh, hoảng sợ nói làm sao có thể, trời công kích thế mà hoàn toàn mất hiệu lực. Nhưng là sau khi kinh ngạc, Chu Vương tự chịu nhưng trong lòng thì giấy lên hy vọng. Có cường giả bực này tương trợ, lần này nhân tộc quả nhiên là không lo. Nhân tộc được cứu rồi. Vì thế, coi như bỏ ra lại nhiều đại giới, cũng ở đây không tiếc. Hắc Long Tiên càng là kinh hồn táng đảm, hắn chăm chú. Trước mắt ra hoàn này, tuyệt đối không phải mình một người có thể chống cự. Liên Sếp như hắn cũng không thể không nhờ giúp đỡ nhãn, mau tới giúp ta. Hắc Long Thiên gầm lên giận dữ triệu hoán thần tộc đại trưởng lão Thần Nhãn. Thần Nhãn là thần vực nguyên lão cấp nhân vật, địa vị của hắn áp đảo Thánh Vương phía trên, thậm chí ngay cả đại tế Ti Tâm Nguyệt Quỷ đều được nghe lệnh với hắn. Hắn có được mạnh nhất không biết kết thân lực, bằng vào nguồn lực lượng này hắn có thể tại thần vực giám thị lấy toàn thế giới nhất cử nhất động, thậm chí là dùng không thức giới thần lực đến quấy nhiễu đối phương nội tâm. Nương theo mênh mông lôi minh thần Nhãn xuất hiện. Nhìn thấy nữ oa đằng sau, liền ra kinh mục, lại nhìn quá khứ tương lai, không phải thế giới này tồn tại. là ở chỗ này đạo thủ, sẽ ảnh hưởng nhân quả. Nhân quả Nữ hoa táo bạo nói ảnh hưởng thì như thế nào, chỉ là nhân quả thôi, bản tọa đường đường thánh nhân thì sợ gì nhân quả. Nói đi, nữ hoa trực tiếp một trường vỗ ra. Thật lớn thần long bao phủ thứ phương, trực tiếp liền cái này thần nhãn đại trưởng lao cho trục chết. Hát Long Tiên cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này. Hắn vốn chỉ muốn triệu hoán thần nhãn đến giúp đỡ, dùng năng lực của hắn nhìn ra sơ hở của đối phương, nhưng là không nghĩ tới, thần nhãn đã nói một câu, đối phương không phải người của thế giới này, liền chết ba. Liền cái này ba. Ta triệu hoán ngươi đến, chính là làm cái này. Trong nhóm thành viên nhìn thấy đằng sau, Càng La nhịn không được cảm thán ta coi là vương thượng. Hậu thủ đã đủ đủo bạo không nghĩ tôi à cô gái này và càng thêm táo bạo chính là chính là quả nhiên là nhìn không ra a không nghĩ tới nữ hoa như vậy ôn hòa một người động thủ đến dĩ nhiên như thế táo bạo cô ngô lao tổ Thế ta về sau nói chuyện phải cẩn thận A không sai xem ra là phải cẩn thận chấp ch chậ ngay cả luôn luôn tìm đường chết cô ngô đều muốn coi chừng đường hỏi nữa hỏi lại chính là sợ sệt 4 trong thế giới nhiệm vụ nữ hoa trực tiếp sử dụng thánh nhân tri lực định chủ Hắc Longi nhìn xem từng bước một hướng phía chính mình đi tới nướcắt Long thiênên cùngãy ruộa quanh thân hai đầu hát Longầm phép Nhưng là cái này cũng chỉ là phí công thôi. Lấy thực lực của hắn, căn bản cũng không phải là nữ hoa đối thủ. Nữ hoa gãy ngón tay một cái, hai đầu hát long nổ tung, hôi phi yên diệt và miệng. Nữ hoa lãnh tiếng nói cái gì? Người nói cái gì? Hát long tiên cho là mình không có nghe rõ, một mặt không thể tin được nhìn xem nữ hoa hỏi ta nói, và miệng. Nữ hoa bình tĩnh thuật lại đạo, giống như là đang nói một chuyện không có ý nghĩa việc đó. Hát long tiên sắc mặt rất khó nhìn, nữ hoa đường hoàng ở trước mặt tất cả mọi người đưa ra yêu cầu như vậy, để hắn rất xuống đài không được cho dù chính mình không phải là đối thủ của nàng, lại thế nào có thể đưa ra bực này cơ hồ vũ nhục yêu cầu đến đâu bản tọa thế, nhưng là thiên đạo hóa thân, ngươi vũ nhục bản tọa, chính là vũ nhục thiên ý." Hắc Long Thiên âm thanh lạnh lùng nói cùng là cơ giả, quả nhiên là một chút ra mặt cũng không để ý a. Chỉ tiếc, nữ hoa cũng không muốn cho mặt mũi này, bình tĩnh như trước nói ta nói, và miệng, chính ngươi không động thủ liền ta đến. Nói đi, đưa tay vung lên, một cái cự đại bạch ngọc thủ ấn hung hăng hướng phía Hắc Long Thiên trên khuôn mặt vũ qua. Hắc Long Thiên trên thân nội khí bộc phát, hiển nhiên là bị nữ oa cử động chọc giận. Quên thân linh hiển nhiên là Liễu Linh muốn Nhưng mà đi, thực lực này trên lệch, lại là không thể vượt qua. Vô cùng vô tận thất thải chi quang bao phủ tại nữ hoa trên thần, trong nháy mắt liền phong kín Hắc Long Thiên trên người lực lượng đây chính là người lực lượng a. Nữ oa lanh cười nói nhìn, không chịu nổi một cái nha. Tại trước mặt bản tọa, người cùng người trong miệng con khỉ, khác nhau ở chỗ nào? Đúng. Nữ hoa vung tay lên, một bàn tay quất vào Hắc Long Thiên trên mặt. Một trường này nữ oa khắc chế lực lượng của mình, cũng không có một bàn tay đem Hắc Long Thiên cho trục chết. Nữ hoa lanh tiếng nói, liền ngươi gọi tiên đúng không? Đúng. Đại biểu cho trời ý chí đúng không? Đúng. Ta để cho ngươi trời ý chí đừng Ta để cho ngươi ngư bức. đừng 4. Nhân tộc chính là bản tọa sáng tạo, ngươi lại dám gọi bọn họ là con khỉ. Vậy là ngươi cái gì? Con rừng A. đừng 4. Nữ hoa cứ như vậy một bàn tay một bàn tay, ở trước mặt mọi người, sống sờ sờ cút chết hát long thiên. Tất cả mọi người hóa đá ngay tại chỗ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, hát long thiên, thế mà cứ thế mà chết đi. Hơn nữa còn chết như vậy khó coi, bị người một bàn tay một bàn tay không muốn không cho chụp chết. Lời nói này ra ngoài, ai mà tin A. Cho dù là nhất hoang đường tràng cảnh bên trong, bọn hắn cũng không nghĩ tới. Hắc Long Thiên sẽ là cái chết như thế. Giải quyết xong Hắc Long Thiên, nữ oa quay người đối với Trụ Vương Tử thụ thi triển pháp lực chữa thương cho hắn. Bất quá trong một lát, trụ Vương Tử thụ thương thế trên người liền đã khỏi hẳn. Thậm chí tu vi còn có mấy phần tinh tiến. Nữ oa mở miệng nói Hắc Long Thiên đã bị ta đánh chết, nhưng ta sẽ không triệt để giúp ngươi hủy diệt cái gọi là thần tộc. Ngươi muốn phá vỡ đây hết hay cần nhờ chính ngươi? Ta có thể nhìn ra được ngươi hùng tâm tráng chí, đã như vậy, vậy liền làm cho bản tọa xem một chút đi." Nữ oa lời nói, không thể nghi ngờ là để Trụ Vương Tử tụ đại thủ ủng hộ. Mặc dù hắn hôm nay có thể thỉnh cầu nữ hoa triệt để diệt tuyệt thần tộc, nhưng là hắn tử vừa mới bắt đầu liền không có làm như vậy. Thân là nhân vương hắn cũng có sự tiêu ngạo của chính mình. Nếu như lúc nào đều giao cho người khác đi làm, sao còn muốn nhân vương làm gì dùng? Nhân tộc muốn không ngừng vươn lên, nhất định phải dựa vào chính mình. Còn xin tiền bố yên tâm, tử thụ nhất định dốc hết toàn lực, dẫn đầu nhân tộc giải quyết thần tộc. Chu vương tử thụ tràn đầy tự tin đạo nhân tộc nhất định sẽ trở thành vùng đại địa này, chủ nhân chân chính. Chu vương tử chịu nói, để nữ hoa khẽ bước làm. Không sai. Lúc này mới giống bản tọa sáng tạo chủng tộc dáng vẻ. Không sai. Nếu là gặp được vượt qua quy tắc đệ nhân, ngươi có thể có tùy thời tìm bản tọa, bản tọa lập tức liền đến. Vậy liền đa tạ tiền bối. Chủ Vương Tử thụ nhịn không được hỏi không biết tiền bối xương hồ như thế nào, hay là vừa mới tiền bối nói, nhân tộc ngươi là sáng tạo. Chu Vương Tử thụ không chỉ có hỏi nghi ngờ của mình, đây cũng là ở đây tất cả mọi người ý nghĩ. Nữ hoa lạnh nhạt nói bản tọa tên là nữ hoa, đồng thời cũng là một phương thế giới khác nhân tộc thánh mẫu. Ta không biết các ngươi thế giới này là như thế nào, nhưng là tại một thế giới khác, nhân tộc chính là bản tọa sáng tạo. Nữ hoa lời nói, để Chu Vương Tử chịu trên mặt lộ ra vẻ đại chúng ta bại thánh mẫu nương nương, bốn Có Trụ Vương tử chịu dẫn đầu, người chung quanh cũng nao nao hạ bái chào đạo không cần như vậy, bản tọa không phải là các ngươi người của thế giới này, các ngươi thế giới này nhân tộc cũng cùng bản tọa không quan hệ. Nữ oa giải thích nói không. Chủ Vương tử thụ nghiêm túc nói mặc kệ nữ oa tiền bối người có phải hay không thế giới chúng ta người, hôm nay ngài cứu chúng ta nhân tộc cùng trong nước lựa, như vậy ngài chính là chúng ta nhân tộc thánh mẫu nâng lương. Thôi, các ngươi muốn làm sao hô, liền làm sao hô đi. Cuối cùng, nữ hoa tại một loại nhân tộc cung tiến bên trong rời đi phương thế giới này, về tới trong hồng hoàng. Chương 130, vọng thư tới cửa đình giáo, không đúng lúc tay chân nhũ. Chương 130, vọng thư tới cửa thị giáo, không đúng lúc tay chân nhiệm vụ. Chúc mừng tay chân nữ hoa nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch được ban thưởng 150 V nút điểm tích lũy. Chúc mừng nữ hoa thu được một lần hộ khách ngũ tinh khen ngợi, thu hoạch được ngẫu nhiên rút thưởng một lần. Rút thưởng cơ hội nữ hoa tự nhiên không có khả năng giữ lại, không chút do dự lựa chọn sử dụng chúc mừng nữ hoa rút thưởng thu hồi được, Nhân đạo tiên tiên linh bảo phong thần tháp. Nhân đạo tiên tiên linh bảo phong thần tháp, vật này có thể ngưng tụ nhân tộc khí bảo vật này, nữ trực tiếp cho nhân thị. Dù sao, cái này nhân đạo chi bảo, vẫn là phải lưu tại nhân tộc trong tay càng hữu dụng. Mặc dù nàng là nhân tộc Thánh Mẫu, nhưng là đối với nhân tộc phát triển nàng cũng sẽ không can thiệp quá nhiều. Nhân tộc sự tình vẫn là phải giao cho nhân tộc tốt. Vậy nhân thị, đa tạ nữ hoa, Thánh Mẫu nương nương từ bi, Thánh Mẫu nương nương vô lượng. Đại Nhật Thiên Long, nữ hoa nương nương đại khí A3. Loại bảo bối này nói đưa liền đưa. Nế rồng, thật không hổ là nữ hoa thánh nhân. Xuất thủ chính là hào phóng. Khi Hỏa, Hâm mộ, nếu là có người cũng có thể đưa ta liền tốt. Đế Tuấn, khu khu, bản tọa trong tay ngược lại là nhiều mấy món không sai tiên tiên linh bảo, có thể tặng cho Hi Hòa hữu. Vọng Thư, ba. Đế Tuấn Khi bản tọa là người chết. Đế Tuấn, chúng tinh chi chủ nói đùa, làm sao lại thế? 4. Nữ Hoa, bản tọa chiếu cố chính mình sáng tạo chủng tộc, đây không phải là hẳn là sao? Nữ Hoa ban bố một cái 150V đút điểm tích lũy liều vận may hòm bao. Hồng Vân cướp được 45111 điểm tích lũy. Trấn Nguyên tử cướp được 2324 điểm tích lũy. Hậu thủ cướp được 5451 điểm tích lũy. Tổ Long cướp được 22325 điểm tích lũy. Thái thượng Lao tử, Nữ Hoa thánh nhân quả nhiên thủ hẹn. Nguyên Vương, không hổ là Nữ Hoa nhân, quả nhiên nói được thì làm được. Đế Tuấn Đa tạ nữ hoa thánh nhân hường bao. 4. Nữ hoa, các vị đạo hữu, nhân tộc bây giờ tại từ từ phát triển, nếu như đắc tội các vị, hy vọng nhiều hơn đàn đương. Thái thượng lão tử, không sai, ta là nhân giáo chi chủ, nếu là phát hiện nhân tộc bị hồng hang cái nào đó tộc đàn vũ nục cùng khi dễ, ta sẽ mang lấy thái cực đổ tới cửa bãi phòng. Thông thiên, bản tọa thân là Tiệt giáo giáo chủ, chuyện của đại ca chính là ta sự tình, nếu như nhân tộc nhận lấy khi nục lời nói, bản tọa cũng sẽ mang theo hai tòa kiếm trận tiến đến bãi phòng 12. Nguyên thủy Tiên tôn, 1. Nhìn thấy nhiều cường giả như vậy vì nhân tộc hộ giá, nhân thị là rất là cảm động. Nhiều như vậy thánh nhân vì nhân tộc ra mặt, nhân tộc lại có cái gì tốt lo lắng phát triển không nổi đây này. Toại nhân thị, cảm tạ thánh mẫu, cảm tạ chư vị thánh nhân. Chủ nhóm Tô Thần, nhân tộc trừ phi gặp được diệt tộc đỉnh chót, thánh nhân không thể nhúng tay, yếu niệm do phát triển. Bảy thành viên nhìn thấy đằng sau, cũng là nhao nhao nói ra minh mạch. Hiểu rõ, đã hiểu. Kỳ thật Tô Thần lời này còn có một tầng ý tứ khác, đó chính là mặc kệ nhân tộc phát sinh vấn đề gì, cũng sẽ không diệt tộc. Một khi có diệt tộc nguy hiểm, liền sẽ có không chỉ một chư thiên thánh nhân vì nhân tộc xuất thủ đó cũng không phải là người bình thường có thể tiếp nhận. Cái này cũng là làm cho tất cả mọi người nhớ kỹ một chút, nhân tộc không thể diệt. Tô Thần làm như vậy cũng là vì nhân tộc tốt, nếu là nhân tộc mọc tại trong nhà ấm, đó còn là không ngừng vươn lên nhân tộc sao? Không thể vì nhất thời an ổn mà từ bỏ nhân tộc tiềm lực. Mà trải qua lần này nữ hoa xuất thủ, chắc hẳn không ít người đang động nhân tộc trước đó đều sẽ nghĩ rõ ràng. Qua chiến dịch này, yêu tộc, vu tộc cùng tam tộc cũng biết người tương lai tộc tiền độ vô lượng, nhận vô số đại lao chú ý xem ra, nhất định phải cùng nhân tộc tạo mối quan hệ a. Vì vậy, mặc kệ là đế tuấn hay là đế giang, hoặc là tam tổ, một chút tiến, liền điều động trọng tộc sứ giả. Tiến về thủ Dương Sơn, đi cùng nhân tộc Thiết Minh. Tô Thần không nghĩ tới chính mình một fan, vậy mà để nhân tộc phát sinh biến hóa to lớn như vậy. Ngay tại Tô Thần cảm khái đồng thời, Vọng Thư bỗng nhiên tới cửa bãi phòng. Tô Thần cũng là hiếu kỳ, không biết Vọng Thư đột nhiên tìm đến mình làm gì. Chẳng lẽ là vì Thành Thành a? Tô Thần thầm nghĩ. Quả nhiên, Vọng Thư tới đây chính là vì Thỉnh giáo làm sao chứng đạo Huyễn Nguyên. Vọng Thư Chân Linh chính là cái kia Nguyệt Chi Ma Thần. Nàng muốn bay về Huyễn Nguyên, so với trong hồng hoang bất luận kẻ nào đều rất khó. Không giống với Mi, Mi chỉ là bản nguyên bị hao tổn, tu vi rơi xuống nhưng là căn cơ còn đại, chỉ cần chữa trị bản nguyên liền sẽ trở lại hỗn nguyên. Nhưng là vọng thư khác biệt chí ma thần chân linh cũng không có đối với nàng chứng đạo hỗn nguyên có bất kỳ trợ giúp, thậm chí còn hạn chế nàng chỉ có thể đi lấy lực chứng đạo lộ tuyến. Tô thân liếc mắt liền nhìn ra vọng thư vấn đề muốn lấy lực chứng đạo, là một đầu vô cùng không dễ dàng đường. Lấy lực chứng đạo mấu chốt ở chỗ phát tắc. Cái này lực chỉ không phải lực lượng, mà là lực lượng phát tắc. Muốn đi biện pháp này, không có bất kỳ cái gì mưu lợi, không chỉ có đạo quả cần chứng đạo nguyên, liền ngay cả chân thân cũng muốn đạt tới nguyên cảnh. Sau đó lại theo đuổi trên pháp tắc đại viên mãn khống chế một đạo pháp tắc, lại mượn nhờ đạo lực lượng pháp tắc này đi phá vỡ tự thân công xưởng, mới có thể chứng đạo. Đương nhiên kể từ đó, cái này lấy lực chứng đạo đằng sau, mang tới lực lượng cũng là cực mạnh. Nói xong lấy lực chứng đạo ưu khuyết điểm đằng sau, Tô Thần đốn đốn nhiên đạo tại ta tàng thư các, bên trong có quan hệ với chứng đạo hôn nguyên đạo kinh, hẳn là đối với ngươi có chỗ trợ rút. Vọng thư luôn miệng nói ta, Tô Thần lại là không thèm để ý chút nào nói không quan hệ, đều là việc rất nhỏ thôi. Tô Thần mang theo Vọng tư đến tàng thư các, đạo nơi này đạo kinh, có thể tùy ý quan sát. Nói xong, Tô Thần chính mình cũng tại tàng thư cất tìm một bản trước kia hỗn độn ma ma thần tu luyện công pháp nhìn. Vọng Thư đang ngồi ở Tô Thần một bên, lấy xuống một bản đạo kinh, cảm ngộ đại đạo chi huyền diệu. Thỉnh thoảng, Vọng Thư còn liền chỗ nào không hiểu, hỏi thăm một phen Tô Thần. Hai người cứ như vậy một bên trò chuyện trời, một bên là xem đạo kinh. Ngẫu nhiên trong lúc lơ đáng bốn mắt tương đối, lại là để Vọng Thư có chút tim đập nhanh hơn, thẩm nghĩ chính mình đây là thế nào. Ngay tại không khí này có chút truyền mi thời khắc, lại là có nhiệm vụ tới tốt, các ngươi hôm nay đều muốn bảo hộ hắn không phải, không chết minh đế tức giận nói hắn đã cứu nữ nhi của ta, ta không thể không ra tay. Tinh quang áo bảo nam tử mỉm cười nói Minh đế, tuyết bay thần chủ vốn là phân thân vô số, ngươi lại giết không được hắn, cần gì chứ? Hay là tối lui đi. Rất tốt. Không chết Minh đế ánh mắt quét qua, đảo qua kiếm chủ, chúng tổ, cuối cùng nhìn chằm chằm cái kia tinh quang áo bảo nam tử nói rất tốt, các ngươi từng cái đều cùng bản tọa đối nghịch đúng không? Ta ngược lại muốn xem xem các ngươi đến cùng có bản lĩnh gì, hôm nay ai ngăn ta, đều không dùng. Vừa dứt lời, Không chết Minh đế đôi bàn tay trong nháy mắt che đại bầu trời, mỗi một bàn tay bên trong đều là ngọn lửa màu đen thế giới, nhìn đều run sợ sinh ra tuyệt vọng chi niệm. Hai bàn tay to lớn đánh ra mà đến, Một tay trưởng quét về trung tổ, kiếm chủ hai người. Một tay trưởng thì là quét về tinh quang áo bào nam tử. Bàn tay quá lớn, thậm chí bao dung thiên địa, tránh cũng không thể tránh. Hiển nhiên, không chết minh đế đây là dự định lấy một địch ba. Một cái đều không đông tha. Kiếm chủ rút kiếm, kiếm quang tung hành, thiên địa đều xé rách, uy thế vô thợ. Trùng tổ đê giống một tiếng, khoát trên người lấy áo bào màu đen đột nhiên hóa thành một cây màu đen cây gậy. Chỉ gặp trùng tổ cầm trong tay màu đen bằng côn, bay thẳng đến phía trên đâm một cái cánh tay tăng Trong tay màu đen cây gậy cũng là tăng gọn, phản phất một cây trụ trời trực tiếp đâm vào bàn tay to lớn kia ngọn lửa màu đen trong thế giới đi. Nhưng mà, lại chỉ gặp cái này không chết minh đến dốc sức dưới một trường. Kiếm chủ Kiếm Quang Bernard, trung tổ cầm trong tay màu đen cây gậy cũng lại lần nữa vỡ vụn hóa thành vô số côn trùng. Kiếm chủ bản nhân một bên nhanh lùi lại, một bên thi triển kiếm thuật kiệt lực giảm lực. Trung tổ thì là dứt quát hai cánh chất động, xuyên thẳng qua tầng tầng không gian trở ngại, cao tốc lui lại liền hai người các người mặt hàng này, còn dám tới ta. A. Không chết minh đến nói tới bình thường, chợt một tiếng kêu đau. Bởi vì tinh quang thế giới chi chủ cầm trong tay một cây chùn mâu, lại lạnh sinh sinh đâm vào Không Chết Minh Đế một cái khác trong bàn tay to lớn, thậm chí đâm xuyên qua ngọn lửa màu đen thế giới, làm cho thế giới kia sụp đổ, Không Chết Minh Đế bàn tay đều hiện lộ nguyên hình, bị đâm ra cái lỗ thủng nếu là ở thế giới của ngươi, ta còn để cho ngươi mấy phần, nhưng là ở chỗ này, quốc ngay cho ta ba. Không Chết Minh Đế nổi giận, trong cơ thể hắn viên kia kỳ lạ phảng phất như kim loại trái tim, nội bộ một dòng huyết dịch màu vàng thiêu đốt, kỳ lạ màu vàng lực lượng trong nháy mắt tràn vào tay trái của hắn. Cái kia tay trái lập tức liền toàn thân biến thành màu vàng. Ta quý không gì sánh được, không chết minh đế trực tiếp huy động tay trái, lại lần nữa giận qué về phía Tinh Quang Thế Giới Chi Chủ. Tinh Quang Thế Giới Chi Chủ biến sắc, hắn tử cái kia to lớn bàn tay màu vàng nóng bên trong cảm thấy uy hiếp. To lớn bàn tay màu vàng nóng đánh ra xuống, thời gian đều ngừng trệ, không gian đều vỡ nát, không chỗ có thể trốn, Tinh Quang Thế Giới Chi Chủ bị đánh ra trong tay trường mâu rung động, hai tay đều chấn động đến máu tươi lầy tay, kim lòng không được hóa thành một đạo lưu quang bị đánh bay mở đi ra đắng giận. Nếu là tại chính ta thế giới, ta như thế nào lại bị ngươi áp chế? Tinh Quang Thế Giới Chi Chủ nhịn không được nói gử. Vô năng cùng độ. Không chết minh đế âm thanh lạnh lùng nói, trong ba người cũng liền tinh quang này chi chủ, có thể làm cho hắn chú ý hơn hai. Về phần trung tổ, kiếm chủ hai người bọn hắn, không chết minh đế cho dù không có xuất ra áp đáy hòm thủ đoạn, cũng đều đủ để đem bọn hắn áp chế áp chế thật mạnh. Lợi hại. Không chết minh đế thực lực, hoàn toàn chính xác tại hạ hoàng tri thượng. Toàn bộ giới Tâm Đại Lục, tồn tại vô địch bên trong luận thực lực mạnh nhất, hay là không chết minh đế. Không chết minh đế, là giới Tâm Đại Lục đệ nhất cường giả. 4. Từng vị tồn tại vô địch quan sát đến một màn này, Lập tức là nghị luận ở Mỹ phương thế giới này, rất lâu không có bực này tồn tại cường đại toàn lực xuất thủ không muốn chết, liền cốt ngay cho ta. Không chết minh đế đứng giữa không trung, tán phát khí tức hắc ám quét sạch thiên địa, một tay trưởng ẩn chứa hắc ám thế giới hòa diễm, trấn áp kiếm chủ, chúng tổ, lệnh kiếm chủ, chúng tổ hai người đều chật vật né tránh. Một bàn tay khác lại là hóa thành to lớn chói mắt bàn tay màu và nóng, một trưởng liền đánh lui vị kia tinh quang thế giới chi chủ, theo sát lấy lại một trưởng vô kích đi qua. Phi ương thần chủ, ta nói qua, ai cũng cứu không được ngươi ba. Đi chết đi cho ta. Không chết minh đế ánh mắt lại là ngược lại nhìn về phía Tuyết Bay trên thành trống không Phi Ưng Thần Chủ, trong đôi mắt có khủng bố sắc cơ. Hắn to lớn bàn tay màu vàng nóng thu hồi, lại là bay thẳng đến phía dưới Tuyết Bay thành vô tới. Bàn tay màu vàng nóng uy thế ngập trời. Giờ khắc này, các phương đều gấp. Những cái kia nhận qua Phi Ưng Thần Chủ đại ân từng cái những người tu hành vô cùng nóng nảy. Phi Ưng Thần Chủ loại thời điểm này, tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Ầm ầm ầm. Toàn bộ Tuyết Bay thành từng tòa pháp trận đều vận chuyển lại, vô số bí văn vận chuyển, từng đạo quang mang tất cả đều hội tụ đang bay ưng thần chủ trên thân. Giờ khắc này, Mang theo trận bản hoạch tâm phi ương thần chủ chính là toàn bộ tuyết bay thành tất cả pháp trận hải tâm. Đỗ Nguyên, thiên địa một đường, đại thiết các ba. Phi ương thần chủ trong đôi mắt tràn đầy điên cuồng, cơ trường thương trong tay, hướng phía trên nộ phách đi qua ba. Muốn ta chết, vậy ngươi liền trả giá đắc đi ba. Chỉ thấy chung quanh thiên địa xuất hiện vô số vết đức, đen như mực mảnh liệt độc nguyên tri lực từ trong cái khe vào tới, tất cả đều hội tụ tại trong một thương này, theo phi ương thần chủ hai tay nộ phách xuống. Hai cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, lập tức liền kiên trì ở cùng nhau. Ngăn trở a. Trong lòng của tất cả mọi người dâng lên một ý niệm trong đầu như vậy. Nhưng mà rất nhiều thực lực, ý chí cũng không đại biểu thực lực. Dù là hiện tại Phi Ưng thần chủ đã bạo phát ra 120% thực lực, tất cả mọi người đang toàn lực tương trợ, nhưng lại hay là ngăn cản không nổi cái này không chết minh đế một trường. Bàn tay màu vàng nóng rơi xuống, toàn bộ tuyết bay thành trận pháp đều tại oanh minh. Cuối cùng, chỉ nghe thấy oanh một tiếng. Tuyết bay thành trận pháp rốt cục không chịu nổi cái nặng, không cách nào nhận, lý triệu, thuộc lực lượng đáng sợ này. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Một phương này đại trận lập tức sụp đổ. Không có trận pháp đem trợ, Phi Ưng thần chủ một kích này càng là không cách nào cùng không chết minh đế chống lại oanh. Phỉ Ưng Thần Chủ đại thiết cắt chí lực, bị Không Chết Minh Đế một trường này trực tiếp đánh tan. Cả người càng là thổ huyết mà quấy bệ, hoàn mỹ thần khu phía trên, càng là hiện đầy lít nha lít nhít vết rạn, ra bên ngoài vùng vại lấy thần huyết. Xong, không ngăn được a. Một tiêu tâm tình tuyệt vọng, bao phủ tại chúng nhân trong lòng. Cương đại như thế không chết minh đế, bọn hắn làm sao cản? Lấy cái gì đi cản? Ngay tại các phương đều mười phần xuất ruột, phi Ưng Thần Chủ cũng cảm giác mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời khắc. Phỉ Thần Chủ trong đầu, vang lên Tô Thần Thần âm có cần hay không tay a? Có thể giúp ngươi đánh không chết minh loại kia? Phí Ưng thần chủ không nói hai lời, lập tức liền trả lời nói ta đương nhiên cần. Nếu như có thể giúp ta Chu Sắt không chết mình đế tốt nhất rồi. Cùng cố chủ thương lượng hoàn thành, nhiệm vụ trước mặt đã thành lập, xin mau sớm điều động tay chân tiến về. Tô Thần trực tiếp đem nhiệm vụ biên tập một chút tuyên bố nhiệm vụ đến trong nhóm chủ nhóm Tô Thần, toàn thể thành viên, tới một cái thất tinh nhiệm vụ, ai muốn, tốc độ báo danh. Bảy thành viên nhìn thấy đằng sau, vừa kia lúc là hưng phấn không gì sánh được. Đây chính là thất tinh nhiệm vụ a, rất lâu không thấy được cao cấp như vậy nhiệm vụ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bảy đều sôi trào lên nhiệm vụ này cho ta đi. Không không không, nhiệm vụ này hẳn là giao cho ta ta mới là thích hợp nhất hoàn thành nhiệm vụ này lẽ, thất tinh cấp nhiệm vụ cần thực lực nhất định hiển nhiên, ta liền có được thực lực như vậy. Chủ nhóm đại lão làm ơn chắc chắn nhiệm vụ này lưu cho ta, ta nhất định nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. 4. Chương 131, không chết minh đế đột phá, nhiệm vụ tinh cấp tăng lên. La Hầu trong chú. Chương 131, không chết minh đế đột phá, nhiệm vụ tinh cấp tăng lên. La Hầu trong chú. Rất nhanh, Tô Thần liền đem nhiệm vụ phát ra tới, để bọn hắn chính mình đi chúc mừng La Hầu có được nhiệm vụ, xin mau sớm tiến về thế giới nhiệm vụ. Ma kế đô, Ma tộc lưu Tiếp dẫn, không hổ là ma tổ đại nhân. Chuẩn đề, ma tổ đại nhân như bức ba. Quả nhiên ta phương Tây mới là vô địch. Chuẩn đề lời này vừa ra, cái này phương Đông tu sĩ coi như không vui a cái gì gọi là các người phương Tây mới là vô địch, đây là không cho chúng ta phương Đông mặt mũi a. Thật cho là chúng ta phương Đông không có cường giả a. Nhân viên quản lý Hùng Quân. Phương Tây vô địch. Dương Mi đại tiên. Vô địch. Thông thiên, cái này vô địch. Thái thượng lão tử. Nữ hoa, loại thời điểm này bản tọa cũng không thể lặn xuống nước. Nguyên Thủy Thiên Tôn, thật cho là ta phương Đông không người. Đông Hoàng thái nhất, lúc nào phương Tây vô địch, ta làm sao không biết? La Hầu cô cụ, đó là vận khí ta tốt, hiện tại ta đi hoàn thành nhiệm vụ." Phát xong câu nói này, La Hầu liền dây hạ tuyến ở trong lòng, La Hầu đem chuẩn để cho mắng gần chết. Cái này khoác lắc cũng phải có cái hạ độ đi. Các ngươi như thế tội, cũng không sợ đem ta cho thổi chết. Mặc dù ta La Hầu tự giác đơn đấu vô địch, nhưng là tờ mở giờ phương đông nhiều như vậy thế nhân. Ngươi xác định ta một người đánh thắng được? Coi như tăng thêm hai người các ngươi, chẳng lẽ lại ba người chúng ta đánh phương đông bảy cái thánh nhân? Người đồng đều đánh hai đều không đủ. Không thể chê vào không thể chê vào. La Hầu mặc dù tự ngạo, nhưng là không phải người ngu. Thế là Hắn không nói hai lời trực tiếp truyền tống đến Phi Ưng Thần Chủ trước mặt đến lúc này, La Hầu liền thấy sắp rơi xuống một trường. Cái này khiến vốn là có chút khó chịu hắn, trong lòng càng là nỗi nóng. Bất kể là ai, vừa mới vượt giới mà đến, liền thấy một bàn tay cực kỳ lớn đập xuống đến, chỉ sợ trong lòng đều không phải mãi đi. Muốn chết. La Hầu gầm thét một tiếng, trở tay một bàn tay đập trở về. Trong lúc nhất thời, ma diễm mặt trời, một cái đen như mực bàn tay dâng lên, lập tức bao trùm hoàn vũ. Trong lúc tháng qua, cái kia to lớn bàn tay màu đen, liền đem cái kia bàn tay màu vàng nóng bao trùm. Một giây sau, bàn tay màu vàng nóng ở giữa tán loạn, Ma diễm kinh khủng tràn ngập bốn phương tám hướng. Không chết minh đế cũng tại một trường này bắn ngược phía dưới, thổ vết trở ra. Cao lớn thần khu ở trong hư không liên tục nổ tung 8 lần, mỗi một lần đều nổ thành một đám huyết vụ, lại rất nhanh gây dựng lại không năm bảy lần không chết minh đế lấy không chết làm tên, bản thân còn sống lực cũng là cái người. Nếu không, vừa mới la hầu một trường kia, hắn liền đã chết thô xác. Trung quanh trợ giúp phi ương thần chủ người cũng là khiếp sợ không thôi. Phương thế giới này lúc nào xuất hiện một cái cường giả như vậy? Hơn nữa nhìn hắn xuất thủ tư thế, ma diễm ngập trời, tuyệt đối không phải người khác mì trang. Cái này, đây là sự thật sao? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Đúng vậy a, làm sao lại có cường giả loại này, đây chính là không chết minh đế a. Rõ ràng tinh quang thế giới chi chủ bá vị đại năng đều ngăn không được không chết minh đế, thế mà bị người một trường vô lui. Loại này không biết tên cường giả, đến cùng là từ đâu xuất hiện. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả là kích động không thôi. Mặc dù không biết vị cường giả này là ai, nhưng là có một chút là khẳng định, đó chính là người đến là bạn không phải địch, Phi ương thần chủ được cứu rồi. Phi ương thần chủ cũng là kinh ngạc nói ra hỏa này thật mạnh a, cường giả này, thật là kia cái gì tay chân bảy tay chân a. Loại tồn tại này cũng sẽ đi làm cái gì tay chân? Phi Ưng Lãnh Chúa trong lòng thầm nói ngươi chính là lần này nhiệm vụ cố chủ đi. La Hầu nhìn xem trước mặt Phi Ưng Thần chủ đạo không sai, ta chính là, ngươi chỉ cần giúp ta đánh lui cái này không chết mình đế liền có thể. Phi Ưng Thần chủ gật đầu nói chỉ cần đánh lui là được rồi. La Hầu không nghĩ tới, nhiệm vụ này cố chủ yêu cầu thế mà thấp như vậy. Chán, các hạ nếu là có thực lực lời nói, đem nó trọng thương, cũng có thể. Phi Ưng Lãnh Chúa mở miệng nói. La Hầu nghe Phi Ưng Lãnh Chúa nói như vậy, lập tức liền hiểu. Tình cảm chính mình cố chủ, căn bản cũng không biết chính mình mạnh bao nhiêu không chút nào khoa trương, liền vừa mới loại mặt thằng kia, tại trước mặt bản tọa đến bao nhiêu chết bao nhiêu." La Hầu hào tâm nhắc nhở Quân vọng. Không Chết Minh Đế gặp La Hầu nhìn như vậy không bắt nguồn từ mình, trong lòng lập tức là giận dữ. La Hầu nhìn cách đó không xa không Chết Minh Đế đạo liền cái này. Thiện tay một trường ngươi liền quỷ, ngươi còn giả trang cái gì đâu?" Không Chết Minh Đế nghiến răng nghiến lợi nói không có khả năng. Phương thế giới này tại sao có thể có mạnh như vậy tồn tại? Không Chết Minh Đế thầm nghĩ trong lòng. Chính mình mạnh như vậy, đã là phương thế giới này vô thượng, tại, có thể chính mình diện thế vô địch một trường, lại bị ngăn trở, mà lại chính mình còn bị trấn thương đối phương nhất định là dùng cái gì thủ đoạn thủ. Không sai. Nhất định là như vậy. Cho nên hắn mới giả bộ như một bộ tiện tay một cái bộ dáng, chính là vì để cho ta tin tưởng hắn ngụy trang đi ra thực lực cường đại, dạng này bọn hắn liền có thể mượn cơ hội này đảo thoát trách này. Nhất định là như vậy không sai được một. Không chết minh đế càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý. La Hầu một mặt đạm mạc nói không có gì không thể nào, ở trước mắt ta, ngươi chính là một con kiến thôi thôi. Ngươi căn bản cũng không biết cái gì gọi là lực lượng, cho nên ngươi mới có thể vì ngươi cái kia hèn mọn lực lượng mà tự mãn. Kỳ thật ngươi, chẳng phải là cái gì? Mà La Hầu càng là nói như vậy, Không chết minh đế thì càng khẳng định trong lòng mình suy nghĩ. Không sai được, cái này nhất định là cố ý ngụy trang đi ra hù dọa bản tọa. Hừ, chỉ là tiểu đạo cũng nghĩ lừa gạt bản tọa. Phi Ưng Thần chủ kiến không chết minh đế còn dự định xuất thủ, liền đem chính mình độc nguyên thần thương ném cho La Hầu. La Hầu nhìn thoáng qua, phát hiện cái này bất quá chỉ là một kiện phổ thông tiên thiên linh bảo, 10 phần gắt bỏ khẩu súng ném vào đi đạo bản tọa không cần vật này. Đến La Hầu cảnh giới này, phổ thông tiên thiên linh bảo với hắn mà nói, ngược lại là một loại hạn chế. Bởi vì, hắn muốn khống chế lực lượng của mình, đừng cho đem cái này tiên thiên linh bảo cho nó bạo. Bất quá, La Hầu cũng không nghĩ tới Cái này Phi Ưng Thần chủ là dùng thương, cái này trong lòng trong lúc nhất thời liền lên khoe khoang chi ý chỉ gặp thí thần thương xuất hiện ở La Hầu trong tay. Vô tận sát khí phát ra, để Phi Ưng lãnh chúa con mắt lập tức liền thẳng. Thân là dùng thương hảo thủ, hán chỗ nào nhìn không ra cái này thí thần thương hoàn mỹ. Tự nhiên mà thành. Đơn giản chính là hoàn mỹ nhất tạo vật. Oeng. La Hầu một thương trực tiếp đâm ra. Một nhát này, để trung quanh Vô Tận Thiên Địa đột nhiên sụp đổ, điên cuồng áp bách chói buộc không chết minh đế. Không chết minh đế cũng không nghĩ tới, La Hầu lần này lại có lực lượng cường đại như thế. Thể nội hai dòng huyết dịch màu vàng thiếu đốt. Hóa thành kỳ lạ màu vàng lực lượng lập tức tràn vào đôi bàn tay. Hắn không chút do dự ngang nhiên chính diện nên đón hướng La Hầu một nhát này oanh. Không chết minh đế trực tiếp bay ngược ra ước vạn tinh hà ở phía sau hắn hóa thành một mịt. Sắc khí đáng sợ càng là trực tiếp xâm nhập thân thể của hắn, điên cuồng kẻ phá hoại. Oanh, thiên địa lay động. Vô số hỗn độ lũ ám quang mang bao quanh trường thường, xoay tròn lấy dung hợp lại cùng nhau, tại đầu núi thương ẩn ẩn hóa thành một viên hắc ám tinh thần. Trường thương mà ra, lại một viên hắc ám qua trời cao, trực tiếp va chạm hướng về phía cái kia bất tử minh đế. Không chết minh đế chỉ cảm thấy một cái hỏa hốt, tối sầm ám tinh thần liền lăn lăn đến trước mắt, hắn chỉ có thể vội vàng hai tay đi cản, nhưng là này chỗ nào chống đỡ được. Không chết minh đế cũng cảm giác bàn tay đau đớn một hồi, ka ka ka, bàn tay xương cốt đều được gãy, hắn trước tiên thôi động trong cơ thể mình lực lượng muốn cho hai tay của mình khôi phục, nhưng lại phát hiện đây là phí công. Thi thần thương bên trên sát khí thật sự là quá kinh khủng. Không bố đến giữa một hơi bị diệt hai tay của hắn ngàn tỷ lần, hắn căn bản không có cách nào để cho mình hai tay khôi phục. Muốn phục hồi như cũ, liền phải khu trừ đôi tay này bên trên hung sát chi khí. Nhưng là thí thần thương sát khí, ở đâu là tốt như vậy khu trừ? Không chết minh đế không gì sánh được hoàng sợ nhìn xem La Hầu, trong mắt kinh hãi không gì sánh được ngươi làm sao nhiều như vậy độc nguyên tri lực? Loại lực lượng này, ngươi làm sao lại nắm giữ loại lực lượng này? La Hầu khinh thường nói bản tọa chính là tiên đạo thánh nhân, độc nguyên tri lực tự nhiên vô cùng vô tận. Kỳ thật La Hầu hết chỗ chế là, hắn vừa mới một kích kia còn thu thêm chút sức, không phải vậy dưới một kích, cái này không chết minh đế nơi nào còn có cơ hội xuống còn. Mà La Hầu mục đích làm như vậy cũng rất đơn giản. Cố chủ chỉ ban bố một cái đánh lui không chết minh đế nhiệm vụ. Hiển nhiên hắn cũng không tin tưởng mình có thể giết chết hắn. Hiện tại chính mình biểu hiện ra có thể tùy tiện giết chết Không Chết Minh Đế lực lượng, như vậy cố chủ có thể hay không thêm vào một cái nhiệm vụ ẩn tàng, đánh giết Không Chết Minh Đế đâu. Căn từ mấy lần trước nhiệm vụ đặng cấp kinh nghiệm, La Hầu cảm thấy chuyện này thao tác rất có thể à. Không Chết Minh Đế thấy được La Hầu sức mạnh đáng sợ đó đằng sau, lập tức là tâm thần rung động. Hắn biết, vừa mới ý nghĩ của mình là cơ nào bật cười. Ngươi cho rằng người ta là thủ nhu bức, nhưng là không nghĩ tới người ta đó là thật nhu bức. Không Chết Minh trước tiên muốn chạy trốn, kết quả tại La Hầu dưới mí mắt, hắn nơi nào có cơ hội đào tẩu. La Hầu vung tay lên ma khí ngập trời, trực tiếp phong tỏa vùng không gian này, đối với Không Chết Minh Đế cười lạnh nói đi: "Ta để cho người đi rồi sao? Không, ta không muốn chết. Gặp La Hầu phong tỏa một phương này thôi không, Không Chết Minh Đế biết, hôm nay là đi không nổi, muốn sống sót cũng chỉ có một biện pháp, đó chính là liều mạng. Người muốn ta chết? Vậy ta liền để vô số sinh mệnh cho ta cho cùng." Không Chết Minh Đế cả giận nói. Không Chết Minh Đế ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng, hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái người tỉnh táo, tại sự uy hiếp của cái chết phía dưới, hắn tất nhiên sẽ làm ra không ít mất lý trí sự tình. Trong lúc nhất thời lực lượng đáng sợ bao phủ bốn phương tám hướng huyết tế, một cái cự đại pháp trận máu máu, lập tức liền bao phủ toàn bộ giới tâm thế giới. Cái gì huyết tế? Không tốt, mau ngăn cản hắn, bốn. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả nhau nhau lo lắng mở miệng nhắc nhở, cũng phân ra tâm thần bảo vệ lấy chính mình người giới chướng. Nhưng là phương thế giới này cuối cùng vẫn là không có phù hộ người càng nhiều một chút. Trong nháy mắt, cái này không chết minh đế liền hiến tế ức vạn vạn điểm báo sinh linh. Vô số huyết sắc ánh sáng tràn vào không chết minh đế trên thân, để thực lực của hắn thật nhanh tăng lên ức vạn vạn điểm báo sinh linh A. Thế mà cứ như vậy bị tế Toàn bộ giới tâm thế giới lập tức liền thành đại dương màu đỏ ngòm, vô số sinh linh khốc liệt, âm phong trận chật. Chỉ chốc lát sau, không chết minh đế liền từ đại la kim tiên thực lực tăng lên tới chuẩn thánh. Nhiệm vụ tinh cấp tăng lên, trước mắt là bắt tinh cao giai nhiệm vụ. 7 thành viên nhìn thấy đằng sau, 10 phần chấn kinh tình huống như thế nào, hệ thống này nhiệm vụ còn có thể thăng tinh. Thế mà lập tức lên tới bắt tinh, cái này bắt tinh cùng thất tinh nhiệm vụ ban thượng thế, nhưng là khác nhau một trời một vực a. Bất quá, cái này thăng tinh căn cứ là cái gì? Có thể thao tác phục chế a. 4. Trong lúc nhất thời, trong nhóm này là nghị luận âm ý chủ nhóm Tô Thần. Nguyên bản nhiệm vụ này chỉ có thất tinh cấp, nhưng là bởi vì nhiệm vụ này thế giới địch nhân thực lực tăng lên, nhiệm vụ tinh cấp sẽ tăng lên, ban thưởng cũng sẽ tăng lên. Chủ nhóm tốt Thần, đây coi như là đối với chấp hành nhiệm vụ tay chân một loại bồi thường, nhưng là chỉ ở dưới tình huống bình thường hữu dụng, nếu là cố ý để cho địch nhân thực lực tăng lên, không chỉ sẽ không ra tăng ban thưởng, còn sẽ có chỗ giảm xuống. Hệ thống đương nhiên sẽ không lưu đại các như vậy lỗi trùng đi ra. Nếu không, người thủy tiện tiếp nhận một cái thấp tinh cấp nhiệm vụ, sau đó cho hắn điên cuồng quán đỉnh, tăng cao tu vi, cuối cùng lại đem hắn giết đi, như vậy liền thành cao tinh cấp nhiệm vụ. Bảy viên nhìn thấy đằng sau Không ít người cũng là tuyệt soát tinh cấp ý nghĩ, nhao nhao biểu thị chính mình minh bạch. Không chết minh đế nhìn về phía La Hầu. Hắn lúc này, tu vi tiến nhanh đằng sau, có thể nói là nội tâm không gì sánh được bằng chướng. Không nghĩ tới mình tại huyết tế đằng sau có thể đột phá. Loại này cảm giác cường đại, để Không chết minh đế tự tin lại trở về đây chính là thường nói, mưa qua, thiên tình, Không chết minh đế cảm thấy mình lại đi đây hết thảy đều là nhờ người ban tặng. Chết cho ta. Ở điểm thăng hoa đằng sau, Không chết minh đế không nói hai lời, lập tức thẳng hướng La Hầu, muốn rửa sạch nhục Nhưng mà đi, chuyện này phát triển tựa hồ có chút vượt qua dự liệu của hắn. Vừa mới xong đi lên không chết minh đế, lại bị La Hầu một bàn tay đánh bay. Không chết minh đế thổ huyết luyện một chút, đập xuống đất vạch ra một đạo dài tới mấy trăm ngàn dặm rãnh sâu. Tại sao có thể như vậy? Không chết minh đế một mặt khó có thể tin đạo ta đều đã tấn thăng, vì sao chênh lệch vẫn còn lớn như vậy ba? La Hầu thản nhiên nói sâu kiến chính là sâu kiến, không chứng đạo hư nguyên, trong mắt ta, bất quá là lớn một chút sâu kiến thôi. Ngươi cái gọi là cường đại bất quá đều là ngươi nào giác thôi. Hèn bọn tồn tại, nguyên căn bản liền không hiểu rõ cái gì mới thật sự là lực lượng. Tấm mắt của ngươi quá thấp. Ta không tin ba. Đối mặt La ai, Không chết minh đế hét lớn một tiếng, biến thành một đầu tà ác hỗn độn thần sư, mang theo hôn độn năng lượng hắc ám nuốt hướng La Hầu Tuyệt vọng Bika. Nhưng là thực lực mới là hết thệ căn bản a. Người cái gọi là tuyệt vọng, bộc phát, tại trước mặt bản tọa không đáng một đồng. Người căn bản cũng không biết cái gì gọi là thế nhân. Đi cho đi. Chỉ gặp, một cái ma đạo thần luân hiện hiện, trực tiếp liền đem cái này không chết minh đế cho ma diệt. Không chết minh đế cuối cùng tuyệt vọng phản kích, càng là ngay cả một chút bọn nước đều không có nhấc lên, cho người ta một loại tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ hoang đường cảm giác. Liền cái này Tất cả mọi người trong đầu, nổi lên vừa mới La Hầu nói hai chữ này, quả nhiên là không gì sánh được hợp với tình hình. Chương 132, phong ấn chứng minh đại địa là tròn bái nguyệt giáo chủ. Chương 132, phong ấn chứng minh đại địa là tròn bái nguyệt giáo chủ. Cảnh tượng trước mắt không thể nghi ngờ là chấn kinh giới tâm thế giới tất cả mọi người. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra này danh xưng giới tâm thế giới mạnh nhất không chết minh đế, thế mà lại lấy dạng này một loại gần như khuất nục phương thức chết đi. Phi Ưng thần chủ nuốt một ngụm nước bọt đạo không chết minh đế chết. Không sai. La Hầu gật đầu nói. Bất quá La Hầu trong lòng còn có mấy phần tiếc nuối, đó chính là không có phát động nhiệm vụ ẩn tàng. Ai, thật là đáng tiếc nhiệm vụ hoàn thành, nhớ kỹ cho Ngũ Tinh khhen ngợi, về sau có cần trợ giúp, quyết định ta ma tổ La Hầu, vô luận ngươi là khi nào chỗ nào, ta đều sẽ kịp thời xuất hiện, giúp ngươi bình định hết thảy. Thường ngày nói xong một loạt đối với mình tuyên truyền nói đằng sau, La Hầu ngay tại phi ưng lãnh chúa một mặt ngậm bực tình huống giới, biến mất tại thế giới nhiệm vụ. Ngũ Tinh khhen ngợi. Thứ gì? Theo gọi theo đến. Như ngươi loại này cường giả thế mà có thể theo gọi theo đến. Đây cũng quá không có cường giả tôn nghiêm đi. Phi Ưng Thần Chủ nhìn thấy La Hầu sau khi rời đi, trong đầu cẩn thận giải một chút chư thiên tay chân bảy sau, cuối cùng là minh mạch. Nguyên lai like cái này chư thiên vạn giới tay chân bảy, chính là một cái có một đám siêu cấp tử giả, là chư thiên vạn giới cung cấp tay chân phục vụ. Chỉ cần cho đầy đủ thù lao, liền có thể chịu hoán giúp đỡ. Ngàn vạn thế giới, quả nhiên là không thiếu cái lạ. Phi Ưng Thần Chủ nội tâm cảm khái nói. Sau đó, hắn liền dùng bảo vật thanh toán thù lao, cũng cho một cái ngũ tinh khăng ngợi. Loại tồn tại cường đại này, tự nhiên là muốn đi giao hảo mười một, một bên khác, trong Hồng Hoang, La Hầu trở lại tu di sơn đằng sau chúc mừng tay chân La Hầu hoàn thành nhiệm vụ. Thu hoạch được ban thưởng 1200 Vút mỗi phần. Chúc mừng tay chân La Hầu thu hoạch được ngũ tinh căn lợi, thu hoạch được ngẫu nhiên rút thưởng một lần. Đáng tiếc, không có vì vậy nhiệm vụ. La Hầu trong lòng đáng tiếc một tiếng, sau đó liền đem cái này ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội cho dùng. La Hầu vận khí coi như không tệ quất đến một gốc tiên thiên linh căn. Tâm tình không tệ La Hầu lập tức ngay tại trong nhóm phát thưởng bao La Hầu ban bố một cái 200 Vút điểm tích lũy hường bao. Trấn Nguyên Tử thu được 15441 điểm tích lũy. Đại Nhật thiên Long thu được 41524 điểm tích lũy. Chuẩn đề thu được 464165 điểm tích lũy, hi hòa thu hoạch được 54185 điểm tích lũy 4. Ngoa tảo, La Hầu lão bản đại khí. Thật không hổ là La Hầu đại lão. Phương Tây thánh nhân không hổ là người. Nhân viên quản lý Hùng Quân, cái này La Hầu đạo hữu vận khí thật sự chính là tốt lắm. Dương Mi đại tiên, không hổ là La Hầu đạo hữu, thật sự là vận khí tốt, vậy mà đụng phải một cái lâm thời thăng cấp nhiệm vụ, nếu là nhiệm vụ này ta cấp được liền tốt. La Hầu, ha ha. Phương Tây tu di sơn phong thủy tốt, không có cái nào, hoàn nên trong nhóm các vị đạo hữu đến Phương Tây tu luyện. Ngươi sáng suốt nếu biết, La Hầu đây là muốn bọn Hán Phương Tây kéo người nhân viên quản lý Hưng Quân, La Hầu, trong nhóm không cho phép đánh quảng cáo. Tổ Long, chính là, chính là, không có việc gì đánh cái gì quảng cáo. Nguyễn Vương, không sai chúng ta lên Cổ Tam tộc đến bây giờ cũng không ai đánh quảng cáo. Đế Tuấn, chúng ta yêu tộc cũng không có đánh. Đế Giang, chúng ta Vu tộc cũng là. Kiên quyết chống lại loại này vài phong tạc khí. Konô Lao tổ, Phương Tây thật có tốt như vậy. La Hầu, Con Nô, nói chuyện riêng, trong nhóm không để cho đánh quảng cáo. Đúng lúc này, Tô thần bên thanh hệ thống nhắc nhở kiểm tra đo lường đến nhiệm vụ mới. Phải chăng tiếp nhập? Tiếp nhập. Tô Thần hào bất do dự lựa chọn tiếp nhập. Một hình ảnh xuất hiện ở Tô Thần trước mặt, lại là tiên kiếm thế giới. Tô Thần hơi kinh ngạc. Trong tấm hình, hiện ra bái nguyệt giáo chủ thân ảnh. Nước hồ ngập trời, hóa thành một đạo đạo thủy rồng sông lên tận trời, che khuất bầu trời. Từng đầu chừng hơn 10 mét dài, cái cớ trụ giữa mặt cự mãng ở trên mặt hồ như ẩn như hiện, cẩn thận đến, loại này cự mãng chừng tám đầu. Trận trận bạo ngược tiếng rào từ những cự mãng này trong miệng truyền ra. Những cự mãng này không phải khác, chính là thủy ma thú phụ tổ giống. Gầm lên giận dữ lên, nguyên bản liền mặt hồ thêm hỗn loạn. Mánh hiện trong hồ nước, một đạo như ngọn núi nhỏ thân ảnh to lớn chậm dai xuất hiện trong tầm mắt, chính là thủy ma thú. "Đi thôi, đi hủy diệt thế giới này đi." Bái Nguyệt giáo chủ ánh mắt không gì sánh được bình tĩnh, giống như đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể bình thường. "Dìm nước thiên địa." Thủy ma thú nhắc lên thao thiên cự lãng, che mất thổ địa, phang úp. Rất nhanh, toàn bộ nam triều quốc liền biến thành một mảnh trại quốc thủy ma thú, "Hôm nay là tử kỷ của ngươi." Mặt hồ bốn phía giữa không trung, một dạng bộ dáng bất phàm thân ảnh chân đạp phi kiếm, đứng lơ lửng trên không. Chính là Lý Tiêu Diêu. quyết!" Lý Tiêu Diêu hét lớn một tiếng. Đường đạo khí tức lăng lệ nhất thời từ trên người hắn lan ra. Cùng lúc đó, Lý Tiêu Diêu sau lưng hư không đều như là nước sôi giống như nhấp nhô ra. Từng trôi hư vô trưởng kiếm từ đó ngưng tụ, tản mát ra tựa hồ có thể xé rách hư không khí tức khủng bố giống. Giống. Giống. Trong hồ, cảm thụ được giữa không trung biến hóa, thủy ma thú càng cảm thấy bất an, nổi giận tiếng gào thét càng thêm đinh thai nhức óc. Mà tại trong tiếng đinh thai nhức óc, lại tựa hồ mang theo một chút thấp thỏm lo âu. Trên thân thể khổng lồ, từng đạo vết kiếm có thể thấy rõ ràng, nhưng là cũng vẹn vẹn như vậy thôi cho dù là Lý Tiêu Diêu toàn lực thôi động vạn kiếm quyết, cũng chỉ bất quá là thường tổn tới thủy ma thú thôi, chớ đừng nói chi là càng mạnh Bái Nguyệt tiên kiếm. Gặp vạn kiếm quyết mất đi hiệu lực, Lý Tiêu Diêu cũng không lục trí, lập tức liền sử xuất cái thứ hai tuyệt kỹ, Thiên kiếm. Thiên kiếm đây là Lý Tiêu Diêu áp đáy hỏng tuyệt chiêu. Lý Tiêu Diêu quanh thân quang mang phong đại, hóa thành một thanh cự kiếm đứng lặng ở giữa thiên địa. Vô tận kiếm khí một phát, là một phương thế giới này, trong nháy mắt liền biến thành kiếm chi lĩnh vực. Nhưng mà, đối mặt đây hết thảy, Bái Nguyệt giáo chủ lại có vẻ không chút hoang mang nên kết thúc. Bái giáo chủ nhẹ giọng tự nói: Hai ngón tay cứ như vậy thường thường không có gì lạ hướng lên trời kiếm kẹp đi. Giờ khắc này, bốn phía quan chiến đám người tựa hồ sinh ra một loại ảo giác, Phạng Phất Dương Thiên cái này hai ngón tay biến thành hai cây kiếm thiên trụ lớn, có được vô biên vĩ lực. Thiên kiếm không ngừng rung động run, muốn dây rủa, nhưng mà hết thể chỉ là phí công âm vang. Thời gian tại thời khắc này Phạng Phất dừng lại bình thường. Giữa không chung, Dương Thiên hai ngón tay kẹp lấy tới thiên kiếm thân kiếm răng rắc. Nương theo lấy một tiếng văng nhỏ, cái này nhìn như vô địch thiên kiếm, thành hai đoạn tiêu diêu ca ca. Triệu Linh Nhi thấy vậy cũng là nhịn không được xuất thủ. Oanh Triệu Linh Nhi trên thân búp cháy lên một tầng hư ảo ngọn lửa màu vàng, cùng lúc đó, Triệu Linh Nhi nguyên bản hay là sợi tóc màu đen từ gốc từng điểm từng điểm đang thay đổi trắng, bất quá 2 3 giây, nàng liền đã biến tóc trắng như tuyết, ngân bạch sợi tóc trên không trung bay múa ta không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương ta tiêu diêu ca ca, theo Triệu Linh Nhi gầm lên giận ở giữ, làn da của nàng mặt ngoài xuất hiện một tầng hình lẫn phiến lớp biểu bị, lóe ra u ám con trạch. Trên đỉnh đầu nâng lên hai cái bọc nhỏ, sau đó nhanh chóng biến lớn, từ đó phá trừ hai cái tiểu xảo sừng rồng đến đồng thời, hai chân của hắn cũng bị một cái tinh khiết màu vàng chùm sáng bao phủ, từ chùm sáng vấn đuôi, lộ ra một đoạn đuôi rắn cuối cùng. Hai tay cũng biến thành thô to, nơi cánh tay biên giới vị trí xuất hiện cùng loại với lưỡi dao dáng vẻ. Biến hóa rõ ràng nhất chính là nàng chín tiết xương sống, tựa như một cây thần kiếm bình thường đứng lặng ở nơi đó. Cuối cùng phát sinh biến hóa chính là mi tâm của nàng, xuất hiện một cái kim hoàng mắt dọc. Phía trên bao phủ một tầng mông lung hoàng kim sương mù. Nữ oa chân thân, đầu người thân rắn. Rốt cục xuất hiện a. Nữ hoa hậu nhân a. Bái Nguyệt giáo chủ trong mắt mang theo vài phần hoài niệm tri sắp đại địa chí mẫu trách. Lần này, Bái Nguyệt chủ động xuất thủ. Chỉ gặp Bái tay đưa ra, mang theo một cỗ làm cho người sợ hãi lượng lập tức liền đem Triệu Linh Nhi bắt phủ. Hiển nhiên Bái Nguyệt cũng không muốn cứ như vậy giết chết Triệu Linh Nhi mà là đem nàng bắt giữ để hoàn thành một ít nghiên cứu. Triệu Linh Nhi bên người, nữ hoa thần lực phun trào, hóa thành một đạo quang mang màu đỏ, chụp về phía Bái Nguyệt. Nhưng là đáng tiếc, cho dù là thi triển nữ hoa chân thân Triệu Linh Nhi, cũng không phải Bái Nguyệt đối thủ. Triệu Linh Nhi một kích toàn lực càng là ngay cả Bái Nguyệt góc cáo đều không có làm bị thương, ngược lại bị thứ nhất trưởng gỗ xuống, đập xuống đất không ngừng ho ra máu Linh Nhi. Lý Tiêu Diêu lập tức liền lập, nhưng lại hắn lúc này cũng đã là nọ mạnh hết đà, tự thân cũng khó khăn bảo đảm lại thế nào đi cứu Linh Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, Lý Tiêu Diêu trong đầu vang lên Tô Thần thanh âm xin hỏi, ngươi có cần hay không tay chân, đối phó bái nguyện giáo chủ. Cần. Chỉ cần có thể cứu Linh Nhi, ta nguyện ý bỏ ra bất cứ giá nào. Lý Tiêu Diêu không chút do dự nói cùng cố chủ đạt thành hiệp nghị. Thuê nhiệm vụ đã hình thành, xin mau sớm tiến về mục tiêu thế giới. Tô Thần đem nhiệm vụ phát đến trong nhóm linh lung. Bởi vì nhiệm vụ tinh cấp không cao nguyên nhân, có hào hứng người cũng không phải rất nhiều. Khả năng thế giới này duy nhất điểm sáng chính là hồng hoàng chiếu ảnh. Đông nhiên, Đông hoàng thái nhất nhìn thấy nhiệm vụ này, Cảm giác có mấy phần quen thuộc, cẩn thận chu đáo một chút, lập tức liền pháp tướng không cầu hòa tươi Đông Hoàng Thái Nhất, đây không phải trước đó làm qua nhiệm vụ thế giới sao? Chủ nhóm Tô Thần, là của ngươi, đáng tiếc cái kia thủ sơn trưởng môn không có tìm ngươi. Khoảng cách cái kia thời gian đã qua mấy trăm năm, cái kia thủ sơn trưởng môn đã sống chết. Đông Hoàng Thái Nhất, dạng này a, đó thật là thật là đáng tiếc. Chúc mừng tay chân hậu thủ cướp được nhiệm vụ, xin mau sớm tiến về thế giới nhiệm vụ. Hiền nhân thừa dịp tất cả mọi người đang nhìn Đông Hoàng Thái Nhất cùng chủ nhóm nói chuyện trời đất thời điểm, hầu thủ lẳng lẽ meo meo đoạt nhiệm hoa, hầu thủ, ngươi cũng quá giỏi hoàn đi. Chính là chính là Thế mà một người buồn bực thanh âm đoạt nhiệm vụ. Đáng giận, tính sai a, 4. Vu tộc, 12 tổ vu cũng là nhau nhau cho hậu thổ khích lệ nói hậu thổ muội muội, là thời điểm để bọn hắn mở mang kiến thức một chút chúng ta vu tộc thực lực. Không nghĩ tới thế giới này cũng co vu tộc, hậu thổ muội muội người cần phải biểu hiện tốt một chút một phen bốn. Rất nhanh, hậu thổ liền tiến về tiên kiếm chấp hành nhiệm vụ, hậu thổ vừa mới xuyên qua nhiệm vụ này cộng truyền tống, liền xuất hiện ở thủy ma thú trước mặt. Thủy ma thú nhìn thấy lại có thể có người dám xuất hiện ở trước mặt mình, lập tức thật hưng Một đôi khát máu con mắt nhìn chằm hậu thổ, tựa hồ đang cân nhắc nàng chỗ nào ăn ngon bình dưỡng. Hậu độ trong mắt lóe lên một chút giận dữ. Thân là vụ tộc, luôn luôn đều chỉ có bọn hắn năng người khác phần, nơi nào có sinh linh khác dám dùng loại ánh mắt này nhìn nàng muốn chết. Hậu độ trực tiếp vận dụng đạo pháp thì, từng đạo đại địa phù văn xuất hiện không bảy. Cái kia thủy ma thú trước tiên liền phát hiện không đối, phù văn này chi lực thật sự là quá mạnh. Mình tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Chạy, nhất định phải chạy. Nhưng mà, ngay tại thủy ma thú ý niệm này vừa dâng lên thời điểm, lại là phát hiện không đáng từ khi nào, phù văn này đã là cấn tại trên người hắn một. Thủy ma thú nổi giận gầm lên một tiếng, hung sát chi lực phát, muốn đột phá phù văn này hạn chế. Nhưng là thế này sao lại là dễ dàng như vậy? Bất quá một lát, những phù văn này liền lít nha lít nhít hiện đầy thủy ma thú thân thể. Sau một lát, toàn bộ thủy ma thú đều bị bao quạ thành một cái phủ văn cái lớn. Nương theo lấy thủy ma thú gầm lên giận dữ, hắn cứ như vậy bị phong ấn. Liền cái này, Lý Tiêu Diêu có chút động, chính mình vừa mới đánh cái nửa chết nửa sống, kết quả ngươi nói cho ta biết, ngươi tiện tay liền phong ấn. Quá qua loan đi, ngươi chính là lần này nhiệm vụ cố chủ đi. Không sai. Lý Tiêu Diêu mang theo vài phần hưng phấn nói, có người này tương trợ chắc hẳn lần này tất nhiên không có trở ngại nhiệm vụ của ngươi yêu cầu là Phong Cẩm thủy ma thú cùng Bãi Nguyệt. Không sai. Lý Tiêu Diêu kiên định đến tốt, không có vấn đề. Hậu thổ tự tin nói, lúc này, Bãi Nguyệt giáo chủ xuất hiện, hắn gọn gàng dứt khoát hỏi Hậu tổ đến các hạ đến tụt cùng là ai. Nhìn xem trước mặt thông thiên, Hậu thổ lên tiếng đạo ta chính là Vu bắt đầu tổ, ngươi thân là Vu tộc đằng sau, dám hoắc loạn thiên địa, hôm nay phong ấn ngươi, để cho ngươi không có khả năng tại làm ác. Bãi Nguyệt giáo chủ đối với Hậu tổ lời nói, đó là không có chút nào tin. Ngươi muốn phong ấn ta, buột cười. giáo chủ trước tiên thi triển nó chính mình áp đáy thủ đoạn, Một bàn tay cực kỳ lớn mang theo vô tận hung sát chi khí, hướng phía hậu thổ vô tới đồng thời, từng đạo pháp thuật cũng là đem hết toàn lực ném tới. Gió tanh mưa máu, quần ma luân vũ, kim tâm cổ độc, phong tuyết băng tiên, bạo tạc sâu độc bốn. Một loạt thần thông cổ độc mới bái nguyệt giáo chủ trên thân bạo phát ra. Hiển nhiên, hậu thổ cho hắn cảm giác nguy cơ thật sự là quá mạnh. Cái này khiến bái nguyệt giáo chủ không thể không đem chính mình tất cả thủ đoạn thu sử dụng đi ra, đến vì chính mình tranh thủ cơ hội đổi lại những người khác, tại bái nguyệt giáo chủ phen này công kích phía dưới, chỉ sợ là một giây đều gánh không được. Liên xem như phương thế giới này nguyên bản nhân vật chính lý tiêu Dao Nếu là Bái Nguyệt vừa mới cho hắn đến như vậy một chút, mà không phải từ từ đụ dận hắn, hắn đã chết. Khí vận chi tử đều không dùng. Nhưng là đáng tiếc, hắn hôm nay đối mặt người, Hậu thổ. Phong. Hậu thổ đại thủ một chút, lựa chọn đem Bái Nguyệt giáo chủ phong ấn, nhưng là làm cho Hậu thổ không nghĩ tới chính là. Sắp bị Phong ấn Bái Nguyệt giáo chủ một mặt phẫn nộ nói, đại địa là tròn, vì cái gì các ngươi cũng không tin ta? Bái Nguyệt giáo chủ giờ phút này có thể nói là tương đương với quất a ta, ta cùng bọn hắn so sánh khoa học, nói địa cầu là cái tròn, bọn hắn bọn họ không tin, còn muốn đến đánh ta, còn nói ta không biết yêu. Làm khoa học nghiên cứu cùng yêu có quan hệ gì? Đao, chương 133, hậu thổ dung hợp địa đạo bản nguyên, chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên. Chương 133, hậu thổ dung hợp địa đạo bản nguyên, chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên. Hậu thổ nhất niệm phía dưới, trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ thế giới. Phát hiện, thế giới này cùng hồng hoang tinh thần bình thường, thật sự chính là một cái cự đại hình cầu. Tất cả mọi người sinh hoạt tại bóng bên trên. Rất nhanh, hậu thổ liền hiểu rõ tiền căn hậu quả. Tại một cái thế giới tu tiên làm nghiên cứu khoa học, đây cũng là không có người nào. Người ta nghĩ là như thế nào tu tiên trường sinh, phi thăng thượng giới. Ngươi nhất định phải chạy tới nói cho người ta cái gì là khoa học, có ý nghĩa a. Người khác đối với loại sự tình này hoàn toàn không có hứng thú a, ngươi không thể nói cảm thấy tất cả mọi người không tin ngươi, ngươi liền muốn hủy diệt thế giới a đối với, hậu thổ chỉ có một cái đánh giá, vậy liền ma bệnh. Không đánh ngươi đánh ai a? Hậu thổ cũng là bó tay rồi, làm sao chính mình vu tộc hậu duệ loại này ra loại này kỳ kỳ quái quái đồ vật. Bất quá, hậu thổ đối với cái này cũng là không thèm để ý hoàn thành nhiệm vụ đằng sau trực tiếp liền trở về Hồng Hoang thế giới chúc mừng hậu thủ hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được điểm tích lũy ban thưởng 80V chúc mừng hậu thủ thu hoạch được một lần ngũ tinh tiên ngợi, thu được một lần ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội. Hậu thủ lại một lần nữa rút thưởng, tại lần này nàng quất đến Hồng Ngông đạo pháp thì bản nguyên. Hậu thủ, tất cả mọi người, Hồng Ngông đạo pháp thì bản nguyên đây là vật gì? Có người biết thôi ba. Có phải hay không rất đáng tiền? Hậu thổ, chân thực, mỗi lần ta đều rút đến những này kỳ kỳ quái quái đồ chơi. Hậu thủ lời này vừa nói ra, đó càng là để không ít người ước ao Người đây là tiêu chuẩn vợ sẹo lẹ phát biểu a thông thiên, không thể không lẹ năm bảy nói Hậu thủ vận may của ngươi là thật tốt. Côn bằng, nơi tay khí phương diện này, bản tọa cam bái Hạ Phong. Côn nô lão tổ, cái này rút thưởng vận may hay là phải xem hậu thủ a, vận khí thật là quá tốt rồi. Lần tiếp theo rút thưởng nhất định phải tìm hậu thủ rút thưởng, dù là cho 100. Không không không, mấy triệu điểm tích lũy đều nguyện ý. Nguyên Thủy Thiên Tôn, cái này rút thưởng vận may phương diện này, ta nguyện ý sừng ngươi là mạnh nhất. Hậu thổ, ba. Cho nên nói được ngày, có người có thể nói cho ta biết một chút, cái đồ chơi này đến cùng là làm gì a? Ta còn tại mộng bức bên trong. Chủ nhóm Tô Thần, đây là địa đạo vô thượng bản nguyên dung hợp đằng sau, có thể nhanh chóng tăng lên địa đạo vị cách, mà lại dung hợp địa đạo bản nguyên sau, thực lực bản thân cũng sẽ tăng lên. Hậu thổ, đa tại chủ nhóm thúc thúc giải hoặc, Hậu thổ minh bạch. Tô thần, lấy thực lực của ngươi, bây giờ muốn dung hợp địa đạo bản nguyên còn không được, hay là bản tọa giúp ngươi dung hợp đi. Giúp ta dung hợp. Tại bàn cổ điện bên trong, Hậu thổ nhìn thấy Tô thần nói lời, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên. Nàng nghĩ đến trước kia Tô thần giúp nàng hợp bản cổ chi tâm cảnh, nghĩ đến đây, mặt càng đỏ, nội tâm trương thẹn sau khi, càng là mang theo vài phần chờ mong. Võng thư, hâm mộ Hậu thổ, chủ nhóm đối với Hậu thổ thật tốt. Ta cũng muốn có loại đãi ngộ này cái gì? Tranh. Khi Hỏa, ta cũng tốt hâm mộ hậu tổ a, chủ nhóm đều chỉ điểm 2 lần. Đế Giang, đa tạ chủ nhóm, vu tộc tùy thời hoan nên chủ nhóm. Trúc Dung, chúng ta vu tộc tùy thời hoan nên chủ nhóm đến. Hầu thổ, dạng này sẽ không phải giày đến túc túc đi. Chủ nhóm tốt thần, chuyện này đối với ta dễ như trở bàn tay, không dùng đến bao nhiêu thời gian. Trong nhóm thành viên lần nữa rung động không thôi. Trợ giúp người khác luyện hóa loại cấp bậc này bảo vật, thế mà tại chủ nhóm trong mắt cũng là việc rất nhỏ. Ta không hổ là chủ nhóm A một bên khác Tô Thần sau khi nói xong, nói chuyện riêng hậu thổ người đến bản cổ huyết chỉ chờ đợi ta đi, ta sau đó liền đến. Hậu thổ cũng là trả lời biết. Thúc thúc. Hậu thổ bên này không nói hai lời, trực tiếp liền đi thông chi cái khác tổ vũ đế giang bọn người biết được chủ nhóm Thúc thúc muốn tới đằng sau, đó cũng là không nói hai lời. Lập tức ngay tại bản cổ huyết chỉ thành chàng đem nguyên bản còn tại tại bản cổ huyết chỉ tu luyện đại vu nhau nhau đổi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ bản cổ huyết chỉ chỉ còn lại có hậu thổ. Hậu thổ cũng rút đi quần áo, bằng ở bản cổ trong huyết chỉ. Mà lúc này Tô Thần xuất hiện, vừa đến nơi này liền thấy hậu thủ sáng bóng phía sau lưng, cả người đều ngây ngẩn cả người. Không phải, thật tốt dung hợp một cái pháp tắc bản nguyên, thoát cái gì của lão bà. Tô Thần kinh ngạc một chút, liền hiểu tới, hậu thổ đây là sai lầm a lần này, bởi theo một lần cũng không đồng dạng a, bất quá Tô Thần cũng không có thú nhắc nhở hậu thủ. Nói thế nào hậu thổ cũng là nữ hài tử, chính mình nếu là hiện tại đi nhắc nhở, vậy nàng được nhiều xấu hổ. Tô Thần đi tới bàn cổ huyết trì bên cạnh, đạo đem địa đạo bản nguyên lấy ra đi. Hậu thủ 10 phần thuận theo lấy ra hồng địa đạo bản nguyên. Một cỗ lực lượng khủng lồ lập tức liền phát, tứ phương vũ đều đang run rẩy không thôi, địa đạo làm hồng hoàng ba đạo một trong có thể nói là hồng hoàng thế giới cơ sở. Cùng thiên đạo cao cao tại thượng khác biệt, địa đạo càng giống là chúng sinh căn cơ. Bồi dưỡng lấy thế gian và vật, vật. Một đoàn sáng chói lực lượng phát tắc, sáng chói như thái dương, mang theo long lung sát hải, cẳng có từng sợ đại đạo khí tức tràn ngập, hướng phía hậu thủ bay tới. Lực lượng pháp tắc kia khi tiến vào hậu thủ thân thể sau, trực tiếp tan ra, dung nhập nàng toàn thân hoa. Đó là huyết dịch chạy xuôi thanh âm, từ sau đất thể nội phát ra, tựa như trời long đất lợn bình thường. Thân thể của nàng đang phát sinh kịch liệt biến hóa, đang vặn mèo, đang vỡ tan, hết thảy đều đang tái diễn. Phù văn mới sinh ra, đem cũng văn tồn hậu thổ bên ngoài cơ thể, bản cổ huyết trì lực lượng, từng tiêu từng sợi, không ngừng dung nhập hậu thổ thể nội. Lúc này hậu thổ quân thân, mang theo nhàn nhạt thần hy, dị thường tinh người. Thần quang sáng chói, để cho người ta mắt mở không ra đây chính là vì cái gì Tô thần muốn lựa chọn tại bản cổ huyết trì nguyên nhân. Trong thiên hạ, trừ bản cổ huyết trì không có chỗ nào, cũng không có chỗ nào có thể cùng một thời gian cho hậu thổ như vậy mênh mông khí huyết chi lực để nàng cải tạo nhục thân. Ngay tại bản cổ huyết trì cải tạo hậu thổ thân thời điểm, từng đạo hỗn chi khí, rót vào hậu thổ thể nội, trợ nàng tiến một bước truy biến. Cũng không lâu lắm, Hậu thổ huyết mạch trong người liền tăng thêm một bước, tản ra hóa ánh mỹ lệ màu tím. Màu tím, đây chính là đại đạo nhan sắc. Lục thân là đủ, nhưng là muốn thành thánh, còn thiếu một chút đồ vật. Tô Thần mở miệng nói không biết, kém cái gì? Hậu thổ nhịn không được hỏi Nguyên Thần. Tô Thần cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp làm nói ra cái gì. Nguyên Thần. Hậu thổ lộ ra thần sắc khó có thể tin. Phải biết, Vu tộc là không có Nguyên Thần. Mặc dù Vu tộc tại pháp tắc một đạo bên trên có thiên phú, nhưng lại không có Nguyên Thần, tại cảm độ pháp tắc thời điểm, hay là có rất nhiều không tiện đồng thời, đây cũng là vu tộc nhược điểm lớn nhất một trong. Hậu thổ cũng không nghĩ tới hôm nay chính mình thành thành cơ duyên trước mặt, vấn đề lớn nhất lại là nguyên thần. Này làm sao có thể không để cho hậu thổ ảm đạn đâu? Nhưng là rất nhanh hậu thổ trong lòng lại giấy lên hy vọng. Người khác có lẽ không có cách nào, nhưng là chủ nhóm tiền bối lời nói yên tâm đi đây là vấn đề nhỏ, ta có thể giải quyết. Tô Thần tự hành đạo bất quá, ở trước đó, bản tọa cần đưa ngươi trong huyết mạch sát khí trước phóng xuất ra. Trong cơ thể ngươi huyết mạch chi lực quá mạnh, sát khí cũng quá mạnh, dẫn đến một chút nguyên thần đều không thể đản sinh ra. Tô thần ở hậu thổ tâm một chút giãy ba, một cái cự đại sát âm ở thổ trong óc nổ ra. Hậu thủ sắc mặt trắng nhợt, nhìn không được lui về phía sau mấy bước, một cái lão đảo, đặt mông trên mặt đất. Trong giây mắt đó, hậu thủ phản Phất thấy được núi thây biển máu, mà chính mình chính xử tại cái này, núi thây biển máu ở giữa, một cái cự đại thanh âm tại đỉnh đầu của mình không ngừng gầm thét. Giết! Giết! rít. Hậu thủ cảm thấy mình đầu góc đều nhanh muốn nổ tung, từng cái to lớn giết âm tại trong óc của mình không ngừng tiếng vọng. Bình thường núi thây biển máu cũng không bị hậu thổ để vào mắt, chủ yếu trong đầu của chính mình thanh âm kia, phản Phất mang theo đặc tú nào đó ma lực bình thường để nàng không chịu được muốn gào thét lên tiếng yên tâm lớn mật đến đi ta đã đem ngươi trùm quanh rảnh rỗi ở giữa đều phong tỏa, không có bất kỳ cái gì thanh âm sẽ truyền đi, cũng sẽ không gây nên bất luận người nào chú ý không. Tô Thần Hạo tâm an ủi hậu thổ đạo không cần lo lắng mất mặt ta. Nhưng là hậu thổ lo lắng chính là cái này a. Hình tượng a. Hình tượng a. Mình tại chủ nhóm trước mặt hình tượng nhưng làm sao bây giờ a ba. Hậu thổ cực lực chống cự lại cái này kinh khủng sát âm sấm lớn, thế nhưng là sát âm càng lúc càng lớn, ẩn chứa trong đó lực lượng cũng càng nặng nề, nàng cảm thấy mình thân thể đều muốn bị xé rách. Nếu không phải thân hấp thu bản cổ hết trì lượng, Hiện tại đã bị huyết mạch này bên trong sát khí cho xé rách đại đạo thần truyền, đi. Tô Thần tiện tay một chút đại đạo thần truyền lập tức liền đem hậu thổ ba quả tại trong đó giống. Hậu thổ rốt cục nhịn không được, bà phát ra một tiếng giống giận rung trời. Nàng cảm giác được trong cơ thể của mình, tựa hồ có một loại khác lực lượng đang hiện lên. Không giống với nhục thân chi lực, mà là một loại đối với thiên địa minh ngộ, trong lúc hoàn hốt, càng là cảm thấy, vùng thiên địa này cùng mình càng thêm thân cận hơn. Trong bầu trời càng là giáng xuống đóa đóa hoa, cùng đạo đạo kim lôi. Tựa hồ đạo cũng không cho phép vô tộc xuất hiện nguyên thần, nhất là tổ vu. Tô thần đầu cũng không nhắc, đối với phía trên xuất hiện kiếp lôi chính là một chỉ. Bất quá là nhẹ nhàng một chút, cái thiên nguyên bản thanh thế thật lớn tiếp lôi, lập tức liền tan thành mây khói. Tựa như chưa từng có xuất hiện qua bình thường bản tọa phải bàn cho nàng cơ duyên, ngươi cũng dám rơi cướp. Tô thần lời nói mặc dù bình thản, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ thái độ. Lúc này, hậu thổ mới cảm giác được một loại bao phủ tại chính mình trong lòng loại cảm giác áp bức kia đã biến mất không thấy. Trước đó mặc dù kiếp lôi tan đi, nhưng là cũng không đại biểu mình đã an toàn. Thứ nơi sâu xa, một có một cô ý chí nhìn mình chằm chằm. Mà bây giờ Cô ý chí này cũng theo vừa mới Tô Thần một câu mà tiêu tán. Hậu thổ khắc sâu cảm giác được, nếu không phải là hôm nay có chủ nhóm ở đây, coi như mình thật thu được đạn sinh nguyên thần pháp môn đạn sinh ra nguyên thần, cũng sẽ bị từ nơi sâu xa đi cô ý chí kia cho hủy diệt đây là, đại đạo a. Bởi vì thiên đạo là không thể nào đến cho Tô Thần hàng tiếp, duy nhất làm như thế, cũng chỉ có đại đạo. Tô Thần cũng không có cho hậu thổ suy nghĩ nhiều thời điểm, một đạo lưu quang từ Tô Thần đầu ngón tay, veo một tiếng liền bay vào hậu thổ trong óc, kích phát cái kia hồng ngôn pháp bản lực lượng cuối cùng. Viên nguyện vô hạn, hồn nguyên như một đạo vận, ở trên người nàng bốc lên. Một cú khí tức kinh khủng tại hắn bên người khôi động, dung chuyển cổ kim tương lai, hồng hoang chúng sinh hai hai loại cảm giác này là hậu thổ muốn thành thánh. Quen thuộc cảm giác gáp mạch truyền đến, khiến cho trong hồng hoang vô số sinh linh lập tức liên hiểu, hậu thổ muốn thành thánh. Hậu thổ cảm giác mình ý thức ngay tại từ thân thể của mình rời đi, cùng dưới chân hồng hoang thế giới, sinh ra liên hệ. Vĩ nạn, bao la, nặng nề. Không giống tiên đạo bình thường uy nghiêm, lạnh nhạt vô tình. Ngược lại như đại địa bình thường nặng nề, lặng chịu lấy hết thể đạo. Thiên đạo, nắm giữ hồng hoang hết thể tự tự. Địa đạo, lặng bỏ ra, gánh chịu thảy, tạo hóa núi non sông ngòi cùng hồng hoàng vạn linh địa đạo dược vật chúng sinh nhìn thấy trước mắt đều là địa đạo biến thành. Vạn vật sinh diệt, đều ở trong địa đạo. Ngoại giới, 12 tổ vu là mừng rỡ không thôi quá tốt rồi, quá tốt rồi, hậu thổ rốt cục chứng đạo Hỗn Nguyên, ta vu tộc cũng có Hỗn Nguyên cường giả. Đế Giang hưng phấn nói đúng vậy a, thật sự là quá tốt rồi. Đây hết thể may mắn mà có chủ nhóm tiền bối A3. Trúc Dung cũng là kích động không thôi. Toàn bộ vu tộc đều ở vào một loại to lớn trong hưng phấn. Một bên khác trong nhóm thành viên cũng kinh ngạc không thôi, chủ nhóm này cũng quá kinh khủng đi. Quả nhiên là chỉ điểm một cái, liền thành một cái. Chứng đạo Hỗn Nguyên nhưng so sánh bọn hắn thành Tiểu Thiên Đạo Thánh Nhân muốn khó hơn nhiều. Nói đơn giản chính là, Thiên Đạo Thánh Nhân tương đương với đi đường tắt, bị Thiên Đạo lập về, mượn nhờ Thiên Đạo chi lực trở thành thánh nhân. Mà chứng đạo Hỗn Nguyên dựa vào là chính mình thực sự thực lực. Chương 134, Lục đạo luân hồi xuất thế, hậu thổ cùng Thiên Đạo bình khởi bình tọa. Chương 134, Lục đạo luân hồi xuất thế, hậu thổ cùng Thiên Đạo bình khởi bình tọa. Tô Thần sau khi thấy đất chứng đạo Hỗn Nguyên xong, hết sức vui mừng. Chính mình bỏ ra cố gắng cuối cùng là không có phí. Hậu thổ hưng phấn phía dưới, cũng là xoay người lại đạo chủ nhóm cảm ơn ngươi. Tô thần sắc mặt có chút xấu hổ, trước tiên xoay người qua đi, "Đạo không sao, đây đều là thực lực của chính ngươi thôi." Nhìn thấy Tô thần hành động này, Hậu thổ rất nhanh liền ý thức được không đúng chỗ nào. Một tấm gương mặt xinh đẹp lần nữa đỏ bừng. Tô thần vung tay lên, đại đạo chi lực từ trên tay bay ra, hóa thành một kiện đạo bảo xuyên tại Hậu thổ trên thân Hậu thổ, "Ngươi cho rằng chứng đạo hôn nguyên liền kết thúc à? Cái kia, còn có cái gì?" Hậu thổ không hiểu hỏi. "Mình đã chứng đạo thành thánh a, còn có cái gì muốn làm sao?" Chỉ gặp Tô thần đối với Hậu thổ mi tâm một chút, đạo Hậu thổ ngươi còn không lĩnh ngộ. Chờ đến khi nào? Vô số luân hồi đại đạo pháp tắc từ Tô thần đầu ngón tay bay ra trực tiếp nhập vào sâu đất trong đầu. Trong ngay mắt, hậu thổ trong đầu hiện hiện hồng hoang vạn linh sinh lão bệ tử, sau khi chết không có kết cục, từ đầu đến cuối tại u minh huyết hải quanh quẩn một chỗ. Nhìn xem ức vạn vạn điểm báo vô lượng oan hồn, hậu thổ hai con người đột nhiên mở ra, trong mắt hiện hiện hồng hoang vạn linh cảnh tượng. Giờ khắc này, hậu thổ lớn lộ. Thì ra là thế, thì ra là thế. Đây chính là đạo của ta. Đây chính là cơ duyên của ta. Ta rốt cuộc hiểu rõ. Hậu thổ linh minh, nặng nghề nói vận hoàn cuốn tại bên cạnh hắn. cuối cùng hét to, ta là hậu thổ. Hiện có cảm giác chúng sinh sau khi chết, hồn phách không sợ quy túc, cảm giác sâu sắc bi thống, Niên Phúc đến tâm linh, xem phụ thần bản cổ thân hóa hồng hăng, có cảm giác nay phát lại nguyện, về sau đất tổ Vũ Trì thân hóa làm luân hồi, lấy thở chúng sinh hồn phách chuyển sinh. Hậu thổ trong lòng có cảm giác, biết có thể hay không công thành, ngay tại hôm nay, chỉ gặp cái kia hậu thổ thân ảnh hóa thành một đạo không một lưu quang bay ra, chui vào vô cùng vô tận luân hồi pháp tắc bên trong. Luân hồi pháp tắc cường đại, há lại người bình thường có thể chống cự, cho dù là hậu thổ tổ Vũ Trì thân, tại vòng này về pháp tắc phía dưới, cũng đang không ngừng bị xé nứt, gây dựng lại hậu độ trực tiếp từ bỏ chính mình thánh nhân thân thể, đây là khí phách bậc nào? Cũng chỉ có cái này thánh nhân thân thể hóa thành lục đạo luân hồi, mới có thể gánh chịu cái này hồng hoàng vô số sinh linh. Một cái cự đại luân bàn treo ở trong trời cao chậm rãi chuyển động, trên luân bàn chia làm 6 cái màu sắc khác nhau bộ phận, tượng trưng cho chính là thiên nhân đạo, nhân dân đạo, địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, xúc sinh đạo, cùng tu la đạo. Trong đó thiên nhân đạo, nhân dân đạo, địa ngục đạo là thượng tam đạo, ngạ quỷ đạo, xúc sinh đạo cùng tu la đạo thì là hạ tam đạo, chỉ có khi còn sống phạm vào trọng tội người, mới có thể căn cứ tội ác, bị đánh vào đến cái này ba đạo bên trong. Quân Dê Năm 1912, 4243 thiên đạo ở trên, hiện có hậu thổ, niệm sinh linh từ sau, chân linh phiêu bạc thế gian, bị tu sĩ yêu ma thôn phệ lợi dụng, cuối cùng tan thành mấy khói. Trong lòng không đành lòng, liền thuận theo thiên đạo, khi sinh chính mình, hóa thành lục đạo luân hồi. Hưng hoang thế giới các đại năng giả, cũng là mười phần khâm phục hậu thổ, không nghĩ tới hậu thổ thế mà có thể làm ra chuyện như vậy, coi là thật có đại khí phách a. Chư tiên thánh nhân cũng là nhao nhao xuất hiện, không gì sánh được ngương trọng nhìn trước mắt một màn thân hóa luân hồi thành thành a. Ta không bằng nàng. thái nhất đại lấy mấy phần một ngạn đạo Mặc dù hắn một mực nhìn vu tộc không vừa mắt, nhưng là giờ phút này, đối với cái này hậu thổ, lại là thật chịu phụ. Loại khí phép này, chính mình không bằng a. Thiên địa tiếng sấm nổ vang, hào quang đầy trời, trên trời rơi xuống kim hoa, long khiếu vượng minh lần giống anh. Thiên ngoại rơi xuống một đạo minh mang lớn công đức kim quang, so với nữ hoa tạo ra con người công đức kim quang còn cháng kiện hơn mấy phần, công đức kim quang như là thác nước rủ xuống, cuối cùng ngưng tụ thành hậu thủ thân ảnh. Tiên đạo vậy mà trợ giúp hậu thủ một lần nữa tạo nên một thân. Đáng người kinh hãi sau khi, cũng là cảm thán. Hậu tổ quả nhiên là có đại phách lực a lúc này, trong hồng hoang rất nhiều đại năng giả cũng là nhau nhau đến chút, dù sao hậu thổ hiện tại nói thế nào cũng là một vị thanh nhân, hơn nữa còn là địa đạo chi chủ. Bây giờ lục đạo luân hồi đã lập, chính mình đồ tử đồ tôn nếu là bỏ mình, khó tránh khỏi muốn tới này đi một lần, không cần thiết rắc cái này hậu tổ. Liên xếp như luôn luôn cùng vu tộc không hợp yêu tộc, cũng là để đông hoàng thái nhất đại biểu đến đây. Cùng nguyên bản hậu tổ thần hóa luân hồi khác biệt. Lần này hậu thổ là địa đạo chi chủ thân phận bù đắp cái này hồng hoang thế giới luân hồi. Cùng thiên đạo đại tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì không được xuất nhập địa phủ, mất đi tự do loại hình tình huống hồ độ trôi nổi tại không trung, mên mông khí thế từ trên người nàng bay lên, trong lúc nhất thời vô số hồng hoàng sinh linh nhao nhao quỷ mạo xuống đất, quả nhiên là thánh uy vô cương. Trung quanh hồng hoàng trong lòng mọi người không khỏi nghi hoặc, bây giờ lục đạo luân hồi đã thành lập, hậu thổ cũng đã chứng đạo huyễn nguyên. Hiện tại như vậy phát ra thánh uy, đến cùng là vì sao? Còn muốn làm cái gì sao? Chỉ gặp hậu thổ lãng tiếng nói, thiên đạo không được đầy đủ, địa đạo bổ tri, bây giờ hồng hoang thế giới đã có thiên đỉnh, cũng làm có địa phủ, chờ vạn nơi về, địa phủ, hiện. Nương theo lấy hậu một tiếng quát nhẹ, một mảnh minh thổ hư ảnh. Xuất hiện ở hậu thổ phía sau nếu trên 9 tầng trời, thiên thần ở, vậy ta đây địa phủ, tự nhiên thân ở kiểu lu. Theo hậu thổ một chỉ, sau lưng nàng địa phủ hư ảnh lôi cuốn lấy lục đạo luân hồi, đông nhiên bắt đầu chìm xuống, chỉ chốc lát sau liền xâm nhập lòng đất. Ngay tại lúc đó, trên bầu trời đại đạo lôi âm ầm mình, một đạo tráng kiện thiên đạo công đức rơi xuống, Tam Đồ Hà, bị Ngạn Hoa, Ngại Hà tiểu, Minh Nguyệt Đài chờ chút công đức chí bảo từng cái hiện hiện, lấy tư địa phủ vật chuyển. Nhiều bảo vật như vậy, liền xem như chuẩn đề cũng là đỏ mắt không thôi. Nhưng là bọn hắn biết rõ, thứ này là không thể tùy tiện luận động, nếu là mình luận động chỉ sợ liền thật sẽ một đạo tiên lôi xuống tới, đem chính mình chém thành cho rồi. Hung chi, bọn hắn hôm nay cũng không phải hậu thổ vị này địa đạo chi chủ đối thủ. Bây giờ trong địa phủ, hậu thổ thực lực, liền xem như hồng của tới, đó cũng là cho không đạo hữu lại được. Minh Hà lão tổ tán thưởng nói ra, đã như vậy, bản đạo cũng nguyện vì hồng hoàng chúng sinh tận một tận sức bọn. Kể từ hôm nay, ta Atula bộ tộc, nhập vào Tu La đạo, vĩnh trấn lưu minh thế giới cửa vào. Nơi này kỳ thật liền có thể Minh Hà lão tổ người này không đơn giản. Hắn biết, lấy tu vị của hắn, bây giờ địa phủ này thành lập đã là thế không thể đỡ. Nếu không ngăn cản được Vậy chúng ta liền gia nhập hắn tốt." Hậu thổ thấy thế mừng lớn nói tốt. "Kể từ hôm nay, ngươi là U Minh Diêm La." Hậu tổ vừa dứt lời, thiên đạo có cảm giác từ trên trời giáng xuống, vô số công đức kim quang chui vào Minh Hà Lao tổ thể nội. Minh Hà Lao tổ tu vi cũng từ chuẩn thánh chuẩn kỳ, một đường đột phá đến chuẩn thánh đỉnh phong 3. Mọi người ở đây trợn cả mắt lên. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, địa đạo này chính quả thế mà còn có thể cao tu vi công hiệu. Thế mà lập tức để Minh Hà Lao tổ vượt qua hai cái tiểu cái giới, thành chuẩn thánh phong. Đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Minh Hà lão tổ cũng là cảm khái nói đa tạ Hầu cùng lúc đó, trong hồng hoang, ước vạn vạn an ổn, cũng là nhao nhao cảm tạ hậu thổ đạt tạ hậu thổ nương nương. Hậu thổ nương nương từ bi, hậu thổ nương nương vô lượng, 4. Hậu thổ thánh nhân, không biết người địa phủ này chính quả an bài như thế nào? Bần đạo Tây phương giáo, đệ tử đều là phúc duyên tâm hậu, tu vi siêu tuyệt, hoàn toàn có thể đảm nhiệm địa phủ chính quả. Chuẩn đế mặt dạn mày dày tự thổi tự lôi nói. Hiển nhiên, vừa mới minh hà lão tổ tu vi đại tiến sự tình, để bọn hắn mắt. Mặc dù mình không cần đến, nhưng là hoàn toàn có thể cho mình môn hạ đệ tử a. Ừ. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, nói ra Môn hạ đệ tử của ta cũng là tu vi cao thâm, hoàn toàn có thể đảm nhiệm địa phủ chính quả. Thái thượng lao tử lại là vẫn như cũng một bộ vô vi dáng vẻ. Môn hạ hắn liền một cái huyên đều, tranh cũng tranh không nổi. Về phần nữ hoa, đó là căn bản không có hứng thú đông hoàng thái nhất cũng nghĩ mở miệng, nhưng là làm sao nhà mình cùng vu tụ quan hệ, đó thật là quá kém á rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này chứ vị thứ lôi, Địa phủ này sơ bộ thành lập, rất nhiều thứ còn chưa hoàn thiện, về phần địa phủ này chính quả, cho bản tọa sau đó bàn lại đi. Hầu thổ đều nói như vậy, mọi người cũng là thấy tốt thì lấy. Chính quả thứ này tôi, có thể có tốt nhất. Nếu là không có, cũng không ảnh hưởng tận cụ. Lúc này, tay chân trong đám. Thiên đạo, chúc mừng hậu thổ đạo hưu thành thánh, hoàn thiện hồng hoang địa đạo luân hồi, là hồng hoang chúng sinh lưu phúc trì. Hồng Vân, chúc mừng hậu thổ nương nương chứng đạo huyễn. Trấn Nguyên tử, chúc mừng chúc mừng. Khi Hỏa, đây là ta hồng hoang chi phúc. Tổ Long, hậu thổ đạo hữu, có đại khí phệ ra. Võ Thương, kỳ thật ta vẫn là có mấy phần không hiểu, đây rốt cuộc như thế nào luân hồi? Hậu thổ, đạo chí công, luân hồi cũng chí công, vào luân hồi người, chỉ nhìn công đức lớn nhỏ, nghiệp lực nhiều ít, không nhìn ra thân. Hậu thổ đạo hữu Cái này Hồng Hoang và Linh đều là tại lục đạo luân hồi bên trong sao? Trong nhóm có người nhịn không được hỏi. Luân hồi thứ này, lần thứ nhất xuất hiện tại trong Hồng Hoang, bây giờ chính chủ phía trước thừa dịp cơ hội khó được, bọn hắn đương nhiên muốn hỏi cái rõ ràng. Hậu thổ không sai, trừ Thiên Địa đại đạo thai ngén tiên thiên thần ma bên ngoài, Hồng Hoang tất cả sinh linh đều tại lục đạo luân hồi bên trong. Cái kia đại La Kim Tiên sau khi chết, cũng muốn nhập lục đạo luân hồi sao? Mà theo người này rất lời, trong nhóm lập tức liền yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đang ngó chừng Hậu Thổ, chờ đợi câu trả lời của nàng. Bởi vì, bọn hắn là ít nhất cũng là đại La Kim Tiên. Việc này cùng bọn hắn cùng một nhịp thở, tự nhiên muốn hỏi thăm rõ ràng. Hầu thổ, đạo hưu nói đùa. Đại La Kim Tiên đã nhảy ra ngoài tam giới, không tại trong ngũ hành, cùng chơi thượng tại, cùng đạo cùng tồn, không có tử vong thời điểm, lại thế nào vào luân hồi đâu? Hậu thổ, các vị đạo hữu cư yên tâm đi, lục đạo luân hồi, cùng Đại La Kim Tiên không quan hệ, nếu là muốn vào luân hồi chuyển thế, tôi luyện đạo tâm, cũng không phải không thể. Đáng người không năng bảy mục đích, hậu thổ làm sao không minh mạch, vội vàng giải thích nói. Việc này nếu là không nói rõ, trêu đến mọi người tại đây hiểu lầm, vậy phiền phức liền lớn. Thực lực của mình mặc dù cũng có thể áp đảo hết thảy, Nhưng mà nàng cũng không hy vọng, Lục Đạo Luân Hồi bị sinh linh chống lại đa tạ hậu thủ đạo hữu giải hoặc. Thì ra là thế, 4. Theo Lục Đạo Luân Hồi xuất hiện, trong hồng hoang sinh linh đã nhận ra biến hóa rõ ràng. Không vào Đại La sinh linh, đều là ở vào cái này Lục Đạo Luân Hồi quản hạt bên trong. Một khi bỏ mình, muốn chuyển sinh, nhất định phải dựa vào cái này Lục Đạo Luân Hồi đây là không nhận bọn hắn tự thân khống chế, chỉ cần bỏ mình nguyên thần linh hồn, liền sẽ bị Lục Đạo Luân Hồi hấp thu đi qua. Mà Đại La Kim Tiên bản thân là không có tự vọng khái niệm, lại thêm thực lực mạnh, tự nhiên có thể chống Lục Đạo Luân Hồi hấp dẫn đương nhiên, ngươi nếu là chính mình muốn đi cũng không có sẽ ngăn cả ngươi, nhưng là có thể tu thành đại la tồn tại, ai còn không có một chút át chủ bài cùng bí mật, có thể luân hồi phía dưới, những bí mật này cùng át chủ bài, còn có thể giấu được sao? Thương đương đem chính mình hết thảy đều bại lộ đi ra. Như vậy, đại thần thông giả bọn họ há có thể nguyện ý. Lục đạo luân hồi xuất hiện, chúng sinh thấy được sống lại một đời hy vọng. Có thể lại thần thông giả bọn họ cảnh giới cao thâm, nhìn thấy, tự nhiên cùng chúng sinh khác biệt. Liên xem như bọn hắn, luân hồi số lần càng nhiều, càng có khả năng tại cái này lục đạo luân hồi bên trong mê thất. Một khi triệt để mất phương hướng, như vậy, hắn vẫn là chính a? Hầu tổ, luân hồi chi đạo vô cùng thâm ý, chính là ta thân là chủ nhân, cũng không dám nói nắm giữ hắn hết thể về luân diệu. Hầu tổ, đối với đoạn này, ta cũng là kiến thức nửa vời, hiểu rõ không sâu. Cho nên, các vị đạo hữu không cần lo lắng cho ta ở trong luân hồi làm tay chân. Hậu thổ đạo hưu nói đùa. Nhân phẩm của ngươi, hồng hoàng mọi người đều biết. Chúng ta như thế nào lại hoài nghi, ngươi sẽ ở trong luân hồi động tay chân? Bảy thành viên nhao nhao lên tiếng nói, nhưng là ở trong đó có mấy phần chân tâm thật ý, vậy liền không nhất định. Dù sao ai cũng không nguyện ý đem vận mệnh của mình giao phó tại người khác thiện tâm bên trên. Tô Thần lúc này cũng mở miệng nói sứ mệnh của ngươi đã hoàn thành, bản tọa cũng nên trở về. Hậu tổ muốn giữ lại, nhưng là nàng chưa kịp nói ra miệng, Tô Thần liền đã biến mất ngay tại chỗ. Cái này khiến hậu tổ có mấy phần ảo não. Chương 135, Phựa tổ Nguyên Phượng tiệt hổ la hầu nhiệm vụ. Dẫn đi lên. Chương 135, Phựa tổ Nguyên Phượng tiệt hổ la hầu nhiệm vụ. Dẫn đi lên. Khi Tô Thần trở lại canh giờ đạo tràng, nương theo lấy thanh âm hệ thống nhắc nhở, lại một cái nhiệm vụ xuất hiện. Tô Thần tiếp nhập xem xét, liền thấy một cái quen thuộc cảnh. Khá lắm, đây không phải che trời đại thế giới a? Thế giới này thật sự chính là ra sức a, cái này cũng bao nhiêu cái nhiệm vụ. Mặt bên cũng dù sao, cái hệ liệt này thế giới nhân vật chính là thật thảm, một mực bị vây đánh oanh. Đột nhiên, một cỗ trí cường khí tức bộc phát, từ trên trời giáng xuống một cái chớ to, đạt về huyết khí khô cạn Diệp Hắc. Ngay đồng thời, Diệp Hắc toàn thân sinh ra lít nha lít nhít bộ lông màu và nóng, bộ lông màu đỏ, bộ lông màu đen các loại, cảnh tượng cực độ khủng bố hoành. Một tiếng bạc hưởng, vỡ vụ tư cung, toàn thân đều là lông tóc tiên đế uy động hắn cũng không biết mấy vạn năm chưa từng dùng đế quyền. Không nghĩ tới đến trình độ như thế, ngươi quản có thể bộc phát ra thực lực như vậy. Một người hạ xuống Toàn thân đều là lít nha lít nhít lung dài, tiếp lấy lại một người hạ xuống, thánh khiết không gì sánh được, như thần nguyên hóa thành, sáng chói chói mắt. Một kiện thông thiên hóa vàng lượn lờ tiên quang, xé rách đại vũ trụ mà hiện. Từ cái kêu minh khí bên trong đi ra một cái toàn thân đều lượn lờ hỗn độn ánh sáng người, khí tức cái thế. Không chỉ là dạng này, bốn người hết khí kinh vạc cổ, cùng nhau mà tới, một ngụm cổ khoáng ở phương xa ẩn hiện, giống như lô đen. Hiển nhiên, trước mắt xuất hiện mấy vị này đều là cấp chí tôn cường giả. Bảy đại chí tôn đều xuất hiện, hiển nhiên là, là vì muốn Diệp Hắc mệnh. Nhưng là thời khắc này Diệp Hắc đã là thiên đế chi tư cho dù bảy đại chí tôn đồng thời xuất thủ, tự thân khí huyết khô cạn, đối phương cũng không phải đối thủ của hắn. Bảy đại trí tôn tiêu đốt tinh huyết, một loại khai thiên tích địa khí cơ đang hiện ra, vũ trụ đều muốn một lần nữa diễn hóa. Trận chiến này đã không có đường nuôi. Phương thế giới này cường giả trí cao ở giữa giao phòng, để nơi này hoàng đạo pháp tắc sẽ lẫn. Một đóa lại một đóa hoa máu tràn ra, để bọn hắn tất cả đều trong lòng cảm giác nặng nghề. Diệp Hắc quá mạnh, thật không thể địch nhiên, từng tiếng nhẹ vang lên truyền đến. Diệp Hắc đã dương bước, dáng vẻ nghiêm, không ngừng tấn, sau đó bắt đầu chỉ, trong thiên địa này xuất hiện một loại khí tức kinh khủng. Một đóa lại một đóa đại đạo chi hoa nở rộ, là thiên đế kinh văn biến thành mã thành, phóng ánh điểm điểm, mạn thiên phi vũ, phóng tới thông thiên tiên bảo. Diệp Hắc nhanh liệt một kích, đầu ngón tay bay ra một đạo ánh sáng hùng cực, hóa thành một đóa đặc biệt sáng chói tiến ba, sẽ rách vũ trụ, uy lực vô tận đây là thiên đế chỉ, dạng này chấn động, vạn vật đều là diệt, không ai có thể ngăn cản. Diệp Hắc một chỉ này trực tiếp đụng nát một vị hoàng giả bên khí, phóng ánh giữa cánh hoa hảo quang ngũ trời, toàn bộ đâm vào trên người của người kia, bắn tứ tung, nhục thân sụp đổ. Tại lực lượng đáng sợ này bên dưới, người kia vô luận là tứ chi hay là bụng hoặc là mi tâm, toàn bộ bị đánh xuyên liu lại mấy cái lông ngón tay, sau đó âm vang nổ nát vụn, chết tại thiên đế dưới chỉ. Diệp Hắc rất mệt mỏi, khí huyết của hắn khô cạn, muốn lại đối mặt 7 người đồng thời đánh chết một người, lại là bỏ ra không ít đại giới. Bất quá, Diệp Hắc cũng là mượn cơ hội này ma luyện chính mình, bước ra trường sinh bước kế tiếp. Rất nhanh, có cái thứ nhất mở đầu, tiếp xuống 6 vị trí tôn cũng đều nhao nhao chết tại Diệp Hắc trong tay. Ngay tại tất cả mọi người đều thở dài một hơi, coi là rốt cục lúc không có chuyện gì làm. Diệp Hắc đột nhiên lông tóc dựng đứng, hắn ra sức lực ngang, lập tức liền tránh ra ngoài mấy mảnh vực, nhanh đến mức cực hạn. Thế nhưng là Mạng lớn máu vẫn như cũ từ trong thân thể của hắn tuôn ra, một thanh ngũ sắc thiên đao chém qua, cơ hồ đem Diệp Hắc Bồ đôi thành hai nửa, chỉ kém một chút mà thôi. Vai trái của hắn cùng một phần thân thể bị bộ ra, đứt gãy xuống dưới, thiên đế máu dâng trào đó là một cái ôn ánh như ngọc bàn tay, từ trên 9 tầng trời rủ xuống đến, nắm một thanh ngũ sắc thiên đao, vừa rồi phát động một kích trí mạng. Cùng lúc đó, một đạo thác nước từ trong hư không rủ xuống, quang vũ bay múa, thần hà đầy trời, giống như là chư tiên giáng thế, lại như nhiều người vũ hóa phi thắng, quá mức chẳng lệ. Chính là phi tiên thác nước, không chết tiên hoàng. Ngươi là? Không nghĩ tới a. Ngươi đường đường không chết tiên hoàng, thế mà cũng sẽ làm ra bực này đánh lén sự tình. Bất quá, cái này tựa hồ cũng là ngươi trạng thái bình thường." Diệp Hắc thần sắc lạnh như băng nói. Lúc này Diệp Hắc tình huống không thể lạc quan, hắn đã là nguyên khí đại đường, lại thêm tại thời khắc mấu chốt lại bị đánh lén một đau này, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Hai hai tăng theo cấp số cộng phía dưới, khí huyết hao tổn, Diệp Hắc trong thời gian ngắn căn bản liền không cách nào phát huy ra đỉnh phong chiến lực. Càng mấu chốt chính là, hắn giờ phút này đang đứng ở thuế biến trước mắt, lần này phiến Tại cái này phi tiên thác nước bên trên, liên tiếp xuất hiện 4 bóng người, hiển nhiên là bắt lấy cơ hội này nặng trọng đánh giết đi qua, vô tình hướng Diệp Hắc xuất thủ. Cùng lúc đó, trên 9 tầng trời truyền đến tiếng vang thùng thũng, tay cầm Ngũ Sắt Thiên Dao bản tay nó nạ, giãy dụa mạnh mẽ, giống như là muốn thông qua cái kia phi tiên thác nước vọt tới từ thế giới khác. Thế nhưng là hắn quá cường đại, bị giam cầm ở phía bên kia, khó mà tranh thoát, bốn bóng người kia xuống đến, mãnh liệt hướng Diệp Hắc xuất thủ, lại vì hắn tranh thủ thời gian. Cái kia trắng muốt bàn tay huy động thiên dao, chém thẳng Diệp Hắc, phạt thiên đế, một trận quyết đấu đỉnh cao liền triển khai như vậy, vượt giới mà chiến. Tô thần một thẻ bắt đầu còn tưởng rằng là Diệp muốn gọi người, không nghĩ tới cố chủ lại là Diệp Hắc đồ đệ tùng tùng. Kỳ thật cũng là, cũng đừng nhìn Diệp Hách hiện tại đã rơi vào hạ phòng, nhưng là cũng không phải là không có lực đánh một trận, hắn giờ phút này cũng là mượn cơ hội này tại ma luyện chính mình. Dưới loại tình huống này, Diệp Hách chính mình là sẽ không gọi tay chân bệ người đến giúp đỡ. Ma Tung Tùng lại là khác biệt. Trước đó cùng những cường giả kia đối chiến, giết một tôn cổ đại chí tôn, hắn liền đã thể xác tinh thần đều mệt. Muốn tiếp tục xuất thủ, nhưng là đã lực có thua. Thế nhưng là hắn còn muốn là Diệp Hách tranh thủ thời gian. Lúc này Diệp Hách chỉ kém một lát, liền có thể bước ra một bước cuối cùng, lại lên đỉnh phong. Loại thời điểm này, Tung Tung tự nhiên là muốn giúp mình sư phụ một phen nhưng lại không nghĩ tới thực lực mình không đủ, đừng bảo là không chết tiên hoàng. Chính là đối mặt mấy cái kia chí tôn, hắn cũng là vô lực. Ngay tại Tùng Tùng lúc tuyệt vọng, Tung Tùng trong đầu vang lên Tô Thần thanh âm: "Ngươi có cần hay không giúp đỡ?" Tung Tung lập tức tinh thần tỉnh táo, tương tự sự tỉnh, hắn nghe hắn sư phụ Diệp Hắc nói qua. Năm đó cũng là dạng này, một cái thanh âm thần bí, triệu hắn đến vô thượng cửu giả, đã bình định hắc ám náo động. Không nghĩ tới chuyện này thế mà lại phát sinh ở trên người mình. Tung Tùng vô cùng kích động đạo cần, thường cần, vô luận đại giới gì đều có thể, chỉ cần có thể trợ giúp sư phụ. Thuê nhiệm vụ đạt thành. Xin mau sớm điều động tay chân tiến về mục tiêu thế giới, ngược lại là xích tự tri tâm. Tô Thần cười nói như ngươi mong muốn, trợ thủ của ngươi lập tức tới ngay. Trong hồng hoang, Tô Thần biên tập tốt nhiệm vụ, phát đến trong nhóm thất tinh nhiệm vụ, đánh giết không chết tiên hoàng cùng bốn vị trí tôn. Nhiệm vụ vừa phát ra đến, La Hầu liền phát hiện không đúng. La Hầu, đây chẳng phải là diệp hắc thế giới nhiệm vụ sao? Nhiệm vụ này đều đừng cho ta đoạt, đây là ta khách quan cũ. Coi như khi La Hầu muốn giành lại nhiệm vụ này thời điểm, lại phát hiện nhiệm vụ lại bị thay đổi. Mở ra nhiệm vụ tin tức xem xét, liền thấy Phượng Phượng tại đã vừa mới cấp được nhiệm vụ. La Hầu Nguyên Vương, ngươi lại dám cấp ta nhiệm vụ, đem nhiệm vụ trả lại cho ta." Nổi giận. "Nguyên Vương, ha ha, không có ý tứ. Ta đã xuất hiện tại nhiệm vụ thế giới, nhiệm vụ là không thể nào trả lại ngươi, ai bảo ngươi cố lấy nói chuyện tiếm sợ cái nhóm." La Hầu nhìn thấy đằng sau tức giận đến không được, nhưng là lại không thể làm gì. Nhiệm vụ Nguyên Vương đã đoạn, chẳng lẽ mình còn có thể thật đem hắn làm sao a? Nếu là chính mình thật ép buộc Nguyên Phượng đem nhiệm vụ tặng cho chính mình đừng bảo là chủ nhóm, chính là trong nhóm thành viên cũng sẽ không dung tha mình. Bởi vì, hôm nay La Hầu ép buộc Nguyên Vương từ bỏ nhiệm vụ. Ngại mai loại sự tình này liền có thể phát sinh đến trên người bọn họ. Vì vậy loại chuyện này là tuyệt đối không cho phép. La Hầu lần này cũng chỉ có thể là đánh nát răng, hướng trong bụng nứt. Ha ha, La Hầu, để cho ngươi sợ bẹp nhọm. Hắc hắc, lần này bị thua thật đi. Để cho ngươi không chú ý, hiện tại hối hận đi ha ha, La Hầu lần xe ha ha, bốn. Chủ nhóm Tô Thần, về sau đạt nhiệm vụ thời điểm muốn chuyên chú, không phải vậy bị thiệt hồ, cũng không nên đoán người khác. La Hầu, chủ nhóm ta sai rồi, ta thề về sau có nhiệm vụ thời điểm cũng không tiếp tục sợ bẹp nhọm. Tô Thần đều mở miệng. Lúc này La Hầu nơi nào còn dám có cái gì lời oán giận? Chủ nhóm tốt thần, biết liên tốt. Tổ Long, nói trở lại, đây là phượng tổ lần thứ nhất nhận được cao cấp như vậy nhiệm vụ đi. Bắt đầu kỳ lân, chậc chậc chậc, phượng tộc quá thảm rồi. Côn ngô lão tổ, bắt đầu kỳ lân, giống như ngươi cũng không có tiếp nhận cái gì cao cấp nhiệm vụ đi. Bắt đầu kỳ lân. Ngươi đừng nói chuyện. Sau đó, trang cảnh hắn đổi đến bắt đầu thế giới. Phượng tổ nguyên phượng xuất hiện tại Tùng Tùng trước mặt, đã ngươi chính là cố chủ đi. Tung Tung nhẹ gật đầu nói không sai, ta chính là. Ngươi có phải hay không cái gì chư thiên vạn giới tay chân bảy thành viên, là đến giúp mình? Mặc dù trong lòng đã có quyết đoán, Tùng Tùng vẫn là không nhịn được hỏi, "Lý Triệu, Nguyên vương gật đầu nói không sai, bản tọa chính là chuyên môn tới giúp ngươi." Nguyên vương nhìn xem Tùng Tùng trên thân cái kia kinh khủng đã thương, không khỏi nhíu mày, ném đi một viên ngất bản tiền đan cho Tùng Tùng đạo ăn vào viên đan dược này nghỉ ngơi thật tốt đi, chuyện còn lại giao cho ta. Sau đó, cái này Nguyên vương cũng là bước ra một bước, vượt ngang vô số tinh không, xuất hiện ở Diệp Hắc, không chết tiên hoàng cùng mấy vị cổ đại trí tôn trước mặt. Nguyên vương với xuống đi đi, ta Tùng, Tùng nhiệm vụ đến giúp đỡ ngươi chém giết không chết tiên hoàng còn có những cái kia chí tôn, những sâu kiến này, ta một người là đủ rồi." Diệp Hắc nhìn thấy Nguyên Phượng vị này chính mình cho tới bây giờ chưa thấy qua cường giả lập tức liền hiểu ngươi là chư thiên tay chân mười người. Diệp Hắc hỏi, "Phụ tổ Nguyên Phượng gật đầu nói không sai." Diệp Hắc nghe được Nguyên Phượng là chư thiên vạn giới tay chân bảy đằng sau nhẹ nhàng thở ra, "Ngươi nếu là không xuất hiện, ta cần phải triệu hoán La Hầu." La Hầu tại trong nhóm nghe được đằng sau, kém chút không có tức điên. "Ngươi vì cái gì không gọi a? Ngươi ngược lại là gọi a ba. ta trước đó giúp như vậy ra sức?" còn đặc biệt nhắc nhở một chút ngươi lần sau có thể tìm ta. Ngươi nói ngươi liều chết cái gì tình? Đã sớm gọi ta, chẳng phải chuyện gì cũng bị mất thôi nghĩa. cũng sẽ không bị Nguyên vương ra hỏa này cho tiệt hộ a. A. tức giận a. Chương 136, phụ tổ tiền bối ta muốn cho ngươi coi tiểu đệ, mang ta đi Hưng Hoàng. Chương 136, phụ tổ tiền bối ta muốn cho ngươi coi tiểu đệ, mang ta đi Hưng Hoàng. Cách đó không xa, không chết tiên hoàng nhìn xem Nguyên vương, thần sát chấn động. Từ Nguyên Phượng trên thân, hắn cảm giác đến một cỗ cực kỳ khủng lồ hết mạch chi lực đó là một loại không gì sánh được hết mạch cao quý chi lực. Cho dù là hắn Tại huyết mạch chi lực này, bên dưới cũng là tự ti mà cảm. Không chết tiên hoàng khi còn nhỏ tại tiên giới trong cái khe sa đoạn phàm trần, từ bắt đầu từ thời khắc đó hắn lập thể trở về tiên vực. Hắn xem thường hồng hoang thế giới tất cả mọi người. Hắn thấy, những này tu si hạ giới, căn bản liền không cách nào cùng huyết mạch cao quý hắn làm so sánh. Nhưng là không nghĩ tới hôm nay, huyết mạch của hắn thế mà phát sinh như vậy sôi trào. Không sai được, cái này nhất định là một vị huyết mạch viễn siêu mình tồn tại. Giờ khác này không chết tiên hoàng chỗ nào sẽ còn quản cái gì rịp hắc, vô cùng kích động đối với nguyên Phượng nói ra người cũng là vương mà thôi. Không chết tiên hoàng trong mắt mang theo một loại khát vọng. Cô độc, quá thật sự là quá cô độc. Sinh hoạt tại Bắc đầu thế giới, Hàn Thủy Chung là độc lập với thế giới này bên ngoài tồn tại, hắn biết chính mình không thuộc về phương thế giới này. Hiện tại, lập tức gặp được đồng loại, này làm sao có thể không để cho hắn kích động? Chớ đừng nói chi là đồng loại này còn không gì sánh được tương đại. Nguyên Vương gật đầu nói không sai, bản tọa là Phượng tộc tộc trưởng Nguyên Phượng là cũng. Phượng tộc chi tổ a. Loại thân phận này cũng lại xác thực xứng với người này huyết mạch thân phận. Không chết tiên hoàng âm thầm gật đầu nói là từ tiên vực tới sao? Không chết tiên hoàng mang theo vài phần kích động nói, hắn thấy cường giả như vậy, chỉ có thể đến từ tiên vực. Nếu như đối phương đến từ tiên vực lời nói, vậy mình chẳng phải là có cơ hội có thể đi về. Nghĩ đến cái này không chết tiên hoàng nội tâm càng kích động. Nhưng mà, làm hắn không nghĩ tới chính là Nguyên vượng lại làm mở miệng nói bản tọa là từ hồng hồn tới, không biết cái gì rác rưởi tiên vực. Rác rưởi tiên vực. Nghe được lời này, không chết tiên hoàng lập tức liền kinh ngạc. Tu vi đến bọn hắn mức độ này tự nhiên là không cần nói dối. Từ vừa mới Nguyên vượng tần sát xem ra, nàng chính là cho là cái này tiên vực chính là một cái rác rưởi. Nay làm sao có thể không đệ cho không chết tiên hoàng chẩn kinh. Không chết tiên hoàng gọi là một cái trầm tư suy nghĩ. Nhưng là làm sao cũng nghĩ không thông, đến cùng cái gì là hồng hoang địa danh A057? Hay là một cái nào đó thần bí mà cường đại tổ chức? Đáng tiếc là, không chết tiên hoàng căn bản liền muốn không rõ đến cùng cái gì gọi là hồng hoang. Diệp Hắc lúc này mở miệng nói cái gọi là hốn độn sơ khai, sinh linh vạn vật đều không, thiên địa nối thành một mảnh, chỉ ở ở giữa dựng dục một gốc hốn độn thanh liên, cái kia thanh liên có lá năm mảnh, nở hoa 20 24 cánh, kết thành một viên hạt sen. Đợi đến ước vạn năm kỳ mãn, hạt sen vỡ ra. Bàn cổ đại thần tay cầm Khai Thiên Dụ Sốt Thế, bàn cổ đại thần bởi vì bất mãn trong hỗn độn cái kia vô cùng vô tận kiếm chế, liền dùng cái kia Khai Thiên Dụ đem thiên địa bộ ra. Thiên địa sơ khai về sau, thiên địa bất ổn, bàn cổ đại thần liền đỉnh đầu trời xanh, chân đạp đại địa, mỗi ngày dài lớp 10 trượng, làm trời mỗi ngày cũng tăng cao 1 trượng, mỗi ngày cũng tăng dày 1 trượng, trải qua 18.0005, thiên địa định hình. Hầu bàn cổ đại thần có cảm giác ở giữa thiên địa vạn vật đều không, liền thân hóa hoang. Mắt trái là mặt trời, mắt phải là trăng, tóc thành sao lốm đốm trời, máu tươi biến thành giang hà biển hồ, cơ bắp biến thành ngàn rằm giá. Xương cốt biến thành cỏ cây, gân mạch biến thành con đường, răng biến thành kim thạch, tinh túy biến thành trân châu, khí là gió mây, là lôi đỉnh, mồ hôi thành mưa móc. Đầu cùng tứ chi hóa thành ngũ nhạc, mà sống lưng lại thành giữa thiên địa điểm tựa không chu toàn núi. Đến tận đây hồng hoang phía trên ra đời vô số cường đại mà sinh linh đáng sợ, trong bọn họ mỗi một cái đều có khai thiên tích địa dị năng. Cái gọi là tiên, cái gọi là trường sinh. Bất quá là hồng hoang thế giới một cái điểm xuất phát thôi. Kỳ thật Diệp Hắc là bởi vì chưa từng gặp qua hoang, ở trong lòng đem hồng hoang cho thần thoại. Hồng hoang cũng không có Hắc nghĩ cường đại như vậy tối thiểu nhất, bắt đầu thế giới chân tiên đến hồng hoàng, tối thiểu nhất cũng là một cái kim tiên, mà không phải cái gọi là địa tiên. Nhưng là không chết tiên hoàng cùng Diệp Hắc cũng không biết a. Không chết tiên hoàng đang nghe được Diệp Hắc miêu tả đằng sau, trong lòng là chấn động vô cùng a cái này hồng hoang nghe so ra làm sao đều so tiên vực lợi hại ước vạn lần a ngươi xem một chút người ta hồng hoang tư thế, đọng một chút lại bao nhiêu ước vào năm. Cái này tiên vực cùng người ta có thể so sánh a. huống chi, chính mình mục tiêu cuối cùng, thành tiên, đó bất quá là người ta thế giới điểm xuất phát thôi. Chênh lệch này thật sự là quá lớn. Lấn cơ hồ không thể vượt qua. Chỉ bất quá một lát Cái này không chết tiên hoàng liền thay lòng. Không sai, đi mở tờ giờ tiên vực, lao thử muốn đi Hưng Hoàng. Cùng hồng hoang xoa so ra, cái này tiên vực thật sự là quá kém nhiều. Dạng này trách không được không chết tiên hoàng làm phạt rồi. Chỉ gặp không chết tiên hoàng mở miệng, đạo tiên bối, ta cũng là bộ tộc Phượng Hoàng, ta muốn cùng ngươi tiến về Hưng Hoàng, có thể chứ? Tổ Phượng Tộc Nguyên Vương nhìn không chết tiên hoàng một chút, không có mở miệng. Tình huống dưới mắt thật sự là ngoài dự liệu của nàng. Chính mình không phải tới làm nhiệm vụ a. Hiện tại địch quân đại lão phản bội chủ động đầu hàng địch, làm sao bây giờ? Đang online chờ, gấp. Không chết tiên hoàng gặp Nguyên Phượng không nói lời nào coi là Nguyên Vương đang tự hỏi, lập tức tiếp tục nói ta nguyện ý làm thuộc hạ của ngươi, vô luận ngươi muốn ta làm cái gì, ta muốn nguyện ý. Hiển nhiên đối với càng cao hơn một cấp thế giới khác vọng, với hắn mà nói đã siêu việt hết thảy. Nguyên Vương nhìn thấy Không Chết Tiên Hoàng cũng là một cái đáng làm chi tài, lại thêm hiện tại Phượng tộc lại là không có cái gì có tiềm lực hà giống. Nguyên Phượng cũng là có ý nghĩ. Thế là, Nguyên Vương nói chuyện riêng Tô Thần, đạo chủ nhóm, có thể hay không mang Không Chết Tiên Hoàng đến Hồng Hoang a. Tô Thần ý nghĩ, cho Nguyên Phượng trả lời, nói chúng ta Hồng Hoang bao dung vạn vật, vô luận ngươi mang cái gì, đều có thể, chỉ cần không vi phạm thiên đạo trật tự liền có thể. Muyên Vương trong nháy mắt minh mạch, nhưng là rất nhanh nàng lại nghĩ tới nhiệm vụ của mình. Nếu là chính mình đem cái này không chết tiên hoàng mang về Hồng Hoang, nhiệm vụ này còn thế nào hoàn thành? Bởi vì cái gọi là gặp chuyện không vội hỏi chủ nhóm. Nguyên Vương trực tiếp hỏi đám kia chủ, "Nhiệm vụ của ta làm sao bây giờ a? Tô Thần cũng là cho nàng ra cái chủ ý nhiệm vụ này, không phải để cho ngươi đánh giết không chết tiên hoàng cùng mấy vị kia trí tôn sao? Đơn giản như vậy, liền nhìn xem không chết tiên hoàng thành ý tốt, để hắn chém giết thủ hạ mấy vị chí tôn, sau đó tự sát, giữ lại nguyên thần, ngươi liền có thể mang về Hồng Hoang, bất quá ngươi muốn cùng cố chủ thương lượng một chút." Có thể tranh thủ cố chủ đồng ý là được. Phượng Tổ Nguyên Phượng sau khi nghe xong, lập tức đã cảm thấy cái này chú ý dây A không hổ là chủ nhóm. Rất nhanh, Nguyên Phượng liền đem chú ý của mình cùng Tung Tung cùng Diệp Hắc nói. Tung Tung không thể muốn hỏi tham lão sư của mình ý kiến. Diệp Hắc ngược lại là 10 phần thản nhiên nói, đây là nhiệm vụ của ngươi, chính ngươi làm quyết định, không nên bị ngoại giới nhân tố quá nhiễu. Gặp Diệp Hắc nói như vậy, Tung Tung suy tư chốc lát sau nói có thể. Dù sao hồng hoang thế giới cùng bắt đầu thế giới cũng không liên thông, trừ nhiệm vụ triệu tập bên ngoài, căn bản không qua được. Lại thêm cũng chém giết cái này không chết tiên hoàn một lần. Cái này đánh lén sư phụ thủ cũng coi là báo. Không thể không nói, cái này tùng tùng chính là xích tử tâm tính. Cho dù là không chết thiên hoàng bực này cựu định, cũng nguyện ý cho hắn một cơ hội. Phương Tổ Nguyên Phượng đạt được tùng tùng đáp án sau, nhìn về phía không chết thiên hoàng, đạo, ác, ngươi muốn theo ta tu hành, tiến về hồng hoang cũng có thể, nhưng là có một cái điều kiện. Nghe chút có thể tiến về hồng hoang, không chết tiên hoàng lập tức liền kích động có thể. Ngươi nói, không cần là một cái điều kiện, cho dù là trăm ngàn cái, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định đáp ứng. Vua Tổ Nguyên Vương lạnh nhạt nói kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần ngươi chém giết thủ hạ của ngươi, sau đó lại tự tuyệt ở thiên địa, trả lại thiên địa là có thể. Nếu như ngươi đã hứng, ta liền mang ngươi nguyên thần đi hư không. Mặt khác mấy vị trí Tôn sau khi nghe, rất là chấn động, nói đùa cái gì? Thế mà để không chết tiên hoàng tới giết chính mình. Tên lấy không chết tiên hoàng liệu tính, thật đúng là làm ra được. Trong lúc nhất thời, mấy vị trí Tôn nhao nhao mở miệng khuyên đủ không chết tiên hoàng đại nhân, không muốn tin nữ nhân này. Chúng ta vì ngươi hiếu lực nhiều năm như vậy không có công lao cũng, cũng có khổ lao a. Chính là a, tiên hoàng đại nhân, nếu là ngươi tự tuyệt đằng sau, Nàng đổi ý làm sao? Bốn. Hiển nhiên mấy cái này thủ hạ lời nói, để không chết tiên hoàng lộ vẻ do dự. Yên tâm, trò chơi này cùng mấy người này trong miệng cái gì lao khổ công cao cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Không chết tiên hoàng do dự chính là, nếu là chính mình tự sát, đối phương không mang đi chính mình vậy phải làm thế nào? Gặp không chết tiên hoàng còn đang do dự, Nguyên Vương trực tiếp mở miệng, "Đạo ngươi nếu là do dự, vậy bản tọa tự mình xuất thủ, đưa ngươi trầm giết, còn có mấy sâu kia kia, đến lúc đó ngươi không chỉ có không thể tới Hoàng Ăng, còn phải thân tử đạo tiêu. Không chết tiên hoàng nghe xong, thân sắc chấn động. Bởi vì cái gọi là đạo hữu chết còn hơn bần đạo chết. Trước mắt Nguyễn Vương, hiển nhiên cực kỳ căm hận. Chỉ là huyết mạch khí tức này, không chết tiên hoàng liền minh mạch, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Trong ngay mắt, cái này không chết tiên hoàng liền đã làm xong quyết định, chỉ gặp không chết tiên hoàng tế lên không chết thiên đạo, trực tiếp bổ về phía mấy cái khác chí tôn. Trong lúc nhất thời, ngũ sát chi quang sáng chói, kinh khủng đến kỳ bắt đầu che lớp mặt trời, vô số tinh hải phát toái. Bốn vị này tôn càng là tại một chém này phía dưới, nhục thân xô đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ. Không chết thiên đạo uy lực kinh khủng cỡ nào? Liên Sếp Như Diệp Hắc cũng trọng thường, chớ đừng nói chi là mấy cái này chỉ là trí tôn. Cơ hội là tại Không Chết Tiên Dao chém chúng bọn hắn trong ngáy mắt. Mấy vị này trí tôn liền nhau nhau vào mình, lưu lại một tiếng thống khổ gào thét. A, không cần. Không Chết Tiên Hoàng, người có tin nghĩa khí. Không nghĩ tới, chúng ta trung thành tuyệt đối. Kết quả là thế mà cứ như vậy một cái kết cục. 4. Mà trong nhóm thành viên nhìn thấy đằng sau, trực tiếp mà bước. Bọn hắn không nghĩ tới nhiệm vụ còn có thể như thế hoàn thành. Trực tiếp xúi dục đối diện lão đại, tựa hồ có chút ý tứ a thế giới khác có câu nói nói thế nào, gọi, vậy hạ cớ gì tạo phản? cùng cảnh tượng trước mắt không hiểu chuẩn xác ra. Chủ nhóm Tô Thần, Nguyễn Vương một chiêu này cùng Côn Bằng học được không sai, đáng giá khen ngợi. Côn Bằng, đa tạ chủ nhóm Tán Dương, ta đây cũng là chịu chủ nhóm dẫn dắt. Chủ nhóm Tô Thần, qua một thời gian ngắn, các ngươi lúc đến thần đạo tràng, ta chỉ điểm các ngươi một hai. Nguyễn Vương, đa tạ chủ nhóm Vũ Trọng. Lặng chờ chủ nhóm thông tri. Côn Bằng, Côn Bằng đa tạ chủ nhóm coi trọng. Tổ Long, chủ nhóm Đại Lão, mang ta một cái thôi. Bắt đầu kỳ lân, chính là chính là, chủ nhóm Đại Lão ta cũng muốn đi. Trong lúc nhất thời, trong nhóm còn lại tiên thần cũng là nhao nhao học tập, chủ nhóm người nhìn ta còn có cơ hội thôi. Chủ nhóm tiền bối ta cũng muốn đi. Chủ nhóm tiền bối mang ta một cái đi. Bốn. Tô Thần nhìn xem nhiều người như vậy muốn tới, cũng là có chút bất đắc dĩ, chủ nhóm Tô Thần, các ngươi có hồng mông tử khí sao? Không có tới ta chỗ này làm gì? Các ngươi lại nghe không hiểu ta giảng đạo. Côn Mô lão tổ, chủ nhóm nói chính là à, các ngươi không có hồng mông tử khí đi cái rắm, đây không phải lãng phí chủ nhóm thời gian thôi. Hồng Vân, khu khụ, hồng mông tử khí, ta có a. Long, cái này ta cũng có. Bắt đầu kỳ lân, không có ý tứ ta cũng có bốn. Côn nô lão tổ, gọi ta không nói, mà tại nhiệm vụ thế giới, không chết tiên hoàng lấy thế sét đánh không kịp bưng hai chém giết mấy vị trí tồn, sau đó càng là không chút do dự tự sát ở thiên địa. Không thể không nói, cái này không chết tiên hoàng quả nhiên là quả quyết không gì sánh được, không hổ là vạn tộc cập chủ. Tại chỉ còn lại có một đạo nguyên thần không chết tiên hoàng thấp phóng trong ánh mắt. Nguyên vương đưa tay đem không chết tiên hoàng nguyên thần thu nhập tụ lý càn khôn bên trong đợi trở lại hồi hăng, bà tọa lại thay ngươi tái tạo thân. Sau đó Nguyên vương đối với Tùng Tùng nói ra bây giờ không chết tiên hoàng đã chết, hiện tại không chết tiên hoàng đã là sinh linh mới. Nhiệm vụ của ta hoàn thành đi. Tùng Tùng cũng là gật đầu nói không sai. Thế giới chúng ta không chết tiên hoàng đã chết, về phần hắn tại hồng hoàng trong thế giới thế nào cũng cùng chúng ta không quan hệ rồi. Nhiệm vụ này tự nhiên cũng là hoàn thành. Phượng Tổ Nguyên Phượng nói câu, thiếu duyên lại tụ họp. Sau đó liền thật nhanh rời đi thế giới nhiệm vụ. Trước 137, Nguyên Phượng Dung Hợp Hồng Nông Tiên Hoàng bản nguyên, khổng tuyến xuất thế. Trước 137, Nguyên Phượng Dung Hợp Hồng Nông Tiên Hoàng bản nguyên, khổng tuyến xuất thế. Một bên khác, vừa về tới hồng hoàng, b Chúc mừng tay chân Nguyên Phượng thu hoạch được một lần ngũ tinh khen ngợi, thu hoạch được ngẫu nhiên rút thưởng một lần. Trở lại Phượng tộc Thánh địa Không Chết Núi Lửa Nguyên Phượng, trực tiếp liền đem Không Chết Tiên Hoàng Nguyên Thần ném vào Không Chết giữa biển lửa. Bởi vì có được bộ tộc Phượng Hoàng huyết thống Nguyên Nhân, huyết mạch kích phát phía dưới, cái này Không Chết Tiên Hoàng rất nhanh liền thu được tân sinh. Mượn nhờ trong cơ thể mình Phượng Hoàng huyết mạch tái tạo nhập thân, Không Chết Tiên Hoàng cũng là một mặt kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới trong cơ thể của mình thế mà ẩn chứa lực lượng đáng sợ như vậy. Đây mới là Phượng Hoàng Cùng một lực lượng này so ra, chính mình trước đó cái kia vẫn lấy làm tiêu ngạo lực lượng, đến cùng là tính là gì a? Giờ khắc này, Không Chết Tiên Hoàng từ đấy lòng cảm giác được, chính mình lần này đến Hồng Hoang quyết định là đúng. Nếu không phải mình tới Hồng Hoang, tại sao có thể có như vậy cơ duyên a Không Chết Tiên Hoàng đã là quá khứ thức, kể từ hôm nay người dành tiên hoàng. Nguyên Vương ban tên cho đạo tiên hoàng bái tạo phụ tổ. Không Chết Tiên Hoàng, a không, tiên hoàng thấp giọng nói. Sau đó, phụ tổ Nguyên Vương cùng hắn giải thích một chút vượng tộc tại Hồng Hoang địa vị, cùng Hồng Hoang vạn tộc cùng các loại tiên thần, ai không thể đã tội. Bây giờ trong Hồng Hoang thuộc về lớp thứ nhất, vậy dĩ nhiên là chủ đại lão. Tuyệt đối thống trị địa vị, không thể nghi ngờ. Tiếp xuống chính là lấy thiên đạo cầm đầu chư thiên thánh nhân cùng Vu Diệu tổ hai, xuống chút nữa chính là thượng cổ tam tộc. Tiên Hoàng sau khi nghe xong, cũng là tắc lưỡi không thôi. Hắn cũng không nghĩ tới cái này ở trong mắt chính mình đã là cường đại vô địch bộ tộc vương hoàng. Tại trong hồng hoang xếp hạng lại cũng không cao. Thế giới này, thật sự chính là viễn siêu tưởng tượng của hắn a. Cần Tuấn Phượng tổ pháp chỉ. Tiên Hoàng không gì sánh được cung kính nói. Sau đó Vượng tổ Nguyên Phượng bắt đầu rút thượng chúc mừng Nguyên Phượng thu hoạch được Hồng Mông Tiên là loại này. Nguyên Nhưng là hưng qua đi, rất nhanh liền có vấn đề, đó chính là hóa loại cấp bậc này bảo vật muốn luyện hóa đều là mười phần khó khăn. Liễn Như là hiện tại bình thường, Nguyên Vương đối mặt vấn đề chính là chính mình cũng không có đủ thực lực đi luyện hóa nó. Cái này khiến Nguyên Vương lập tức cảm giác có chút xấu hổ, không biết nên làm thế nào mới tốt. Nàng bây giờ giống như là trông coi kiến cố, nhưng lại không có chìa khóa vào cửa một dạng. Rất nhanh, Nguyên Vương liền nghĩ đến chủ nhóm trước đó trợ giúp hậu thủ luyện hóa bản cổ chi tâm, địa đạo bản nguyên tràng cảnh đúng rồi, mình có thể tìm chủ nhóm hỗ trợ a. Thật tốt, ta ấy gặp chuyện không đội tìm chủ nhóm, tự mình giải quyết không được sự tình, tìm chủ nhóm cũng không phải rất dễ dàng. Nhưng là để cho an toàn. Nguyên Vương hay là đi trước nói chuyện riêng hậu thổ, hỏi thăm một chút tình huống. Hậu thổ cũng không làm sao tự ý, cùng Nguyên Vương nói toàn bộ quá trình luyện hóa nội dung, thì như tắm dựa bản cổ huyết chỉ loại hình. Bản cổ huyết chỉ. Phụ tổ trước tiên liền nghĩ đến vượng tộc không chết hỏa hại. Từ chính độ nào đó tới nói, cái này cùng bản cổ huyết chỉ cũng không có gì khác biệt thì ra là thế, cái kia thật là đa tạ hậu thổ đạo hữu. Nguyên Vương bình thường cảm tạ cái này hậu thổ, còn vừa cho hậu thổ phát 10 vạn điểm tích lũy bao. Không thể không nói, cái này Nguyên Vương không hổ là bộ tộc, tộc trưởng. Sau đó, đang đánh tay trong đám, Nguyên Vương, chủ nhóm Tô Thần Chủ nhóm Tiền Bối có thể hay không giúp một chút? Chủ nhóm Tô Thần: Chuyện gì? Nguyên Vương, là như vậy tiền bối, ta vừa mới quất đến một chỗ Hồng Mông Thiên Hoàng bản nguyên tinh huyết, có thể hay không giúp ta luyện hóa, đại giới gì đều có thể. Chủ nhóm Tô Thần: Khách khí, ngươi là bảy thành viên, lại là Hồng Hoang một thành viên, bản tọa ra tay giúp ngươi luyện hóa là không cần đại giới. Chủ nhóm Xế Thành: Cho ta ngươi chỗ Hồng Hoang tọa độ, ta sau đó liền đến. Nguyên Vương: Đa tại chủ nhóm, xin nợ chủ đại giá. Đại Nhật Thiên vận may cũng quá tốt, cứ như vậy cái cấp nhiệm vụ, còn có thể đến loại bảo bối này. Ôn nô lão tổ: Cái này Nguyên Vương vẫn may thật cho ta. Chuẩn đề, bất quá bản tọa cảm thấy chủ nhóm tốt hơn, thế mà giúp thành viên nhóm luyện hóa bảo vận, lần tiếp theo ta rút đến độ tốt, cũng xin mời chủ nhóm giúp luyện hóa. Khi hòa, không sai, ta cũng là nghĩ như vậy. Rất nhanh, Nguyên Vương liền xuất hiện tại không chết hỏa hải, đem toàn bộ không dập tắt lựa trong biển người đều cho đổi đi. Phương viên ngàn vạn rằng bên trong, càng là bố trí cấm chế, bất luận sinh linh gì đều không qua được. Lúc này Nguyên Vương căn cứ trước đó hậu thủ nói tới, sẽ bằng ở không chết trong biển lửa. Da thịt trắng đoán, tại ánh lửa chiếu rọi, lộ ra một cơ khác bị lực Phượng tổ Nguyên Phượng nhịp tim nhanh nhanh cùng đợi Tô Thần đến. Nghĩ đến nhìn thấy hình dạng của mình, nàng cũng có chút thẹn thùng, bất quá vừa nghĩ tới hậu thổ cũng dạng này, mà lại sẽ trở thành thánh. Nguyên Phượng lại cảm thấy không quan trọng, nói không chừng đây là một loại nghi thức nào đó đâu. Một lát sau, Tô Thần đã đến. Khi Tô Thần vừa tới nơi này, nhìn thấy Phượng tổ Nguyên Phượng bộ dáng, liền không nhịn được nâng chán giận dữ nói Nguyên Phượng đây là học với ai a, luyện hóa một đạo hồng mông tiên hoàng tinh huyết chỗ nào cần dạng này a. trong lòng sẽ không phải cùng hậu thổ cái gì đi. Nghĩ đến đây, Thần liền bình thường trở lại. Không cần nói Cái này Nguyên vương khẳng định là cùng hậu thổ Hàn Nguyên cái gì, nhận lấy hậu thổ ảnh hưởng mới có thể như vậy. Nhưng là hiện tại, Tô thần nếu là nói thẳng ra, đây chẳng phải là hai người đều rất xấu hổ đúng vào lúc này, Nguyên vương cảm nhận được Tô thần đến, cũng không dám quay đầu, đi thẳng đến tiền bối người đã đến nhà. Tô thần đành phải trước tiến vào chính đề không sai, bản tọa đã tới, ngươi đem đem Hồng Ngung Thiên Hoàng tinh huyết lấy ra đi. Đợi Nguyên vương lấy ra sau, Tô thần cũng là cười nói không nghi tới, ngươi vận khí thật không tệ, thế mà rút đến một đạo Hồng Hoàng trước đó, hỗn độn phía trên, Hồng Ngung thời đại trời hoàng Loại bảo vật này, tại trong Hồng Hoang, cũng chỉ sợ đã tuyệt đi. Phượng Tổ Nguyên Phượng lại là nói ra đây hết thẻ đều chẳng qua là vận khí ta tốt mà thôi. Bên trên đến mặt bàn, Tô Thần không phải cũng nhiều dông dài, trực tiếp mở miệng nói vận chuyển huyền công, mở ra Nguyên Thần, ta giúp ngươi luyện hóa. Đối với người bên ngoài mở ra Nguyên Thần, là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm. Mở ra Nguyên Thần mang ý nghĩa ngươi ngay cả cuối cùng ý tứ phòng ngự đều bỏ. Nếu không phải cực độ tín nhiệm, căn bản liền làm không xong cấp độ này. Nhưng là Nguyên Phượng giờ phút này lại là làm theo. Tại tô thần trợ giúp bên dưới, tổ tung trong cuộc nhiệt lực bao phủ tứ phương, Nguyên Vương bị vô tận hỏa diễm bao quạ, lôi hải sôi trào. Một bên khác, thái âm tiên quang văng khắp nơi, sôi trào mãnh liệt nhìn, dẫn động đại thiên điệu chi lực, vô cùng mênh ông. Ngũ hành thần quang ngút trời, khí tức đáng sợ đủ để vỡ vụn thiên địa. Ngoài giới, bất diệt núi, toàn bộ sinh linh đều thần hồn run rẩy, đây quả thực không thể tưởng tượng, tâm đều tại rung động không, cầu hoa tươi. Thần tắc lập loé, lôi quang bạo động. Một luồng đáng sợ vẫn như cũ quần quần, động đến khắp nơi, như mấy mảnh dương đồng thời vỡ đê, gian. Một tiếng đạo động vạn cổ chư thiên, rách vạn đạo, xuyên thẳng lên bầu trời một cái Hồng Mông Tiên Hoàng lơ lửng, hành khí chư thiên, chiếu rọi chư thiên phía trên. Không bố ma khí tức cường đại bao trùm toàn bộ Hồng Hoang đây là một loại trên huyết mạch tắc chế, tất cả phi cầm giờ phút này đều nằm dạp trên mặt đất, không dám đối mặt với lực lượng đáng sợ. Cửu thiên Quân bằng cũng là lộ ra vẻ chấn động loại này bên trong, chính là Hồng Mông Tiên Hoàng a. Chúng ta cũng có thể có được loại lực lượng này a? Cửu thiên Quân bằng ánh mắt lộ ra vẻ khát vọng. Cuối cùng, vô lượng thần quang bay múa, những lực lượng này cuối cùng đều hội tụ đến Phượng Thế Nội, như là trăm sông đổ về một biển bình dương. Toàn bộ bất diệt núi đều tại rung chuyển không thôi. Trợ hồ là chịu không được nguyên vượng lực lượng kinh khủng này. Lúc này, không chết hòa hại, hấp thu xong cái này Hồng Mông Thiên Hoàng bản nguyên nguyên vừa vặn quay tới, một mặt mừng rỡ muốn bái tạ Tô Thần. Như thế rất tốt, hắn không chuyển không sao, cái này nhất chuyển nhìn thấy vượng tổ bộ dáng, còn có thân thể không bảy. Tô Thần lập tức là tay run một cái, kim một thủy hỏa tổ năm sợi đại đạo chi lực rơi vào vượng tổ nguyên vượng thể nội, vì vậy mà dự dục ra một cái sinh linh. Tô Thần lập tức liền cứ thế ngay tại chỗ. Ngoa đảo, tình huống như thế nào? Ta đây coi là không tính là đồ vỏ. Đừng bảo là Thần Liên Sếp Như Nguyên Phượng lúc này cũng là một mặt ngượng bức, ngươi nói ngươi không có việc gì loạn động cái gì. Tô Thần mang theo vài phần bất đắc dĩ nói ta cái này vừa sờ tay, coi như phiền phải a. Tô Thần cũng là bất đắc dĩ, cũng hắn không nghĩ tới tình huống sẽ như cùng biến thành dạng này. Một ý niệm, cái này Tô Thần liền xem thấu Nguyên Phượng thể nội sinh linh tình huống. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Khổng Tuyên, giữa thiên địa chi thứ nhất Khổng Tức A một tay ngũ sắc thần quang danh xưng giới thánh nhân vô độ thủ, không nghĩ tới lần này, hắn lại là như vậy sinh đúng vào lúc này, Nguyên Phượng cầu Tô Thần vì chính mình thể nội sinh sinh linh bàn cho. Tô Thần phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt. Mợ chơi thứ độ gì, chính mình nếu là ban tên cho, cái nổi này chính mình đơn giản liền không bỏ rơi được à? Nhưng là, nhìn thấy cái này Nguyên Phượng một mặt hy vọng chi sắc, Tô Thần cũng không có có ý tốt tự tuyệt. Dù sao nói thế nào đây cũng là tay mình run một cái không phải sao? Lại thêm Nguyên Phượng trơ mắt nhìn hắn, Tô Thần cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận đã như vậy, liền gọi hắn đại đạo không tệ tốt. Không Tuyên, tên rất hay. Không biết vì cái gì Nguyên Phượng vừa nghe đến cái tên này liền mười phần nữa thích, giống như chính là chuyên môn vì trong cơ thể hắn sinh linh kia tới đồng dạng. Mà lúc này Phượng Phượng dung hợp Hồng nguyên, Huyết mạch Tiên Phú đột phá Thiên đạo cực hạng, tấn thăng làm đại đạo thần hoàng. Năng lúc này chỉ là huyết mạch chi lực, liền so với Long tộc cùng Kỳ Lân bộ tộc hai cái lao ra hỏa cáo bên trên một bức chủ. Nguyên vương có thể phàm yên tâm to gan điệu thị, chỉ là Long tộc cùng Kỳ Lân bộ tộc, căn bản cũng không phải là bản tọa đối thủ. Nếu không phải chủ nhóm tiền bối nói không được tự tiện mở ra tam tộc đại chiến, chỉ sợ vừa mới Nguyên vương liền muốn ở lại nha bẩy phụ vợ người, tiến đến tiêu diệt toàn bộ mặt khác hai tộc. lần đây hết hảy, liền chủ nhóm. Không sao, Tô Thần 10 phần bình tĩnh nói, nói cho cùng ta cũng chính là lên cái phụ trợ tác dụng ngươi muốn cảm tạ hay là chính ngươi dạo. Chương 138, Toàn Hồng Hoang biết khủng tên là Tô Thần con riêng. Chương 138, Toàn Hồng Hoang biết khủng tên là Tô Thần con riêng. Tô Thần nhìn xem trước mặt Nguyên Vương mở miệng nói ngươi bây giờ đã dung hợp Hồng Mông trời Hoàng Bản Nguyên, vậy ta cũng nên đi. Tiền muối không ở thêm hai ngày, tại ta phượng tộc làm khách a. Nguyên Vương nhịn không được mở miệng nói không cần. Tô Thần lắc đầu nói đúng rồi, vật này cho ngươi. Nói, Tô Thần tại trước khi đi, ném đi một bản Đại Đạo Ngũ Quyết cho này do tiên thiên khí ngũ hành sinh ra. Đại Tiên Tiên Ngũ Hành biết đến cảm ngộ trên viễn siêu thường nhân, tu luyện đạo này là một cái lựa chọn tốt. Phượng tộc Nguyên Vương nghe được đằng sau, trong lòng rất là cảm động, luôn miệng nói Nguyên Vương thay Khổng Tiên, cảm ơn chủ nhóm tiền bối. Tô Thần cũng không nhiều dừng lại, trực tiếp liền rời đi Phượng tộc. Mà cùng này, Phượng tộc mấy vị đại năng chu tước, Thanh Loan, Cửu Thiên Quân bằng chờ chút Phượng tộc trưởng lão cảm nhận được nơi này khí tức dần dần bình tĩnh, lúc này mới đi đến chúc mừng tộc trưởng thực lực đại tiến. Chúc mừng trưởng, chúc mừng trưởng. Tộc, Trường. tộc Trường thực lực đại tiến, chúng ta Phượng 4. Nhưng mà, ngay tại những này gia nói lời chúc mừng thời điểm, Đúng nhiên tất cả đều cứ thế ngay tại chỗ, bởi vì bọn hắn nhìn thấy vượng tổ Nguyên Phượng trong lực không tuyên. Ngoại tạo tình huống như thế nào? Tất cả mọi người sợ ngây người, cho dù là những tu luyện này vô số năm phượng lệ năm bảy tộc trưởng ra bọn họ, các đại năng giờ phút này cũng cảm giác mình đầu óc không dùng được đó là cái cái quỷ gì tình huống A đứa trẻ này là ở đâu ra a? Tộc trưởng ngươi không phải bế quan đi thôi, làm sao ngay cả hải tử đều có ba? Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây đại náo đều ở vào một cái đứng máy trạng thái. Chẳng lẽ lại, tộc trưởng tu luyện là giả, vụ chộm trốn đi sinh con mới là thật? Một cái đáng sợ ý nghĩ tại mọi người trong tộc hội tụ tộc trường, đứa nhỏ này, người đứa nhỏ này, đến cùng là thế nào tới a? Chu Tước hít sâu một cái, cố nén chính mình nội tâm kích động, nhịn không được hỏi. Gặp mọi người cái dạng này, Nguyên Phượng chỗ nào vẫn không rõ bọn hắn nghĩ sai, không khỏi khuôn mặt đỏ lên đạo các ngươi đều muốn đi đâu rồi. Chuyện là như thế này. Tại Phượng tổ Nguyên Phượng giải thích xuống, phượng tộc đông đảo đại năng giờ mới hiểu được tiền căn hậu quả. Thì ra là như vậy. Bất quá, cái này hiển nhiên so phượng tộc chính mình sinh con, càng khiến người ta kích động. Dù sao, đây chính là cùng vị tiên chủ nhỏ có quan hệ a. Tiểu Tiên Quân bằng đánh giá trước mặt Khổng Thiên Đạo đây là chủ nhóm tiền bối chấn động rất xuống đại đạo ngũ hành linh khí mà thành. Phượng tổ gật đầu nói không sai. Đại đạo tự nhiên, thật không hổ là chủ nhóm a. Chu Tước cảm thán. Thanh Loan cũng là gật đầu phụ họa nói ta cho là, đây cũng là chủ nhóm cùng chúng ta Phượng tộc biểu đạt hữu hảo một loại phương thức. Chúng ta hẳn là mau chóng tuyên bố tin tức này, để Hồng Hoang tất cả mọi người biết. Rất hiển nhiên, Phượng tộc tại bây giờ Hồng Hoang mấy đại trong chủng tộc, cũng không chiếm ưu thế đừng bảo có thánh nhân yêu tộc cùng vô tộc. Liên hiệp như là thượng tam tộc Long tộc cùng Kỳ Lân bộ tộc, cũng vô pháp làm đến áp chế. Cái này khiến những này vượng tộc các tộc trưởng trong lòng đều kìm nén gồ khí, muốn nhất cử áp đạo chủng tộc khác. Dưới mắt, đây chính là một cái hoàn mỹ cơ hội. Chủ nhóm ban đường con, không thể nghi ngờ là nói rõ chủ nhóm đối với vượng tộc quan trọng, kể từ đó, ai còn dám động vượng tộc. Tiểu Thiên Quân bằng một mặt im lặng nhìn xem Thanh Loan đạo ngươi xác định ngươi ra ngoài nói như vậy, chủ nhóm sẽ không đánh chết ngươi. Ngươi không biết còn tưởng rằng chủ nhóm cùng tộc trưởng sẽ ra chuyện gì đâu. Ai, nếu là thật phát sinh chút gì, chúng ta cũng không cần tại cái này soan Thanh Loan mở nói, trong giọng nói còn mang theo một chút xíu tiếc nuối cùng trách. Nguyên Ba ta không có phát sinh chút gì thật là có lỗi với các người a Bất quá, nếu như là chủ nhóm lời nói bốn. Nghĩ đến cái này, nguyên phượng cái kia không hề bận tâm tâm cảnh, thế mà khởi động sóng dậy khủ khủ. Lúc này, phượng tộc Đại trưởng Lão Chu Tức nói ra kỳ thật, chúng ta chỉ cần tuyên bố một chút, không tuyên cho chúng ta phượng tộc Tân Thái Tử là có thể, khác không cần nhiều lời. Trong hồng hoang, biết chủ nhóm mấy ngày nay đến chúng ta phượng tộc, không tính số ít. Rất nhiều chuyện, chúng ta không nói, để bọn hắn chính mình đi suy đoán, ngược lại hiệu quả tốt hơn đại trưởng lão, không hổ đại trưởng trưởng lão lão là Thanh Loan cùng cựu thiên côn bằng nghe chu tức lời nói không khỏi tán dương. Nếu không làm sao người ta là đại trưởng lão đâu? Thật đúng là gian trá không gì sánh được á. Chỉ cần chúng ta đem khổng tuyên tuyên bố trở thành phượng tộc thái tử, lại thêm chủ nhóm mới vừa tới qua, khẳng định có người sẽ đoán mò đến lúc đó. Chúng ta phượng tộc đã không biết ác chủ nhóm, lại có thể mượn nhờ chủ nhóm như thế. Rượu à? Thật sự là dây A Quả nhiên, đại trưởng lão tâm đều bẩn. Rất nhanh, phượng tộc liền tuyên bố phượng Bọn họ cũng đều biết chủ nhóm vừa mới đi phụ tộc, trước đây gót chân vừa đi, phụ tộc Nguyên Phượng liền sinh ra một cái vượng tộc thái tử. Bọn hắn không cần đầu óc muốn, cũng biết hài tử này khẳng định cùng chủ nhóm có quan hệ. Loại này bắt quái, để vô số hồng hoang đại năng giả là hương phấn không thôi đây chính là liên quan tới trong hồng hoang thần bí nhất, tồn tại cường đại nhất chủ nhóm a. Ngay bình thường làm sao lại có dạng này đại lão bắt quái? Chủ nhóm cùng cái này không tiên là quan hệ như thế nào? Cơ hội tất cả mọi người lựa chọn nhất kình bạo một loại kia khả năng. Thế là, trải qua hồng hoàng chư thần truyền bá phía dưới, vừa mới nửa ngày công phu, Toàn Hồng Hoang đều biết Khổng Thiên là Tô Thần con tư sinh đối với cái này, Tô Thần cũng không có đi ra bác bỏ tin đồn. Nay làm sao bác bỏ tin đồn? Từ trình độ nào đó tới nói, cái này Khổng Thiên xác thực chính là mình con riêng không tệ, a không phải mình lúc đó tay run một cái, căn bản liền sẽ không có Khổng Thiên. Hung chi, lời đồn đại loại vượt này, ngươi càng đi ngăn lại, nó ngược lại truyền bá càng mạnh liệt. Không đi phản ứng liền tốt. Mà Tô Trần một cử động kia, càng làm cho những này chưa thần kiên định cho là Khổng Thiên chính là chủ nhóm con riêng. Mà lúc này Phượng tộc Phượng cũng tại trong phượng, tất cả mọi người, ta Phượng mừng đến nhỏ tử. Mời chư vị đến đây dự thiệp, không biết chư vị có rảnh hay không? Có rảnh, khẳng định có không? Phải đi, không đến liền là không cho vượng tổ mặt mũi. Nguyên vượng tiền bối yên tâm, chúng ta đến lúc đó khẳng định đi. Không sai, không sai, phải đi, bốn. Không hề nghi ngờ, một cái nguyên phượng hiển nhiên sẽ không như thế có mặt mũi, đây đều là chạy chủ nhóm đi. Tại canh giờ đạo tràng tàng kinh các vọng thư thấy được tin tức nhóm đằng sau, cả người đều không bình tĩnh. Tình huống như thế nào, ta liền tu luyện mấy ngày, chủ nhóm hải tử đều có ba. Cái này khiến vọng thư trong lòng lo lắng không thôi, vội vàng tiến đến hỏi thăm Tô thần chủ nhóm. Cái này không tiên thật là con của ngươi." Vọng Tư vội vàng hỏi. Tô Thần trên khuôn mặt xuất hiện mấy phần nụ cười cổ quái, cố ý trêu ghẹo nói đây là, cũng không phải không. "A. Vậy cái này không tiên đến cùng là chuyện gì xảy ra nha?" Tô Thần câu trả lời này để Vọng thư triệt để mở quyền. Tô Thần lúc này mới cười ha ha một tiếng đạo kỳ thật, cái kia không tiên là bản tọa lúc đó trợ giúp Nguyên Vương luyện hóa ngày đó hoàng bản nguyên thời điểm, không cẩn thận tay run, năm sợi ngũ hành đại đạo rơi thể nội, ra tới quá, lúc thế chính là tuẩn tiên ma hắn cũng lẽ ra như vậy xuất thế. Coi như không bản tọa cử động lần này, cũng sẽ có năm đạo tiền tiên ngũ hành linh khí nhập thể, sinh ra khẩu tuyên. Đây là thiên cơ, ngươi không thể tiết lộ ra ngoài. Tô Thần không quên dặn dò. Vọng Thư nghe xong, trong lòng nhất thời liền trợ phạo, không phải thật sự con riêng liên tốt, khiến cho nàng còn tưởng rằng Tô Thần cùng Phượng Tổ Nguyên Phượng xảy ra chuyện gì đâu, mà lại đang nghe Tô Thần nói đây là thiên cơ đằng sau trong lòng càng thêm mừng mầm. Như thế bí mật chủ nhóm thế mà nói cho chính mình, đây không phải hai người ở giữa thân cận hơn miểu hiện a. Cái kia phượng tộc đãi, chủ nhỏ còn muốn hay không đi tham gia? Vọng Thư hỏi. Tô thần lắc đầu liên tục nói không đi, không đi. Tô Thần biết chính mình đi khẳng định có một đống sự tình phiền lòng, đặc biệt là trong nhóm thành viên khẳng định liễu lo không ngừng bắt quái. Ai, bắt quái quả nhiên là sinh linh bản năng, liền xem như Hồng Hoang đại năng cũng không thể ngoại lệ. Quả nhiên là những ngày Hồng Hoang đại năng quá nhàm chán đi. Võ ng thư như có điều suy nghĩ nói vậy ta đi cái kia. Tô Thần gật đầu nói đi thôi, không có việc gì, coi như đi ra ngoài chơi một chút giải sầu một chút cũng tốt. Cả ngày tu luyện cũng không phải cái gì tốt chủ ý. Rất nhanh, Hồng Hoang chư thần liền nhau nhao tiến về Phượng tộc Thánh địa không chết núi lửa, hy vọng có thể nhìn một chút cái tin này bên trong, chủ nhỏ con Dieng yêu tộc thiên đỉnh, tặng tiên tiên linh bảo 10 cái. Chúc mừng Vu tộc. Bây giờ Yêu tộc cũng là tài đại khí hô, vừa ra tay, đó là 10 cái tiên tiên linh bảo vu tộc chúc mừng. Thang tiên tiên linh căn 10 cây. Cái này vu tộc thân là yêu tộc đối thủ một mất một gọn, đương nhiên sẽ không ngay tại lúc này bị yêu tộc làm hạ thấp đi, xuất thủ cũng là xa xỉ không gì sẽ được. Vu yêu hai tộc hào phóng, để vô số hồng hoang người khiếp sợ không thôi đây chính là Vu yêu hai tộc nội tình a. Cái này 2.2a nhiều bảo vật cũng tiện tay lấy ra. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng dâng lên một cái ý nghĩ đó chính là nghe đồn 89 phần 10 là thật. Đương có lấy thánh nhân Vu yêu hai tộc, cần gì phải lễ vật như vậy nặng nề đâu. Lần này, tiếp dẫn chuẩn đề hai người cũng là học tinh, một mặt là sợ bị ma tổ sao la hở mắng, một phương diện khác thì là, việc này việc quan hệ chủ nhóm. Bọn hắn khả năng tại yêu tộc bên kia chủ, tại đổi thành chủ nhóm lời nói, vậy coi như không được. Về điểm này, bất luận là tiếp dẫn hay là chuẩn đề đều hết sức rõ ràng phương Tây hai thánh chúc mừng. Dâng lên tiên thiên linh căn tất bảo diệu quả, bồ đề thánh quả, cửu phẩm kim liên. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, phản phất chính mình nghe lầm bình thường. Lúc nào, cái này tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai cái này chết keo kiệt ra hỏa, xuất thủ như thế hào phóng. Có vấn đề. Trong này nhất định có vấn đề có thể làm cho hai cái vắt chảy ra nước, vắt cổ chảy ra nước, bỏ ra đại giới lớn như thế, cái này không tiên thân phận, cơ hội là có thể thực truy. Đợi đến tất cả chư thần đều trình diện đằng sau, chư thần nhìn thấy Tô thần nhưng không có đến. Trong lúc nhất thời, bọn hắn càng thêm xác định, Tô thần vì tránh hiềm nghi. Không sai, nhất định là như vậy. Trong lòng cùng của bọn họ càng thêm kiên định, không tiên chính là Tô thần có riêng. Thật truy, không sai được. Chương 139, Hồng Hoang vạn tộc là Tô thần tiền mỹ, thần vực nhân hoàng xin giúp đỡ. Chương 139, Hồng Hoang vạn tộc là Tô thần tiền mỹ, thần vực nhân hoàng xin giúp đỡ. Một bên vọng thư nhìn thấy cũng là trong lòng phân im lặng, nàng tự nhiên là biết cái gì con riêng, cái kia căn bản chính là lời nói vô căn cứ, nhưng là làm sao Tô Thần đã sớm dặn dò qua hắn, chuyện này không thể nói ra được. Vì vậy, cái này vọng thư cũng chỉ có thể ở một bên một cái nhân sinh đột ngạt đáng giận phượng của ba. Rất nhanh, yến hội liền kết thúc. Kỳ thật lần yến hội này bản ý, bản thân liền là phượng tộc mượn cơ hội này cùng hừng hoang chúng tộc giao hảo thôi. Mà mặt khác những cái kia đỉnh cường giả, giống Tây Phương giáo, yêu tộc loại hình, muốn mượn cơ hội này, lấy lòng cho chủ nhóm nhìn đâu. Kịch này diễn xong, tự nhiên cũng sẽ không nhiều dừng lại. Hồng Hoàng chư thần cũng trở về riêng phần mình đạo tràng ở trong thiên đình, Đế Tuấn tư đường các triều, "Nhi lễ, ngươi nói chủ nhóm bên người, có phải hay không thiếu cho người? Chúng ta yêu tộc cô nương chất lượng cũng không kém đi." Đông Hoàng thái nhất do dự nói lại ca, "Chúng ta dạng này không tốt lắm đâu." "Cái này có cái gì không tốt?" Đế Tuấn nghiêm túc nói, "Ta tin tưởng, chúng ta yêu tộc nữ tử không thể so với Nguyên vương tiên kia kém, Nguyên vương cũng chính là thực lực cao một chút thôi. Nào có cái gì mị lực? Nếu là chúng ta có thể bởi vậy ôm đến chủ nhóm tiền bối đuổi, vậy coi như." "Hiển nhiên," Đế Tuấn lời nói, đả động thái nhất. "Chủ nhóm tiền bối a." Trong Hồng Hoang Vô số người muốn tìm cơ hội ôm chủ nhóm đuổi, đều là vẫn luôn không có cơ hội. Hiện tại thật vất vả biết được chủ nhóm một ít yêu thích, bọn hắn như thế nào lại buông tha đâu. Kết quả là, rất nhanh, một trận hênh nghênh liệt liệt truyền mỹ, ở trên trời trong đỉnh chương 2. Ngay từ đầu, yêu tộc còn tưởng rằng đế tuấn cùng thái nhất là tại cho mình tuyển đế hậu. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, không phải như vậy. Bởi vì nếu như là đế tuấn cùng thái nhất từ sau, như vậy không thể nghi ngờ là muốn tuyển chọn thân phận cùng tu vi đều lên tốt nữ tử. Nhưng là lần này, đế tuấn cùng thái nhất lại là hoàn toàn không để ý, chỉ tuyển dáng rất đẹp mắt ý vị này, hiển nhiên không phải cho mình chọn Trong Hồng Hoang có thể làm cho thân là không một thánh nhân đông hoàng thái nhất như vậy đi định bợ tồn tại, chỉ sợ chỉ có vị tia thần bí chủ nhóm đi. Tại kết hợp trước đó vượng tộc phát sinh sự tình, vậy còn không rõ ràng. Có suy đoán như vậy, lập tức liền để toàn bộ yêu tộc quanh động đứng lên. Không chỉ là yêu tộc, liền ngay cả trong Hồng Hoang chủng tộc các người, cũng ngao nhau hành động đứng lên. Không có cách nào, ai bảo chủ nhóm chủ nhóm quá thật cao ở trên. Dưới loại tình huống này, có thể phát hiện một cái nhóm chủ yêu thích, thật sự là quá khó khăn. Tha giết lầm không thể buông tha Rất nhanh, yêu tộc bên trong liền tuyển ra trong yêu tộc xinh đẹp nhất thanh câu vi thiên hồ, đưa đến canh giờ đạo tràng. Kết quả đệ tuấn bọn người vừa tới nơi này, liền trực tiếp bị Tô Thần đuổi đi. Tô Thần cái này gọi một cái khí a bọn giá hỏa này làm cái gì đồ vào ta? Hiện tại còn trực tiếp cho mình đưa lên nữ nhân tới. Đây không phải làm loạn a. Tô Thần thanh âm trực tiếp vang vọng hồng hoang về sau trong hồng hoang, nếu ai dám giận này, tức đoạt hết hãy, trục xuất hồng hoang, vinh thế không được trở về. Từng cái, quá không ra gì ba. Tô Thần một câu nói kia vừa ra tới, thiên địa chấn động. Toàn bộ hồng hoang thế giới đều tại Tô Thần một câu nói kia phía dưới không ngừng rung dậy. Thư không xình lôi, thiên lôi trận, trận, lực lượng đáng sợ bộc phát, tựa như diệt thế bình thường. Hiển nhiên Tô Thần lần này là giận thật tà cái này khiến nguyên bản ngay tại tuyển Mỹ Kỳ lên tổng, Long tộc, Minh Hà A Tu La tộc chờ chút nghe được, toàn bộ giật nảy mình. Thủy Kỳ Lân sắc mặt biến đổi, thầm nghĩ, xong, cái này không cẩn thận đút mông ngựa thuốc ngựa trên hủy. Xem ra chủ nhóm là thật tức giận a. Tư thế này, thật là đáng sợ. Có tốt, có yêu tộc cái thứ nhất đi, nếu không, xui xẻo chính là chúng ta nhanh. Người tới. Phân phó, muốn không chọn. Thủy Kỳ Lân vội vàng phân phó nói, loại chuyện này có thể không qua loa được. Một bên khác Long tộc tình huống cũng là không sai biệt lắm đều nói thánh nhân giận dữ, thiên địa biến sắc. Chủ nhóm này giận dữ, đơn giản liền muốn hủy thiên diệt địa. Không thể chêu vào không thể chêu vào, quả nhiên vẫn là chủ nhóm lợi hại a, rất nhanh Tổ Long liền có quyết đoán tuyển mỹ tiếp tục. Tổ Long phân phó nói thế, nhưng là tộc trưởng đại nhân. Chủ nhóm bên kia, Nế Rồng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Nhà mình tộc trưởng sẽ không như thế nghĩ quần đi đi sợ chủ nhóm rủi ro. Cảm giác mình mệnh quá dài a. Nhưng là không nghĩ tới, Tổ Long lại là nghiêm túc nói chủ nhóm. Cái gì chủ nhóm? Ta cái này tại chính mình hộ cung tuyển mỹ thế nào? Cái này chẳng lẽ còn muốn báo cáo chủ nhóm sao? Nế con mắt lập tức sáng lên. Cao Tộc trưởng tay này thật sự là cao. Tô Thần lời này vừa nói ra, chủng tộc khác nếu là dừng lại Tuyển Mỹ, cái kia không thể nghi ngờ sẽ bị Tô Thần nhừ kỹ. Coi như chủ nhóm không nói gì, vậy cũng sẽ lưu lại một cái không tốt ấn tượng. Nhưng là Tổ Long điệu thị, chính mình muốn chính là cho mình chọn, vậy liền không thành vấn đề ai trong Hoàng Hàng, người nào không biết Long giả, trời sinh tính háo dã cũng. Tổ Long tuyển cái đẹp. Cái này rất bình thường. Thật không hổ là nhà mình tộc trưởng. Kế hoạch thông. Vu tộc bởi vì hậu thổ kiệt lực phát đối với, cũng không có Mỹ. Cái này phiến đế giang 10 phần may mắn may mắn chúng ta nghe hậu thổ lời của muội muội, không có Mỹ. Không phải vậy khẳng định bị thúc thúc mắng một trận. Chính là, chính là lần này nhờ có hậu thổ muội muội mưu tính sâu xa. Không sai, bốn. Mặc dù hậu thổ đã thành thánh, nhưng là còn lại mấy vị tổ vu đối với hậu thổ xương hô cũng sẽ không biến. Tựa như là Phục Hy vẫn như cũ xương hô nữ oa là muội muội bình thường. Một bên khác, cái này Đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn cũng là liên tục cùng Tô Thần, nhận lâm xin lỗi, sợ Tô Thần lại bởi vậy mà trách tội chính mình chủ nhóm, thật sự là ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, mong rằng chủ nhỏ tha thứ. Đông hoàng thái nhất không gì sánh được thành khẩn nói lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tô thần thanh âm lạnh lùng từ canh giờ trong đạo tràng chuyển đến. Cái này khiến đế tuấn cùng thái nhất là Như Nhạc được đại xã, không nói hai lời liền hóa thành một đạo độn quang đi xa. Kim ô hóa hồng thiên hạ cư tốc, tại lúc này phát huy phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng mà, bọn hắn đi sau đó không lâu, mới phát hiện, hỏng, làm sao đem Cửu Vĩ thiên Hồ đem quên đi. Vị này thanh câu nữ đế bị còn sót lại tại cánh giờ ngoài đạo tràng đế tuấn cùng thái nhất hai người lúc đầu muốn trở về tất đi, nhưng là lại sợ Tô thần quở trách, vì vậy, cái này thanh câu nữ đế bị lưu tại chỗ nào? Tô thần nhìn thấy ngoài đạo tràng vô cùng đáng thương thanh nữ đế, cũng lạ trở nên đau đầu. Bọn gia hỏa này, thực sẽ tìm phiền toái cho mình. Tô Thần lại nghĩ tới ngày xưa hỗn độn cáo chi ma thần, từng cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm, cứ như vậy để đó mặc kệ, tự hồ cũng không tốt lắm. Thôi thôi vào đi. Tô Thần dứt khoát để Thanh Câu nữ đế tiến vào canh giờ đạo tràng đạo. Thanh Câu nữ đế lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nàng không nghĩ tới chủ nhóm thế mà lại để nàng tiến vào trong đạo tràng kể từ hôm nay, ngươi chính là ta đạo tràng này hoa đồng, bình thường giúp ta tới tới hoa cái gì? Đương nhiên, ngươi nếu là không vui lòng, hiện tại liền có thể rời đi. Tiếp thân mẫn ý. Thanh Câu nữ vội vàng mở nói, loại cơ hội này Nàng lại thế nào khả năng buông tha đầu? Đuổi tốt thanh câu nữ đi sau, Tô Thần đang muốn trở về nghỉ ngơi. Lúc này, bên hai chuyển đến nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở. Thế mà lúc này đến nhiệm vụ, Tô Thần cũng là không do dự, trực tiếp liền tiếp nhập nhiệm vụ. Một bức tranh xuất hiện ở Tô Thần trước mặt. Phổ Đà Sơn đột nhiên chấn động, cung điện đều lắc lư đứng lên, phản phất địa chấn bình thường. Thần vực nhân hoàng trong lòng giận mình. Phổ Đà Sơn đó là địa phương nào? Đây chính là nhân tộc đệ nhất thánh địa, làm sao có thể có địa chấn đừng nói là địa chấn, liền xem như tôn một kích toàn lực, đều khó có khả năng rung động Phổ Đà Sơn có thể tạo thành tình huống như vậy chỉ có một cái, đó chính là thành tối tới. Thần vực nhân hoàng trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Xa xa nhìn lại, chân trời tụ tập 167 mươi cái người mặc hắc bào thân ảnh, những thân ảnh này muôn hình muôn vẻ, có nam có nữ, trẻ có già có, có cao lớn không gì sánh được, có như là người lùn, có cường tráng như núi, có tinh tế như liễu. Dạng này hơn 100 người, nhìn cũng không nhiều, nhưng lại che đậy bầu trời cùng ánh nắng, để bóng tối bao trùm đại địa, bọn hắn tản ra vô cùng kinh khủng khí thế, cơ hồ muốn đem hư không đều đánh sập. Lúc này, một cái cao lớn thanh niên mặc bạch bào mặt mỉm cười đi tới, tay nâng một viên đen như mực hạt châu ở giữa không trung bay tròn xoay tròn lấy, thanh niên này chính là Tạo hóa thánh tử. Tạo hóa thánh tử, tay nâng hồng mông linh châu, giống như thiên thần lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống phía dưới hèn yếu nhân loại, các ngươi chỉ xứng làm nô lệ của ta, ở trước mặt ta run lẩy bẩy. Côn Ngô Ba, thần vực nhân hoàng trong mắt xuất hiện sâm nhiên sát ý chỉ là một cái tạo hóa thánh tử, lại dám ở trước mặt hắn nói như thế, thật là muốn chết. Thần vực nhân hoàng sắc mặt lạnh lùng có ý tứ, Tạo hóa thánh tử vừa cười vừa nói, đúng lúc này, trong mắt của hắn hàn mang lên oanh. Theo không khí kịch liệt rung động, Tạo hóa tử xuất thủ. Tốc độ của hắn, nhanh đến không cách nào tưởng tượng trình độ, trường thương đen nhánh như tia chớp màu đen bình thường bắn ra, như chết thần chi hôn. Tam điểm thần vực nhân hoàng cổ hạo. Một khắc này, thần vực nhân hoàng cũng động. Cảm giác của hắn từ đầu đến cuối khóa chặt tại tạo hóa thánh tử trên thân, tại tạo hóa thánh tử toàn thân cương nguyên tử đứng im tiến vào bộ phát trong mắt, thần vực nhân hoàng liền có chuẩn bị tâm lý. Phượng huyết thương bắn thẳng đến mà ra, đã sớm tích xúc tốt lôi hỏa chi lực bạo phát đi ra, ở trên bầu trời kịch liệt va chạm. Giờ khắc này, phản thần lôi nộ vang. Vô số đá vụn bị triệt để vỡ nát, bị cuồn mảnh năng lượng dòng lũ cuốn tới bầu trời, đại địa rung dậy, thần quang tứ xạ. Nguyên bản bầu trời u ám, phản phất chống rống sáng lên một vòng diệu nhật. Tạo hóa thánh tử từng bước một tiếng lên trước, trên thân thể như là có hỏa diễm đang thiêu đốt. Chỉ gặp hắn đột nhiên bạo giống một tiếng, toàn thân bao phủ một tầng sĩ mục thần quang, trên mặt của hắn bắt đầu xuất hiện kỳ dị phù văn, tóc trở nên dài hơn, một đôi hàm quầng sâm sầm răng, từ tạo hóa thánh tử khóe miệng rũa ra, như là răng sói bình thường. Tui trỏ của hắn cùng chỗ đầu gối, đều vơn dự tận cốt tứ, màu vàng từ hắn trong làn da hiện hóa ra ngoài, bao trùm toàn thân. Tạo hóa thánh tử nhẹ răng cười một tiếng, cầm trong tay trường thương, một thương hướng thần vực nhân hoàn mà tới. Một thương này chi uy, thanh thế to lớn không gì sánh được, như là vạn trượng núi lớn từ trên trời giáng xuống, khí thế bằng bạc. Thư không đều bị áp sập, khóa không gian định phía dưới, không ai có thể tại trong vòng mười trượng, lẽ tránh tạo hóa thánh tử một thương này ta nói, ngươi không được. Nặng nghề như tinh thần hồng nông chi khí, một sợi một sợi đan vào một chỗ, như là từng tấm to lớn mạng net, mà bất luận cái gì rơi vào hồng mông trong không gian võ giả, lại như là phi trùng bình thường gút mắc tại hồng mông chi khí tạo thành trong mạng net, vô lực giải rủa. Phượng huyết đồng thời Trung bình tốc độ thời gian trôi qua bỗng nhiên chậm lại, chỉ có thanh kiếm thường nhanh đến mức cực hạn. Cực hạn tốc độ phối hợp thần vực nhân hoàng lĩnh ngộ đại thành thời không phát tắc, tình thế bắt buộc đột kích. Phốc. Máu bắn tung tóe, Tạo hóa thánh tử lui lại 1057 bước, một bước này nhìn như chỉ là tùy ý phóng ra, nhưng trong nháy mắt bước đến trăm trượng có hơn. Hắn một tay che ngực, máu tươi dọc theo hắn khe hở há hốc chảy ra, hắn nhìn xem thần vực nhân hoàng, trên mặt hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc không nghĩ tới, ngươi thế mà có thể tự ta. Tạo hóa tử âm thanh lạnh lùng nói sau đó bản tọa phải nghiêm tốc điểm. Tạo hóa thánh tử âm thanh lạnh lùng nói. Nhưng mà Thần vực nhân hoàng lại là cũng không nhìn hắn cái nào đạo đối với một người chết tới nói, ngươi không có sau đó. Cái gì? Tạo hóa thánh tử trong lòng giận mình, vừa định nói chút gì, cũng cảm giác một cố minh mông lực lượng từ trong cơ thể của mình bạo phát ra mạnh. Tạo hóa thánh tử tại lực lượng đáng sợ này phía dưới, ầm vang phát toái, thần hình câu diệt. Kỳ thật, vừa mới trong lúc giao thủ, tạo hóa thánh tử liền đã chết. Chẳng qua là bởi vì thời không pháp tắc nguyên nhân, để quá trình này chỉ hoa thôi. Nhưng mà, đúng vào lúc này, trong bầu trời truyền đến một cái thanh âm nổi giận lại dám giết con của ta. Muốn chết? Một tôn uy thân ảnh, dáng lâm thần vực, Không phải người khác chính là Tạo Hóa Thánh Hoàng. Trong hư không, Tạo Hóa Thánh Hoàng nheo mắt lại, nhìn phía xa Thần Bực Nhân Hoàng. Thần Bực Nhân Hoàng cho thấy thực lực để hắn rất là ngoài ý muốn, hắn tự nhận là chính mình một mực không có xem thường xem qua trước người trẻ tuổi, mà bây giờ hắn lại phát hiện, hắn vẫn như cũ đánh giá thấp đối phương. Nguyên bản, Tạo Hóa Thánh Hoàng là muốn cho Thần Bực Nhân Hoàng đến ma luyện một chút con của mình. Nhưng là ai biết, cái này đã mài đau quá lợi hại một chút, thế mà trực tiếp đem con của mình ra đi. liền xem như hắn, cũng một mực không kịp cứu viện Cái này khiến trong lòng của hắn 10 phần tức giận, đương nhiên cái này trong tức giận có ba thành là con trai mình chết, mà khác thất thành thì là hắn cảm thấy mình bị đánh mặt. Tạo hóa thánh hoàng thể nội phát ra long ngâm bình thường rất giải, một quyền hướng thần vực nhân hoàng cấp tới, hắn lúc này, coi là thật như hình người kim long, mà một quyền này thanh thế, không gì sánh được to lớn. Tạo hóa thánh hoàng nắm đấm hóa thành một tòa thần sơn. Cảm giác gáp bách mạnh mẽ kia, khiến người ta cảm thấy sống lưng đều muốn bị đè gãy. Áp lực kinh khủng, phản phất muốn đem hết thảy ép thành nát bấy. Không gian bởi vì không chịu nổi áp lực mà màng lớn vỡ nát, tùy ý không gian phong bạo quét sạch vạn dặm không. Đây là tuyệt đối lực lượng có có người cùng chi định nổi, đơn thuần nhục thân lực lượng, tạo hóa thánh hoàng sắc thực đã đạt đến 33 ngày cực hạn. Tại cố này áp lực thật lớn chí giữa, thần vực nhân hoàng trực diện áp xuống tới khủng bố xuống núi. Cái này xuống núi, có thể xa so với một tòa chân chính núi lớn nặng ngàn và lần. Đây chính là tạo hóa thánh hoàng thực lực a. Thần vực nhân hoàng trong lòng dâng lên một loại cảm giác bất lực. Có ai, còn có ai có thể giúp giúp mình ba? Thân vực nhân hoàng nội tâm nhịn không được hò hét nói. Chương 140, nhân tộc tội nhân thị VFC thánh tạo hóa Chương 140, nhân tộc tội nhân thị VFC tộc tạo hóa ta liền muốn kết thúc như vậy rồi sao? Thần vực nhân hoàng ánh mắt lộ ra cảm giác cực kỳ không cam lòng chỉ cần lại cho ta một vạn năm. Lại cho ta một vạn năm, ta liền có đầy đủ thực lực, tất nhiên có thể chế ngươi, dương ta nhân tộc thần uy. Thật sao? Tạo hóa thánh hoàng lạnh như băng nói, nhưng là đáng tiếc, hôm nay ngươi liền phải chết, không có sau đó. Ngay tại nhân hoàng lúc tuyệt vọng, Tô Thần thanh âm vang lên xin hỏi, cần tay chân sao? Tay chân. Ta cần bỏ ra cái giá gì? Thần vực nhân hoàng mở miệng nói đại giới rất đơn giản, chính là một chút linh vật, tu vi thôi, đi tông, ngươi gánh vác đứng lên. Tô Thần nói ra tốt Như vậy thì mời các người giúp ta nhân tộc giết chết cái này tạo hóa thánh hoàng. Cùng cố chủ thương lượng nhiệm vụ thành công, xin mau sớm điều động tay chân tiến về. Tô thần xem xét, phát hiện thứ này lại có thể là cái lục tinh cấp nhiệm vụ, coi như không tệ. Tô thần trực tiếp đem nhiệm vụ biên tập một chút liền phát đến trong đống. Tay chân bày bên trong, chư thần xem xét, lại là một cái hồng hoang chiếu ảnh thế giới, lập tức liền đến hương thú. Nhìn kỹ lại, phát hiện bên trong có thông tin bọn người. Hiện tại, mỗi lần có hồng hoang chiếu ảnh thế giới xuất hiện, đều sẽ kích thích hứng phấn của mọi người thú. Tất cả mọi người rất ngạc nhiên, trong một thế giới khác, chính mình chiếu ảnh Sẽ như thế nào chủ nhóm Tô Thần, lập tức hiện tại nổ xuống nhiệm vụ, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Chúc mừng ngoại nhân thị cấp được lần này nhiệm vụ, xin mau sớm tiến về mục tiêu thế giới. Chúc mừng nhân tộc. Không nghĩ tới thế mà bị nhân tộc đột đi. Cái này ngoại nhân thị vẫn may không thể, này làm sao nói cũng là một cái lục tinh cấp nhiệm vụ. Vừa ra tay, chính là lục tinh cấp nhiệm vụ sao? Lợi hại a. Nói thật, đại la kim tiên thực lực, cấp được lục tinh cấp nhiệm vụ thật đúng là rất ít. Ai, đừng nói nữa, đầu năm nay, nhiệm vụ càng ngày càng khó được bốn. Nữ hoa, ngoại nhân thị đây là ngươi thứ nhất tham gia nhiệm vụ. Ta đem một vài pháp bảo cho ngươi mượn, không cần tại nhiệm vụ bên trong cho chúng ta hổ mang, cho chúng ta nhân tộc mất mặt. Toại nhân thị, đa tạ thánh mẫu nương nương. Ta toại nhân thị, tất nhiên sẽ không cho ngài mất mặt. Nữ oa cử động, để đế tuấn cùng thái nhất rất là xấu hổ. Nói thế nào ngươi cũng là yêu tộc trên danh nghĩa oa hoàng a. Cái miệng này ngậm miệng các ngươi nhân quả ba. Nói thế nào cũng cho yêu tộc chữa chút mặt mũi a. Nhiều người như vậy đâu. Hiển nhiên, đế tuấn cùng thái nhất hối hận, cũng không thể ngăn cản nữ cử động. Nữ trực tiếp đi đem cho mượn thị. Cái này bảy thanh mang thần chính là tổ hợp pháp bảo. Tấu lên đều là trung phẩm tiên tiên linh bảo. Bảy thanh tổ hợp có thể dẫn xuất tinh chí lực, phát động tiên mang thần phòng, không gì không phá, quy lực đổi sát cực phẩm tiên tiên linh bảo. Thái thượng lao tử, lần thứ nhất làm nhiệm vụ, ủng hộ a, có gì cần cứ việc cùng bản tọa mở miệng. Hồng Vân, ta tin tưởng tội nhân thị đạo hữu nhất định sẽ không cô phụ mọi người kỳ vọng. Trấn Văn Tử, nghĩ đến, có bảy thanh tiên mang thần đao nơi tay, chỉ là một cái lục tinh cấp nhiệm vụ, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. 4. Đối với tội nhân thị lần thứ nhất làm nhiệm vụ, tất cả mọi người là một loại cổ vũ thái độ. Kỳ thật lúc đầu Thái thượng lão tử cũng nghĩ mượn cái pháp bảo cho tội nhân thị Nói thế nào chính mình cũng là nhân giáo giáo chủ, dây tay giúp đỡ một hai cũng không phải vấn đề gì. Nhưng là hiện tại nữ hoa đã hỗ trợ, chính mình sẽ giúp liền có vẻ hơi không tưởng nổi. Chỉ có thể cảm thán một câu, chính mình ra tay đã chậm a. Nhân tộc Thánh địa, Thủ Dương Sơn, Tọa nhân Thị đối với Hữu Sảo thị, Truy Y thị nói ra ta muốn đi chấp hành nhiệm vụ, ta không ở đây ngươi bọn họ phải thật tốt quản tốt nhân tộc. Hữu Sảo thị cùng Truy Yy thị hai người nhau nhau mở miệng nói ngươi cứ yên tâm tốt, có chúng ta tại, nhân tộc không có vấn đề. Hy vọng ngươi lần này có thể thắng ngay từ trận đầu, tăng căng nhân tộc khí thế, tốt nhất leo lên tay chân bảng, mở ra ta nhân tộc chi Toại Nhân Thị gật đầu nói yên tâm đi, ta tất nhiên sẽ ta tận hết khả năng. Nói xong, cái này Toại Nhân Thị liền mở ra cổng truyền tống, đi đến thế giới nhiệm vụ. Lúc này, thần vực nhân hoàng hiện tại đau khổ chống cự Tạo Hóa Thánh Hoàng. Trong lòng cảm thán giúp đỡ lúc nào mới đến, ta sắp không chịu nổi a. Cái này sẽ không phải là gạt người đi. Đúng vào lúc này Tạo Hóa Thánh Hoàng một quyền đánh tới. Lực lượng đáng sợ còn không có tới gần, liền đã để thần vực nhân hoàng miệng phun máu tươi, cơ thể muốn nước đáng chết, thực lực này, căn bản cũng không tại một cái trầm mê cái kia. Cũng tại lúc này, Nhân Thị từ trong hư không đi ra. Mười phần ý một quyền đánh ra, Vậy mà đánh lui Tạo hóa Thánh hoàng ba? Cái gì? Thánh hoàng bị người đánh lui? Tất cả mọi người ở đây, bất luận là thánh tộc hay là nhân tộc kiếp sợ không thôi. Tại nhục thân đối kháng bên trên, lại có thể có người có thể đánh lui Tạo hóa Thánh hoàng? Chính mình không phải là đang nằm mơ chứ? Thoại nhân thì âm thanh lùng nói bản tổ ở đây, ai dám làm càn? Tạo hóa Thánh hoàng nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình lạ lẫm cương giả, nhịn không được hỏi các hạ đến cùng là ai, vì sao muốn ngăn ta? Thoại nhân thì âm thanh lạnh lùng nói ta chính là nhân tộc lão tổ Thoại nhân thị, hôm nay nghe được nhân tộc triệu hoán, chuyến tới để chu sát ngươi. Tạo Hóa Thánh Hoàng nghe được đằng sau cười to nói nhân tộc lao tổ, giết bản tọa, ngươi sợ là đang nằm mơ ba. Mặc dù Tạo Hóa Thánh Hoàng trong lời nói đều là không tin, nhưng là hắn hay là vận chuyển tạo hóa thần công, xuất hiện các loại dị tượng, đoạt đi thiên địa tạo hóa chi lực, chỉ gặp Tạo Hóa Thánh Hoàng, toàn thân khớp xương bạo hưởng. Ba ba, ba. Từ Tạo Hóa Thánh Hoàng trong thân thể phát ra thanh âm như sấm nổ, lục thể của hắn bắt đầu cất cao, bắp thịt toàn thân cổ lên, ở trên mặt, trên cánh tay, cũng bắt đầu bám vào lẫn màu vàng xoẹt. Tạo Hóa Thánh trường bảo bị thân thể của hắn vỡ ra đến, lộ ra hắn như tinh cương thân trên, thân thể của hắn đồng dạng bao trùm kim lân. Loại lần khiến này, tựa như là vải rồng, tùy ý gỡ xuống một mảnh đến, đều có thể luyện chế thành đỉnh cấp ám khí, đủ để xuyên qua chân thần cường giả phòng ngự thánh hoàng bệ hạ biến thân. Có thánh tộc thiên tôn kích động lên, cũng chẳng trách bọn hắn kích động, tại 33 ngày trong vũ trụ, tuyệt ít có người có thể bức ra tạo hóa thánh hoàng chân chính thực lực. Cho nên tạo hóa thánh hoàng đã chí ít 100 triệu năm không được biến thân qua. Thậm chí có thật nhiều thánh tộc võ giả, cũng không biết tạo hóa thánh hoàng cũng có được biến thân năng lực. Sau khi biến thân tạo hóa hoàng, thân cao đã tiếp cận một trượng, trên người hắn khí thế cũng càng thêm đáng sợ, để cho người ta khó có thể chịu được. Tạo Hóa Thánh Hoàng Thế Lợi phát ra long âm bình thường thách giải, một quyền hướng về Nhân Thị lập tới, hắn lúc này coi là thật như hình người kim long, mà một quyền này thành thế, không gì sánh được to lớn. Hiển nhiên, Tạo Hóa Thánh Hoàng cũng không phải là một cái không có đầu góc ra hỏa. Vừa mới tội nhân thị xuất thủ có thể đánh lui chính mình, liền đã nói do thực lực của hắn. Chính mình nếu là không lấy ra chút bản lĩnh thật sự đến, chỉ sợ kết quả là chết chính là mình. Dự bị cờ cờ 7 đi cựu tam cựu 4 chỗ 6. Thế là Tạo Hóa Thánh Hoàng không chút do dự liền biến thân cái nhân tộc lão tổ, nhân tộc nhân Hoàng, hôm nay tất cả đều mục chết. Thánh Hoàng phẫn nộ quát: Nhìn xem vánh liệt mà đến vô thượng quân ý, Đoạ Nhân thị không có chút nào hoảng. Nồng đậm khí huyết chi lực trong cơ thể hắn trào lên. Ngắn ngủi mấy cái chớp mắt thời gian, Đoạ Nhân thị trở nên có cao mấy trượng, như là to như thiết tháp cao lớn, so ra mà nói, thân cao một trượng tạo hóa thánh hoàng tựa như là tiểu hài từ một dạng nhỏ bé. Đoạ Nhân thị song quyền càng là tràn ngập thượng nhân tộc thánh lửa bất diệt tân hỏa. Oeng, to lớn sông núi, không có chút nào sức tưởng tượng đập vào Đoạ Nhân thị trên thân. Mà Đoạ Nhân thị căn bản không có né tránh, nương tựa theo lực lượng khủng, mạnh sinh sinh đem sông núi lưng đeo. Đoạ Nhân thị, bắt thịt toàn thân khởi từng đầu gân xanh như là con run bình thường nhô ra. Bất diệt tân hỏa, ý chí vĩnh hằng. Dự bị 73 triệu san cứu sọ xi si lưu không, chỉ là một tòa thần sơn, cũng như toàn đè sập nhân tộc ý chí. Luật luân thể, thánh tộc hoàn toàn chính xác đã là cực hạ, nhưng là đây chẳng qua là đang phương thế giới này thôi. Đặt ở trong hồng hoang, thân thể này so thánh tộc cường đại, thật sự là nhiều lắm. Toại nhận thị, ngạnh sinh sinh kháng trụ tạo hóa thánh hoàng công kích dũng. Cùng lúc đó, đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, theo lấy gầm lên giận dữ. Một vị thần quang hiện lên, như là sao băng gạo hét, thẳng đến tạo hóa thánh mà đến. Mà trong thần quang này không phải người khác, chính tội nhân thị. Lúc này tội nhân thị trực tiếp chấn khai trấn áp trên người mình thần sơn, hướng về Tạo hóa thánh hoàng phát động phản kích cái gì? Tạo hóa thánh hoàng trong lòng kinh hãi, hắn không nghi tới, công kích của mình, cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị đối phương cho đập phá. Nhưng là trong thời gian ngắn như vậy, hắn căn bản liền không có biện pháp ngăn cản đứng lên hữu hiệu phản kích tạo hóa thần công. Tạo hóa thánh hoàng hét lớn một tiếng, toàn thân cương nguyên lưu chuyển, như là hoàng kim đổ bê tông, trong chốc lát, tại trong vũ trụ này, lấy Tạo hóa thánh hoàng làm trung tâm nhấc lên một cái cự đại vòng xoáy năng lượng. Tạo hóa thần công, cấp đoạt tiên địa tạo hóa lượng. Vòng xoáy năng lượng tùy ý mấy liệt, phương viên ức vạn giảm vũ trụ lực lượng đều bị tạo hóa thánh hoàng cấp đoạt mà đến. Tại mấy ức giặm bên ngoài, một viên nguyên bản sinh cơ bừng bừng tinh cầu, bởi vì tạo hóa thánh hoàng lực lượng mà nhanh chóng mất đi sức sống. Cỏ cây bại vong, cổ thụ che trời khô héo, nước sông hồ nước khô cạn, thậm chí ngay cả biển cả đều đang nhanh chóng khô hơi, rất nhiều phi cầm tàu thú chạy trốn tứ phía, ở trong sợ hãi tê hạng, lại cuối cùng thành từng đám từng đám huyết vụ, hóa thành tinh thuần nhất tinh khí, bị vòng xoáy năng lượng hấp thu. Một viên sinh mệnh tinh cẩu, cứ như vậy bị sinh sinh hủy đi. Không chỉ có sinh mệnh tinh cầu như vậy, thậm chí trên bầu trời Thái Dương, nhận Nguyệt tinh thần đều bị Tạo hóa thần công trắng trợn thôn phệ năng lượng, quang mang trở nên dần dần ảm đạm. Ngay cả trong không gian vũ trụ buổi밤, nhỏ bé hạt, nhiệt độ, tiết sáng đều bị Tạo hóa thần công hấp dẫn tới. Mà hết thể này lực lượng đều bị Tạo hóa Thánh Hoàng hấp thu, đối ứng với nhau, chính là Tạo hóa Thánh Hoàng bản thân thực lực tăng gọn. Tạo hóa Thánh Hoàng hai mắt bắt đầu trở nên khát máu mà giữ tận đối mặt hai bảo thế như chẻ che một tích, Tạo hóa Thánh Hoàng lớn một tiếng, song quyền cùng một trô vung ra. Oeng! Phản hai ngôi sao đập xuống. Điên cuồng tụ lại tạo hóa chi lực quét sạch tiên điện, mêng ngông năng lượng như núi lửa bộc phát, mạnh như xuống. Ám Long Thương thương mang vỡ nát, tại một kích kinh khủng này bên trong, Song phương thân hình bị gièm ngập. Người nào thắng?" Tất cả mọi người vô cùng khẩn trương nhìn trước mắt một màn oanh. Tạo hóa thánh hoàng thân ảnh như là một viên sao băng bình thường, bị đánh bay đi ra, phun máu phè phè. Lại là Tạo hóa thánh hoàng vua. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người kinh ngạc nhìn, Lý Triệu, lên trước mắt một màn này. Tạo hóa thánh hoàng hai mắt trợn lớn, trong lòng cảm thán nói ta đã ức vạn năm chưa từng tụ thương, không nghĩ tới người này tộc lão tổ lại có thể làm tổn thương ta phải biết, tạo hóa này thánh hoàng thế nhưng là một chút cũng không có xem nhẹ đối phương, có thể cho dù là dạng này, chính mình hay là tại chính diện bị người đánh bại. Cái này cũng kích phát tạo hóa thánh hoàng dục vọng chiến đấu, hét lớn ngươi tội nhân thì hẳn phải chết. Lúc này, trong nhóm thành viên nhìn thấy đằng sau, cũng là nhịn không được tán thưởng nhân tộc này nhục thân hay là coi như không tệ a. Ta nhìn a so với vu tộc đến cũng không kém nhiều lắm. Thật không hổ là tiên thiên đạo thể, tại nhục thân một đạo phía trên thật là cường hán muốn. Đế Giang, nhân tộc này thân hoàn toàn chính xác có chút môn đạo, cùng vu tộc không kém bao nhiêu, nhưng là cùng thuần túy vu tộc so, hay là kém một chút. Trúc dung Không sai, cho dù là thấp một cảnh giới, vu tộc nhục thân cũng muốn mạnh hơn một chút, cái này loại nhân thị nhục thân đối với thái ớt kim tiên cấp bậc vu tộc tôi, bảy thành viên cũng là bó tay rồi. Thái ớt kim tiên cấp bậc vu tộc nhục thân, vậy cũng rất hoa trương có được hay không? Phải biết, không giống các ngươi vu tộc, nhục thân cũng đã là thực lực toàn bộ. Thân thể này bất quá là người ta thực lực một bộ phàm thôi. Người ta còn có thể sử dụng các loại thần thông, pháp bảo, thật đối đầu, ngược lại là các ngươi vu tộc thủ đoạn càng đấu, lại càng dễ nhằm vào nghĩa. Như vậy cường độ nhục thân, tại trong hồng hoàng đã là tiềm không ra nhà thứ hai. Thiên tiên đạo thể, thật sự chính là toàn năng a. Võ nhân thị nghe được Tạo hóa thánh hoàng lời nói, cười lạnh nói muốn giết ta. Người có bản sự này a? Chương 141, Tạo hóa thánh hoàng chỉ bảo, nữ oa vượt nàng chư thiên đưa hồng tu cậu. Chương 141, Tạo hóa thánh hoàng chỉ bảo, nữ oa vượt nàng chư thiên đưa hồng tu cậu. Chỉ gặp Võ nhân thị không chút do dự tế ra tội nhân chui. Võ nhân chui bên trên đáng sợ pháp lực bộc phát, trong nháy mắt liền đánh nát Tạo hóa thánh hoàng quần áo. Thánh tộc các đại năng nhao nhao lộ ra vẻ khiếp sợ. Tại sao có thể như vậy? Cái này sao có thể? Quần này thế nhưng truyền thừa đến bảo vật a Làm sao lại bị người đánh nát? Bọn hắn cảm giác mình tam quan nhận lấy trung kích. Một bên khác, trong nhóm này thành viên tán thượng không thôi không hổ là ngày kia công đức linh bảo, huy lực thật sự là to lớn. Công đức linh bảo chính là điểm này tốt, mặc dù chỉ là ngày kia pháp bảo, nhưng là huy lực này lại là bình thường tiên tiên linh bảo so không đến. Bằng không công đức này, linh bảo làm sao như thế rất thiếu đây này. Tạo hóa thánh hoàng nhìn xem phá toái thân khí, biến sắc đối diện ra hoàng này, thật sự là mạnh vượt quá dự liệu của hắn. Lần này, Tạo hóa thánh hoàng cũng chăm chú, hắn trưởng bảo phá toái, toàn thân rồng trải rộng, kim quang lập đã là đem tự thân lực lượng phát huy đến cực hạn. Võ nhân thị nhìn xem trước mặt Tạo hóa Thánh Hoàng đạo so nhục thân a. Ngươi không được. Chỉ gặp Võ nhân thị quanh thân tỏa sáng thần quang, nhật nguyệt tinh thần ba loại thần quang bộc phát. Quyền bá sơn hạ. Tạo hóa Thánh Hoàng lúc này là toàn lực bộc phát. Hắn hiện tại, sức chiến đấu đề cao không chỉ một lần, toàn thân hắn cương nguyên như là quần quần hải dương, căn bản vô cùng vô tận. Một quyền lại một quyền, Tạo hóa Thánh Hoàng trong nháy mắt ra hàng ngàn hàng và quyền, mỗi một quyền đều cuốn sạch lấy 33 ngày không gian phong bạo. Thuống liệt mà đến. Cái này quyền, từ bốn thị tất cả tránh hướng. Tất cả quyền kinh hội tụ đến một chút đủ để đem một phương thế giới này lẫm mát. Cái này 33 ngày đều tại đây khắc chấn động không thôi. Giống như tại e ngại lực lượng đáng sợ này muốn lấy tốc độ thủ thắng. Đối mặt cái này phô thiên cái địa công kích, ngoại nhân thị cười lạnh một tiếng. Cũng là đánh không năm bảy vô số quyền ảnh. Trong lúc nhất thời, vô số quyền ảnh đối oanh. Nếu như nói tạo hóa thánh hoàng công kích là trời long đất lở, như vậy ngoại nhân thị công kích giống như gạo quét tinh thần. Lấy nhanh đánh nhanh, tùy ý trung kích. Lực lượng đáng sợ chấn động một phương này thôi không. Ngoại nhân thị bất diệt tân hỏa, kỳ đặc điểm chính là sinh sôi không ngừng, liên miên bất tuyệt đối với mức tiêu hao này tính đối oanh. Hắn lại càng không sợ mẩm. Tạo hóa thánh hoàng thân hình liền lùi lại, hắn bạo giống một tiếng. Tạo hóa thần công ngưng tụ đến cực hạ, tất cả quyền thế đột nhiên thu nạp đến cùng một chỗ, điên cuồng bạo phát đi ra. Oanh! Tạo hóa thánh hoàng hội tụ tất cả quyền thế một quyền đập xuống, bạo phát ra đáng sợ dòng năng lượng. Kinh thiên dòng năng lượng bên trong, Đoại Nhân thị không lùi mà tiến tới, tuôn ra sức mạnh càng đáng sợ hơn. Tạo hóa thánh hoàng một cách này, thế mà bị đứng vững. Đồng thời, Đoại Nhân thị bắt đầu phản kích. Đáng chết, ra hỏa này đến cùng chuyện gì xảy ra, lực lượng của hắn liền có được sử dụng hết một khắc này a. Đánh như thế nào đến bây giờ? Giang Hỏa này, hay là tinh như vậy lực dồi dào. Mắt thấy cái này toại nhân thị phản kích, hắn đã tránh cũng không thể tránh, hắn cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, đem hộ thể cương nguyên thôi động đến cực hạn, ngăn kháng toại nhân thị công kích một. Dù là Tạo Hóa Thánh Hoàng toàn lực phong thủ, cũng không có biện pháp hoàn toàn ngăn trở toại nhân thị công kích. Toại nhân thị sức mạnh đáng sợ đó, một khi tiến vào Tạo Hóa Thánh Hoàng thân thể đằng sau, liền sẽ tùy ý phá hư. Tạo Hóa Thánh Hoàng kêu lên một tiếng đau đớn, thể nội khí tràn ra một sợi máu. Tạo Hóa Thánh thật lâu không có hưởng qua thụ thương nội vị, hiện tại thương tại toại nhân thị dạng này, một cái không biết nơi nào tới ra Tạo hóa thánh hoàng cảm nhận được một tia nhũ nhã. Lúc này, tất cả thánh tộc võ giả đều sững sờ nói không ra lời. Ngoại nhân thị chẳng những có thể chính diện chống lại Tạo hóa thánh hoàng, hơn nữa còn đem Tạo hóa thánh hoàng đả hương. Năng lượng trong luân lưu, Tạo hóa thánh hoàng dẫn phát trùng tiên, hắn mắt lộ ra sát cơ nhìn chằm chằm ngoại nhân thị, từng chưa nói ra nói, ta muốn ngươi khí huyết hao hết, sinh cơ đoạn tuyệt. Sau đó ta phải nghiêm tội bà, là ngươi bức ta. Ngoại nhân thị càng là trợ tay một quyền, đem nói đánh lui đạo lời này, ngươi từ vừa mới một mực nói đến hiện tại, cũng không gặp đem ta thế nào a. Nếu như lấu pháp rựa vào miệng lời nói, Cái kia đoán chừng ngươi đã vô địch thiên hạ. Vậy Nhân Thị không chút khách khí mở miệng châm chọc nói đánh không lại liền niệm pháo, loại sự tình này, ghét nhất. Vậy Nhân Thị cùng Tạo Hóa Thánh Hoàng nắm đấm đối quần đầu, để trong nhóm tổ vũ bọn họ cùng Long tộc Kỳ Lân tộc ăn no thỏa mãn. Đây mới là nam nhân ở giữa chiến đấu a 3 Quần quần đến thịt. Chiến đấu như vậy, mới tính được là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly a. Chính là, cả ngày cầm cái pháp bảo ở phía sau, quá bị uội, buồn. Là người bức ta ba. Tạo Hóa Thánh gầm lên một tiếng, mang, mang theo giữ tận quyền sáo phải, đột nhiên lao vào tìm của mình huyết bên trong. Tại tạo Hóa Thánh Hoàng Lực, máu tươi chảy dòng. Ngoại nhân thị con ngươi co rụt lại, mặc dù hắn không biết cái này Tạo Hóa Thánh Hoàng muốn làm gì, nhưng là một luồng khí tức nguy hiểm, lại là bại lộ đi ra thật không lý tới, ta lại muốn dùng đến một chiêu này. Tạo Hóa Thánh Hoàng đúng là chậm rãi từ chính mình trái tim trong huyết nục, móc ra một viên to bằng nắm đấm trẻ con hạt châu. Hạt châu này toàn thân đen như mực, mặt ngoài mơ hồ hiện ra từng kia từng kia máu tươi đường vân, chính là Hồng Mông Linh Châu. Tại Hồng Mông Linh Châu xuất hiện trong mắt, phương viên mười không, đều bị một hắc -quang, quang như là vũ trụ hình thành mới bắt đầu hỗn chi khí đệ rất nhiều thánh tộc, nhân tộc võ giả cũng cảm giác mình huyết mạch gần như ngưng động, có mà hô hấp hồng mông linh châu. Tạo hóa thánh hoàng rút cục tế ra hồng mông linh châu. Cái này hồng mông linh châu, tạo hóa thánh hoàng nguyên bản căn bản không muốn sử dụng, dù sao ngay trước 33 ngày vô số cường giả mặt, chính mình lại còn phải vận dụng thần khí mới có thể thắng lợi, vậy liền thật mất thể diện. Nhưng là bây giờ, không cần hồng mông linh châu, tạo hóa thánh hoàng cảm giác mình sớm muộn muốn bị tội nhân thị mạnh sinh sinh này, thần nhân hoàng thế lập nói ra bối coi chừng, cái này hồng mông linh châu là vô thượng chí bảo, khó đối nhân thị nhìn thấy hồng mông linh châu cũng cẩn thận Lấy nhãn lực của hắn, Liếc mắt liền nhìn ra tới này kiện bảo vật là một kiện cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo. Đây bất quá là một cái lục tinh cấp nhiệm vụ, thế mà xuất hiện cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo, nếu như không phải tận mắt ấy, chỉ sợ tội nhân thị căn bản cũng không tin. Trên người mình mặc dù có bảy chôi thần đao, có thể tên này có cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo, từ phẩm giai bên trên liền bị đè ép một đầu, lại thêm bảo vật trong tay của chính mình vốn chính là một tới. Cả hai tăng theo cấp số cộng phía dưới, càng thêm không phải là đối thủ của hắn. Trong lúc nhất thời, nhân thị có chút nóng nảy, thầm nghĩ trong lòng, song, ta cái này nhiệm vụ lần thứ nhất, sẽ không liền muốn thất bại đi. Mà trong nhóm người nhìn thấy Hồng Mông Linh Châu sau, lập tức đỏ ngầu cả mắt. Đây chính là Tiên Tiên Linh Bảo a. Trong bọn họ rất nhiều người, càng là chỉ có thượng phẩm Tiên Tiên Linh Bảo. Trong truyền thuyết này cực phẩm Tiên Tiên Linh Bảo sao có thể không để cho bọn hắn đỏ mắt đâu. Thật sự là phung phí của trời, món này Tiên Tiên Linh Bảo vậy mà tại cái này tạo hóa thánh hoàng trong tay. Thật sự là lật phí, nếu là ta liên tốt, loại bảo vật này quả nhiên là minh châu mông trần. 4. Một bên khác, nhiệm vụ này trong thế giới, ngoại nhân thị bị cái này Hồng Mông Linh Châu điên cuồng công kích, chỉ có thể dùng bảy chuôi thần đao cùng bảy nhân trui vội vàng ngăn cản. Lúc này Tạo Hóa Thánh Hoàng có thể nói là hăng hái, ngươi vừa mới không phải rất lợi hại a, ngươi phách lối nữa a. Lúc này Tạo Hóa Thánh Hoàng có thể nói là hăng hái, phun một cái trước đó phiền muộn đi chết đi, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái này Hồng Mông Linh Châu chân chính lực lượng đi. Tạo Hóa Thánh Hoàng càn rỡ cười to, Hồng Mông Linh Châu lực lượng bộc phát, chỉ là trong chốc lát, Hồng Mông Linh Châu liền bắt đầu điên cuồng thôn vệ tội nhân thị khí huyết chi lực. Hồng Mông Linh Châu uy lực đáng sợ cũng không thể hiện tại công kích, mà là nó có thể đem một người hút thành thời khô. Sao la hầu, thị, ngươi cần thần tướng a? chỉ cần 150 V nút điểm tích lũy, vài phút cho ngươi đem cái này cái gì linh châu cho đấm nát. Thông thiên, bản tọa Chu tiên kiếm trận, đối phó một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo dư xài, chỉ cần 100 V nút điểm tích lũy. Thái thượng Lao tử, bản tọa thái cực đồ cũng có thể mở ngươi. Tiếp dẫn, bản tọa thập nhị phẩm công Đức kim liên, có thể toàn phương diện khắc chế cái này cái gì hồng mông linh châu bảo đảm ngươi không bị làm sao. Chỉ cần 50 V nút điểm tích lũy. Bốn. Tiếp dẫn ra hoàn này, đã làm nghèo đến điên rồi, chỉ thiếu chút nữa là nói, mặc kệ ngươi cho bao nhiêu điểm tích lũy, ta đều mượn. Thập nhị phẩm công nức kim liên cho mượn đi cũng chỉ muốn 50 vé đút điểm tích lũy, cái này hoàn toàn chính là tại phá hư giá thị trường. Một lần cấp thấp nhiệm vụ liền 50 vé đút điểm tích lũy đương nhiên, cũng là bởi vì đây là đang tay chân bảy nguyên nhân. Tại ngoại giới, người để tiếp dẫn đi mượn, cái kia căn bản chính là không thể nào. Nữ Hoa, vẫn là dùng ta Hồng Tú cầu đi, xem ra hay là ta trước đó cân nhắc không chu toàn. Nói đi, cô gái này oa liền xuất thủ. Thật liền mặt chữ trên ý nghĩa xuất thủ. Một cái trắng loãng như ngọc đại thủ từ trong hỗn độn ra. Vượt qua chư thiên giới hàng rào, vô tận thứ nguyên vũ trụ. Tại bàn tay này trước mặt, vô số ngôi sao đều trở thành mùi bám. Đương đạo thế giới bình thường, bị hắn nó no xuyên qua mà qua, sụp ra cả khuôn, tuế nguyệt nguy chuyện. Tay mình không, tiếp tục hướng phía trước, trong vòng trời có rất nhiều tinh thần, nhìn rất nhỏ, tại đại thủ trước mặt cái gì cũng không tính, như là bụi bặm giống như, rơi la chả. Tại cái này khí tức đáng sợ phía dưới, vô số thế giới không ngừng run rẩy. May là nữ hoa không có sát tâm, nếu không, cái này vô số thế giới đều sẽ bị nữ hoa đại thủ này uy năng đáng sợ chỗ hủy diệt hoành. Nữ hoa bàn tay trực tiếp vây mọ phương thế giới này hàng giảo thế giới. Tinh thần vẫn lạc, hỗn độn sinh lôi. Mối sợ khí tức kinh khủng từ nữ hoa dưới đại thủ tiết lộ đi ra. Trong lúc nhất thời, vô số sinh linh đều cảm thấy cái kia cô cao cao tại thượng ý chí, nhau nhau nằm rạp trên mặt đất. Liền ngay cả một phương thế giới này cũng là không chịu nổi, thư không sụp đổ đây là muốn diệt thế rồi sao? Mặc kệ là nhân tộc, thánh tộc hay là hồn tộc, giờ phút này đều run sợ nhìn xem phía trên bàn tay lớn kia. Uy năng cỡ này, đơn giản cùng diệt thế không thể nghi ngờ. Bọn hắn rất khó tưởng tượng lực lượng như vậy, lại là sinh linh nào đó có. Theo bọn hắn nghĩ, đại thủ này, hình linh chính là thiên địa hiện hóa, đại biểu cho phương thế giới này thiên đạo. Trừ cái đó ra, hắn nghĩ không ra còn có cái gì tồn tại, có thể có như vậy lực lượng. Chương 142, hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đạo quả. Chương 142, hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đạo quả. Ngay tại tất cả mọi người suy đoán, trước mặt cái này đáng sợ tay chân rốt cuộc muốn làm gì thời điểm, lại chỉ gặp đại thủ này chậm rãi rơi vào tòa nhân thị trước mặt, đem Hồng Tú cầu giao cho hắn. Kỳ thật, lấy nữ hoa thực lực, hoàn toàn có thể tiện thể một trường diệt cái này cái gì tạo hoa thanh hoàng. Nhưng là, đây là tòa nhân thị nhiệm vụ, nữ hoa cũng không tốt xuất thủ tham gia. Hồng Tú cầu rơi vào nhân thị trước người, ý tứ này đã là không cần nói cũng biết. Tòa nhân thị thu đến Hồng Tú cầu sau, cũng là mở miệng nói đa tạ thánh mẫu nương nương. Không có cách nào, thực lực của hắn mặc dù có thể trấn áp tạo hóa này thánh hoàng, nhưng là cái này mẹ nó cực phẩm tiên tiên linh bảo thật sự là quá làm trái quy tắc. Ca. Cái này hồng tú cầu uy lực cực lớn. Thánh nhân chân thân chúng vào tú cầu cũng là đau nhức kịch liệt, không phải thánh phía dựa y mặc cho người bao lớn pháp lực, không thể trốn đi đâu được, chúng vào liền chết, dục thân nguyên thần đều không gánh nổi, tú cầu xuất kích, mọi việc đều thuận lợi. Pháp bảo này, bất luận là tác dụng hay là bức cách, đều so kia cái gì hồng mông linh châu lợi hại hơn nhiều. Thế mà chỉ có thể đệ người hút máu. Cái gì rác rưởi đồ chơi chỉ gặp ngoại nhân thị trong tay hồng tú cầu thế gia, trong lúc nhất thời, hồng quan quần quật, chính mình trực tiếp vây lui hồng mông linh châu. Tạo hóa thánh hoàng khiếp sợ không thôi, đây là một cái túi cầu mà tôi, vì sao uy lực to lớn như thế? Ngoại nhân thị nói ra dưới thái nhân, bảo vật này vừa ra, không chết cũng bị thương, lại há ngươi là chỉ là một cái hồng mông linh châu có thể so sánh được. Ngoại nhân thị trong giọng nói mang theo nồng đậm vẻ khinh thường chịu chết đi. Hồng tú cầu bên trên, mang theo lực lượng đáng sợ, hướng Tạo hóa thánh hoàng đánh thẳng tới, điểm điểm, trong lòng hãi, còn thời khắc, hắn cắn nát đầu lưới, phun ra một ngụm tinh huyết. Hắn hét lớn một tiếng không ai có thể giết chết ta ba. Một nguồn này tinh huyết sáng rực thiếu đốt, bộc phát ra như là đại nhật giống như hà quang, giờ khắc này, Tạo hóa Thánh Hoàng đem chính mình tất cả năng lượng vận chuyển tới cực hạn. Người anh, Trong lúc nhất thời, tựa như là hai viên thái dương đụng vào nhau, cùng bạo thần ma chi lực cùng cương nguyên bạo phát đi ra, kim quang vạn trượng, ánh sáng chiếu rọi toàn bộ chủ vũ. Tại bên ngoài 10 vạn dặm, rất nhiều thánh tộc, nhân tộc tiên tôn liên thủ bày ra đại trận điên cuồng rung động. Tại năng lượng trùng kích phía dưới tạo thành đạo đạo vết rạn, tất cả mọi người trợn mắt như ngủ. Mặc kệ là thánh hay là nhân tộc, rất nhiều đám võ giả đều nói không ra nói tới đều vì đỉnh tiêm chân thần cấp cường giả ở giữa giao thủ mà rung động trong lòng. Cái này không giống như là người có thể có lực lượng, mà giống như là vũ trụ thiên địa chi huy. Sợ là chỉ có tinh thần bộc phát thời điểm, có thể tuôn ra uy lực như vậy đến. Trong quang mang lực trường tầng tầng lớp lớp, mọi người cảm giác đều khó mà xuyên qua người nào thắng. Đây là vô số người cộng đồng nghi vấn oanh, cũng chỉ gặp một đạo màu đỏ cổ sáng phóng lên tận trời, đột phá trùng điệp trở ngại, trực tiếp đem cái kia hồng mông linh châu đụng bay đến một lần vành. liệt tiếng nổ mạnh, chấn động không gian. Phương viên vạn dặm không gian đã hoàn toàn sụp đổ. Tạo thành một cái lỗ đen thật lớn đợi bụi bặm tăng hết, tất cả thánh tộc đều trầm mặc. Bọn hắn thánh tộc vương giả tạo hóa thánh hoàng, đã toàn thân máu thịt bé bé. Toàn thân lập vậy màu vàng long phá thoái, nhiều chó gãy xương, quần áo tả tươi ở bên cạnh hắn cách đó không xa, tọa nhân thị căn bản không bị thương chút nào bộ dáng. Khương ai từng nghĩ tới, kết quả sau cùng sẽ là dạng này, đây quả thực là toàn tang a. Tạo hóa thánh hoàng mặc dù bị hồng tú cầu đánh trúng, nhưng là nói cho cùng vẫn là dùng cái kia hồng mông linh châu một chút, dạng bất cái tú cầu không ít năng, chỉ là trọng thương. Hắn đầu lên, Dung giết người giống như ánh mắt nhìn về phía tội nhân thị đây là hắn trong cuộc đời lớn nhất thất bại, cũng là xỉ nhục lớn nhất. Ngay trước 33 ngày vô số cao thủ mặt, bị tội nhân thị chính diện đánh bại, thủ đoạn ra hết đều không làm nên chuyện gì. Cách đó không xa, vô số thánh tộc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt càng kinh hãi hơn thất sắc đây là như thế nào uy lực. Liên xem như thiên tôn cương giả, đều khó có khả năng tại dạng này dư ba bên trong còn sống sót đi. Vừa nghĩ tới, nếu là cái này hồng tú cầu rơi vào trên người mình sẽ như thế nào. Những này cái gọi là thánh tộc các cương giả, càng là tâm thần siết chặt, toàn thân run lên. Không thể chơi vào, tuyệt đối không thể chơi vào. Cái đồ chơi này so với kia cái gì Hồng Mông Linh Châu mạnh hơn nhiều. Hồng Mông Linh Châu nhiều nhất là một lần giết một cái. Khá lắm, cái này Hồng Tú cầu trực tiếp chết lập tức chết một mình a. Cái này ai có thể ăn hết được. Tạo Hóa Thánh Hoàng cắn chặt răng, hắn hai mắt đỏ như máu, tựa hồ muốn đem thoại nhân thị ăn sống nuốt tươi a 3 Giờ khác này Tạo Hóa Thánh Hoàng triệt để đến cùng. Chỉ gặp hắn chính mình tế ra Hồng Mông Linh Châu, bao phủ từ phương. Giờ khác này, hoàng không phải nhân tộc mà là thánh tộc. Bởi vì bọn hắn biết, sau đó nhà mình Thánh Hoàng muốn làm gì đã chết. Không. Thánh hoàng đại nhân, ngươi không có khả năng dạng này. Không. Ta còn không muốn chết. 4. Trong lúc nhất thời, vô số thánh tộc người kêu rên không thôi, muốn chạy đi, nhưng là đã tới đã không kịp thân là thánh tộc, liền muốn có triển vọng bản tọa yến thân dẫm nộ. Tào Hoa Thánh Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, chỉ gặp cái này Hồng Nông Linh Châu bên trên tán phát ra khắc mọ qua mang, trong lúc thoáng qua, liền thôn phệ thánh tộc đại năng cung ứng vạn sinh linh huyết dịch, khôi phục tự thân thương thế đồng thời, chiến lược của hắn cũng mượn cơ hội này tăng lên tới đại la chiến lực. Bảy thành viên nhìn thấy đằng sau, đó càng là gết bỏ không gì sánh được công một kiện phẩm tiên tiên linh này chí bảo, vậy mà này dùng. Ta nghĩ đến thế giới khác cái gọi là Cầm chén vàng đi ăn xin. Bại ra đồ chơi, rất muốn chụp chết hắn A3, 4. Chủ nhóm tốt Thần, nhanh lên giải quyết chiến đấu đi. Đoạ Nhân Thị, tốt. Chủ nhóm đều lên tiếng, bại nhân thị tự nhiên không có khả năng lầm mờ, chỉ gặp bại nhân thị toàn lực xuất thủ. Hồng Tú Cầu bên trên Hào Quang Vạn Trượng bản tọa cùng vừa mới đã khác biệt. Tạo Á Thánh Hoàng giận dữ hét cũng không biết là ai đưa cho người tự tin. Đoạ Nhân Thị khinh thường nói oanh. Tạo Á Thánh Hoàng cùng Hồng Tú Cầu đánh tới cùng một chỗ, kết quả này là rõ ràng. Cho dù ngươi có đại la chiến lực thì như thế nào, ngươi cũng không phải chân chính đại la. Hùng chi liền xem như chân chính đại la, tại cái này hồng tú cầu trước mặt cũng phải nuốt hận thanh. Chỉ gặp cái này hồng tú cầu xuyên thẳng qua hư không, liên tục 3 lần đánh vào tạo hóa thánh hoàng trên thân không. Điều đó không có khả năng. Tạo hóa thánh hoàng, lúc này đã toàn thân máu thịt bé bét, toàn thân lớp vậy màu vàng long phá toé. Nhưng là vẫn phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, rõ ràng. Rõ ràng ta đã bỏ ra bất cứ giá nào. Vì cái gì? Vì cái gì sẽ còn như vậy? Phát ra cuối cùng này một tiếng gào thét đằng sau, tạo hóa thánh hoàng nguyên thần tử không có khí tức phủ ở trong hư không. Có lẽ là hắn không thể nào tiếp thu được chính mình dù là bỏ ra thảm liệt đại giới, tại trong tay của địch nhân y nguyên không chịu nổi một kích. Trong tuyệt vọng, tự thân tịch diệt đối với tạo hóa thánh hoàng loại tình huống này, vạn nhân thị đương nhiên là lựa chọn. Thông tú cầu cho hắn bù một chút. Dù sao, vạn nhất gia hỏa này là đang giả chết đâu. Cứ như vậy, tạo hóa thánh hoàng cứ như vậy hôi phi yên diệt. Lúc này, vạn nhân thị đi vào thần vực nhân hoàng trước mặt đạo tạo hóa thánh hoàng đã chết, nhiệm vụ hoàn thành đi. Nhân hoàng cái này từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, liền nói hoàn thành, hoàn thành có thể không hoàn thành á tạo hóa thánh hoàng trực tiếp bị đánh tâm tính bạo tạc chính mình đem chính mình cho đùa chơi chết bất quá tiền đối, có thể hay không sẽ giúp một chuyện. Thần vực nhân hoàng cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Thoại nhân thị gật đầu nói không có vấn đề. Nhân hoàng nói thánh tộc tại 33 ngày vũ trụ có 7 cái đại vũ trụ, có thể hay không giúp ta đem bọn hắn cùng một chỗ hủy diệt. Thoại nhân thị lắc đầu nói ta biết, ngươi là muốn cho ta giúp ngươi vĩnh viên trừ hậu họa, nhưng là dạng này không được. Nhân tộc vốn là không ngừng lên, nếu là vì ngươi dọn sạch ngại, nhân tộc sẽ ám nhàn, trở nên lười biếng, không, có đi vào chi tâm, không, có nguy cơ nhân tộc sẽ không còn gì khác. Cùng là nhân tộc, tội nhân thì tự nhiên không có khả năng nhìn xem phương thế giới này nhân tộc suy yếu. Nhân hoàng sau khi nghe, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, luôn miệng nói là ta nghĩ lầm, đa tạ tiền bối chỉ điểm, nếu không, ta chính là nhân tộc tội nhân. Không cầu hoa tươi. Thần được nhân hoàng rất rõ ràng, nếu là đã mất đi ngoại giới bí hiệp, nhân tộc cuối cùng lại biến thành bộ dạng gì? Trước đó đưa ra yêu cầu như vậy cũng bất quá là trong lúc nhất thời bị cửu hận che đôi mắt bất quá. Tội nhân thị bỗng nhiên chuyển đề tài nói bảy cái đại vũ trụ ta có thể giúp ngươi hủy diệt cái, còn lại tam người sau này giao cho ngươi, nếu quả như thật đánh không lại, lại gọi ta. Cứ như vậy cũng coi là đối với các ngươi nhân tộc một loại khảo nghiệm đi, không có vấn đề. Đa tạ tiền bối. Nhân hoàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt tội nhân thị lễ nghi, rước gì những này thánh tộc hết thể đi chết chúc mừng tay chân tội nhân thị xuất phát nhiệm vụ ẩn tàng, thủy diệt thánh tộc bốn cái đại vũ trụ. Quả nhiên có nhiệm vụ ẩn tàng. Tội nhân thị trên khuôn mặt lộ ra mấy phần vui mừng. Tội nhân thị không chút do dự tiếp nhận nhiệm vụ ẩn tàng, tế ra nữ oa cho bảy trôi thần đạo. Trong lúc nhất thời, bảy đạo thần quang mút trời mà lên, nhập vào một tộc vũ trụ. Thánh trong vũ trụ, chính là tuyệt đối chúa bên trong có vô số miệng thần hồn diễn sinh sống. Hiển nhiên, Tạo hóa Thánh Hoàng bỏ mình tin tức còn không có chuyển tới chết đi. Toại nhân thị thần sắc lạnh nhạt, bảy đạo đao quang bay ra, sẽ rách vùng vũ trụ này, vô số thánh tộc bỏ mình tại đao quang này phía dưới, trong lúc nhất thời sóng máu ngập trời. Thân là nhân tổ, Toại nhân thị tuyệt đối không phải cái gì người lương thiện. Dẫn theo nhân tộc tại Hồng Hoang sinh sôi hắn, so bất luận kẻ nào đều biết thế giới này tàn khốc không bảy, biết chủng tộc chiến tranh tàn khốc, muốn tiếp tục sống, chỉ có giết. Người mua giết nhiều một cái, chính là vì tộc nhân của mình tranh thủ thêm một phần hy vọng sống sót. Người nào? Bảy đạo đao thời điểm xuất hiện, kinh động đến thánh tộc Bọn hắn trước tiên đi ra xem xét tình huống. Toại nhân thị căn bản liền không để ý tới bọn hắn, những này thánh tộc tiền tôn càng thực lực ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Chỉ gặp thấy được một đạo chói lọi đao quang từ bên cạnh của bọn hắn lượn qua đây cũng là bọn hắn nhìn cuối cùng một vòng cảnh sát. Vô số tiếng kêu rên, tiếng chửi rủa tràn ngập toàn bộ thánh tộc vũ trụ. Nhưng làn lên đón bọn hắn, toại nhân thị trong mắt chỉ có sát ý lạnh như băng. Không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Chết. Một lại một sinh mệnh tinh thần nổ tung, vô số thánh tộc càng là hóa thành toại nhân thị vong hồn dưới đao. Rất nhanh trong vùng vũ trụ này liền không có bất kỳ thánh tộc sinh linh, tính mệnh một mảnh. Vô số thần vực nhân tộc nhìn thấy đằng sau, trong lòng rất là chấn kinh. Cái này, đây chính là trong truyền thuyết nhân tổ thực lực a. Không sai, trước đó tại Nhân thị tự xưng nhân tổ lời nói, rất nhiều nhân tộc đều nghe được đối với cái này, bọn hắn đều lựa chọn tin tưởng, dù sao một vị cường giả như vậy, không cần thiết đến lựa gạt bọn hắn. Tứ phương đại vũ trụ tại tại Nhân thị trong tay không có chống nổi trong một lát đây chính là nghiêng về một bên rất chốc. Tại tại Nhân thị trước mặt, những này tộc không có bất kỳ cái gì sức chống cự, liền bị triệt để mưu sát hầu như không còn. Ngay cả một cái chạy đi hết mạch đều không có. Thần vực nhân hoàng nhìn xem tòa nhân thị thanh âm, trong lòng cảm thán nói, ta cũng phải trở thành cường giả như vậy, thủ hộ nhân tộc, để nhân tộc đứng tại vạn tộc chi đỉnh. Tòa nhân thị diệt bốn cái đại vũ trụ tất cả thánh tộc, đi tới thần vực nhân hoàng bên cạnh nói nhiệm vụ đã hoàn thành, nhớ kỹ cho ngũ tinh khen ngợi. Đây là tự nhiên. Thần vực nhân hoàng cảm kích nói. Tòa nhân thị khẽ bước cảm, tại thần vực nhân hoàng cùng vô số nhân tộc ánh mắt khâm phục bên trong về tới thủ Dương Sơn đa tạ mẫu nương, nương ban thưởng trước đó vượt giới xuất thủ trợ trợ. Hoa hoàng cung bên trong Toại Nhân Thị một bên trả lại pháp bảo cho Nữ Hoa, một bên cảm kích nói ra không sao. Nữ Hoa mở miệng nói ngươi cũng là con của ta, nào có mâu thân trợ giúp hài tử cần hài tử cảm đạm. Nữ Hoa ôn hòa lời nói, càng làm cho Toại Nhân Thị cảm động không thôi. Sau một lát, bảy nhiệm vụ nhắc nhở xuất hiện tại trong nhóm chúc mừng tay chân Toại Nhân Thị thuê nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch được điểm tích lũy 240 Vúp chúc mừng Toại Nhân Thị nhiệm vụ ẩn tàng hoàn thành, thu hoạch được một viên giả lập Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đan quả. Nắm một cái hạn, chỉ cần cần liền có thể lĩnh hội Chương 143, Chư thần cầu mua Hôn Nguyên Đạo quả, ngoại nhân thị khí lượng. Chương 143, Chư thần cầu mua Hôn Nguyên Đạo quả, ngoại nhân thị khí lượng. Ngoại nhân thị nhìn thấy giả lập Đại La Kim Tiên Đạo quả sau, lập tức thật phấn vựng. Có cái đồ chơi này, chính mình chẳng lẽ có thể sớm lĩnh ngộ Thánh Nhân chi đạo. Đây cũng quá thuận tiện đi, có thể không có thể thủ, đã có thể dùng đến lĩnh hội, cũng có thể dùng để đối địch. Đây quả thực là một cái toàn năng hình bảo vật a. Thứ này đừng bảo là chính mình chỉ là cái Đại La Kim Tiên, liền xem như thánh, nhìn thấy loại bảo vật này, chỉ sợ đều đỏ mắt không thôi đi. Nghĩ đến cái này, Toại Nhân Thị liền đến tâm tư, loại bảo vật này, chính mình không được khoe khoang một chút. Trước đó nhìn những cái kia bảy thành viên tại trong nhóm phách khoang, hắn đã sớm lòng ngưỡng ngái khó nhịn. Hiện tại rốt cục có cơ hội. Toại Nhân Thị, toàn thể thành viên, các vị đạo hữu, giúp ta nhìn xem cái này đạo quả gì, có làm được cái gì. Sau đó Toại Nhân Thị liền đem cái này giả lập Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Đạo quả gửi đi đến trong nhóm. Bảy thành viên nhìn thấy đằng sau, trong nhóm này đầu tiên là một trận trầm mặc. Sau đó bên trong liền sôi chào ông trời của ta. Toại Nhân Thị ngươi đây là cái gì vận may a ba, cần giúp ngươi một chút thiên đạo á trên lầu. đi đi. đi. Người đi một bên. Bất quá, cái này tọa nhân thị vẫn may thật tốt. Tay này khí nào chỉ là tốt, quả thực là quá nghịch thiên đi. Thế mà ngay cả hôn nguyên đạo quả đều có thể rút đến. Tước ao ghen tị A. Ghen ghét để cho ta vách tế bào tách rời. 4. Đông Hải Long Cung, Tổ Long nhìn thấy tọa nhân thị phát tại trong nhóm giả lập hôn nguyên đại La Kim tiên đạo quả đằng sau, con mắt này đều thẳng lệ năm bảy. Bây giờ Long tộc thiếu thôn nhất chính là cái gì? Chính là thánh nhân A. Nếu là chính mình có thể thu được cái đồ chơi này, chính mình ngày bình thường cũng có thể nhờ vào đó lĩnh hội thánh nhân đại đạo A Ngay bình thường, đó càng là có thể coi như một lá bài tẩy. Nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm đâu. Nghĩ đến cái này, Tổ Long lập tức đi theo đến rồng thương nghị đạo đến rồng, Bản tọa cảm thấy, cái này Hỗn Nguyên Đạo Quả rất có mua tất yêu a. Nến Rồng cũng là gật gật đầu, đạo đúng vậy a, loại bảo vật này, sát thực rất hữu dụng. Không bằng Bản tọa đem cái này Hỗn Nguyên Đạo Quả mua lại, về sau đại nhật tiên long chấp hành nhiệm vụ, có thể mang theo bản thân. Tổ Long mở miệng nói, không thể không nói, Tổ Long đối với mình nhi tử này, đó là rất tốt. Loại bảo vật này, cũng là trước tiên nghĩ đến con của mình. Nến cũng là có mấy phần bất đắc dĩ. Nhưng là lại không có cách nào một phương diện đại nhập này tiênên Long đúng là Long tộc trong thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất cho hắn cũng không thể cỡ trách nhiều một phương diện khác thì là cái đồ chơi này xem như lá bài tẩy nói tổ Long hoàn toàn không cần đến bộ pháp bí thuật tình thế giới tổ Long thu hoạch được có thể so với thánh nhân chiến lực đối với cái đồ chơi này đu cầu xác thực không lớn đã như vậy tổ Long muốn cho con trai mình làm điểm chỗ tốt cái này tựa hồ cũng không thể cỡ trách nhiều thiên đình đế Tuấn nhìn thấy đằng sau cũng là 10 phần lửa nóng Mặc dù mình cùng thái nhất quan hệ rất tốt nhưng là bị đệ đệ của mình ép một đầu Cái này một mực là đế tuấn một cái tâm bệnh đối với thánh vị này, hắn cũng là khát vọng không gì sánh được. Hắn không gì sánh được khát vọng, yêu tộc cũng có thể giống Tây phương giáo bình thường, một môn hai thánh. Đế tuấn vô cùng trịnh trọng cùng đông hoàng thái nhất nói ra nhị đệ, vật này nhất định phải cầm xuống, vô luận bỏ ra bao lớn đại giới, đều nhất định muốn cầm xuống. Phượng tộc, Nguyên Phượng nhìn thấy vật này cũng là tâm động không thôi. Bây giờ thượng cổ tam tộc bên trong, một cái thành thánh đều không có. Tất cả mọi người có hồng nông tử khí, nhưng lại một mực bị vây ở cái này thánh chi cảnh, không cách nào thành thánh. Mọi người trong lòng đều kìm nén một hơi. Tập tổ ở giữa cũng tại phân cao thấp, đến cùng một tộc nào có thể trước ra một cái thánh nhân. Lúc này cái này Hỗn Nguyên Đạo Quả xuất hiện, không thể nghi ngờ là phá vỡ cân bằng này đối với cái này Hỗn Nguyên Đạo Quả, chúng ta nhất định phải cầm xuống. Nguyên Vượng một mặt nghiêm túc nói không sai. Thanh Loan cũng là đồng ý nói có vật này, tộc trưởng tiến giai thánh nhân cơ hội liền thật to tăng lên. Chu Tước mang theo vài phần tiết lời nói, nhà mình tộc trưởng bất tranh phí a. Lần trước dung hợp cái kia Hồng Mông trời hoàng bản nguyên, mặc dù tu vi đề cao, tự thân căn nguyên cũng tăng lên, nhưng lại chính là không có đột phá thánh nhân. Ngược lại là làm dòng dõi hậu đại đi ra. Bất quá Chủ nhóm hậu Đại, tự hồ cũng không lô a cái gì. Người nói đây không phải là chủ nhóm Hải Tử? Người đi hỏi một chút chủ nhóm, vậy có phải hay không hắn Hải Tử? Khổng Thiên có phải là hắn hay không một tay làm ra? Nói hắn là Khổng Thiên phụ thân, không hề có một chút vấn đề. Kỳ Lân bộ tộc, Thủy Kỳ Lân cũng là sở a tổ lòng cùng Nguyên Phượng hai gia hỏa này, là cơ duyên liên tục. Nguyên Phượng gia hỏa này càng là cùng chủ nhóm dắt lên quan hệ. Cái gì? Hải Tử? Cái kia Khổng Thiên tuyệt đối không phải nghe đồn rằng chủ nhóm cùng vậy ai ai Hải Tử. Ngay từ đầu Thủy Kỳ Lân con bị tin tức cho che đậy, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, không đúng. Chủ nhỏ cần tị uy bất luận kẻ nào a. Chủ nhóm để ý người khác cái nhìn a. Toàn bộ Hồng Hoang hiện tại hắn lớn nhất a. Nếu là hắn muốn, toàn bộ Hồng Hoang ai có thể cư tuyệt? Lại thêm trước đó chủ nhóm cự tuyệt tuyển mịn sự tình, càng làm cho Thủy Kỳ Lân chắc chắn. Khổng Tiên xuất sinh tất nhiên cùng chủ nhóm có quan hệ, nhưng lại cùng Nguyên Vương không quan hệ. Sở dĩ đặt ở vương tộc bên trong, chẳng qua là thuận tiện Khổng tuyên trưởng thành thôi. Nhưng là đáng tiếc, trong Hồng Hoang sinh linh, đối với cái cái gọi là kình bão bắt quái càng cảm thấy hứng thú. Thủy Kỳ Lân chính mình suy đoán ra trận tướng, căn bản liền không có mấy cái tin cho dù là tại chính mình kỳ Lân trong bộ tộc cũng là như thế đây càng là để Thủy Kỳ Lân khí gần chết. Kỳ thật trong Hồng Hoang Đại Nam giả, không ít đều đoán được mấy phần chân tướng. Nhưng là trà tin rằng là có còn hơn là không, á giao Hảo Phượng tộc Dương Mi bao lớn phong hiểm không phải. Cái này trực tiếp kết quả chính là kỳ Lân bộ tộc bị rơi xuống. Thượng cổ tam tộc bên trong, cái này kỳ Lân bộ tộc một mực thành hạt chót. Cái này khiến Thủy Kỳ Lân sao có thể không lo đâu. Hiện tại như thế một cái cơ duyên đặt ở trước mặt mình, Thủy Kỳ Lân lại thế nào khả năng vượt qua? Không, ta nhất định phải thu hoạch được kiện bảo bối này. La Hầu lúc này nhìn xem Ma Tôn Kế Đô nhìn xem Hỗn Nguyên Đạo Quả có chút trông mòn con mắt, bất đắc dĩ lắc đầu. "Ngươi muốn, vậy ngươi ngược lại là mở Miểu a? Bản tọa giống như là người không thông tình lý như vậy a? Cái này là?" "La Hầu, vậy nhận thị, Hỗn Nguyên Đạo Quả bán cho ta, ta dùng Ma tộc vạn năm thu nhập thiên tài địa bảo cùng ngươi trao đổi." "666, La Hầu tài đại khí thô a. Thật không hổ là Ma tộc. Ma tộc thật sự là giàu có a. 4. Tổ Long, cắt, chúng ta Long tộc ra 30, 0005. Luận dầu có, hay là thuộc về chúng ta Long tộc?" Ma tộc vạn năm thu nhập cùng chúng ta Long tộc vạn năm thu nhập đây chính là không giống với, chúng ta Long tộc thế nhưng là nắm giữ tứ hải. Thủy Kỳ Lân, châu thổ không tệ, chính là xuất thủ đúng vậy thì sao? mới 30, 0005 thu nhập. Chúng ta Kỳ Lân bộ tộc ra 50, 0005. So địa bàn. So rồi rào. Chúng ta Kỳ Lân bộ tộc sợ người a. Phượng tộc Miên Phượng, từng cái, nhìn các ngươi cái kia hẹp hỏi bộ giáng. Một đơn giá. Phượng tộc 100, 0005 thu nhập, đồng thời 100, 0005 bên trong Phượng tộc cùng nhân tộc thông thương. Trong nhóm tu sĩ khác cũng là nhao, nhao mở miệng mở miệng báo giá. Hạng nghịch gian một cái Hỗn Nguyên Đạo Quả, đối bọn hắn lực hấp dẫn thật sự là quá lớn. Cái này khiến thoại nhân thị nhìn thấy đằng sau rất tâm động, nhưng là theo cái này báo giá càng ngày càng cao, thoại nhân thị cảm thấy mình không làm chủ được, chỉ có thể hướng trực tiếp tới Đạo Ba Hoàng Cung, thưa nữ hoa xin giúp đỡ thánh mẫu nương nương, cái này Hỗn Nguyên Đạo Quả đến cùng có nên hay không bán. Nữ hoa suy tư một chút đạo bây giờ nhân tộc mới vừa vặn cất bước, nếu là đạt được bọn hắn tài nguyên cùng tiên tài địa bảo, nhân tộc có thể nhanh chóng vượt khởi. Về phần ngươi nếu là muốn lĩnh ngộ Nguyên đạo, chờ ta đạo thời điểm, có thể tới Hoàng Cung đạo, không thể so với cái Nguyên Đạo Quả hiệu quả kém. Mà lại trong hồng hoang ta muốn không có cái nào thánh nhân dám ra tay với người tùy ý một cái ra tay với người đều muốn tiếp nhận chúng ta bốn vị thánh nhân lựa giận cái này hôn nguyên đạo quả tác dụng lớn nhất đối với người mà nói cũng không còn tác dụng gì nữa và nhân thị cân nhắc lợi hại sau cảm thấy nữ hoa nói có đạo lý a cái đồ chơi này mặc dù là cái bà bối nhưng là đối với mình tới nói tác dụng cũng không có mình nghĩ lớn như vậy Cùng lưu tại trên người mình còn không bằng phát huy nó tác dụng lớn nhất vì nhân tộc đổi lấy đại lượng tài nguyên nhưng mà đang quyết định bán đi sau gọi nhân thị lạixoắních không bán cho ai tốt đâu bán cái đồ chơi này không chỉ là xem bọn hắn ra giá cả, còn phải xem đến tiếp sau ảnh hưởng, trao đổi lợi Vì thế, ngoại nhân thị có thể nói là thao nát tâm a nhưng mà, đúng vào lúc này, trong nhóm nói chuyện trời đất một tin tức, lại là lập tức hấp dẫn ngoại nhân thị chú ý. Nguyễn Vương, bản cung dự định mua cái này cho Khổng Thiên khi hộ thân linh bảo, các ngươi sẽ không muốn cùng Khổng Thiên đột đi. Không thể nào. Không thể nào. Sẽ không thật sự có người muốn theo Khổng Thiên đột đi. Thủy Kỳ Lân, haha, vô liêm sỉ. Tổ Long, ngươi tên này, quả nhiên là không biết xấu hổ. 4. Ngoại nhân thị con mắt lập tức sáng lên, chính mình làm sao lại đem chủ nhóm đem quên đi đâu cùng người khác xô so ra, chủ nhóm này mới là thật to lớn chân a 3 Vừa nghĩ tới chủ nhóm phương diện này, Toạ Nhân thị trong nháy mắt liền biết làm sao làm. Nếu như bán cho phượng tổng Nguyên Vương, mà khác tiên thần chắc chắn sẽ không nói cái gì. Dù sao Khổng Tiên là chủ nhóm cái gọi là con riêng, tất cả mọi người sẽ cho chút mặt mũi, quả thực là nhất cử lẫm tiện. Không sai Toạ Nhân thị cũng đoán được, cái này Nguyên Phượng cùng chủ nhóm ở giữa không có gì quan hệ, nhưng là cùng Khổng Tiên khẳng định có đập chủ nhóm nông ngựa khó khăn, nhưng là Khổng Tiên có thể a. Giờ khắc này, Nhân thị cảm giác mình cơ trí một nhóm. Toạ Nhân thị, Nguyên Phượng vật này bản tọa quyết định hay là bán cho Khổng Tuyên khi hộ thân linh bảo đi. Đứa nhỏ này nhìn xem liền có linh tính, bản tọa cũng rất ưa thích. Toại Nhân thị hay là rất kê tặng, cũng không có nói bán cho phụ tộc, mà là bán cho Khổng Tuyên. Bán cho phụ tộc sẽ để cho bọn hắn bất mãn, nhưng là bán cho Khổng Tuyên, cái này có ý tứ gì, liền không cần nói cũng biết. Những cái kia coi như không có mua đến, càng sẽ không vì vậy mà lòng có khúc mắc. Nguyên vương, tốt, ngày mai ta liền để người trong tộc chuẩn bị thiên tài điệu bảo mang đến Thụ Dương Sơn. Toại Nhân thị, xin đợi lại giá. Tô Thần nhìn thấy Toại Nhân thị cử động, Cũng cảm thấy toại nhân thị vô cùng khôn khéo đối với toại nhân thị nói cái gì bán cho khủng tuyến loại hình lời nói, Tô Thần tự nhiên là minh bạch có ý tứ gì. Bất quá Tô Thần cũng không có vì vậy mà bất mãn, chỉ cần bất loạn truyền lại từ mình chuyện xấu, loạn tìm cho mình nữ nhân, Tô Thần hay là rất dễ nói chuyện. Hùng Tri, khủng tuyến xuất sinh, đúng là mình duyên cớ, mà lại kiếp trước của mình cũng là mấy chục năm nhân tộc, cũng nên cho điểm ưu đãi đi. Mặc dù, nhân tộc này ký ức cùng cảm giác đối với Tô Thần tới nói đã quá xa xưa đúng vậy à khi nhân tộc mới mấy chục năm, nhưng mà mình đến hồng hoang đã không biết bao nhiêu cái kỳ nguyên đi qua 22. Nghĩ đến cái này, Tô Thần nói chuyện riêng tội nhân thị đạo không nghĩ tới, ngươi thế mà lại bán đi hôn Nguyên Đạo quả, đây chính là bảo vật hiếm có a. Tô Thần nói chuyện riêng, để tội nhân thị là thụ sùng nữ kinh. Ngày bình thường này Tô Thần nói chuyện đều rất ít, chớ đừng nói chi là nói chuyện riêng. Tội nhân thị lập tức cảm giác đây là vô thượng vị dự. Đồng thời tội nhân thị cũng nghĩ đến, chủ nhóm sẽ không vô duyên vô cớ nói chuyện riêng chính mình đúng rồi, chủ nhóm nhất định là đang khảo nghiệm ta. Tội nhân thị không nói hai lời, lập tức hồi đáp chủ nhóm tiền bối, dù sao trong nhóm nhiệm vụ mặc dù nhiều, nhưng ta không có khả năng mỗi lần đều cướp được. Nếu như không bán cái này Hỗn Nguyên Đạo quả lời nói Muốn tu hoạch được to lớn như vậy tài nguyên, không biết làm bao nhiêu cái nhiệm vụ, cần thời gian thật sự là quá lâu. Mà chúng ta nhân tộc, bây giờ cần chính là thời gian. Mặc dù hôn nguyên đạo quả rất không tệ, ta cũng rất muốn muốn. Nhưng so với có thể để người ta tộc nhanh chóng quật khởi nhìn, ngày sau để càng nhiều nhân tộc thêm nhóm, đem vật này bán đi càng thêm đáng giá. Chúng ta tu vi vậy cũng là việc nhỏ, nếu là bởi vậy không thành được thánh, ta cũng nhận. Mà lại, nhân tộc còn có nhân giáo giáo chủ Thái thượng lao tử, cùng thánh mẫu nữ oa che chở, nhân tộc không sợ hùng hoàng và tộc. Tô thần sau khi xem xong cũng là bùi mãi thôi, đây chính là nhân tộc khí lượng a vì nhân tộc, thậm chí ngay cả mình hy vọng trở thành thánh đều có thể từ bỏ. Đây chính là không ngừng vươn lên, tân hỏa tương truyền nhân tộc. A. Cũng chính là phần này ý chí mới khiến cho nhân tộc trở thành hồng hoang ngày sau bá chủ. Chương 144, Ma tôn kế đồ, ha ha, bản tọa rốt cục cướp được nhiệm vụ. Chương 144, Ma tôn kế đồ, ha ha, bản tọa rốt cục cướp được nhiệm vụ. Không hề nghi ngờ, khi nhìn đến vậy nhân thị có như vậy khí lượng đằng sau, Tô Thần đối với nhân tộc cảm tâm. Nghĩ đến nhân tộc sự tình, cũng không cần chính mình quá nhiều lòng gì, để bọn hắn thuận theo tự nhiên là tốt chủ nhóm Thần, Tổ Long, Nguyên Vương, bắt đầu kỳ lân. Côn Bằng chủ nhóm Tố Thần, ba ngày sau, lúc đến thần đạo chẳng nghe ta giảng đạo, chắc hẳn đối với các người luyện hóa cái này hồng mông tử khí cũng không nhỏ tác dụng. Tổ Long, đà tại chủ nhóm. Nguyên vương, chúng ta nhất định đúng hạn chỉ diện. Bắt đầu kỳ lân, không nói, ta cái này xuất phát. Côn Bằng, ngay tại trên đường. Thái thượng Lao tử, chúng ta những này đã thành thành thánh nhân, có thể đi dự tính sao? Thông Thiên, một đông hoàng thái nhất, một nữ a, cùng hỏi. Chủ nhóm Tố Thần, đương nhiên có thể, nghĩ đến liền đều tới đi. A, vì cái gì ta không có hồng mông tử khí? Đây chính là chủ nhóm giảng đạo cơ hội a. Ta lúc nào mới có thể thành thành a. Quy câu một đạo hồng mông từ khí. Ta cũng tốt muốn đi nghe chủ nhóm tiền bối giảng đạo a. Bốn. Đào mắt, đến 3 ngày sau đó, chúng thanh thể tụ canh giờ đạo tràng. Chỉ gặp Tô thần ngồi xếp bằng xuống. Một cái bổ đoàn xuất hiện ở dưới thân thể của hắn. Không có bất kỳ cái gì cửa hàng, Tô thần liền bắt đầu giảng đạo. Chỉ một thoáng, đại đạo thanh âm tràn ngập. Toàn bộ trên Đông Hải yên tĩnh im lặng, chỉ có Tô thần thanh âm quanh quẩn ở giữa thiên địa, quanh quẩn tại tất cả mọi người trong linh hồn. Trong bầu trời, đóa đóa quỳnh hoa chậm rãi bay xuống. Tựa hồ là đang là Tô Thần lần này không khác biệt dạng đạo mà ăn mừng đạo đạo hảo quang rủ xuống, nương theo lấy đạo đạo đại đạo thanh âm, làm cho tất cả mọi người đều say mê ở trong đó đế tuấn nghe Tô Thần giảng thuật đại đạo, như có điều suy nghĩ, đạo đạo họa diễm tại bên cạnh hắn vờn quanh. Liền xem như đế tuấn cũng không thể không thừa nhận, coi như mình là Thái Dương tinh đạn sinh sinh linh. Thế nhưng là tại họa diễm pháp tắc lý giải bên trên, lại là không kịp Tô Thần một phần vạn không một. Nếu như không phải đế tuấn xác định mình mới là Thái Dương tinh bên trên đạn sinh sinh linh thứ nhất lời nói, chỉ sợ hiện tại hắn liền muốn tiến hành bản thân hoài nghi. Thật không hổ là chủ Dương Mi đại tiên cảm thụ được trung quanh đại đạo thanh âm, cả người đều đắm chìm tại tại trong đó. Bất quá là ngắn ngủi nghe một lát, Dương Mi đại tiên cũng cảm giác chính mình đối với loại thứ hai pháp tắc, một chi pháp tắc có tiến bộ rất lớn. Dương Mi bản thân là không gian ma thần, nhưng là cũng không đại biểu cho hắn đối với mặt khác pháp tắc không có linh hội. Cái này một chi pháp tắc cũng là một loại, dù sao bản thể hắn chính là một viên giống ruột dương liếu. Nguyên bản cái kia như là mới sinh mầm non một dạng một chi pháp tắc, hiện tại đã trưởng thành thành một gốc đại thụ che trời. Dương Mi đại tiên đỉnh đầu lục quang rủ xuống, một viên cây liễu hư ảnh tại Dương Mi đại tiên phía sau hiện hiện, tản ra cường đại năng ngắn ngủi một phen nghe đạo, Dương Mi đại tiên vậy mà cảm nhận được, tại Khai Thiên đại kiếp lúc lưu lại tổn thương, ngay tại chậm rãi khôi phục. Mặc dù trước đó đã khôi phục không ít, nhưng là cũng không có khôi phục hoàn toàn, Dương Mi còn tưởng rằng phải bỏ ra không ít công phu, không nghĩ tới lại tại giờ phút này có tiến triển đôi này Dương Mi tới nói, có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới bất quá là tới nghe chủ nhóm giảng đạo, lại có như vậy thu hoạch. Tô thần giảng đạo, cũng không có để hắn tại không gian trên pháp tắc cảm ngộ càng sâu, mà là lĩnh ngộ hoàn toàn mới một chi pháp tắc, cái này không thể nghi ngờ đối với hắn thương thế khôi phục tới nói, không còn gì tốt hơn thật không hổ là chủ nhóm các hạ. Ngụy Tô Thần giảng thuật đại đạo, đế rằng cũng là cảm thán không thôi. Nguyên Lai tưởng rằng mình tại không gian pháp tắc phía trên đã đạt đến mức độ cực cao, nhưng là bây giờ lại phát hiện chính mình có quá nhiều không đủ. Tô Thần mấy câu, trực chỉ không gian chân lý. Cùng Tô Thần so ra, mình bại không gian chi đạo bên trên cảm ngộ, cùng Tô Thần so ra, đơn giản liền như là một đứa bé con. Trong lòng cảm thán, không ý nghĩ gì chủ nhóm ngược lại là mọi thứ tinh thông a. Thái thượng lao tử cẩn thận nghe Tô Thần giảng thuật đạo, lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Càng lắng nghe Tô Thần giảng thuật đại đạo, càng là cảm giác được Tô Thần chỗ khủng. Những người khác cảm hiểu, chỉ là phương diện nào đó thôi. Chỗ nào giống chủ nhóm như vậy toàn năng, bất kể là ai, đều có thể từ đó nghe được thích hợp nhất chính mình đại đạo. Đây mới là đáng sợ nhất. Bao hàm toàn diện, không gì không biết. Cái này, chính là chủ nhóm a. Cứ như vậy, Tô Thần giảng đạo đại khái kéo dài trăm năm. Trăm năm bên trong, toàn bộ canh giờ trong đạo tràng, chỉ có Tô Thần thanh âm quanh quẩn ở giữa thiên điện. Tất cả mọi người đều nghe được như say si như say. Nhao nhao tại Tô Thần giảng đạo trong quá trình đạt được đột phá. Tin tưởng đại bọn hắn sau khi trở về, tiêu hóa trong lòng cảm ngộ, còn sẽ có càng lớn đột phá. Thậm chí bọn hắn trong đó không ít người, đều dâng lên một loại tùy thời có thể lấy đột phá thánh nhân cảm giác đương nhiên, đây chẳng qua là bọn hắn một loại ảo giác thôi, chúng ta quỷ tạ quần chủ đại ân. Tô Thần kết thúc giảng đạo, chư thần từ đại đạo đốn ngộ bên trong thoát ly đi ra, đối với Tô Thần chỗ quỷ lệ đạo. Tô Thần thản nhiên tiếp nhận bọn hắn quỷ lệ chi lễ. Như vậy chính mình truyền đạo cho bọn hắn, tự nhiên cũng làm lên bọn hắn túi đầu này tốt, đều trở về đi. Tô Thần phất ống tay háo một cái, tất cả mọi người bị hắn na di ra đông hải, mà chính hắn cũng trở về đến canh giờ trong đạo tràng. Trong đạo tràng, Tô Thần tự nhủ, cũng không biết lần này có thể có mấy người thành thành a. Có thể rút, ta đều rút, còn lại chỉ có thể nhìn tạo hóa của các ngươi. Đúng vào lúc này, Tô Thần trong đầu vang lên nhiệm vụ nhắc nhở. Tô Thần tự nhiên là lựa chọn tiếp nhập. Một hình ảnh xuất hiện ai Tô Thần con mắt đây là cùng đấu khí thế giới là cùng một cái đại thiên thế giới vị diện tổ phủ thế giới. Giữa thiên địa, ma khí mãnh liệt, nguyên lực lao nhanh, khắp nơi đáng sợ chiến trường tại thiên địa này bên trong diễn dịch, loại kia kinh thế hai tộc chiến đấu, thuộc về cái này ngàn năm ở giữa lần đầu thấy. Bành bành. Võ tổ lúc này đang cùng cái kia Tam Vương điện chiến thành một đoàn. Hai người biến thành quang hồng giao thoa mà qua. Tâm mây không ngừng tự hai người bên cạnh đối với phía dưới lao đi, bọn hắn đã là thân ở không trung vạn trượng, tối đầu nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn thấy hai cỗ dòng lũ điên cuồng bà chạm. Sắc khí cùng hít tinh, xông thẳng lên trời. Gần 100. đạo tử Kim Long văn bay lên, võ tổ lộ ra được mặt khác thực lực đáng sợ. Nhưng là Tam Vương Điện đồng dạng không phải đèn đã cạn dầu, xên xẹt giống như ma hại phu chào, trực tiếp là đem đến từ võ tổ cuồng bạo thế công đều đón lấy. Tam Vương Điện thấy thế, trong mắt hung quang lóe lên, ma trượng trùng đập vào trước không, xên ma khí quét sạch mà ra, trực tiếp là hóa thành đạo ngàn trượng khủng lô hộ. Tại trên cánh cửa kia, phản vật là có cực đoan giữ tợn ma tượng. Thiên Vương Điện cũng là ngang nhiên xuất thủ, cùng Tam Vương Điện liên thủ hợp kích võ tổ. Bọn hắn muốn là vực ngoại ma tộc, đương nhiên sẽ không nói cái gì một đối một công bằng quyết đấu. Ngoài anh, lực lượng đáng sợ bộc phát. Tam Vương Điện thân hình dẫn đầu bị loại, chật vật bắn ra, phía sau lưng ma hoàng giáp bên trên, càng là xuất hiện một cái dấu vết thật sâu. Bất quá cái này còn không đợi hắn tức giận, hắn chính là cảm giác được quanh thân không gian ba động nổi lên, vô số hiện ra lôi đình quyển trượng bóng, quỷ dị từ trong không gian xuyên thủ mà đối với toàn thân hắn yếu hại bao phủ tới. Nhưng là hôm nay Vương Điện cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Một cái ma khí đại thủ, thừa cơ cũng hướng phía Võ Tổ trên thân đánh ra. Phanh! Võ Tổ thân thể cũng là bị chấn động đến bay ngược mà đi, trên thân thể tổ phù chiến giáp hiện hiện tầng tầng vết rạn, khóe miệng của hắn cũng là có vết máu thẩm đỏ ra, thể nội khí huyết cuộn cuộn. Lấy một đến hay, thật sự là quá cố hết sức một chút. Nhưng là, vẹn vẹn như thế bốn. Võ Tổ trong mắt hiện lên một tia tinh mang. Bá! Một đạo ánh sáng cầu vồng từ Võ Tổ trên thân bắn ra, trong chốc lát yên nợ rộ mà ra qua mang, ngay cả cái kia tràn ngập thiên địa khí tà ác đều là bị đều bốc hơi mà đi. Vô số đạo có chút ánh mắt chấn động nhìn lại, bọn hắn nhìn qua đạo hồng quang kia lập đi thẳng đến cái kia Tam Vương điện mà đi. Kinh thiên thanh âm vang vọng, cấp độ kia quan màn giống như một vòng liệt viết, từ từ bay lên, mà tại dưới quang mang kia, vô số ma khí tan thành mấy khói. A. Một đạo vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, đột nhiên từ cái kia Tam Vương điện trong miệng chuyển ra, chỉ thấy nó hai mắt trố đúng là chuyển ra phá toái thanh âm, hai mắt nhanh chóng long sụt xuống, dưới, huyết dịch màu đen điên cùng chảy ra, nhìn qua cực kỳ dở người. Thấy cảnh này, võ tổ không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Có tốt dạng này đã muốn giải quyết một cái. Kể từ đó lời nói bốn Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, dị biến nảy sinh. Tam Vương Điện trên khuôn mặt lộ ra vẻ điên cùng, hai mắt của hắn chớp dại nhắm lại, ở tại quẻ mắt, phản phất có được huyết dịch màu đen chảy ra, mà theo hắn hai mắt nhắm lại, cái kia to lớn tà ác chi nhãn, lại là vào lúc này đột nhiên mở ra ánh mắt mở ra chốc lát, thiên địa phản phất đều là trong lúc đó tối sầm xuống, tất cả mọi người là có thể nhìn thấy, một đạo phảng phất thế gian tà ác nhất trùng sáng, từ trong ánh mắt kia lấp tầm ẩm ra ầm ầm, to lớn tiếng ù vang vọng đất trời. Chỉ thấy mặt đất xé rách, ma khí tràn ngập, tại cái kia đại địa chỗ sâu nhất, tựa hồ là có một đạo khủng lồ phải xem không đến cuối ma ảnh. Trầm Dạ đứng lên đạo ma ảnh kia, từ trong vực sâu vô tận leo ra, nó đầu đội trời không, chân đạp địa địa, ma khí tràn ngập ở giữa, tựa hồn là giống như cái kia ma bên trong chi đế hoàng đây là. Võ Tổ con ngươi rụt lại nhìn qua cái kia mang theo một loại kinh người uy áp ma ảnh. Ma ảnh kia tựa hồn là có vô số chỉ to lớn ma tí, mỗi một cái ma tí lòng bàn tay đều là có một viên đóng chặt ma nhãn tà ác, loại kia con mắt, so với cái kia Tam Vương điện lòng bàn tay tà nhãn, còn muốn đáng sợ. Ma hoàng chi tựa. Võ Tổ nhịn không được sợ nói, lúc này Võ Tổ bây giờ còn không có đột phá tổ cảnh đối mặt với ma thần chi tự. Lập tức liền cảm nhận được một cố cảm giác bất lực, chỉ là cái này tản ra như thế, liền đã để hắn cơ thể mất lực. Cái này lại muốn thế nào chiến đấu đâu? Võ tổ trong lòng cơ hồ có thể kết luận, chỉ cần mình xuất thủ, cái kia sau một khắc chính mình không chết cũng bị thương. Hoàn toàn không phải là đối thủ a. Nông đậm ma khí, xem lẫn màu đen huyết độc bắn tung tóe ra, cuối cùng đều lấp vào cái kia ma hoàng chi tượng bên trong, mà theo cái kia vô số ma khí cùng huyết độc quấn chú, chỉ thấy cái kia ma hoàng chi tượng những cái kia ma tí phía trên tà ác chi nhãn, lại là bắt đầu một cái một cái chậm rãi mở ra. Mà mỗi nương theo lấy một cái tạ nhãn mở ra, thiên địa này chính là ảm đạm một phần đồng thời, không gian đột nhiên đập nát đi ra, một loại làm cho người ra đầu tê dại ma khí quét sạch mà ra, tại trong ma khí kia, một cái tái nhận cánh tay to lớn, như ẩn như hiện ma hoàng chi thủ. Vừa ra ngón này, mọi người ở đây đều là biến sắc, một loại dự cảm bất tưởng bao phủ tại trong lòng của bọn hắn trở về đi. Lô Hoàng, chỉ mỗi ngày vương điện gầm lên giận dữ răng rắc, phong ấn nước nứt ra. Theo phong ấn tản đi, chỉ thấy cái kia 100, không không không trợ khủng lỗ vết nước vị diện, đúng là chậm rãi núp nhích đứng lên, cái kia phiên bộ dáng, giống như ác lớn, bắt đầu cắn xé lấy vùng thiên địa này. Quân, quân ma khí, sen sệt đến giống như thực chất bình thường, từ vết nước vị diện kia đằng sau vọng tới không năm một sát na này, thiên địa nhật nguyệt đều là vì đó thất sát. Anh? Ma khí tràn ngập thiên địa, trong đó phản phất là có một đạo tà ác tới cực điểm con mắt, mang theo hờ hững quét mắt vùng thiên địa này. Một bóng người từ trong cái khe chậm rãi đi ra. Đây không phải người khác, chính là dị vực ma hoàng. Đáng sợ ma khí bộc phát, cho dù là võ tổ, giờ phút này đều bị áp chế trên mặt đất không thể động đậy đây chính là tổ cảnh thực lực Trong lúc nhất thời, một gợn tên là tuyệt vọng cảm giác lập tức liền bao phủ tại trong lòng của hắn. Làm sao bây giờ? Chính mình muốn làm sao? Loại đối thủ này, mình rốt cuộc muốn thế nào đi đối mặt? Cho dù là đơn giản nhất phản kháng, chính mình cũng làm không được a. Đúng vào lúc này, Tô Thần thanh âm tại trong đầu của hắn vang lên ngươi cần giúp đỡ a. Loại thời điểm này, cho dù là Võ Tổ đương nhiên sẽ không khác, nói thẳng ta cần. Dị vực ma tộc bức kích, ta cần giúp đỡ đánh lui ma tộc, đem bọn hắn đuổi ra đại thiên thế giới. Thuê nhiệm vụ đã đạt thành, xin mau sớm điều động tay chân, tiến về mục tiêu thế giới. Tô Thần đạo, như ngươi mong muốn. Sau đó Tô Thần vung tay lên, một tầng đại đạo thuẫn, đem Võ Tổ bảo vệ tại trong đó. Dù sao hiện tại võ tổ ở vào trong nguy cơ, Tô Thần thật đúng là sợ phía bên mình nhiệm vụ còn không người tiếp, cái này tuyên bố nhiệm vụ người liền đã treo. Tô Thần đem nhiệm vụ biên tập tốt, tuyên bố tại trong nhóm đây là một cái lục tinh cấp nhiệm vụ. Nhiệm vụ này không cao lắm, cũng không tính thấp, rất nhiều bầy thành viên đều không có tiếp nhận loại cấp bậc này nhiệm vụ. Vì vậy, bầy thành viên nhìn thấy đằng sau, gọi là một cái hưng phấn lục tinh nhiệm vụ, trấn sát ma hoàng, đem ma tộc đổi ra đại thiên thế giới. Nhìn xem nhiệm vụ này miêu tả từng cái, đều là vung tay vung chân. Loại này đơn đánh người nhiệm vụ, đối bọn thật sự mà nói là quá tốt làm. Tổ Long, nhiệm vụ này ta đến. Hồng Vân, Tổ Long, ngươi cũng tiếp bao nhiêu nhiệm vụ? Nhiệm vụ này hay là giao cho ta đem? Trấn Mẫn Tử, không không không, loại nhiệm vụ này hay là giao cho ta đem. Dương Mi lại tiên, đối phó ma tộc ta là có một tay. Càng Khôn lão tổ, không thể nói như thế, đối phó ma tộc, vậy ai có ta tình thông, Bốn. La Hầu nhìn xem đám này trong nhóm gia hỏa, cũng không nói chuyện. Hắn biết đám người này tại chỉ cây dâu mà mắng cây hoè. Không có cách nào, trước kia mọi người đánh chính là tối đủi, lại thêm ma tộc trước đó phương mình, cái kia đúng là bình thường chúc mừng ma tôn kế đô cấp được lần này nhiệm vụ, xin mau sớm tiến về mục tiêu thế giới. Ma Tổ Đế, đều ha ha, bản tôn rốt cuộc cấp được nhiệm vụ. La Hầu, đừng tao hứng, nhanh đi hoàn thành nhiệm vụ. Ma Tôn Kế Đô, tốt, không có vấn đề. Chương 145 Ma Hoàng Thực Lực liền cái này a. Cho ra chết. Chương 145 Ma Hoàng Thực Lực liền cái này a. Cho ra chết. La Hầu, Chuẩn Đề, tiếp dẫn, nói các người hai cái có thể hay không cố gắng một chút. Đến bây giờ tiếp mấy cái nhiệm vụ 3. Tiếp dẫn, Ma Tổ tiền mối, chúng ta rất cố gắng, thế nhưng là không giành được nhiệm vụ a. Chuẩn Đề, chính là a, ta thật rất cố gắng. La Hầu, cố gắng ba. Ta liền thấy hai người các ngươi cố gắng sợ bèm nóng. Đoạt nhiệm vụ thời điểm, không có chút nào tích ba. La Hầu, Phạm là nghĩ thêm đến, vì cái gì chính mình luôn luôn không giành được nhiệm vụ. La Hầu lời nói, không thể nghi ngờ là để cái này phương Tây hai thánh hết sức xấu hổ. Nhưng là lại không có xử lý. Hai người bọn hắn cùng đồng thời, đều không đủ La Hầu một bàn tay đánh, nơi nào còn dám làm cản chỉ có thể gật đầu nói phải. Kỳ thật La Hầu tâm lý cũng gấp tha trong nhóm này bản thân phương Tây tu sĩ liền thiếu đi, cố gắng nhận nhiệm vụ càng không có mấy cái khiến cho mỗi lần bảy thành viên mở rộng, cái này gia tăng người phương tây số, vậy đơn giản là ít đến tương cảm. Tại tiếp tục như thế, chỉ sợ qua không được bao lâu, trong nhóm này liền thật thành phương đông tu sĩ thiên hạ. Không được, chính mình thân là ma tổ, phương tây chi tổ, nhất định phải cải biến hiện trạng này. Vì vậy, mới có trước đó là Hầu Độc xúc tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người bọn hắn nhận nhiệm vụ trong cảnh. Hai cái thánh nhân, không có chút nào cố gắng, cộng lại nhận nhiệm vụ còn không có kế đô một người nhiều đây. Ngay tại lúc đó, Ma Tôn Kế Đô cũng là không nói hai lời, lập tức liền tiến về đại thiên thế giới. Ma Tôn Kế Đô vừa mới giáng lâm, Cái này võ tổ đại đạo hộ tuấn liền tự động biến mất, người chính là nhiệm vụ lần này cố chủ a. Kế Đô nhìn xem một bên võ tổ đạo. Võ tổ nhìn xem trước mặt cái này toàn thân trên dưới tản ra ma khí nam tử, có chút trần chờ đạo không sai, ta là, các hạ là ta chính là tiếp lần này nhiệm vụ tay chân. Kế Đô đạo. Tựa hồ là từ võ tổ trong mắt bên trong nhìn ra chút gì, Kế Đô không chút do dự nói đừng xem, ta chính là ma tộc, nhưng là ta là tới từ Hồng Hoang thế giới ma tộc, cùng cái này cái gì dị vực ma hoàng loại này ma tộc cấp thấp không giống với. Rất hiển nhiên, Kế Đô bộ dạng này, ma khí tung hoành, rất khó không khiến người ta hoài nghi thân phận của hắn rước quát, cái này Kế Đô cũng liền chính mình tự nhận. Tại Kế Đô trong mắt, những dị vực này ma tộc không thể nghi ngờ đều là ma tộc cấp thấp. Ngay cả thôn vệ sinh mệnh, thôn phệ thế giới bản năng đều khắc chế không được, cứ như vậy cũng xứng xưng là ma tộc. Không hề nghi ngờ, cái Đô trong lời nói khinh thường không hề giống là trang, điều này cũng làm cho Võ Tổ nghi ngờ trong lòng tan thành mây khói. Hiển nhiên, người đến này cùng dị vực ma tộc không phải một đường người cũng là ma tộc. Dị vực ma hoàng nhìn xem trước mặt Kế Đô trầm giọng nói, nhưng mà, Kế Đô trên khuôn mặt lại là lộ ra mấy phần vẻ khinh thường đã ma tộc, liền tất ngươi cũng sưng sưng là ma tộc. Đa cái này ma tộc cùng ngươi cái này cấp thấp ma tộc cũng không đồng dạng, hoặc là nói, các ngươi căn bản liền không xứng được xưng là ma tộc. Kinh bị xong dị vực ma hoàng đằng sau, tế đô xoay đầu lại hướng lấy võ tổ nói ra đây chính là lần này nhiệm vụ mục tiêu a. Võ tổ gật đầu nói không sai, chính là hắn, xin ngươi trợ giúp ta đánh giết dị vực ma hoàng, còn có cường giả ma tộc. Ma tôn kế đô tự nhiên là không chút do dự hồi đáp đó là nhất định, ngươi liền tốt xem đi. Bất quá hoàn thành nhiệm vụ sau, nhất định phải cho ta ngũ tinh khen ngợi. Mặc dù còn không biết cái này ngũ tinh khen ngợi là cái gì, nhưng là võ tổ nói vẫn như cũng là đáp ứng xuống. Cái này kế đô đối với mình không nhìn, để dị vực này ma hoàng có thể nói là lên cơn giận dữ muốn chết. Lúc đầu nhìn tu vi ngươi không sai, còn muốn mời chào một chút, không nghĩ tới ngươi như vậy không biết điều. Dị vực ma hoàng hét lớn một tiếng, một cái to lớn ma khí đại thủ, phô thiên cái địa, trấn áp hoàn vũ. Ma khí tung hành phía dưới, vô số sinh linh run lẩy bẩy. Tại lực lượng tương đại, liền xem như võ tổ hoàng sợ không thôi. Hắn không khỏi lo lắng, chính mình cái này tay chân, đối phó cái này tổ cảnh dị vực ma hoàng a. Nhưng mà cái này ma tôn kế đô lại là không chút hoang mang đạo yên tâm đi, có bản tọa tại. Nói đi Cái này Ma Tôn Kế Đô đưa tay một chưởng hướng lên vô tới. Một cố càng khủng bố hơn ma khí bạo phát ra, song trưởng va nhau, chấn vỡ ngàn vạn giặm nguyệt sơn hà. Lực lượng cường đại càng là đem Dị vực Ma Hoàng bị đánh lui mấy trăm bước, hoảng sợ nhìn xem Kế Đô. Làm sao lại? Tại sao có thể có mạnh như vậy lực lượng? Trên thế giới này tại sao có thể có mạnh như vậy tồn tại? Nhưng là Dị vực Ma Hoàng cũng không sợ, hắn còn có tất sát một chiêu. Không nghĩ tới, ta nhanh như vậy liền muốn dùng một chiêu này. Dị vực Ma Hoàng đạo bất quá, ngươi nổi, một chiêu này. Đã từng, tại Ma Tổ trên thân phạm qua sai, lần này, ta sẽ không lại phạm vào. Chỉ gặp, dị vực này ma hoàng trên gương mặt, lướt qua một vòng vẻ quỷ dị. Chợt thân thể của hắn, bắt đầu ở lúc này điên cuồng bành trướng, ngắn ngủi mấy tức thời gian, chính là tại cái kia vô số đạo trong ánh mắt kinh hãi, biến thành một tôn chân đạp thiên địa vạn tí ma ảnh. Những cái kia giữ tợn ma tí phía trên, tản ra một loại quỷ dị ma quang. Ngay tại tôn kia giữ tợn không gì sánh được ma thần chân thân lúc xuất hiện, trên thân thể của hắn cái kia vô số ma tí, đột nhiên vào lúc này sóng sờ sợ nổ tung lên, ma huyết phô thiên cái địa mảnh liệt bắn đi ra. Ma bạo tạc ở giữa, ma trưởng kia bên trong từng viên ma nhãn ác cũng là vào lúc này mảnh liệt bắn đi ra. Vô số lơ lửng tại dị vực ma hoàng trên không, cái kia vô số tà ác con mắt cùng một chỗ chất động, một màn kia, nhìn thấy người tê cả ra đầu vô thủy ma địa. Trùng thấp ma tràn ngập thanh âm ấm đột nhiên vang vọng đất trời, dị vực ma hoàng trên thân vô số tà ác ma nhãn đúng là bắt đầu dung hợp. Mơ hồ, tựa hồ là đang trên bầu trời biến thành một tòa mấy triệu trượng khổng lồ hắc cá ma địa. Ma địa phía trên, cảm nạm lấy vô số ma nhãn, ma nhãn kia chớp động ở giữa, tất cả mọi người là có thể cảm giác được, năng lượng trong thiên địa, phảng phất là tại bị ô nhiễm. Ngay tại cái kia ma địa thành lúc, vết nứt vị diện kia đằng sau, đột nhiên truyền đến kinh thiên động địa giống như tiếng rít. Sau đó chỉ thấy vô thiên cái địa giống như ma ảnh từ vết nước vị diện đằng sau xuyên qua mà đến đó là dị vực ma tộc quân đội. Thế bệ, dị vực ma hoàng âm lảnh mà tàn khốc thanh âm, lại lần nữa vang vọng. Ma liên tại thanh âm hắn rơi xuống ở giữa, chỉ thấy cái kia vô số sông vào thiên địa này dị ma, vậy ma ngửa mặt lên trời tê thiếu, sau đó không ngừng nổ tung lên, dị thường tà ác, không ngừng bay về phía tòa kia hiện đầy ma nhãn ma bia. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian, đã là không biết nổ tung bao nhiêu dị ma. Chỉ thấy cái kia ma bệ phía trên, hiện đầy ánh sáng màu đen, theo vô tận quang mang đại tác lại phối hợp những cái kia ma nhãn, lộ ra hết sức khủng bố. Một loại âm lãnh đến nỗi ngay cả thiên địa này đều là run rẩy ba động, chậm rãi từ cái kia ma bia bên trong phát ra. Sức chấn động kia, tất cả mọi người ở đây đều là cảm thấy một loại tim đập nhanh, nồng đậm bất an, từ trong lòng bừng lên bản hoàng lấy diệt chân thân làm đại giá, hao hết hơn phân nửa tộc chí lực, hôm nay liền đưa người chân xác. Dị vực ma hoàng ma đồng giữ tận nhìn qua ma tôn Kế Đồ, trong mắt tràn đầy xâm nhiên sắc cơ. Lần này chính mình bỏ ra đại giá lớn như vậy, tất nhiên sẽ không để cho hắn tốt hơn. Vô thủy ma diệu, vạn ma tri ấn. Chầm chầm, từ trên bầu trời ầm ầm truyền ra. Cái kia mấy triệu trượng khổng lồ ma biển lóe lên phía dưới, chính là xuất hiện ở kế đô trên không. Từng đạo ma quang quét sạch mà ra, trong nháy mắt chính là cầm giữ thiên địa này, một đạo màu đỏ tươi mà giữ tợn ma ấn, tại ma biển dưới đáy thành hình, sau đó đối với ma tôn kế đô ẩm ầm trấn áp xuống. Phía dưới loạn ma hải, hơn trăm vạn giằm hải vực vào lúc này bị sinh sinh xé toạc ra. Trong lúc nhất thời, thiên địa này cũng lần nữa vỡ vụ. Lực lượng đáng sợ để vô số sinh linh không ngừng dôn Loại này hủy diệt chân thân cùng nửa cái chủng tộc lượng, quá mức đáng sợ. Cái kia ma hải bên trong Vô số cường giả cũng là thấy cảnh ấy, lúc này thân thể đều là run rẩy lên, trong mắt Dũng Mãnh tiến ra nồng đậm sợ hãi đây chính là dị vực ma hoàng thực lực chân thật sao? Nhưng là, đối mặt dị vực ma hoàng cho thấy thực lực đáng sợ, Ma Tôn Kế Đô lại là rất thất vọng cái gọi là ma hoàng thực lực cứ như vậy à? Thực lực như vậy cũng xứng xứng ma hoàng, khó trách đều là một chút ma tộc cấp thấp. Ta vốn đang rất chờ mong, ngươi lại chiêu này, hiện tại xem ra, thật có lỗi, là ta nghĩ nhiều rồi. Đi cho đi, không cần cho ma hoàng hai chữ này mất thể diện. Chỉ gặp Ma Tôn Kế Đô nhẹ nhàng một chỉ điểm ra. Một đạo hắc quang tựa như có thể thôn vẻ hết thảy bình thường, từ đầu ngón tay của hắn bay ra, xuyên thủng hư không. Một phương thế giới này đều tựa như bị đạo hắc quang này nuốt chửng lấy. Cái kia hiến tế một nửa ma tộc vạn ma chi ấn, nhìn như uy lực mạnh mẽ, nhưng là tại đạo hắc quang này phía dưới, lại cái gì dùng cũng vô dụng. Dễ như trở bàn tay liền bị đạo hắc quang này xuyên thủng. Ngay cả ngăn trở cản nửa phần đều làm không được. Hắc quang trực tiếp xuyên thủng dị vực ma hoàng thân thể, hồng quang bay ra, thậm chí tại dị vực ma nguyên thần phía trên, cũng xuất hiện một cái giống nhau như lúc vết thương. Khủng bố ma khí ăn mòn thân thể của hắn, dị vực ma hoàng lúc này là vong hồn đại bảo. Một loại nguy cơ tử vong giáng lâm tại trên người hắn. Sẽ chết, đang đánh xuống dưới, ta tuyệt đối sẽ chết. Trước mắt cường giả này, tuyệt đối không phải ta có thể chống cự. Thả ta rời đi, ta thể, từ nay về sau cũng không tiếp tục xâm nhập vị diện này. Van cầu ngươi, thả ta một mạng. Tại sự uy hiếp của cái chết thủ lĩnh ngài, dị vực ma hoàng hô lớn. Nhưng mà ma tôn kế đô lại là hờ hợt nói ngươi điều này cùng ta nói không dùng, ta chỉ là tới với ngươi, hoàn thành nhiệm vụ thôi. Võ tổ nghe được đằng sau càng là cười lạnh nói ngươi coi ta đại thiên thế giới là địa phương nào? Ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lời này vừa nói ra, Cái này Ma Tôn kế đô trong nháy mắt minh bạch cố chủ ý tứ. Con ngón đúng ra, vô số đạo ma khí lập tức cuốn lên dị vực này Ma Hoàng thân thể, đem hắn bọc thành một cái bánh trưng, phong cấm hắn một thân pháp lực đường đường tổ cảnh cao thủ, lúc này lại như là một người bình thường bình thường. Kế đô đem dị vực Ma Hoàng bắt được võ tổ trước mặt đạo. Ta cảm thấy hay là giao cho cố chủ ngươi đến xử trí tương đối tốt, ngươi cho là thế nào? Đối với cái này võ tổ tự nhiên là sẽ không từ tuyệt. Chỉ gặp võ tổ nhìn xem trước mặt dị vực Ma Hoàng đạo các ngươi xâm nhập, tạo thành trong thiên địa này hạo đúng đường, bây giờ, liền dùng sinh mệnh của ngươi đến bồi thường đi. Không Dị vực ma hoàng phát ra một tiếng không cam lòng gào thét ta thế, nhưng là ma hoàng. Ta làm sao lại chết ở chỗ này? Không. Nhưng mà, võ tổ trong mắt không có một tia thương hại, trực tiếp đâm ra một thường, liền đem dị vực này ma hoàng đóng đinh trên mặt đất. Cách đó không xa, còn sót lại dị vực ma tộc đại quân nhìn thấy đằng sau, lập tức là vạn phần hoảng sợ. Nói đùa, nhà mình lao đại đều chết, còn chinh phục vị diện. Nằm mơ đâu đi? Trong lúc nhất thời, vô số dị vực ma tộc nhau nhao trốn về vị diện khẽ hở, muốn chạy trốn. Ma tôn kế đâu cười lạnh nói muốn đi, sớm làm gì đi. Bản tọa còn ở lại chỗ này đâu. Cơ ngươi sợ không phải xem thường bản tọa đem, cũng chỉ gặp cái này Ma Tôn Kế Đồ vung tay lên. Ma khí vô cùng vô tận phô thiên cái địa, lập tức liền bao phủ những cái kia ma tộc. Những ma khí này cũng không phải đơn giản đem những ma tộc này đánh giết, mà lại đem nó nhau nhau luyện hóa đã thành khí huyết chi lực, lại bị Ma Tôn Kế Đồ thu về. Kế Đồ hết sức hài lòng thu hoạch một sóng lớn huyết khí. Ma Tôn Kế Đồ, Trúc Dung, Đế Giang, Hậu Thổ, ba vị vô tộc đạo hữu, ta chỗ này thu hoạch một đống lớn khí, muốn hay không? Đế Giang, muốn. Đương nhiên muốn. Có bao nhiêu, muốn bao nhiêu? Ma Tôn Kế Đồ Trở về liền cùng ngươi giao dịch. Sau đó, cái này ma tôn kế đô nhìn về phía võ tổ, đạo kể từ đó, nhiệm vụ này hẳn là coi xong thành đi. Võ tổ gật đầu nói đúng vậy, đa tạ tiền bối. Nếu không phải là tiền bối xuất thủ, cứu vứt thế giới này, chúng ta thế giới này chỉ sợ không biết còn muốn chết bao nhiêu người. Ma tôn kế đô lại là không thèm để ý chút nào nói không có gì, ta tiếp nhiệm vụ của ngươi, đây đều là ta phải làm. Về sau nếu là cần trợ rút, nhớ kỹ quyết định ta ma tôn kế đô, theo gọi theo đến. Nói xong, Lý Triệu, ma tôn kế đô liền trở về trong li Lần này đến Hưng Hoàng, bẩy nhắc nhở xuất hiện chúc mừng tay chân Ma Tôn Kế Đô hoàn thành một lần lục tinh cấp nhiệm vụ, thu hoạch được điểm tích lũy 330 Vút chúc mừng tay chân Ma Tôn Kế Đô thu hoạch được ngũ tinh khen ngợi, thu hoạch được một lần ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội. Cái này nhìn thấy có rút thưởng cơ hội, cái này Ma Tôn Kế Đô tâm tư lập tức liền hoàn lạc. Nói thật, hắn đối với mình bận khí một mực không tin tưởng lắm. Tốt như vậy một cơ hội, hay là không cần lãng phí tốt. Nếu không tìm người đến thay mình rút thưởng, bất quá tìm ai tốt đâu. Ma Tổ La Hầu, quên đi thôi, La Hầu đại nhân bận khí còn không bằng ta đây. Tiếp dẫn chủ đề. Không được. Bọn hắn quá móc, nhất định rút không đến vật gì tốt. Chúc Dung, Thôi thôi, hắn nhưng là lớn nhất không phải tù. Chờ chút. Vu tộc, ta biết muốn tìm ai? Ma Tôn Kế Đô, Hầu thổ, ta cùng các ngươi Vu tộc quan hệ tốt như vậy, có thể hay không giúp rút, rút cái thường à? Hầu thổ, cái này có vấn đề gì? Đương nhiên có thể nha, bất quá, nếu là không có rút đến đồ tốt, ta cũng không chịu trách nhiệm a. Ma Tôn Kế Đô, không có việc gì. Ta tin tưởng ngươi, coi như rút không đến đồ tốt, vậy cũng không sao, coi như kết giao bằng hữu. Đối với cái này Ma Tôn Kế Đô ngược lại là rộng lượng rất co như rút không đến độ tốt, cùng hậu thủ địa đạo này chi chủ tạo mối quan hệ, tự hồ cũng không phải vấn đề gì. La Hầu, ta cũng rất chờ mong, hậu thủ đạo hữu có thể rút đến cái gì nghĩa. Trúc Dung, khẳng định là độ tốt. Ta hậu thủ mọi mọi vận may, vậy ai người không biết, ai không hiểu. Đông Hoàng Thái Nhất, đừng chém gió nữa nhanh, ngươi liền không sợ thổi lần sẽ a. Đế Giang, cho cười, chúng ta nói đều là sự thật. Đông Vân Công, tốt, các ngươi đường đấu có muộn, hút xong kết quả đến cùng như thế nào a? Hiếu Chương 146, điên cuồng đại chu nhân hoàng, chuẩn đề xuất thủ. Chương 146, điên cuồng đại chu nhân hoàng, chuẩn đề xuất thủ. Hậu thổ vẫn may bình thường, liền quất đến cái này ma đạo bản nguyên 100. Trong nhóm thành viên nhìn thấy đằng sau, tất cả đều sợ ngây người. Liên cái này còn vận khí không tốt. Nếu như đây đều là vận khí không tốt, vậy chúng ta cái này tiêu cái gì? Quả nhiên, Âu hoàng thế giới cùng chúng ta là không giống mấy. Trên lệch này cũng quá lớn đi. Hâm mộ. Hâm mộ một, cái này hậu thổ vẫn may không nên quá tốt ta. Hâm mộ, lần sau ta cũng muốn để hậu thổ cho ta rút thưởng. Quy câu hậu thổ đại lão, lần sau cho ta cũng rút cái thưởng a. Ma Tôn thật sự là gặp vận may a. Bốn. Ma Tôn Kế Đô, đa tạ hậu thủ nghĩ đến, cái này rút thưởng kết quả bạn tọa rất hài lòng a. Ma Tôn Kế Đô, nhiệm vụ lần này thế giới lấy được hết khí, liền toàn bộ đưa cho Đặng Hữu, cũng đừng tiền tài địa bảo gì trao đổi, coi như là hậu thủ đạo hưu thay ta rút thưởng thù lao. Hậu thổ, đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Đối với hậu thổ lần này rút thưởng kết quả, mọi người 10 phần thống nhất nhận định. Hậu thủ tuyệt đối chính là ô hoàng thể chất không thể nghi ngờ. Trước mắt liền trong nhóm rút thưởng người mà nói, còn không có một cái so sánh được hậu thủ. Hậu thổ trong tay liền không có đi ra kém đồ vật, chứ đừng nói là rút đến linh thạch cùng điểm tích lũy. "Hồng Vân, ai, chính Hâm Mộ hậu thổ rút thượng vận may, bản tọa kẹt tại chuẩn thánh đỉnh phong đã nửa tháng, không biết lúc nào mới có thể đột phá a, nếu là ta có thể có hậu đất như thế vật khí, cũng không cần phiền thận." Trấn Nguyên Tử, "Hồng Vân hiền đệ, ngươi cũng đừng tại cái này phàm nhi tái lên tiếng được không, ta nhớ được mới đột phá chuẩn thánh hậu kỳ không lâu đi, nhanh như vậy liền muốn đột phá." "Hồng Vân, ai, Trấn nhà, lúc trước cùng một chỗ bảy cái cẩm hồng khí, chỉ một mình ta không có thành thánh, ta xấu a." bằng, hồng tử khí ta cũng là có a, ta cũng không phải một dạng còn không có thành thành a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại hôm qua tại Bắc Hải ngược lại là phát hiện một kiện không sai bà bối. 4. Có Hồng vân đám người mở đầu, trong nhóm thành viên bắt đầu nói chuyện phiếm, chia sẻ lên chính mình gần nhất chuyện phát sinh không năm mà đến. Tỷ Như thu đến một cái tư chất không tệ đồ đệ, trong tộc xuất hiện một cái huyết mạch bất phàm thiên tài loại hình. Tô Thần lúc đầu cũng nghĩ tham gia, nói một chút chính mình từng tại hỗn độn thời điểm phát sinh sự tình. Nhưng mà lúc này, lại có nhiệm vụ tiếp nhập, rơi vào được cùng, Thần cũng chỉ có thể từ bỏ tại trong nhóm càng đại ra hơn trò chuyện chút ý nghĩ này. Đưa mắt nhìn sang thế giới nhiệm vụ đại chu nhân hoàng thần sắc một mảnh lạnh lẽo, tất nhiên người chấp mê bất ngộ thì nên trách không được liên. Đại chu nhân hoàng ngón tay liều mạ, một mảnh vô tận kim hoàng kiếm khí, phá trị mà ra. Vô tận kiếm quang bổ xuống, nhưng lại tại Tô Vận phía trên, dừng lại bất động. Vô tận cánh cửa không gian, tại Tô Vận quanh thân phun trào. Nhân hoàng gia kiếm khí, xuyên qua những lảy cường đại cánh cửa không gian, lập tức bị tầng tầng suy yếu đợi đến đạt Tô Vận trước người, chỉ là yếu ớt một sợi. Tô Vận đứng sừng sững thân thể không chút nhích, dễ như chờ tay liền hóa giải nhân hoàng cái này kinh một kiếm muốn ta. Tô Vận chậm rãi ngẩng đầu lên, Ánh mắt xuyên qua vô số cánh cửa không gian, nhìn về phía Đại Chu Nhân Hoàng, giống như tinh thần trong đôi mắt, hoàn toàn lạnh lẽo hôm nay là tử kỷ của người vô tri. Tất nhiên người như vậy chấp mê bất ngộ, vậy bản tọa liền ban cho người tử vong. Đại Chu Nhân Hoàng năm ngón tay một quyền, đột nhiên ra quyền. Hai đoàn quân mang, một đoàn kim hoàng một đoàn hắc ám, đồng thời nổ tung lên. Lông ánh sáng màu tím cấm chế, ầm vang vỡ nát. Lực lượng đáng sợ ở trong hư không khế động. Wen, Wen, Wen. Trong thời gian thần ngắn, hai người liền đánh ra mấy chục quyền. Mỗi một quyền đều có bại sơn đảo hải, băng liệt địa chi có thể làm cho cả Cửu Châu đại địa chấn động rung động. Nhân hoàng đánh mại không xong, mắt sáng lên, lập tức có quyết đoán. Đột nhiên một quyền bước lui Tô Vận, thân thể nhoáng một cái, chính lui thiên lý. Tay phải một chiêu lập tức gọi ra một kiện đổ vật đến vạn thần tháp. Chỉ gặp người hoàng trước người đột nhiên phá vỡ một cái lỗ hổng. Một cái thanh đồng cự tháp đột nhiên từ trong lỗ hổng thăng lên, tràn ra một cố làm cho người không thể tin khí thế cường đại hôm nay, bả tọa liền lấy cái này vạn thần tháp trấn áp ngươi loạn thần tập Đại nhân vừa dứt tiếng, dưới chân vạn đột nhiên mãnh hồi ra vô lượng kim quang. Cái này từng sợi kim quang phát, so với hắn trước đó bất kỳ lần nào xuất thủ đều muốn chói mắt. Lực lượng kinh khủng, liền ngay cả tinh thần đều ám đạm vô quang. Vạn Thần Tháp vừa tê lên, không gian trung quanh trước chịu không được. Xoẹt một tiếng, giống như tấm gương vỡ thành hàng ngàn hàng và tiến. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng cũng hết thể độ vật, đều tại đây khắc bị trần phong. Bất luận là thời gian, không gian, hoặc là tư duy của người đều tại đây khắc trở nên chậm. Thật giống như một cái hãm tại trong đầm lấy ốc sen. Vạn Thần Tháp chi huy, quả nhiên là không gì sánh được khủng bố. Tô Vận trong lòng lần thứ nhất cảm thấy mãnh liệt nguy hiểm. Một vệt quang từ Vạn Thần Tháp bên trong bay ra, thẳng đến cái kia Tô Vận mà đi. Trong kim quang này ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng. Tô Vận cơ hồ có thể khẳng định, kim quang này liền xem như chính mình toàn lực phòng ngự cũng không nhất định tiếp được. Chớ đừng nói chi là, hắn còn bị lực lượng quỷ dị kia trấn phong, ngay cả một cái ngón tay đều không động được. Mắt thấy Tô Vận liền bị chém giết tại chỗ. Đột nhiên cái này Tô Vận đột nhiên ra rít lên một tiếng, một cố cường đại ý trí từ trong cơ thể hắn bạo xuất đến. Ngay một tiếng, liền làm vỡ nát đại chu nhân hoàng kèm theo ở trên người hắn thời không đứng im chi lực. Trong một chớp mắt, chỉ gặp vô tận màu đen cổ rắn như thép thép hộ vệ tại Tô Vận xung quanh. Mà đổi thành một mặt to lớn tấm chắn màu đen tràn ra mãnh liệt tử vong chi khí. Đem Tô Vận chỗ túi ở hậu phương. Tô Vận há miệng chính là phun ra một ngụm máu tươi, kim quang đánh chúng vào thân thể của hắn, trực tiếp đem hắn thân thể xuyên qua đồng thời đánh bay mấy ngàn dặm. Bất quá may mắn là, hắn mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng như cũng không có chết. Lực lượng thật đáng sợ. Tô Vận ánh mắt lộ ra vẻ kiên rẻ. Một kích này mặc dù trọng thương thân thể của hắn, nhưng không có pha tan ý chí của hắn. Chân khí chấn động, Tô Vận liền muốn ngưng tụ chân khí, phóng tới Đại Nhân Hoàng. Phát ra công kích như vậy lần sau, Đại Nhân Hoàng khí thế rõ ràng xuất hiện trợn, đây chính là chính mình phản kích cơ hội tốt. Nhưng mà đúng vào lúc này lại Đại chu nhân hoàng trên khuôn mặt lại là lộ ra nụ cười rêu cợt ngươi cho rằng ta sẽ lộ ra đại ca như vậy sơ hở à. Tô Vận trong lòng thầm nghĩ không tốt, nhưng là đã tới đã không kịp. Chỉ gặp Vạn Thần Tháp bên trên Kim Quang Đại Thịnh, chính mình đem Tô Vận bao phủ tại trong đó. Lúc này Tô Vận giống như là tự chui đầu vào lưới bình thường, chính mình va vào cái này Vạn Thần Tháp bên trong. Từng tầng từng tầng lầu các cơn ầm ầm chấn động, tôn ra vô tận lôi đình chi lực. Tô Vận trước tiên vận dụng cánh cửa không gian, muốn ngăn cách nguồn lực lượng này, nhưng lại đã, đã quá muộn. Chỉ gặp Vạn Thần Tháp giữa trời nhoáng một cái, lập tức tăng đột vọt lần, trực tiếp Tô Vận liền quan không gian chung quanh, cùng nhau thu nhập trong đó. Biến mắt không thấy gì nữa, đại chu nhân hoàng cười to nói thời đại trung cổ, khí tông từng vì dưới đệ nhất đại tông, à, phái, tại luyện khí nhất đạo bên trên, càng là xa xa ra thời đại giới hạn. Cho dù là ta đại chu chiều công bộ, chính là khí tông sau khi ngã xuống một bộ phận, chuyển biến mà thành. Cái này vạn thần tháp chính là ta hao tốn vô số tâm tư, dung hợp ngày xưa khí tông điên cùng tư tưởng sản phẩm. Bảo vật này nơi tay, Tô Vận, ngươi làm sao có thể là bản tọa đối thủ? Hôm nay bản tọa liền muốn tế luyện thần tật tự này ba. Theo Tô Vận bị hút vào trong tháp, vô số thế giới nhiệm vụ người là sợ hãi không thôi, lẽ nói, cái này Tô Vận phải thua? Mở cho ta." Tô Vận nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể đột nhiên bắt đầu tăng lớn, muốn mượn cơ hội này xông phá Vạn Thần Tháp. Nhưng là, cái này Vạn Thần Tháp bạn thân liền ẩn chứa trong không gian, nội bộ không gian cảnh là gần như vô tận. Mặc kệ Tô Vận làm sao biến lớn đều không thể đột phá cái này Vạn Thần Tháp không gian. Gặp chiêu này không được, Tô Vận quanh thân khí huyết của quận, đáng sợ khí huyết chi lực hội tụ ở trên người hắn, hóa thành một đầu khí huyết chi long ta cũng không tin. "Hôm nay sẽ bị ngươi một cái tháp cho phong bế." Tô Vận một quyền lại một quyền đánh vào Vạn Thần Tháp bên trên đây là Tô Vận ngưng tụ toàn thân khí huyết lực cùng ý chí công kích. Có thể cho dù là dạng này cũng không thể để cái này vạn thần tháp thân tháp lắc lư một hai. Về phần lực lượng không gian, thôi, nếu là lực lượng không gian hữu dụng, chính mình sẽ còn bị hút vào tới sao? Bốn. Vạn thần tháp bên trong, tôi vẫn nghĩ hết hết thể biện pháp, nhưng là làm sao dễ dụ đều vô dụ. Một loại bất đắc dĩ cảm giác, lập tức lồng lên trong lòng. Dù sao, đây chính là một kiện siêu việt thời đại tôi bảo. Vô số người trí tuệ cái tinh, cho dù là hắn, đối với món pháp bảo này cũng là có chút bất đắc dĩ. Chính mình hết thảy pháp môn, thần thông, đối với cái này vạn thần tháp đều là vô hiệu đáng giận, chẳng lẽ, chính mình thật liền muốn như thế thua a? Tô Vận trong lòng toát ra vẻ không cam lòng. Mà lúc này, trong đầu của hắn vang lên Tô thần thanh âm xin hỏi phải chẳng cần tay chân. Thanh âm này, để Tô Vận trước mắt lập tức sáng lên. Chẳng lẽ nói, là trời không quên ta. Nghĩ đến cái này Tô Vận không khỏi phấn chấn đạt gần. Vô luận đại giới gì đều có thể, chỉ cần có thể trợ giúp ta đánh bại cái này tà ác đại chu nhân Hòa Ba. Cùng cố chủ thương lượng hoàn thành. Nhiệm vụ tạo dựng hoàn thành, mời đến ngoa phái phái tay chân tiến về mục tiêu thế giới. Chờ một lát, chư thiên vạn giới bảy tay chân sau đó liền đến. Tô thần thanh âm lại một lần nữa, tại Tô Vận vang lên bên hai. Không phải đâu. Còn muốn sau đó? Tô vẫn sắc mặt có chút khó coi, đồng thời trong lòng cầu nguyện đối phương nhất định phải nhanh lên. Nếu là chậm một chút, chỉ sợ mình đã bị luận hóa, đối phương đến chỉ có thể đến cho chính mình báo thủ nh nhác. Một bên khác, Tô Thần Viên tập tốt nhiệm vụ phát đến trong nhóm thất tinh sơ cấp nhiệm vụ, chém giết tà ác đại chu nhân hoàng. Trong nhóm thành viên xem xét, lập tức là kích động không thôi, lại là một cái cao cấp nhiệm vụ 3. Trước đó mấy cái lục tinh cấp nhiệm vụ liền để bọn hắn nhanh đoạt bề đầu, chớ đừng nói chi là cái này thất tinh cấp nhiệm vụ nhiệm vụ này ta tình thế bắt buộc. Thất tinh cấp nhiệm vụ, đều chờ cùng ta đoạt. Ngươi nói các ngươi làm gì? Loại này cao cấp nhiệm vụ là các ngươi những này đại la kim tiên có thể làm rồi, không nên đem chính mình góp đi vào. Chính là chính là, loại này cao cấp nhiệm vụ vẫn là phải giao cho chúng ta những này chuẩn thành đến, các ngươi những này đại la coi như xong đi. Chuẩn đế không tầm thường a, ngươi thế nào không cùng thánh nhân đi nói đâu? Cắt. Bốn. Tô Thần, tốt, đều đừng làm rộn, bắt đầu tranh đoạt nhiệm vụ đi. Tô Thần vừa dứt lời, bảy thành viên điên cuồng đoạt nhiệm vụ chúc mừng chuẩn đế đạo nhân cấp được lần này nhiệm vụ, xin mau sớm tiến về thế giới nhiệm vụ. Đông Vương công, không phải đâu, lại là chuẩn đế. Tây Vương mẫu, ta không nhìn lầm đi. Đễ dàng, ta thế mà không có giành được qua chuẩn đề. Tiếp dẫn, chuẩn đề, sư đệ như Bức. La Hầu, chuẩn đề, phương Tây tương lai nhờ vào ngươi. Ma Tôn Kế Đô, ha ha, chúng ta phương Tây hôm nay vận khí thật tốt, vậy mà cướp được hai nhiệm vụ. Hưng Vân, các các ngươi phương Tây cũng liền hôm nay vận khí tốt mà thôi. Khi hỏa, chính là, chính là bình thường cũng không gặp các ngươi có thể cướp được mấy cái nhiệm vụ nhân viên quản lý Hưng Vân, làm sao La Hầu đạo hữu ngươi hôm nay cũng chứa bảo? La Hầu, làm sao? Không phục. Nhân viên quản lý Hưng Vân, xem ra đạo hữu lần trước thảm bại không thể cho ngươi giáo huấn la Hầu, bất quá liền thắng bản tỏa một lần thôi. Hồng quân ngươi chớ có phép lối. Nhân viên quản lý Hồng quân, có bản lĩnh ngươi cũng thắng ta một lần. Côn ngô lão tổ, đánh nhau. Đánh nhau. Xem kịch xem kịch. La Hầu, nhân viên quản lý Hồng quân, chủ nhóm tốt Thần, tốt đều chớ ồn nào, không đi nữa, cố chủ liền bị tế luyện. Bởi vì cái gọi là trời đất bao la nhiệm vụ lớn nhất, Chuẩn Đề lập tức trả lời. Chuẩn Đề, chủ nhóm yên tâm, vân đạo cái này đi. Nói đi, cái này Chuẩn Đề chân đạp Tử Vân, mang theo cực phẩm tiên thiên linh bảo tất bạo rượu xuất phát. Chương 147, Chuẩn Đề đạo nhân. Vạn Thần Tháp cùng ta chuẩn đề lưu duyên. Chương 147, chuẩn đề đạo nhân, Vạn Thần Tháp cùng ta chuẩn đề lưu duyên. Chuẩn đề bên này, xuyên thấu qua nhiệm vụ cổng truyền tống, chính mình liền xuất hiện tại Vạn Thần Tháp ở trong. Mà ngoại giới, Đại Chu Nhân Hoàng ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Vạn Thần Tháp món thần khí này, Đại Chu triều vị thứ hai nhân hoàng bắt đầu, ngay tại tế luyện. Trước sau tốn hao hơn 1000 năm, hơn 10 hoàng đế, góp không không cái cường giả linh hồn, mới có cái này có thể sợ thần khí. Mà cái này, cũng hoàn toàn là Vạn Tháp tồn tại tuẫn chấm người xương, chấm vận, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Lại chu nhân hoàng đứng ngạo nghễ hư không, xuề năm ngón tay, bắn ra một cỗ trí dương chi hỏa, liền phải đem vạn thần tháp bên trong Tô Vận triệt để luyện hóa. Nếu như có thể dung hợp một tên huyền minh cấp linh hồn của cường giả, vạn thần tháp y lực liền sẽ càng thêm tương đại, đáng sợ vạn vật đều có tác dụng, Tô Vận, đây chính là người cuối cùng giá trị. Ông đột nhiên, không có dấu hiệu nào. Địa chi ở giữa, lâm vào một vùng tăm tối. Không phải lờ mờ, mà là đưa tay không thấy được năm ngón, triệt triệt để để hám. Toàn bộ địa, chỉ còn lại bên trên toàn bộ thành trì, chín đạo sông màu vàng nóng của sáng. Thời gian hay là giữa trưa? Lúc này chính là địa ở giữa trí dương trí cương khí nồng đậm lúc, nhưng là hiện tại, một cố âm linh khí lưu trên mặt đất ở giữa lưu động, trí dương trí cương khí tức nhanh chóng biến mất. Mà cái kia hắc ám, âm linh nấm khí, trò khí lại nhanh chóng tăng cường. Đại Chu Nhân Hoàng ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua chính mình triệu hắn đi ra mây đen, xuyên thấu đến vô tận trên không. Tại cuối ánh mắt của hắn, mây đen che đậy không đến địa phương. Một vòng liệt viết lơ lửng hư không, chiếu rõ ước bạn vị trí. Vốn mặt trời chói chang này, vốn là địa chi ở giữa, dương cương chi khí nồng nặc nhất nơi phát ra. Nhưng bây giờ, lại đột nhiên bị một vòng bóng ma che quất trên chói mắt Thái Dương, nhanh chóng hóa thành một vòng hắc ám Thái Dương ha ha, ngay cả Lao thiên gia cũng đang giúp ta. Dương cực xinh âm. Bực này ma khí, thật sự là tốt nhất rèn hồn đồ vật. Tô Vận, người hôm nay chết chắc chắn. Đại chu nhân Hoàng cười to nói vạn thần chi hỏa, luyện hóa chân hồn. Lên. Đại chu nhân Hoàng tay kết pháp quyết, chỉ tay một cái, vạn thần tháp để đứng ngồi tức giấy lên hừng hực liên hỏa. Chuẩn đề nhìn xem trung quanh nơi này giấy lên hỏa diễm, không nhịn được vung tay lên, một đạo thánh quang bao phủ Tô Vận có bần đạo ở đây, hết thảy yên tâm. Chuẩn Đệ tràn đầy tự tin đạo. Tô Vận nhìn xem trước mặt Chuẩn Đệ, hỏi ngươi là tới giúp ta? Chuẩn Đề gật đầu nói không sai, ta chính là chư Thiên vạn giới bảy tay chân. Nhìn Bân đạo như thế nào giáo hấn tên yêu nghiệt này. Nhìn thấy Chuẩn Đề, Tô Vân trong lòng hơi an định mấy phần. Dù sao, người này có thể vô thanh vô tức xuất hiện tại cái này vạn thần tháp bên trong, tối thiểu nhất bảo bội cũng lo. Đại Chu nhân hoàng nhìn thấy vạn thần tháp bên trong xuất hiện một người khác, trong lòng có chút kinh ngạc. Cái này vạn tuần tháp thế nhưng là trong tay mình mạnh nhất bảo vật, nhưng bây giờ lại bị người vô thanh vô tức đột phá. Hú hồn, từ Chuẩn Đề trên thân không cảm giác được bất kỳ khí tức gì, cảm giác cũng cái phàm nhân một dạng. Nhưng là Nếu là Phạm Nhân nói, như thế nào lại xuất hiện tại Vạn Thần Tháp bên trong? Đại Chu Nhân Hoàng kinh ngạc nói các hạ đến tụt cùng là người phương nào? Chuẩn Đề bình tĩnh hồi đáp bản đạo chuẩn đề, chuyến tới để lấy tính mạng ngươi. Đại Chu Nhân Hoàng nghe chút, là cười ha ha ngươi cho rằng có thể đi vào cái này Vạn Thần Tháp, chớp liền không làm gì được ngươi rồi sao? Ngươi quá coi thường chấm. Vạn Thần Tháp, phong. Đại Chu Nhân Hoàng thôi động pháp lực, chỉ gặp cái này Vạn Thần Tháp bên trên lập tức liền bao phủ tại một tầng kim quang bên trong. Tương đạo lực lượng không gian, lập tức phong kín cái này Vạn Thần Tháp, để cái này Vạn Thần Tháp tự thành một phương phải không? Tự chui đầu vào lưới, muốn chết. Đại Chu nhân hoàng cười lạnh một tiếng, sau đó điên cuồng thi triển thần thông muốn tế luyện Tô Vận cùng chuẩn đề. Mà vạn thần tháp bên trong, Tô Vận nghe được chuẩn đề sau, càng kinh hãi hơn tất sắc. Bởi vì hắn là xuyên qua nhân sĩ, tự nhiên là biết chuẩn đề là ai đây chính là trong truyền thuyết Tây Phương Nhị thấy một trong, chính là Tây Phương Giáo Nhị giáo chủ, tiếp dẫn đạo nhân sư đệ. Mấu chốt nhất là, các thánh nhân sẽ còn cố kỵ ra mặt, sẽ không lấy lớn hết nhỏ. Chuẩn đề thì là hoàn toàn sẽ không, mặc kệ là ngươi vãn bối hay là cùng thế hệ, đối xử như nhau. Thậm chí còn chuyên môn chọn tiểu bối xuất thủ. Tiếp dẫn đạo nhân cùng một chỗ trợ giúp Nguyên Thủy Thiên Tôn bại thông thiên giáo chủ. Phá Chu Tiên trận cùng vạn tiên trận đằng sau, càng là độ hóa tiệt giáo môn nhân. Thậm chí, về sau Tây Phương giáo chuyển hóa làm Phật môn đằng sau có thể có nhiều như vậy giáo đổ, cái này chuẩn đề tuyệt đối là công đầu. Trong này chính là có 80% trở lên đều là chuẩn đề độ hóa tới. Bất quá lên án về lên án. Cái này chuẩn đề đạo nhân thực lực hay là rất mạnh. Một tay thất bảo diệu thụ, soát tận tiên hạ pháp bảo. Mấu chốt nhất là chuẩn đề hắn không biết dấu hồ a. Đối phó đại chu nhân hoàng ý nghĩ thế này âm trầm, chi đồ. Bình thường tao thủ, cái này Tô vận thật đúng là liền không nhất định yên tâm. Nhưng là chuẩn đề lại khác biệt ở phương diện này, Tô Vận đối chuẩn đề rất có lòng tin, không có chút nào lo lắng hắn sẽ bị đại chu nhân Hoàng Áo toán. Ai ấm ai còn không biết đâu. Đối mặt đại chu nhân Hoàng Thần Thông, chuẩn đề là không có chút nào sợ. Chỉ gặp, cái này chuẩn đề quanh thân thất bảo thần quang ba phủ. Chuẩn đề chắp tay trước ngực, mặt lộ đau khổ chi sắc, chỉ một thoáng, một cố quỷ dị ba động hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mở đi ra, để cho người ta ngăn không được bi tỏng tâm đến. Liên ngay cả một bên Tô Vận cũng là nhận lấy ảnh hưởng, trong trí nhớ vô số bi thương hình ảnh giống như thủy triều ập tới, hai mắt đỏ bừng đồng thời, quanh thân lưu ly li bảy màu chi quang lập Phía sau pháp tướng giống quang mang đại thịnh cũng cùng hắn bản nhân dung hợp ở cùng nhau, cả người trở nên trong suốt. Không thể không nói, cái này Tây Phương giáo kim thân chi pháp hay là có thể lấy chỗ. Tiếp dẫn chuẩn đề hai người, lấy Hồng Quân Trảm Thi chi đạo, kết hợp tự thân kim thân chi pháp, lấy công đức chi lực đem cả hai hợp hai là một. Tại Trảm Thi thời điểm, đem chính mình chém tới một thi lấy công đức làm dẫn, cùng kim thân dung hợp, dạng này đã giải quyết Trảm Thi cần tiên thiên linh bảo ký thác thiếu hụt, cũng tăng cường tự thân sức chiến đấu. Nhưng mà khuyết điểm duy nhất chính là, chính mình chém tới thi, không cách nào hóa thành đạo thân vì chính mình chiến đấu, mà kim thân cũng là có vinh cùng đinh một tổn hại cỗ tổn hại, kim thân bị hao tổn đằng sau, cần hao phí thời gian dài cùng tu vi đến đem nó khôi phục đương nhiên, liền đại chu nhân hoàng mức độ này, muốn đánh vơ chuẩn đề kim thân vậy cơ hội là không thể nào. Tay chân trong đám. Tổ Long, cái này chuẩn đề kim thân, có chút ý tứ. Nhân viên quản lý Hưng Vân, tựa hồ là tham khảo bản đạo trạm thi chi pháp. Thái thượng lao tử, trước đó đều nhìn lầm, không nghĩ tới cái này chuẩn đề cùng tiếp dẫn có đại trí tuệ. Côn bằng, không phải liền là cái gì kim thân a? Các ngươi đến mức như thế à, bất luận là chúng ta yêu tộc huyết mạch chân thân hay là vu tộc thân, đều kém quá xa à. Nguyên Thủy Chi Tôn, ngu xuẩn, cái này Kim Thân Chi Pháp ngấu chốt nhất ở chỗ, không có bất kỳ cái gì hạn chế, bất luận là ngươi chủng tộc gì, thiên phú như thế nào, đều có thể tu luyện. Thông thiên, không sai, bất luận là vu tộc lục thân hay là yêu tộc huyết mạch chân thân, đều quá coi trọng tư chất cùng theo hầu. Nữ hoa, cái này Kim Thân Chi Pháp tựa hồ càng thích hợp nhân tộc, nếu là cùng nhân tộc lục thân điệp ra lời nói. Nữ hoa lời nói, còn chưa nói hết, nhưng là ý tứ này lại không cần nói cũng biết. Chẳng ai ngờ rằng, tướng này không đang chú ý, theo kiệt Tây Phương Nhị Thánh, lại có thủ đoạn như vậy muốn. Một bên khác, trong thế giới nhiệm vụ Cái này đại chu nhân hoàng có thể nói là thủ đoạn gì, thần thông gì đều dùng lấy hết. Nhưng lại đối chuẩn đề một chút ảnh hưởng đều không có đừng bảo là làm bị thương chuẩn đề liền ngay cả hắn quanh thân thần quang đều không thể đột phá. Chuẩn đề nhìn hắn đánh nửa ngày, thi triển nhiều như vậy thần thông, cười tủm tìm nói đánh như thế nửa ngày, ngươi có mệt hay không? Sau đó, chuẩn đề đánh ra cái này vạn thân tháp, phát hiện vật này lại là một kiện hậu Thiên trí Bảo. Lần này chuẩn đề lập tức liền duy trì không nổi nguyên bản cao nhân kia tượng, bản tính trực tiếp liền bạo lộ ra bảo vật này cùng ta có duyên a. Kỳ thật chuẩn đề cũng không biết, hình tượng của mình sớm đã bị Tô Vận chỗ nào lộ rõ. Bây giờ nghe được chuẩn đề câu nói này, Tô Vật lập tức là tinh thần chấn động không cầu hoa tươi. Muốn tới a. Nghe nói phong thần thời kỳ Tam đại danh luôn một trong vật này cùng ta có duyên. Về phần mặt khác hai đại là cái gì? Vậy dĩ nhiên là thân công báo đạo hữu xin dừng bước, cùng tiếp dẫn xem ở bần đạo trên mặt núi. Chỉ gặp chuẩn đề mang theo Tô Vật vừa xài bước ra, chính mình đi ra vạn thần tháp. Tại đại chu nhân hoàng trấn kinh bên dưới, thất bảo diệu thụ quét một cái, thất thải chi quang bao phủ, trực tiếp lấy đi vạn tuần thác. Đại chu nhân hoàng nơi nào sẽ để cho mình bảo vật bị lấy đi, vội vàng thôi động pháp Nhưng mà mình lực lượng lại như là châu đất xuống biển bình thường. Vì ý đại chu nhân hoàng làm sao triệu hắn đều không dùng. Đại chu nhân hoàng người đều trầm v้าง. Bảo bối của ta đâu? Cứ như vậy bị người đoạt đi. Trong nhóm thành viên nhìn thấy chuẩn đề tao thao tác, cũng là nhao nhao cười to, thật không hổ là chuẩn đề, vô luận là tại hồng Hoàng Hàng hay là địa phương khác, bản tính đều là như vậy. Vừa mới còn bị chuẩn đề gia hỏa này kim thân chi pháp dọa cho nhảy một cái, coi là gia hỏa này đổi tính nữa nha. Hiện tại xem ra, hay là một giảo tôi. Nhìn thấy đồ tốt, mặc kệ là cái gì đều cùng hắn hữu duyên đông hoàng Thái nhất, chuẩn đề tên này đoạn thời gian trước vì thu Tây Phương giáo môn đồ, yêu tộc ta không ít tinh anh mang đi. Còn nói cùng hắn hữu duyên. Tổ Long, có sao nói vậy, chuyện này tại chúng ta Long tộc cũng phát sinh qua. Nguyễn Vương, ai, năm ngoái chúng ta Phượng tộc cũng ra môn bất hạnh, Tào Dương a. Không bảy. Thủy Kỳ Lân, chúng ta cũng không có tốt đi nơi nào, Chuẩn Đề ra hỏa này tới đến thăm không chỉ một hai lần đều, mỗi một lần đều lừa dối không ít người. Chuẩn Đề nhìn thoáng qua trong nhóm, đang nói chính mình lập tức liền chen miệng nói. Chuẩn Đề, bần đạo đệ, bọn hắn thật có duyên với ta, không phải vậy làm sao lại theo ta đi a. Tổ Long mấy người cũng là im lặng, bị độ hóa một chút tộc nhân hệ thứ, kỳ thật bọn hắn cũng không thế nào quan tâm. Dù sao cái này Tây Phương Nhị Thánh cùng La Hầu mặt mũi vẫn là phải cho. Nhưng là, mọi người đều biết sự tình, ngươi còn chết không thừa nhận, cái này không tốt lắm đi. La Hầu nhìn thấy cũng là rất bất đắc dĩ, nhưng là cũng không có cách nào, đối với cái này hai sư huynh đệ, hắn cũng là không có cách, tính tình này, chính là như vậy. Kế Đô cảm thấy cái này chuẩn đề ngược lại là có đủ vô sỉ, bất qua chính hợp tâm ý của hắn. Như vậy tắc phong, mới là ta ma tộc phong phạm. Tiếp dẫn, mấy vị, bọn hắn tôi hoàn toàn chính xác có duyên với ta, thế giới kia vạn thần tháp chính là hậu thiên chí bảo, uy lực có thể so với thượng phẩm tiên linh bảo. Phi thượng cùng ta Tây Phương hữu duyên. Đám người càng thêm im lặng, khá lắm, chuẩn đề cùng ngươi so sánh, cái này căn bản liền không thể xem như vô sĩ a. Tổ Long, cùng đạo hữu so ra, chuẩn đề thật là tiểu vu gặp đại vu. Thái thượng lao tử, nếu không, người ta như thế nào là làm sư huynh đây này? Hưng Vân, không sai, không phải vậy này làm sao tiếp dẫn mới là đại giáo chủ đây này. Vọng thương, bản tọa hôm nay cuối cùng là thấy được cái gì gọi là vô sĩ, thêm kiến thức. Côn bằng, tại vô sĩ phương diện này, ta côn bằng nguyện xưng ngươi nhất, bốn. Thế giới nhiệm vụ, lúc này đại Chu nhân hoàng đã nổi giận. Chính mình tân tân khổ khổ góp nhặt nhiều năm như vậy bảo vật, thế mà bị người cho lấy đi, này làm sao có thể làm cho hắn nhịn được. A 3 đưa ta bảo bối." Đại Chu Nhân Hoàng cả giận nói. Trung quanh buộc phát ra ước vạn trượng quan mang, như là một tôn phát sáng thần nhân, tức giận thẳng hướng Chuẩn Đề. Hắn lúc này đã đã mất đi lý trí, căn bản cũng không nghĩ một chút. Chuẩn Đề có thể nhẹ nhàng như vậy lấy đi người mạnh nhất bảo bối, như vậy ngươi bây giờ sông đi lên, cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào?" Chuẩn Đề lạnh nhạt nói, chỉ là sâu kiến, quả nhiên là không phải số trời. Sau đó cũng chỉ gặp Chuẩn Đề vung tay lên, Hào quang sáng chói phô thiên cái địa, ẩn ẩn còn có phản âm chợt chợt. Một tôn to lớn pháp tướng tại chuẩn đề sau lưng chậm rãi dâng lên, hai mươi tư thủ, mười tám con tay. Sau đó pháp tướng này càng là dơ lên một bàn tay con ngón đúng ra đại chu nhân hoàng bị chuẩn đề cái này gậy ngón tay một cái đánh lui, trên người long bào nổ tung, vương miện nổ tung, tóc tai bù xù, từng ngụm từng ngụm phun máu tươi. Quên thân càng là tuân ra một đoàn lại một đoàn huyết vụ, thân thể gần như sụp đổ. Đao. Chương 148, Hóa ma nhân hoàng, ta Tây phương giáo phổ độ chúng sinh. Chương 148, Hóa ma nhân hoàng, ta Tây phương giáo phổ độ chúng sinh. Đại chu nhân hoàng nơi nào sẽ chịu cam tâm như vậy thất bại? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Chấn còn muốn nhất thống trị giáo vật vãi, chấm còn chinh phục vũ trụ ức vạn vị diện, thành lập bất thế công văn, bất thế đế quốc. Chấn làm sao có thể thua ở trong tay của ngươi? Tuyệt đối không có khả năng. Đại chu nhân hoàng phát ra không cam lòng gào thét, trong mắt của hắn vắn ra cừu hận hỏa diễm. Giờ khắc này, hắn chân chính điên cuồng. Tựa hồn là nhận đại chu nhân hoàng tâm tính này ảnh hưởng. Lúc này, Cửu Châu đại địa, một vùng tám tối. Tất cả khí, lệ khí, nộ khí, khí, ma khí tất cả vũ trụ mặt trái năng lượng Toàn bộ đều hướng phía Đại Chu Nhân Hoàng tụ họp tới. Giờ khác này, hắn nhập Ma. Hắn lúc này, do chính nhập tà, trực tiếp hóa Ma, trở thành tà ma một. Trên quần thân, đó càng là ma khí tung hoành. Chuẩn Đề đạo nhân lại là không chút Phật lòng để bản tọa nhìn xem, ngươi còn có cái gì bản sự? Đi cho đi." Đại Chu Nhân Hoàng tức giận công về phía Chuẩn Đề. Trong lúc nhất thời, đáng sợ ma khí buộc phát đối mặt Đại Chu Nhân Hoàng sau cùng phản kích, Chuẩn Đề lại không chút ham mang. Chuẩn Đề hiện ra pháp thân, có 24 tứ thủ, 18 con tay, chấp định chuốt ngọc, nắp rủ, hoa sầu, ruột cá, kim cung, ngân trích, gia chỉ sự, bảo mại khi mình, bàn tay của hắn một tấm, từ từ xoay chuyển, toàn bộ vũ trụ, thương sinh lẻ năm bảy vận vật, phàm vật đều theo hắn bàn tay, tại chuyển động anh. Một trường này rơi xuống, lực lượng đáng sợ, trực tiếp liền đem cái kia đại chu nhân hoàng vỡ nát. Cho dù ngươi nhập ma thì như thế nào? Thực lực chí lệnh, đó là không thể vượt qua. Kết thúc a. Tất cả mọi người nhịn không được thầm nghĩ. Ngay tại lúc giờ phút này, ngươi cho rằng dạng này liền có thể giết ta a. Lấy máu làm mối, tế. Đại chu nhân hoàng của tiểu, cho dù là nguyên thần phát toái, cũng muốn điên cuồng một thanh. Một cái cự đại pháp luyện xuất hiện. Đại chu nhân hoàng điên cuồng đạo trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Cự luân biến hóa tốc độ phi thường nhanh, trong chớp mắt, 108 vị hoàng thất tự tôn lập tức đều thảm đứng lên. Bọn hắn hình thể cấp tốc vỡ vụn, thể nội huyết dịch tinh hoa bị đại trận rút ra cùng đi tựa. Mau cứu ta, ta không muốn chết a. Phu hoàng thả ta, bốn. Thanh âm thảm liệt, kinh động thiên hạ. Hoàng tử hoàng nữ đều kêu to lên, tại sự uy hiếp của cái chết phía dưới, cái gì thiên hoàng quý tộc, vậy cũng là lấy mở dạng. Rất nhanh, cái này hơn 10 tên thực lực kém nhất hoàng tử hoàng nữ, đầu tiên bại thể mà chết cẩn thận với dịch, tràn vào cự luân bên trong đương nhiên cũng không phải là tất cả hoàng tử đều đang cầu xin tha. Cũng có hoàng tử hô to đến phụ hoàng vô địch, không hổ là vạn cổ một đế. Là đến người nên lén khóc vô tình, lục thân không nhận ba. Phu hoàng, chúng ta ủng hộ ngươi. bốn. Trong nhóm thành viên thấy cảnh này đều chấn váng. Thế giới này còn có người như vậy. Cái này đại chu nhân hoàng thật không phải là người, ngay cả mình trí thân đều hiện thế. Đối với cái này, một chút lao thành viên cũng là rối rít nói đây đã là không cảm thấy kinh ngạc. Chính là các ngươi mới đến kiến thức thiếu, chúng ta trước đó thường xuyên nhận được loại này hiến tế thân nhiệm vụ. Bất quá Cái này có chút hoàng tử chính là không hợp tới thượng, thế mà cam nguyện bị hy tế. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, cái này có ít người hắn đã bị tẩy não, tẩy hoàn toàn muốn. Hy tế đằng sau đại chu nhân hoàng đã có được đại la kim tiên chiến lực. Hắn lúc này lập tức cảm giác ngàn vạn vĩ lực ra chỉ bản thân. Mình đã là vô địch ba. Tại cái này hư ảo lực lượng tác dụng dưới, hắn càng là cảm giác mình có thể hành hung chuẩn đề, diện sắc tô vận không nói chơi. Tam hoàng khai thái quyền, đồng dạng là tam hoàng tuyệt học, rõ ràng là cùng vừa mới một dạng quy pháp. Nhưng lại nhân hoàng lấy ma khí, thay thế tam hoàng chân khí thì trở ra, lại là không gì sánh được hắc ám, vô cùng đáng sợ. Toàn bộ thiên địa đều tại trong một quyền này ông ông rung dậy, tựa hồ đang é ngại một quyền này toanh. Tam hoàng diệt thế quyền. Tam hoàng có lòng nhân tử, vốn không sẽ như thế. Một chiêu này quy pháp, vốn là không có, nhưng là quyền ý bởi vì tâm cảnh mà biến. Đại chu nhân hoàng tâm ý đã biến, tràn đầy lệ khí, tràn đầy uy diệt thế gian suy nghĩ, cho nên mới có chiêu này Tam hoàng diệt thế quyền. quyển. anh. Khói đen mờ mịt, một chiêu liền đè xuống đầy trời Tam hoàng chân khí Tam hoàng địa quyển. Một quyển này bao trùm vùng thiên địa này, Giữa toàn bộ thiên địa, sông tràn ngập đáng sợ ma khí. Nhưng mà chuẩn đề liền đứng tại chỗ, tùy ý cái kia ba quyền đánh tới. Chỉ gặp cái kia chuẩn đề kim thân lập lòe, một chút việc mà đều không có đại chu nhân hoàng sắc mặt lộ ra vẻ hoàng sợ đạo cái này, cái này sao có thể ba Chuẩn đề lạnh nhạt mở miệng nói thôi, bàn tọa không chơi với ngươi. Sau đó, cái này chuẩn đề hư lạnh một tiếng, thư không hiện hiện một cái kim quang sáng chói và chữ, trực tiếp chấn áp đại tru nhân hoàng. Cái này sáng chói kim quang để đại tru nhân hoàng thống khổ gào thét. Toàn bộ thân thể tụội hồ cũng tại dưới nguồn lực lượng này không ngừng sụp đổ đại chu nhân hoàng giận dữ hét trên trời dưới đất, "Duy Nga Độc Tôn, ngươi là không giết chết được ta." Và anh, lại chỉ gặp cái này đại chu nhân hoàng thất khiếu chảy máu, đạo đạo ma khi rót vào trong nguyên thần. Hắn thế mà bắt đầu hiến tế chính mình, muốn phá vỡ vạn tự phù ba. Chuẩn Đề thấy vậy cũng là nhịn không được lắc đầu nói, "Ngươi dãy rủa thế nào đi nữa, đều là phí công đi." Sau đó vạn chữ bộ phát vạn trượng và mang, trận trận phản âm ba phủ, phát ra một cỗ tình hóa và thế, tình hóa thiên địa, tình hóa mà cổ, tình hóa chư thiên vĩ lực. Trong lúc nhất thời, đại chu nhân hoàng thể nội tạp vật, tạp rồng đều bị ép đi ra. Giờ khắc này, Cửu Châu thiên địa chấn động, bộc phát các loại khí thức, vũ trụ năng lượng mặt trái ra chỉ tại đại chu nhân hoàng trên thân. Loại lực lượng này là nhân quả nghiệp lực năng lượng, vọt thẳng nát vạn tự phủ. Chuẩn Đề nhìn thấy đằng sau, không khỏi mở miệng nói thú vị. Quả nhiên là thú vị. Trong nhóm thành viên nhịn không được thảo luận đạo cái này đại chu nhân hoàng có chút bản sự, đáng tiếc không cần lại trong chính đạo. Xác thực, hắn bản sự này nếu là dùng tại trên chính đạo, chỉ sợ cái này tu vi đã sớm có thể đột phá hiện tại. Đáng tiếc. ta nhất định phải, nhất định phải giết ngươi a đã lâm vào phong ma đại chu nhân hoàng không tiếc bất cứ giá nào thiên địa quỷ ma. Chỉ một thoáng, thiên địa biến sắc, từng cái có được thái ớt kim tiên thực lực ma đầu, điên cùng giết chuẩn đề. Vô tận yêu ma, phản phất bảy hóng một dạng, từ trong đó bay ra kiệt kiệt Huyết thực. Huyết thực, thật tốt huyết nục, toàn bộ luật, giang cầm chúng ta mấy chục và năm. Rốt cục đi ra. Ta muốn trả thủ, ta muốn trả thủ. Thế giới này, đem tất đất không sinh, tất cả sinh mệnh đều phải chết. Giết bọn hắn, chinh phục thế giới này. Kiệt, kiệt, kiệt mọi người tùy ý đổ đi. Từng đạo tà ác, ám, cường hành sóng ý thức? Ở trong hư không xuyên thẳng qua vừa đi vừa về. Những yêu ma này cùng tiên ma, âm ma những này hư vô linh thể, hoàn toàn không giống không, mà là thật sự có máu có thịt cường giả. Màu tím đen lẫn giáp, ánh mắt dữ tợn, sắc bén răng nhọn, thân thể mạnh mẽ. Những yêu ma này dùng sức 추 lên, đụng chạm lấy. Mỗi một cái đều tại mệnh tinh cảnh võ giả. Mạnh nhất có chút ma đầu, thậm chí có thể so sánh với huyền minh cường giả. Trong đó mạnh nhất càng là có thể so với thái ớt kim tiên. Nhưng mà, không đợi những vật này hưng phấn kết thúc, truyền đề hiển hóa pháp tướng, đối với những cái kia ma mở miệng nói ta Tây phương giáo phổ độ chúng sinh. Thánh nhân pháp trị, khuôn vàng thước ngọc, miệng ngậm tiền hiến. Sau đó một chữ vạn bao trùm tứ phương thiên vũ. Một cố cường đại lực lượng liền từ cái này chữ vạn bên trong bạo phát ra. Vừa mới bay ra yêu ma, không có bất kỳ cái gì phản kháng lực lượng, tựa như tơ liễu một dạng, bị hút vào kim quang này sáng chói chữ vạn bên trong. Vô cùng vô tận yêu ma, bị hút vào đến chữ vạn bên trong ông. Mỗi hấp thu một đầu yêu ma, chữ vạn liền bành trướng một phần, lực lượng cũng càng cường đại một phần. Thời gian dần trôi qua, tất cả yêu ma bằng tốc độ kinh người chạy vào trong đó. Chỉ gặp chữ vạn bên trong màu xám linh quang lượn lên. Quỷ mang theo vô số ý đồ ra bên ngoài đảo tẩu, tà ma nhau nhau dung nhập trong đó. Một đầu huyền minh cảnh yêu ma kêu to, hút vào chứa vạn bên trong, tràn đầy hoảng sợ làm sao về dạng này. Ta vẫn là chinh phục thế giới này, còn muốn giết sạch nơi này sinh linh. Tại sao có thể như vậy? Không tốt, ra ngoài sẽ chết. Ra hỏa kia trước khắc chế chúng ta, không nên trở lớn, không nên trở lớn. Bên ngoài là một con đường chết. Vật này là cái gì? Làm sao lại so viễn cổ tam hoàng còn muốn đáng sợ? Quỷ ma đang sợ hai bên trong bị lấy đáng sợ bên trong độ hóa. Ma đại Chu nhân hoàng tuyệt vọng nhìn xem chuẩn đề. Mình đã ác chủ bài ra hết, thế nhưng là vì cái gì, vì cái gì còn không phải đối thủ của đối phương ba, bản tọa đã nói rồi, ngươi không phải bản tọa đối thủ. Nói đi, cái này chuẩn đề một chỉ điểm ra, một vòng linh quang, lập tức liền xuyên thủng đại chu nhân hoàng thân thể vì cái gì? Vì cái gì? Chấm là thiên mệnh chi tử. Thế giới này hẳn là thuộc về chấm. Thế nhưng là vì cái gì chấm sẽ thua? Chấm rõ ràng hết thảy làm xong hết thảy a. Tô Vật, ta không phục ba. 3. 22. Tại đại chu nhân hoàng cái kia không cam lòng trong tiếng gầm giống tức giận, hắn từ từ hóa thành hư vô. Thần hồn giết hết. Cách đó không xa, Tô Vận nhìn xem vẫn Lạc Đại Chu nhân Hoàng không khỏi cảm thán, không nghĩ tới chính mình ngày xưa đối thủ thế mà rơi vào kết quả như vậy. Bất quá, hắn cũng không nghĩ tới, cái này Đại Chu nhân Hoàng thế mà lại điên cùng như vậy. Nếu không có chuẩn đề ở đây, chỉ sợ hôm nay chính mình thật là trở. Đa tại chuẩn đề tiền bối. Tô Vận mang theo vài phần câu nội đạo, trong truyền thuyết, vị này phương Tây thánh nhân tích nhất độ hóa người khác đi phương Tây. Hắn sẽ không nhìn ta tư chất không tệ đem ta độ hóa đi làm hòa thượng đi. Trong lúc nhất thời, Tô Vận trong lòng có chút khẩn trương. Chuẩn đề làm sao biết Tô Vận trong đầu những ngày kỳ kỳ quái quái ý nghĩ? Cố mỉm cười chắp tay trước ngực đạo không sao, đây đều là ta phải làm. Không biết lần này nhiệm vụ thế nhưng là hoàn thành. Hoàn thành, đương nhiên hoàn thành. Tô Vận Vội vàng nói cái kia xin mời cho bần đạo một cái Ngũ Tinh khen ngợi a. Ngũ Tinh khen ngợi? Không có vấn đề. Tô Vận Vũ ngực nói. Không biết vì cái gì, cái này Chuẩn Đề cảm giác, người cố chủ này tựa hồ rất muốn mình lập tức đi. Chẳng lẽ là ta làm chỗ nào không tốt sao? Chuẩn Đề có chút hoang mang. Chương 149, Ma tổ đại nhân, ta chuẩn đề cho Phương Tây mặt dài. Chương 149, Ma tổ đại nhân, ta chuẩn đề cho Phương Tây mặt dài. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, giữa hư không tới hai bóng người, rõ ràng là Tà Thần Đại Đế, Toái Không Đại Đế. Hai tôn dị tộc liền minh đại đế rốt cục xuất hiện. Thân là dị tộc đại đế, bọn hắn đối với phương thế giới này đã sớm như hổ rình mồi. Trước đó đại chu nhân hoàng càng là tan vỡ một phương thế giới này phong ấn, cho bọn hắn thời cơ lợi dụng. Mở cơ hội này, Giang Lâm nói phương thế giới này. Lúc này, tôi vẫn mở miệng nói chuẩn đề tiền bối, có thể hay không lại mời giúp một chút. Chuẩn đề, trong lòng vui mừng, đây là nhiệm vụ ẩn tầng tới. Nhưng là ngoài mặt vẫn là giả bộ như một bộ định bộ Giang Cứ nói đừng ngại. Tôi vận lúc này mới lên tiếng đạo cái này hai tôn đại đế đều là thế lực đối địch, có thể hay không đem bọn hắn chân sát. Ngay tại Tô thần mở miệng trong náy mắt, bẩy nhắc nhở tại chuẩn đề trong đầu vang lên phát động nhiệm vụ ẩn tàng, đánh giết tà thần đại đế, toái không đại đế, nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng Phật đạo hạt giống thế giới. Quả nhiên là nhiệm vụ ẩn tàng. Chuẩn đề gọi là một cái vui vẻ á không nói hai lời, lập tức đón lấy nhiệm vụ, đạo cái này đơn giản. Sau đó cũng chỉ gặp chuẩn đề hai cái trong náy mắt, hai vị thần quang bay ra. Trong lúc nhất thời, lực lượng mênh ngông phong bế một mảnh bầu trời. Hai cái này dị tộc đại đế người đều cho váng. Không phải đã nói phong lớn người bỡ? chính mình hai người liền có thể đại sát tứ phương sao? Hiện tại là tình huống gì? Loại lực lượng kinh khủng này là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không đến nhầm địa phương a? Nhưng là Chuẩn đề cũng sẽ không cho hai vị này lại đế cơ hội phản ứng. Kinh khủng trong thần quang, trong nháy mắt đem hai tôn đại đế tiêu diệt. Từ trên căn nguyên biến mất loại kia, mặc kệ là suy nghĩ hay là nguyên thần, nhục thân, hết thảy đều hóa không một nám dư vô. Tô Vật lần nữa trận mắt hốt hoồm, từ lẩm bẩm đây chính là thánh nhân thực lực sao? Chuẩn Đế lúc này cũng mở miệng nói hiện tại nhiệm vụ đều hoàn thành, ta đi đây. Gặp lại Chuẩn Đề thông qua nhiệm vụ công truyền tống về tới Hồng Hoang chúc mừng tay chân chuẩn đề hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng 450 đốt điểm tích lũy. Chúc mừng chuẩn đề thu hoạch được một ngũ tinh khen ngợi, thu hoạch được rút thưởng cơ hội một lần. Có rút thưởng cơ hội mà, chuẩn đề tự nhiên là không chút do dự liền dùng. Nhưng là đáng tiếc, tự hồ chuẩn đề ra hỏa này vận khí bình thường, chỉ quất đến cái giải thưởng an ủi, 50 Vút điểm tích lũy. Về phần tại sao không tìm hậu thổ hỗ trợ, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Kèo kìa. Ta. Nếu là đến đồ tốt ngươi không đáp ứng nghi ý tứ, đương nhiên, hậu thổ nếu là nguyện ý miễn phí hỗ trợ, chuẩn đề hẳn là sẽ không ngại. Nhìn xem đạt được chính mình lập tức tăng lên nhiều như vậy điểm tích lũy, chuẩn đề mười phần cao hứng. Chuẩn đề: "La Hầu, Ma tổ đại nhân, lần này ta chuẩn đề cho phương Tây mặt dài đi, không biết có cái gì ban thưởng. Loại này công nhiên yêu cầu ban thưởng hành vi, mọi người hay là đều là lần thứ nhất gặp, bất quá loại chuyện này phát sinh ở chuẩn đề trên thân tựa hồ cũng không có gì. Mọi người cũng đều quen thuộc." La Hầu: "Ta tảng kinh các có nửa bộ đại đạo mộng trải qua, ngươi chờ chút tới lấy." Chuẩn đề: "Đa Tạ Ma tổ đại nhân." Tiếp dẫn: "Cái này, Ma tổ đại nhân, ta cũng muốn muốn." La Hầu: "Lan" Trở về lúc nào hoàn thành một cái cao cấp nhiệm vụ lại tới tìm ta. Tiếp dẫn. Trong mấy mắt, mấy trăm năm thời gian trôi qua, trong nhóm thành viên tất cả đều tiếp nhận nhiệm vụ. Nhưng là mấy trăm năm này tới nhiệm vụ, tất cả đều là ngũ tinh cấp trở xuống cấp thấp nhiệm vụ. Trong nhóm này thành viên, cảm giác rất bất đắc dĩ, nhưng là không có gì tốt biện pháp. Côn ngô lão tổ, chủ nhóm Tô Thần, chủ nhóm đến đây, gần nhất tại sao không có cao cấp nhiệm vụ a? Chủ nhóm Tô Thần, chớ quấy rầy, ta vừa mới nhận được một cái nhiệm vụ, có thể là cao cấp nhiệm vụ, để cho ta nhìn xem tình huống trước. Lần này, trong nhóm thành viên đều kích động, nhao nhao cho Tô Thần thiết trí đặc biệt chú ý cứ như vậy. Chỉ cần Tô Thần vừa nói, bảy thành viên đều có nhắc nhở liền sẽ không bỏ lỡ nhiệm vụ. Trong chốc lát, những cái kia lặn xuống nước thành viên cũng là nhao nhao sống là nhiệm vụ gì ha? Hiếu Kỳ, có phải hay không thất tinh cấp nhiệm vụ ba? Ta đoán cũng là thất tinh cấp nhiệm vụ, rất lâu chưa thấy qua thất tinh cấp nhiệm vụ, trước đó hai cái cao cấp nhiệm vụ cũng đều là lục tinh bốn. Côn Mô lao tổ, cái gì thất tinh cấp nhiệm vụ? Các người cách cục nhỏ, tối thiểu là bắt tinh cấp. Nhân viên quản lý hung quân, cái gì bát tinh cấp, ngươi liền điểm ấy cách cục. Dựa theo bản tọa đơn chứng, hẳn là tiểu tinh 4. Ngay tại mọi người tại trong nhóm cái lộn thời điểm, Thần tiếp nhận nhiệm vụ. Một bộ nhiệm vụ hình ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người giết sợ Ma Vương. Sợ Ma Vương, mau giao ra hộp đá. Giao ra hộp cơm còn có thể tha cho người một mạng, nếu không, hôm nay các người đều phải chết. Bốn. Mở tối đại uyên, tốc sát bầu không khí, vô số người thây nằm ở đây, máu nhuộm hư không. Sợ Ma Vương càng là lấy một đệ nhiều, cho dù thân chịu trọng thương, cũng không có đến bên dưới. Bởi vì hắn biết, trên người hắn lưng đeo nhiều lắm. Tối thiểu nhất tại chính mình trước khi chết, cũng muốn bảo vệ được những đồng bạn này. Tại loại ý chí này gia trì bên dưới, Sợ Ma Vương càng là bạo phát ra lực lượng cực mạnh, gian nan bảo vệ lấy đồng bọn của mình đem đến xâm phạm chi thần trấn giết, còn không đợi sợ mà vương cao hứng. Thái Võ Tiên Tôn vượt qua Hỗn Độn Biển, tiến nhập âm gian vũ trụ. Thái Võ Tiên Tôn giá Lâm, Hỗn Độn Biển giới, đầy trời đều là hoa sen màu vàng, là năng lượng biến hình, sáng lạn màu ánh, không ngừng nở rộ. Khi hắn đi ra Hỗn Độn, đạp trên tinh hải tiến lên lúc, chư thiên huy minh, tinh vực rung động, thiên địa quy tắc cho hắn mà thần phục. Hắn giẫm lên một đầu thần hồng, chói lọi đến cực điểm, để cho người ta không mở ra được hai mắt, vượt qua tinh hải, trực tiếp chạy về lại Yên. cuộc là thế nào một vị sinh linh đáng sợ? Thân hung lóe mắt, Quang Vũ Phi bảy Trong toàn bộ vũ trụ đều dương khí cuồn cuộn, hắn mang tới khí tượng kinh thế hai tụ, để cho người ta cực kỳ chấn động. Phản phất tại đốt cháy trên trăm vầng Thái Dương tụ tập cùng một chỗ, trở thành hắn tán phát một tầng vùng sáng, hắn hành động tại đầu kia thần hồng trên con đường, không ai có thể ngăn cản. Giờ phút này, tại trung quanh hắn hoa dụng rực rỡ, đây không phải là tú lệ cùng nhu nhược phổ thông cánh hoa, mà là tràn ngập kinh khủng đạo vận đó là quy tắc, cũng là trật tự, tạo dựng ra hoa mỹ hình ảnh, tạo thành một bức mỹ lệ tranh cảnh đợi quang mang tán đi, bản thể của hắn lại là một pho tượng đá. Hiển nhiên đây không phải Thái Võ Tiên Tôn bản thể, mà là hắn một bộ đạo thân. Bất quá liền xem như đạo thân, Chức lực này cũng là cực kỳ khủng bố. Thái Võ Tiên Tôn phát ra ánh sáng dịu dịu, dưới chân là thần hồng, giữa không chung là các loại năng lượng thể, tạo dựng thành cánh hoa các loại, ở phía sau hắn, màu vàng thần sen liên miên đắm rễ, ao ao lay động, chật tự chi quang đang rực rỡ. Ngoài ra, còn có Bồ đề ở bên người sinh trưởng, sinh mệnh cổ thụ tại các một bên gián ra chặt cây. Hai loại thần vật đều đứng lặng tại bên cạnh hắn, tựa như tại triển hiện hắn vĩ đại cùng bất phàm. Trung điệp dị tựa gia thân, đều như nói nó vĩ đại cùng không thể ngăn cản. Thái Võ Tiên Tôn bàn tay cách xa xôi vô tận hư không nhẹ nhàng đè ép, Sở Ma Vương nhục thân trong nháy mắt tràn đầy vết rách. Sau đó tăng giá, bạo thành một đám hỗn vụ. Sở Ma Vương nhanh chóng tái tạo nhập thân, thế nhưng là không đợi hắn hoàn toàn khôi phục. Liền thấy, Thái Võ Tiên Tôn lần nữa ép xuống bàn tay. Toàn bộ quá trình, một câu không nói, trong mắt của hắn lạnh nhạt vô tình, căn bản liền không có đem Sở Ma Vương để ở trong mắt, cái kia thái như cùng ở tại xua đổi một mực con muỗi bình thường. Sở Ma Vương nhập thân lại một lần nữa sụp đổ. Tinh thần của hắn ý chí dạn nức, liền ngay cả tự thân ý thức đều muốn đã mất đi. Mà Thái Võ Tiên Tôn nhìn thấy Sở Ma Vương sụp đổ sau, lưu lại đồ bật. Trên mặt lần thứ nhất xuất hiện biểu lộ chỉ gặp hắn khu động dùng phiên pháp, liền muốn giam cầm đi hầu đá. Nhưng là lúc này, thân thể của hắn có chút dừng lại, một cố để hắn đều cảm giác linh hồn rung động vĩ lực nọ rộ, để hắn không thể ngay đầu tiên lấy đi lên. Thậm chí, tại cái này vĩ lực phía dưới, hắn lùi lại một bước, quanh thân đều là vô lượng phù văn, các loại năng lượng thể ở trùng quanh hắn vần quanh, dập trên đại đạo màu vàng hoa sen, hắn thần thánh vô cấu, giống như sừng sững tại vĩnh hằng cuối cùng, vạn cổ bất hồi bất hủ. Mà như vậy đơn giản một trận, lại là để Sở Ma Vương có cơ hội thở dốc. Lúc này Sở Ma Vương nhục thân mặc dù hủy, nhưng là ý thức còn tại. Hắn lúc này trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Hắn ở trong lòng hô hoán có ai, ai có thể tới giúp ta? Ta nguyện ý bỏ ra bất cứ giá nào ba. Không đúng vào lúc này, Tô Thần thanh âm tại Sở Ma Vương trong đầu vang lên xin hỏi ngươi là có hay không cần trợ giúp. Đã gần như thời khắc hấp hối Sở Ma Vương, chỗ nào còn quản nhiều như vậy đúng vậy, ta cần. Giúp ta chém giết Thái Võ Tiên Tôn là người nhà bằng hưu báo thủ, nếu như có thể mà nói, đem những cái kia vẫn lạc người nhà cứu trở về. Tô Thần đạo. Tốt, như người mong muốn. Cùng cố chủ thương lượng hoàn thành, nhiệm vụ hình thành, nhiệm vụ trước mặt là thất tinh cấp nhiệm vụ, xin mau sớm điều động tay chân tiến về mục tiêu thế giới. Tô Thần cũng là nhịn không được nội tâm động đen giò muốn. Cái này có thể không nhanh chút a tại không nhanh chút, nhiệm vụ này cố chủ đều muốn không có đây là mình đã từng thấy thảm nhất cố chủ, chỉ còn sót một chút ý thức mày nữa. Nếu không phải tiếp nhiệm vụ đằng sau, mục tiêu thế giới thời gian tương đối hồng hoang tới nói cơ hội là dư im. Nếu không, chỉ sợ chính mình nhiệm vụ này còn không có tiến bộ, người cố chủ này liền đã treo. Tô Thần rất nhanh liền đem nhiệm vụ biên tập tốt phát đến trong nhóm chủ nhóm Tô Thần, đây là một cái thất tinh cấp nhiệm vụ, ban thưởng rất cao, nhưng là tư lững, nhiệm vụ này điều kiện cũng có chút hà khắc, yêu cầu phục sinh người nhà của nó. Côn bằng Không phải liền là phục sinh người thôi chút lòng thành Tổ Long phục sinh một người mà thôi vấn đề không lớn chủ nhóm tốt thần phương thế giới này cùng trước đó diệp hắc cùng hoang thế giới tựa hồ là cùng một hệ loại thế giới tại loại này trong thế giới muốn phục sinh người chỉ có thể thông qua dòng sông thời gian vứt ra quá khứ của bọn hắn bình thường phục sinh chi pháp không dùng cố bằng Quấy dậy Tổ Long cáo tử dự bị cờ cờ 78 gì của ba dịch hồi lưu hình tự Tứ Linh Thái thượng lao tử con đường này Hà không có chút nào Hàkhaôngàg Thái nhất không phải liền là dòng sông thời gian à Bản tọa hỗn độn chung nơi tay, vấn đề không lớn. Hậu thổ, so phụ sinh, các ngươi xác định. Tiếp dẫn, nhiệm vụ này cho ta là được rồi, các ngươi không cần cùng ta đoạn. 4. Tô Thần nhìn xem bọn hắn từng cái tranh bộ dạng này, bất đắc dĩ mở miệng chủ nhóm Tô Thần, tính toán, tính toán, ta phát ra tới chính các ngươi đó đi. Chương 150, hậu thổ xuất thủ, chấn sát thái võ tiên tôn, tiên vương cường giả Giang Lâm. Chương 150, hậu thổ xuất thủ, chấn sát thái võ thiên tôn, tiên tôn, vương cường giả Giang Lâm. Nếu chủ nhóm đều nói như vậy, mọi người cũng đều không có ý kiến. Rất nhanh Đám người liền bắt đầu đoạt nhiệm vụ chúc mừng tay chân hậu thủ có được lần này nhiệm vụ, xin mau sớm tiến về mục tiêu thế giới. Hậu Thổ, các vị, không có ý tứ, tay ta khí tốt đi một chút, nhiệm vụ này ta có được. Thái thượng Lao tử, quả nhiên, ta liền không nên cùng hậu Thổ đến so vận may. Nguyên Thủy Tiên Tôn, mặc dù bại bởi hậu Thổ, nhưng là nội tâm của ta lại không gì sánh được bình tĩnh. Thông thiên, không sai, hết thảy tựa như là đương nhiên mà tự dạng, ai không có việc gì đi cùng hậu Thổ so vận khí A4. Mà hậu Thổ thì là trực tiếp mở ra cổng truyền tống, tiến về thế giới nhiệm vụ. Vừa đến nơi này, Liền nghe đến Thái Võ Tiên Tôn lạnh nhạt vô cùng coi như bạn tọa giết người phụ mẫu, đồ ngươi bạc cũ, chém ngươi hồng nhan, ngươi có thể như thế nào, thì phải làm thế nào đây? Hôm nay, bạn tọa còn muốn triệt để diệt sát ngươi." Thái Võ Tiên Tôn lời nói, không thể nghi ngờ là triệt để trọc giận sợ Ma Vương. "Giết ngươi phụ mẫu, đồ ngươi bạc cũ, chém ngươi hồng nhan, ngươi có thể như thế nào, thì phải làm thế nào đây? Còn muốn giết ngươi." Loại lời này, kinh lịch dạng này, vô luận ai là tiếp nhận người đều khó mà chịu đựng, đem không đội trời chung. Ngày xưa vết sẹo bị người ý mà vô tình để lộ, đẫm máu. Những cái kia thân cô âm dùng tiểu mạo vẫn tại trước mắt, những cái kia âm áp để cho người ta lưu luyến hồi ức các loại, phản phất ngay tại hôm qua, cùng Thái Võ cái kia lánh khớp ánh mắt cùng tản nhẫn lời nói đụng vào nhau sau, càng phát ra để cho người ta bi phấn mà tiết nối. Sở Ma Vương sát khí vô biên. Giờ khắc này, hắn trọng phát xung quan, toàn bộ mái tóc bắt đầu dựng ngược lên, phản phất muốn xuyên qua thương cùng, mang theo hắn năm đó ở tiểu âm ở giữa mắt thấy thân nhân bạn cũ hồng nhan mất đi cảm xúc, mang theo vô biên tiếc nuối cùng thất lạc, cả người muốn bốc cháy lên. Thái Võ, ta sẽ không để cho ngươi chết dễ dàng như vậy, các loại nhân quả, bách thế nạ, đều đang đợi ngươi đến tiếp nhận. Sở Ma Vương Hàn tiếng nói, hắn thật tức giận. Dù là chỉ còn lại có một màn kia hồi quang, hắn cũng muốn cái này Thái Võ Tiên Tôn trả giá đắt. Trong lúc nhất thời, một đạo hư ảo hồn ảnh không ngừng ngưng thực, cuối cùng hóa thành Sở Ma Vương dáng vẻ. Không nghĩ tới Sở Ma Vương thế mà ngay tại lúc này cơ hội nghịch chuyển sinh tử, một lần nữa ngưng thực hồn thể, bộc phát ra lớn lao vĩ lực. Sở Ma Vương vọt thẳng trời mà lên, bộc phát ra sinh mệnh sau cùng sáng chói muốn cùng cái này Thái Võ Tiên Tôn một trận chiến. Tại hắn sau khi bay lên, hậu Tổ xuất hiện. Hầu Tổ Tố thủ vừa nhấc, nhẹ nhàng đem Sở Ma Vương tại Một cỗ nhu hòa lực lượng lập tức đem Sở Ma Vương thân thể cho bao trùm. Sau đó địa đạo này tạo hóa chi lực hiện lên, càng là trực tiếp giúp Sở Ma Vương tái tạo nhục thân, khỏi hẳn thương thế. Chỉ gặp hậu thủ nói khẽ cố chủ, không cần ngươi động thủ, ta đến là được rồi. Thương thế khôi phục Sở Ma Vương nhìn về phía hậu thủ, hỏi ngươi là tới giúp ta. Hậu thủ gật đầu nói, dự bị quân hệ chi si tứ sáu lần cận không sai, ta chính là lần này chư thiên vạn giới bảy tay chân. Thái Võ Tiên Tôn sau khi thấy thổ chi sau, cười lạnh nói lại tới một cái hồng nhan giúp ngươi, thật sự là một tên phế vật, thế mà cần nữ nhân giúp đỡ. Hậu thủ hừ lạnh nói nào. Chẳng qua là thật đơn giản một cái hư lệnh, lại là để Thái Võ Tiên Tôn trong nháy mắt khí huyết phun trào, nguyên thần run dậy đây là như thế nào một cố lực lượng đáng sợ. Thái Võ Tiên Tôn lập tức liền hiểu, nữ nhân trước mắt này, không đơn giản ba, nhưng là sau đó, chính là tức giận. Chính mình thế mà bị người khác đơn giản một cái hư lệnh cho chấn cơn ba, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Chỉ gặp cái này Thái Võ Tiên Tôn hét lớn một tiếng, toàn thân pháp lực phun trào người muốn chết. Chỉ gặp cái này Thái Võ Tiên Tôn trực tiếp tế ra một chúng lớn. Trên chúng lớn, vô số lực lượng pháp tắc hiện lên, diễn hóa một phương thế giới. Muốn mượn một phương thế giới này chi lực đến trấn áp hậu thổ. Nhưng mà, Hậu thổ nhìn thấy đằng sau lắc đầu nói tiểu lão nhĩ. Theo Hậu thổ vung tay lên, vô cùng vô tận thổ chi pháp tác xuất hiện, toàn bộ thiên địa chấn động. Từ tứ phương tụ tập mà đến phù văn màu vàng tất cả đều đi theo nội tung, hung mãnh năng lượng bộc phát, giống như mấy triệu núi lửa hoạt động đồng thời nổ tung, như một phương tinh không giải thể, quá sáng chói, khủng bố năng lượng tàn phá mưa bãi, để ép nhân, nhân gian. Khói bụi ngập trời, thổ địa xe rách, phù văn giết hết. Chiếc trung lớn kia bị trực tiếp qua, thân hóa thành vụ, Trước mắt một này, để vô số lòng người kinh không thôi. Vô số sinh linh càng là nhau nhau chạy thủ mạng sợ bị nguồn lực lượng này dư ba cho đánh chúng thật là đáng sợ đây rốt cuộc là thế nào tồn tại đáng sợ là tiên Tôn A không liền xem như Tiên Tôn cũng sẽ không có được như vậy vĩ lực Cùng vị tồn tại này so sánh chúng ta đơn giản quá nhỏ bé 4 vô số sinh linh nhau nhau đâu suy đoán hậu thổ đến cùng là ai vì sao khủng bố như vậy Thái voò cũng không nghĩ tới tình huống lại biến thành dạng này công kích của mình thế mà một chút tác dụng đều không có bất quá hắn cũng không có từ bỏ chân thân dáng lầm Thái vo tiênên tôi biết chỉ là một cái đạo thân chỉ sợ không phải là hậu thổ đối thủ thế là hắn trước tiên thôi động chân thân giáng lâm nơi đây. Một đạo thân ảnh vĩ ngạn xé rách thời không, cùng trước mặt đạo thân hợp lại là một. Một cỗ lực lượng kinh khủng từ thái võ tiên tôn trên thân bạo phát ra, hắn lúc này mới là hoàn chỉnh trạng thái. Phần thiên tri lực, trấn sát yêu ma quỷ vật. Thái võ tiên tôn chân thân vừa hạ lâm, liền sử dụng bực này đại thần thông. Từng tấm công hiệu trang giấy bắt đầu cháy dữ dượi, hướng về hậu thổ nơi này để xuống. Hậu thổ thần sắc lạnh căn bản cũng không để ý ầm ầm. Hậu thổ giơ tay nhấc chân đều là diệu lý, một ngón tay điểm chúng tờ giấy kia. Trang giấy này trực tiếp tiếp xé ra. Tổ chi pháp pháp hiện hiện, lập tức liền dập tắt cái kia vô tận thần hỏa, giống như hết thể đều không có xuất hiện qua bình thường. Cái này đột ngột biến hóa, để Thái Võ giận mình. Mà nơi xa người quan chiến cũng là mặt lộ vẻ rung động. Loại năng lực này thật sự là quá kinh khủng. Thiên Tôn cấp năng lượng bảo tạc, là cực kỳ đáng sợ mà lớn. Nhìn xem sắp đến pháp tắc, Thái Võ Tiên Tôn hét lớn cựu thiên tập địa, hậu thủ hoàng tiên, lục hợp bát hoàng, pháp chỉ thế ra, tôn hiệu lệnh của ta, trấn sát tác địch. Một tấm pháp chỉ kim quang chói mắt, phía trên văn tự màu máu giống như một lại một quả ngôi sao màu đỏ ngọn chuyển động, đồng loạt xung ra, đảm nhiệm pháp chỉ kia phá toái vụ văn áo nghĩa vọt lên tới, đem hậu thổ bảo võ mở miệng, toàn bộ sông núi cũng không giống nhau, phát ra nhàn nhạt sác, lấy lại hóa thành bóng ánh màu sắc, mở hơi, thiên địa tinh khí sôi trào. Mảnh đất này bên dưới chôn lấy các loại thiên tài bảo, càng có hắn khắc tự cùng đạo đồ các loại, bây giờ bị huyết tinh của pháp chỉ hoạt, trở thành hắn tuyệt sắc thuật. Trong chốc ngắn vô số thần ma từ dưới mặt đất kia vọt lên, đều là quy tắc biến thành. Âm một bộ lại một bộ nhuốm máu ma tới, đều cầm khí, để sông núi ù ù mà động, muốn đều muốn nổ tung, tương đương đạo. Mỗi một cái sinh vật đều kéo theo lấy uy thế nó trời. Hậu thổ sau khi nghe được nói thẳng buồn cười, "Tôn ta xưng hảo, còn động thủ với ta?" "Lan." Theo Hậu thủ một tiếng quát lớn, cái kia nguyên bản kim quang sáng chói phát trị, cũng là như là vải rách bình thường, từ giữa không chung rơi xuống, hóa thành một đoàn đèn xám. Nói thật, Thái Võ Tiên Tôn một chiêu này đối với người nào dùng cũng sẽ không giống đối với Hậu thổ dùng bên này, không chịu được như thế. Ngươi mượn nhờ người ta danh hào đến hiệu lệnh thiên địa chi lực, còn muốn dùng nguồn lực lượng này đi tập sát đối phương bản thể. Không thể không nói, đây quả thật là một thiên tài ý nghĩ. Cái này sao động thiên địa chi lực cũng tại lúc này lặng lại, thật giống như chưa từng có xuất hiện qua bình thường. Thấy mình đại thần thông không có tác dụng, lúc này Thái Võ Tiên Tôn cũng có chút luống cuống. Hắn lại vận dụng một cọc đòn sát thủ. Một kiện tiên bảo, chính là từ dưới mặt đất đào ra không biết thuộc về niên đại nào, thuộc về kỷ nguyên nào tan nát bảo vật, nhưng đều có uy năng lớn lao. Hiện tại cái gọi là tiên bảo hiển hiện, không phải mời đi ra phát huy, mà là trực tiếp thôi động, khiến cho đốc cháy, tập hợp nó cổ lão còn sót lại năng lượng, nhằm vào đại địch. Giờ này, đáng sợ dấu hiệu hiện hóa, lại có một chút nhàn nhạt chân tiên hình bóng như ẩn như hiện. Chân trận, trận tiên nhạc vang vọng vùng thiên địa này, Đầu nguồn tất nhiên là dưới mặt đất kia, vài kiện tiên bảo tại đốt cháy, tại phóng thích một loại không hiểu năng lực đây là thái võ động đến cổ lao pháp khí, tế huyết đốt cháy, khiến cho quy tắc tái hiện, rất nhiều diệu lý sẽ lẫn, tại trong vùng non sông này tạo thành hợp lực, cùng nhau dạo sát. Một kiện không chọn vẹn tiên thiên linh bảo. Đây chính là ngươi thứ ác chủ bài. Hậu thổ trên khuôn mặt lộ ra vẻ khinh thường. Còn tưởng rằng ngươi có thể xuất ra thủ đoạn gì đi ra. Kết quả là một kiện tiên thiên linh bảo. Liền cái này. Hầu thổ vung tay lên, vô số thủ chi pháp hiện lên. Trong lúc nhất thời, lực lượng pháp tắc tu ra kia cái gọi là tiên khí đụng một cái đến thổ chi pháp tắc, trực tiếp vỡ nát. Nếu là hoàn chỉnh tiên tiên linh bảo có lẽ còn có thể cái này thổ chi pháp tắc bên dưới hơi chống đỡ một hồi đáng tiếc, đây chẳng qua là một kiện không chọn vẹn bảo vật thôi. Tại thổ chi pháp tắc trước mặt, căn bản liền không chịu nổi một kích. Hậu thổ chậm rãi hướng về Thái Võ Tiên Tôn đi qua. Mỗi một bước đều mang một cỗ to lớn cảm giác áp bách, trùng điệp dẫm tại Thái Võ Tiên Tôn trong lòng, để hắn cảm nhận được ngạt thở không. Ta không muốn chết, ta còn muốn sống thêm một cái kỳ nguyên. Thái Võ Tiên Tôn ở trong lòng ho hãi đạo, tâm tình sợ hãi không ngừng bao phủ trong lòng của hắn, thế nhưng là hắn lại không thể di động mấy chỉ có thể trợn mắt nhìn hậu thổ hướng chính mình đi tới. Theo hậu thổ từng bước một tới gần, hắn nhịn không được hét lớn không, nếu như có thể sống sót, dù là sống thêm 500 năm cũng được. Thái Võ trong lòng đều là khói mù, đối thủ loại thủ đoạn này cho hắn lấy tận thế hàng lâm cảm giác. Ở hậu thổ không ngừng tới gần, Thái Võ tiên tôn vậy mà tâm thần thất thủ, tươi sống bị hậu thổ uy áp đè chết bà. Bảy thành viên nhìn thấy đằng sau, cũng là im lặng. Dù sao cũng là một phương cương giả, cứ như vậy bị người lại chết. Đây cũng quá thức ăn đi. Bất quá, cái này hậu thổ cũng đúng là khủng bố. Không biết gia hỏa kia đến cùng đã trải qua cái gì. Thế mà cứ như vậy bị lại chết. T, hầu thủ quá kinh cùng đi. Địa đạo hậu thủ cùng thiên đạo bình khởi bình tọa, quả nhiên khác nhau. Thật không hổ là hậu thủ a. Đều không cần xuất thủ, khí thế là có thể đem người lại chết, đây cũng quá không thể không nói, hậu thủ đại lão, mạnh vô địch a. 4. Thái vo đạo trưởng các đệ tử, gặp thái vo thiên thế mà bị lại chết, từng cái là vong hồn đại bạo. Nhao nha hô lớn sư tổ. Mau tới liền sư phụ ba. Sư tổ, sư phụ bị người giết. 4. Từng tiếng kêu gọi, chui vào trong hư không, tụi hổ dẫn động cái gì? Một cây hoa sen chậm rãi vươn lên, chỉ có cao một thước lại dị tượng kinh người, bị hỗn độn bao phủ, toàn thân giống như màu đỏ ngẫu kim nứt thành, cứ có một cái nụ hoa, cánh hoa đóng chặt, cũng không nở rộ. Sen này vừa ra, giống như là quái thiên cơ. Vùng thiên địa này thế mà đều tại toptop top phát run, kịch liệt lay động. Tựa hồn là có vật gì đáng sợ thức tỉnh bình thường. Cùng lúc đó, ngoài út vạn dặm, nơi nào đó không hiểu vực bên trong, một cái nữ tử tóc trắng tại trong hang đá phút chốc mở hai mắt ra, trước người nàng cũng có một gốc bị xương trắng bao phủ thực vật rất nhỏ lay động đây chính là Thái Võ chi sư. Dám đả thương đệ tử ta. Thật to gan. Chỉ một thoáng, quỷ khốc thân hào Dưới mặt đất là vô tận âm khí, là vô biên quỷ thần hư ảnh, quỷ sát tại sâu trong lòng đất, đối với hoa sen màu đỏ kia quỷ bái. Mà trên bầu trời cũng có vô cùng thần Phật ma các loại nổi lên, cùng một chỗ tụ linh, tiếng tụng kinh cùng ma ngữ âm thanh, bên tai không dứt, thanh thế to lớn. Hậu thổ thấy cảnh này, cũng là lạnh nhạt nói ta liền nói thất tinh nhiệm vụ sẽ không đơn giản như vậy. Bất quá, liền xem như tới người giúp đỡ thì như thế nào. Hậu thổ hoàn toàn không thèm để ý một bóng người, từ cái kêu màu đỏ trong hoa sen chậm rãi đi ra. Đây chính là trước đó Thái Võ chi tử, nữ đại năng tóc trắng. Nàng ngượm nhờ hoa sen này, vượt qua thời không. Giáng Lâm đến nơi đây, vì cái gì? Chính là Lý Triệu muốn cho đồ đệ của nàng báo thủ. Sau khi nữ đại năng tóc trắng Giáng Lâm phát hiện Thái Võ Tiên Tôn lại là bị khí thế tươi sống để chết, lại là rung động trong lòng không gì sánh được. Nàng trước đó chỉ là cảm ứng được đồ đệ của mình chết, nhưng là không nghĩ tới lại là kiểu chết như thế. Một màn này, lập tức liền để trong nội tâm nàng đã có thoái ý, nhưng là mặt ngoài, nữ đại năng tóc trắng hay là hừ lạnh một tiếng, xuất thủ muốn cướp đi Thái Võ Tiên Tôn chân linh, đưa đi đầu thai chuyển sinh. Hậu thổ bày ra thực lực để nàng kiêng dè không thôi. Trước tiên đem đồ đệ cấp cứu xuống đây đi. Nữ đại năng tóc trắng trầm nghĩ, Lúc này, Sở Ma Vương mở miệng nói đừng cho nàng cướp đi Thái Võ Chân Linh, ta muốn tế luyện hắn. Bởi vì cái gọi là, đồ có không trừ gốc gió xuân tồi lại mọc, hoặc là không làm hoặc là làm tuyệt. Liên hiện tại song phương cái này không chết không thôi bộ dáng, nếu để cho cái này nữ đại năng tóc trắng đem Thái Võ cứu trở về đi, chỉ sợ sẽ có đại họa. Đối với cố chủ yêu cầu, hậu thủ tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Chỉ gặp khe bướ tay, vậy quá Võ Chân Linh liền rơi vào Sở Ma Vương trước người. Mắt thấy Sở Ma Vương muốn làm lấy Thái Võ chi sư đem nó tại chỗ tế luyện. Thái Võ chi sư tóc trắng bay múa, nội giận đùng đùng đạp ngươi dám Trong lòng của nàng không gì sánh được nổi nóng, chính mình cho đối phương mặt mũi thôi, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên như thế được một tấc lại muốn tiến một thước. Sở Ma Vương cười lạnh nói có gì không dám. Nói, liền trực tiếp luyện hóa Thái Võ Chân Linh. Tiểu tử ngươi muốn chết. Thái Võ Chi Sư giận dữ xuất thủ, muốn cướp đoạt cái này Thái Võ Chân Linh đi, lại chỉ gặp hậu thủ phất ống tay háo một cái. Một cỗ kinh khủng thiên địa chi lực, lập tức phong tỏa tứ phương, tùy ý vậy quá Võ Chi Sư của nộ, cũng vô pháp tới Sở Ma Vương mấy Mà ở thế giới này cực bắc chi địa, khí tức kinh khủng tràn ngập. Một thanh âm vang vọng thiên vũ lớn mật, giáng đụng đến ta võ hoàng tiên vương độ tử độ tôn. Chương 151, Hầu thổ, tất cả mọi người, chư vị ta quất đến bản cậu nguyên thần. Chương 151, Hầu thổ, tất cả mọi người, chư vị ta quất đến bản cậu nguyên thần. Bởi vì cái gọi là đánh nhỏ tới giả, tình huống dưới mắt chính là như vậy đôi này người khác mà nói, có thể là phiến thức, nhưng là đối với hậu tổ tới nói, cái này đều không phải là vấn đề. Người tới càng nhiều người, càng có khả năng phát động cái này nhiệm vụ ẩn tàng. Hầu tổ gì như vậy đâu? Thấy mình đồ đệ bị luyện hóa, Thái võ chi sư là tức giận không thôi. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình không có tìm đối phương phiền phức đã cho rất bọn hắn mặt mũi, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên như thế cho thể diện mà không cần. Thật coi chính mình là sợ bọn hắn không thành. Dưới sự phẫn nộ thái võ chi sư trực tiếp ngang nhiên xuất thủ, nhưng mà, đối mặt nàng chỉ có hậu thủ thật đơn giản một chỉ. Không sai, chính là một chỉ. Một chỉ quét xuống, lực lượng kinh khủng tràn ngập thiên vũ, trực tiếp liền đem cái này thái võ chi sư cho xé thành mảnh nhỏ. Nguyên thần cũng theo đó tử diệt. Trước đó hậu thủ không có động thủ, hoàn toàn là muốn nhìn một chút có hay không nhiệm vụ ẩn tàng. Nhưng là hiện tại, tựa hồ có một cái tốt hơn phát động nhiệm vụ ẩn lựa chọn. Cái này hậu tổ đương nhiên sẽ không lại đối với cái này Thái Võ chi sư hạ thủ lưu tình. Quả nhiên, theo Thái Võ chi bỏ mình, võ Hoàng Tiên Vương triệt để nổi giận. Võ Hoàng Tiên Vương nhìn xem hậu tổ còn có Sở Ma Vương, rất là nổi giận. Đáng chết, thế mà cầm bản tọa lời nói khi gió thoảng bên tai, làm tức giận bản tọa, đều phải chết. Nhưng mà đang lúc hắn muốn xuất thủ thời điểm, hậu tổ lại là xuất thủ trước. Chỉ gặp nô ra một bàn tay, hướng phía võ Hoàng Tiên Vương F đi. Thái thượng cấm địa, vô tận thần quang phong bạo đều bị áp chế đi xuống, một cái trắng nõn như ngọc đại thủ kéo dài đi ra, khổng lồ vô biên, chập lĩnh tại phía trên không trời. Đây là một loại xưa nay chưa từng có kỳ cảnh. Tại thời khắc này, phương viên mấy vạn cây số khu vực bên trong đều bị vô biên bóng ma bao phủ, lầm vào trong bóng tối, các loại tiếng kinh hô cùng khủng hoảng âm thanh liên tiếp vang vọng thập phương từ một mảnh khác âm gian sâu trong vũ trụ, kéo dài tới đại thủ này, thật là đáng sợ, cuối cùng là kinh khủng bực nào tồn tại. Vô thượng tồn tại, mục tiêu của hắn hướng về phía Võ Hoàng Tiên vương đi. Võ Hoàng Tiên Vương đến cùng là trêu chọc như thế nào tồn tại a? Đúng vậy a. Hy vọng không cần lan đến gần chúng ta nha. Buốn không dương gian đại địa, theo đại thủ này Giang Lâm, cũng đi theo Lâm vào trước nay chưa có náo động phong ba bên trong. Lần này, Võ Hoàng Tiên Vương biết mình đụng vào cái bạn, hắn hiện tại cảm nhận được cường đại trước nay chưa từng có áp bách. Cái kia thần bí mà đáng sợ thu to tày, DEF tiếp cùng, ngang qua một phương lục địa, chính là hướng hắn mà đến. Đại thủ che trời, ba phủ vũ trụ can khôn. Muốn giết ta? Võ Hoàng Tiên Vương giận quá thành cười đạo phá vỡ cho ta. Võ Hoàng Tiên Vương đại thủ lần trời, nghịch thiên mà lên, chính diện lên cái Lực lượng kinh khủng ở trên người hắn một kinh tứ phương thiên địa. Nhưng mà cũng không có cái gì dùng. Lúc này, Bội Thành Viên nhìn xem phát sóng trực tiếp nhịn không được rối rít nói một cái chỉ có Thái Ức Kim Tiên chiến lược sâu kiến cũng muốn ngăn cản Hốt Nguyên Đại là Kim Tiên lực lượng, thật là quá buồn cười. Có phải hay không nên khích lệ hắn một chút, can đảm lắm đâu. Vu tộc nhục thân vốn là mạnh, chớ đừng nói chi là đã thành thành hậu thổ. Hậu tổ vốn là nhục thân vô địch, hắn bất quá khắp nơi làm chuyện vội tôi. Ầm ầm. Mà lúc này, trên bầu trời bản tay lơ kia, lại có rõ ràng động tác, chậm chạp đè ép xuống, toàn bộ Thái thượng cấm địa đều tại kịch liệt lắc lư, bên ngoài một tòa tiếp một tòa thần sơn đều đi theo nước toát ra đại thủ che trời, chật ních vũ. Lúc này cái này kinh khủng đại thủ mục tiêu rất rõ ràng, chính là hướng về phía Võ Hoàng Tiên quân tới. Không hề nghi ngờ, là muốn đem nó chém giết. Tại manh liệt như thế nguy hiểm áp chế xuống, cũng đem Võ Hoàng Tiên Vương từ to lớn rung động cảm xúc bên trong, giật mình tỉnh lại, lúc này sắc mặt hắn ngưng trọng đến cực hạn, tóc đen đầy đầu của Vũ phát ra như ma thần hung khiêu âm thanh. Vô tận vũ văn quấy động, cùng với thời gian đại đạo năng lượng, tuyết nguyệt hoa văn cưỡng ép muốn tránh thoát đi ra, nhưng vẫn là không có một chút tác dụng nào. Đại thủ thô ráp chật ních tiên vũ, như thật như ảo, để cho người ta thấy không rõ ràng, trong thoáng chốc có bay lả tả bụi bằng hạt phiêu đã đi ra. Theo, áp Hậu thổ một trưởng này đổ xuống, võ Hoàng Tiên Vương nhục thân tuân gia từng đoàn từng đoàn huyết vụ. Lần này, võ Hoàng Tiên Tôn rốt cục sợ, người trước mắt này lực lượng đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Mặc dù hắn thi triển thế gian tốc, liều mạng chạy trốn, nhưng đều không có tác dụng gì, tại một đạo kinh thiên động địa kinh lôi âm thanh bên trong, võ Hoàng Tiên Vương bản tôn cũng bị áp chế xuống, cầm giữ nhục thể của hắn. Thứ không loạn lưu điên cùng bãi, còn chưa chờ võ Hoàng Tiên Vương sinh ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, hắn chân thân liền lần nữa quay trở về tới môn địa, thái thượng trong cấm điện. Đây tuyệt đối là siêu việt cổ sử ghi chép Thế giới này tại sao có thể có loại tồn tại này? Giờ này khắc này, Võ Hoàng Tiên Vương chân thân bị giam cầm, không cách nào dung chuyển mảy may. Hắn một mặt hãnh nhiên, môi quang gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời cái kia to lớn vô biên đại thủ. Chỉ có tự mình kinh lịch, trực diện qua đại thủ này, mới có thể biết được nó chân chính chỗ kinh khủng. Lực lượng đáng sợ ẩn chứa ở trong đó, cùng hắn so ra, chính mình đơn giản quá nhỏ bé. Nhỏ bé đến cơ hồ đều nhìn không thấy tình trạng. Võ Hoàng Tiên Vương tuy là tiền sử người mạnh nhất một trong, đạo hạnh tu vi đều sớm đã đi đến cuối con đường. Cho dù bước vào Tiên Vương lĩnh ngộ, nhưng là cũng chỉ bất quá có thể ở phía này thế giới Dương Hùng thôi cung hậu thổ so ra, thật sự là chênh lệch quá xa. Cho dù là tiên đế ở hậu thổ trước mặt cũng thuộc về một dạng. Võ Hoàng Tiên Vương dốc hết toàn lực chô đánh ra thời gian bạo thuật, khi chạm tới những ngụi bẩm này hạt thời khắc, không một tiếng động ở giữa cũng bắt đầu vỡ nát tan rã mất rồi. Cái này đáng sợ đại thủ giống như là độc lập với Tuế Nguyệt Trường Hà phía trên, siêu thoát vạn đạo đại pháp, bảng quan, trường tồn cùng thế gian. Giờ khắc này, hắn thật cảm nhận được nguy cơ sinh tử mãnh liệt, loại cảm giác này cuộc đời chỉ có. Nội tâm của hắn có quá nhiều không cam lòng cùng phẫn uất, bất quá cái này đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Võ Hoàng Tiên Vương cùng cái kia Bạch Ngọc đại thủ phía sau vô thượng tồn tại, lực lượng chênh lệch quá xa, cách biệt một trời, căn bản cũng không tại một cái cấp độ lĩnh vực, dù cho là dốc hết tất cả, không có một tia khả năng so sánh. Nếu như nói đối phương là một đầu cự long, như vậy hắn chính là trên đất sâu tiến ta còn không có đăng lâm địa đỉnh. Ta tại sao có thể chết ở chỗ này? Tại thời khắc này, Tiên Vương sợ, hắn muốn trực tiếp đào tẩu, chỉ gặp hắn càng là hóa thành một đạo tiên quang, biến mất ngay tại chỗ. Một màn này thế giới nhiệm vụ người kinh ngạc đến mê người, hóa đá, bọn hắn biết Võ Hoàng Tiên Vương thế, nhưng là bất bại thật thoại, dạng này một vị trí cao tồn tại vậy mà tại trốn. Quá vô đạo trận người càng là đợi tại nơi chỗ. Đây là Võ Hoàng Tiên Vương. Cứ như vậy chạy, một vị tồn tại cổ lão mở miệng nói, tình huống này cũng quá giật đi. Cái này sao có thể? Người kia thế nhưng là Dương Gian Võ Hoàng, từ tiền sử tuế nguyệt đã đánh khắp thiên hạ vô địch thủ người mạnh nhất, tồn tại dạng này, như thế nào lại chạy trốn như vậy? Lại một vị tồn tại mở miệng. Tại tất cả mọi người trong lẫn thượng, Võ Hoàng Tiên Vương là bá đạo, hung hãn, vô địch. Càng là tại tiền sử trong tuế nguyệt bằng sức một mình tự tay hủy rất nhiều cái đỉnh cấp thống, hung danh hách, thiên hạ xứng tôn. Dù là chiến tử tất cả mọi người có thể tiếp nhận, thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác chạy. Tất cả mọi người cảm thấy một cỗ hoang đường cảm giác sư tôn. Sư tôn làm sao lại chạy trốn? Điều đó không có khả năng. Võ Hoàng Tiên Vương nhất mạch môn đồ trợn rành, vô số môn đồ sợ xanh mặt lại nhìn chằm chằm nơi xa thiên cung, ngạc nhiên kêu lên. Lúc trước nhìn thấy một bản kia, danh xưng đánh khắp dương gian vội thủ, giả cứu cực bên trong cũng có thể sưng tôn nhà mình sư tôn, lại chiếu cố lựa chọn chạy trốn. Đây không thể nghi ngờ là khiến cái này đồ tâm thần sụp đổ. Bầy thành viên cũng đang sôi nổi nghị luận muốn chạy trốn. Suy nghĩ nhiều quá đi. Muốn ảo thoát coi là thánh nhân chứ lớn, đây quả thực quá buồn cười. Vô tri, có đôi khi cũng là một loại phù ca. Mà tại nhiệm vụ thế giới, võ Hoàng Tiên Vương chia 5 x 7, hóa thành 4 đạo thân ảnh hắc ám, hướng về các đại vũ trụ chạy tới. Hậu thủ một tiếng cười khẽ, bàn tay rơi xuống, võ Hoàng Tiên Vương trong nháy mắt hủy diệt, bốn đạo thân ảnh hắc ám phát toái, đầy trời huyết vũ bay tán loạn, bay lạ tạ thiên địa, thiên địa bị huyết sắc bao phủ, xuất hiện kinh khủng diệt thế cảnh tượng. Phốc phốc. Tại cuối cùng một đạo trong tiếng giống to, võ Hoàng Tiên Vương bản tôn ra, bị trên bầu trời cái kiếm nghiền ép xuống đại thủ thu giáp đen đổ nát, đầy trời huyết vũ bay tán loạn du đàn ở trong thiên địa. Giờ này, trên trời dưới đất đều bị cái kia vô biên hết cho tràn ngập, ở các nơi càng kèm thêm đáng sợ tiên lôi tại oanh lôi động. Một tôn tiền sĩ thần thoại cường giả đại nhân vật bị đánh bại, máu nhuộm thiên địa, cũng làm cho đại dương ở giữa xuất hiện đủ loại đáng sợ dị tượng. Đồng thời giữa thiên địa cũng lạ vắng lặng một cách chết chóc, các nơi danh sơn ngoại xuyên, duy chỉ có một đạo lại một đạo tiên lôi thanh hoang, lòng người ầm Đại dương trong phòng, huyết vũ nhau nhau, yêu diễm huyết hồng, nhuố đỏ hơn phân nửa cái thiên cung, giờ khắc này Vô luận là cách xa nhau xa xôi bao nhiêu khoảng cách, các nơi cường giả đỉnh cấp, thậm chí ước vạn tu sĩ bình thường, cũng đều sinh ra kỳ lạ cảm ứng. Phương này đại dương ở giữa trong cổ địa, có một tôn không cách nào tưởng tượng trí cường giả gặp nạn, máu nhuộm thiên địa, đã dẫn phát thiên địa đồng y. Đó là Võ Hoàng Tiên Vương, cái này sao có thể? Gia hỏa này hôn đảm như thế nào cứ thế mà chết đi? Dương Gian Võ Hoàng Tiên Vương, danh xương đương đại đệ nhất trí cường giả, vẫn lạc. Một đời bất bại thần thoại, một tôn cổ lão cửu đầu, cứ như vậy chết? Có một 02 thiên hạ võ hoàng cứ như vậy chết. Hậu tổ thu thập Võ hoàng Tiên Vương sau, Đối với Sở Ma Vương mở miệng nói nhiệm vụ hoàn thành a. Sở Ma Vương trần chờ một chút đạo các hạ còn không có giúp ta phục sinh người nhà cùng bằng hữu. Hậu thủ nghe chút, vỗ trán của mình đạo ta suýt nữa quên mất, thật có lỗi. Nói, Hậu thủ một ngón tay hướng phía hư không vạch một cái, lục đạo luân hồi hiện hiện. Từng đạo lực lượng luân hồi bay ra, lại thêm địa đạo này phát tắc thực lực. Trực tiếp xuyên thủng dòng sông thời gian này. Từng đạo hư ảnh từ trong thời gian trường hà ngưng tụ đi ra. Thất thải nước sông dậy sóng, bất luận cái gì người đến gần, đều lộ ra vẻ mờ mịt. Nhưng mà Hậu thủ nhưng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng. Một bàn tay vươn vào nước sông kia bên trong, từng đạo hư ảnh lập tức bị ngưng tụ đi ra. Sau một khắc, Sở Ma Vương người nhà bằng hữu thân thích toàn bộ phục hoạt chúng sinh. Hậu thổ mở miệng nói lần này được rồi. Nhìn xem phục sinh thân nhân a, Sở Ma Vương làm sao có thể không hài lòng. Lại thêm đối phương cái kia quỷ dị khó lường thủ đoạn, Sở Ma Vương luôn miệng nói có thể, đa tạ. Hậu thổ không thèm để ý chút nào nói không có gì, đây là ta phải làm, hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, ta đi đây, nhớ ký cho Ngũ Tinh khinh ngợi. Nói xong, cái này hậu tổ liền rời đi phương thế giới này, về tới trong Hoang. Chúc mừng tay chân hậu thổ hoàn thành lần này, nhiệm vụ thu hoạch được 800 vé đút điểm tích lũy. Chúc mừng hậu thổ thu hoạch được một lần ngũ tinh khai ngợi, thu hoạch được một lần rút thường cơ hội. Nhìn thấy có rút thường cơ hội, trong lúc nhất thời tất cả mọi người 7 thành viên đều hưng phấn lên. Không phải sao, hậu thổ gia hỏa này vật khí, tất cả mọi người là biết đến. Bây giờ có thể sau khi thấy đất rút thưởng, này làm sao có thể không để cho mọi người hương phấn đâu. Nhanh, ta đã chờ không nổi nhìn hậu thổ rút thường. Chính là, hậu thổ nhanh rút. Ta rất hiếu kỳ, hậu thổ lần này có thể rút đến cái gì? Ô hoàng tên, không biết hôm nay sẽ như thế nào, bốn Hậu thổ, toàn thể thành viên, cái kia, chư vị ta quất đến bằng cổ nguyên thận. Thổ Long, 3. Côn bằng, ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm cái gì? Hồng Vân, ha ha, ta thật ngốc, ta tại sao muốn chờ mong hậu thổ không có rút ra đồ tốt đâu? bốn